chương tám trăm sáu mươi ba tân nhân vào đàn bị đàn trào cao lương hà xe thần một năm cầu hoa tươi chu vô thị đại tống hoàn toàn chính xác một lời khó nói hết ta triệu không giận lão chu quản tốt ngươi con nối r ò n g thật không có lẽ phép ta nhưng là tiền bối a chu minh trương quái ta đúng không ngươi làm không được vẫn không thể nói a triệu không giận ta đại tống cứ như vậy thật mất mặt sao tô tiểu tiểu lão triệu ngươi đã là đại tống châu nhất tồn tại tại hậu thế lòng của người ta chung đều rất sai chớ đừng nói chi là những người khác triệu không giận tô tiểu, tiểu đúng rồi lý nhị hậu thế đều nói ngươi nuôi lớn dị tộc n g ư ơ i thấy thế nào lý thế dân quái ta đúng không vương t r i ề u những năm c h ố i ngoại trừ nội l o ạ n chính là ngoại tộc xâm lấn á dù cho không có ta vẫn là cái này r ộ n g làm sao lại lấy đến trên đầu ta tô tiểu tiểu là kỹ thuật ta kỹ thuật dẫn ra ngoài a lý thế dân kỹ thuật cái này ta có lời gì không ở cổ đại có gì kỹ thuật mới thiết bố các loại công nghệ ở dân gian biết rất nhiều người a muốn thu hoạch những thứ này kỹ thuật vậy cũng quá đơn giản coi như ta đóng cửa đường biên giới không cho phép bất luận kẻ nào đi qua cũng phòng ngừa không được kỹ thuật ngoại lưu hồ nhất phỉ điều này cũng đúng lý nhị phượng đã nói lên hướng a vũ khí kỹ thuật phát triển a cuối cùng vẫn là bị quan ngoại người cướp lấy giang sơn kỹ thuật chưa bao giờ là then chốt vương triều chu kỳ đã tới kỹ thuật cũng là không thể cứu vãn chu do kiểm việc này tại sao lại kéo tới đại minh rồi hả chu do kiểm đại minh cũng là không có biện pháp h a thiên thai nhân họa lại tăng thêm thân sĩ làm hại có thể không b ạ i sao chu nguyên trương đại minh những thứ này sốt u ruột sự tình không cần nói ra tô cô đ ư ơ n g ngươi bên kia tầm bảo thế nào tô tiểu tiểu bình thường thôi a bức ảnh chỉ tìm được một ít lớn bình thường a cấp chuẩn thánh cấp tài liệu l u y ệ n chế một ít hạ phẩm tiên thiên linh bảo còn được liền trung phẩm tiên thiên linh bảo cũng không l u y ệ n chế được thua thiệt ta còn tưởng rằng đầy đất là bảo tàng đâu vân tiêu nếu như đầy đất là bảo tàng cái tiêu tiên tiên trí bảo các loại đồ đạc cũng sẽ không t r â n quý như vậy nữa A mới vừa bồi đạo quân đi hỗn độn một chuyến ta mới phát hiện hỗn độn tinh thạch cư nhiên ẩ n giấu sâu như vậy nếu như không phải đạo quân nhắc nhở ta đều không phát hiện được thái huyền ca ca cùng vẫn tiêu tiên tử cùng một chỗ vẫn tiêu cái này rất kỳ quái sao tô tiểu tiểu không kỳ quái sao a a a hai người các ngươi cùng tiến tới rồi hả cái này là cái gì thời gian chuyện tình a trương thái huyền không lâu ngươi lại muốn bắt quái rồi hả tô tiểu tiểu hh ắ c ắ c đó là tự nhiên thái huyền ca ca có tin mừng đường sao trương thái huyền cũng lớn a còn ăn bánh kẹo c ư ớ i a tô tiểu tiểu ai quy định đại la liền không thể ăn bánh kẹo cưới đó a u m a chính phải chính phải đây chính là thái huyền ca ca bánh kẹo cưới nhất định ăn thật ngon trương thái huyền t i ê n lì xì được rồi cho đại gia phát điểm mới ở trong hỗn độn tìm được một gốc tam dương quả sau khi dùng có thể ngưng luyện dương thần đối với thái ất cảnh phía trước đều hữu dụng đại gia có thể nếm thử tô tiểu tiểu tam dương quả nữ hải tử ăn sẽ không thay đổi bình a u ma ba trương thái huyền người đang suy nghĩ gì a tam dương là chỉ mùa xuân bắt đầu mùa xuân dựng ư dục vô cùng sinh cơ có vô cùng tạo hóa cái này tam dương quả là lấy từ tam dương khai thả ý cũng không phải là người nghĩ cái loại này ý tứ cũng không phải bổ sung dương khí trái cây tô tiểu, tiểu a liệt Nguyên lai là cái này dạng n lai là A. cái Hồi h ấ tôi phỉ, ta cảm thấy ta t cảm t ể u tiểu hẳn nhiều là đọc m ộ tiểu đ m thư, không phải vậy l ô n là mới ộ một t một đạt. Ken, tô Tiểu Tiểu trương thái、Nguyên、tiền Lý、sì. Ken, Tú trương thái、Nguyên、tiền trương、sì. thái、Nguyên、tiền Lý、sì. Tô Tiểu Tiểu, dọa Di Sa Sa Mạ Mạ m Ken, Ken, Ken, nhận huyền nhận huyền nhận huyền Cô Giở Xu Hệ lấy lì lấy lì lấy lì xì. xì. Cả Bà không cần a đọc sách thật là phiền phức Bà này Xu huyền quân. Di Dân, thái Trái Mạ tạ tạ đạo quân. Trái cây này có hạch, Sa đa ca ca. đa Hệ Thế thể Cô, cây có cũng có Lý trương thái huyền đương nhiên có thể trùng bất quá phẩm cấp biết thoáng giảm xuống về sau cũng chỉ có thể cho kim tiên trở xuống nhân dùng lý thế dân vậy cũng tương đối khá keng g giúp c h á t sinh động độ đề thăng hiện tại bắt đầu gia nhập vào tân nhân keng cao lương hà xe thần gia nhập vào g giúp c h á t keng thiên đạo giáo chủ gia nhập vào g giúp c h á t keng lời nói vô căn cứ gia nhập vào g giúp c h á t keng thần long giáo thánh nữ gia nhập vào g giúp c h á t tô tiểu tiểu cao lương hà xe thần vị này chính là trọng lượng cấp phá lao triệu người lao đệ tới triệu không giận ba không sẽ là thật sao chu á i này c a minh trương điều ê m túc sao? này n cũng đúng cái này giá xe lửa kỹ xảo thực sự là thần a cư nhiên có thể để cho triệu quang nghĩa ở liêu nhân đuổi kịp dưới chạy trốn về sau phải nhường lão chu ra người học đây chính là bảo mệnh kỹ năng a triệu không giận lão chu đừng nghiệm đừng nghiệm ngươi thực sự là đường tăng sao triệu k h ô n g giận việc này niệm tới niệm đi có ý gì cao lương hà x e t h ầ n đây là nơi nào huynh trưởng tô tiểu tiểu triệu quang nghĩa ta tự tay chém chết huynh t r ư ở n g tại sao còn cười xấu xa hồ nhất phỉ hh triệu quang nghĩa kế vị phía sau lao triệu hai đứa con trai cũng lần lượt tự sát bệnh chết rất thú đ â u doanh chính đổ thêm dầu vào lựa hạ loại chuyện như vậy làm sao có thể t h i ế u ta lao triệu mẫu thân của ngươi thật lập được kim quỹ chi minh nói ngươi chết rồi truyền ngôi cho triệu quang nghĩa doanh chính số hai hoặc ứ như vậy bị củng cười to chu nguyên trường xem ra tất cả mọi người nghĩ lấy xem việc vui hà triệu quang nghĩa ta cũng không có làm gì a huynh trưởng ngươi phải tin tưởng ta ngươi là bé chết triệu không giận thực sự triệu không giận cái k i a kim quỹ chi minh đâu ta hai đứa con trai kia ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị ra hại triệu quang nghĩa huynh trưởng thật không có ta sao có thể có lòng này đây chính là cháu ta a tô tiểu tiểu sở dĩ phải thêm tiền triệu quang nghĩa huynh trưởng những người này là ai chẳng lẽ là bọn họ cũng là thực sự triệu không giận tự nhiên là thật không nghĩ tới mới vừa nói đến ta đại tống thật mất mặt trong nháy mắt ngươi liền vào được quả thực để cho ta mất hết mặt m ũ i cao lương hà xe thần danh truyền thiên cổ lợi hại an ú i chương tám trăm sáu mươi tư phá chống vạn người truy xe thần bệnh tâm thần hai năm cầu hoa tươi biện lương hoàng cung triệu quang nghĩa ánh mắt lạnh lùng ngón tay đặt tại trên l o nghỉ phơi bày lợi trào hình dáng có thể thấy được lòng hắn bên trong thập phần khẩn trương không nghĩ tới những thế giới khác còn có một cái tiện nghi đại ca không được nhất định phải lừa b ị được tiến nhập g rút chát chứng thực nói chuyện phiếm quần thật giả triệu quang nghĩa tự nhiên không dám đắc tội người ở bên trong dù sao trong thương thành đồ vật thật tốt quá trường sinh bất lao đan dược tu luyện thành tiên công pháp trấn áp vạn giới trí bảo đây hết thể đủ loại đều là hắn leo lên đế vị sau đó trong lòng khát vọng nhất đồ đạc người dục vọng là vô chỉ cảnh đói bụng lúc khát vọng chất bụng sau khi ăn xong vừa khát ngắm phú quý chờ các loại toàn bộ tới tay vừa khát ngắm quyền lợi m a hoàng đế đứng ở nhân gian quyền lợi đỉnh điểm trong lòng hắn khát vọng cái gì đã không phải thường quy thủ đoạn có thể thu được lẻ bảy linh được trường sinh bất tử vĩnh viễn làm ở nhân gian đỉnh điểm liền thành các hoàng đế xa cầu nếu như là quá khứ loại chuyện như vậy chỉ có thể tưởng tượng nhưng là bây giờ loại chuyện như vậy đang ở trước mắt hắn nhất định cần phải nắm chắc cơ hội giống như trước đây đ o ạ t hoàng vị giống nhau trần k i ệ u binh biến hắn cư công đầu đem huynh trưởng đỡ lên hoàng vị thiên hạ này vốn là có hắn phân nửa thế nhưng nếu như dựa theo tông pháp kế thừa chế độ hoàng vị biết chuyển tới cháu trai trong tay hắn không cam lòng dựa vào cái gì hắn tân tân khổ khổ mạo hiểm m ấ t đầu phiêu lưu cùng huynh trưởng sáng lập đại tống cuối cùng nhưng phải cho người ta làm ra y bất quá là hai cái tiểu nhi có tư cách gì kế thừa đại tống g i a sơn đoạn thời gian đó hắn thực sự là phát điên còn tốt kết quả cuối cùng là tốt hắn đoạt lấy giang sơn thuận lợi thành hoàng đế nếu như toàn bộ dựa theo kế hoạch đi đại tống giang sơn sẽ chỉ ở hắn nhất mạch c h u y ể n tay thừa nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới g ờ i ú p chát loại vật này xuất hiện hắn mặc dù không biết g ờ i ú p chát đại biểu ý nghĩa thế nhưng trường sinh bất tử đồ vật hắn lại nhận thức cá g ờ i ú p chát triệu quang nghĩa huynh trưởng hiểu lầm ta phía thế giới này cùng ngươi bên kia bất đồng ta cũng không có giết huynh trưởng mà là huynh trưởng tự mình đem hoàng vị truyền cho ta chu n g u y trương yêu lao triệu khắc một cái thế giới ngươi rất vô tư a lý thế dân lợi hại bội phục bội phục doanh chính không hổ là lao triệu triệu không giận lời này heo đều không tin các ngươi cũng tin triệu quang nghĩa chẳng lẽ huynh trưởng không tin ta ta chi tâm nhật n g u y ệ n có thể t r i ê u thiên địa chứng giám triệu không giận quả thực như vậy vậy ngươi để cho ta đi ngươi thế giới đi dạo một chút ta hiện tại đã là đại la kim tiên chỉ cần không có thế giới cách trở quá khứ tương lai đều biết chỉ cần quả thực như lời ngươi nói ta liền nhận ngươi người huynh đệ này ban thưởng ngươi t r ư ở n g sinh cơ duyên tô tiểu tiểu tuyệt sát triệu quang nghĩa đại la kim tiên u m a như thế nào đây sethần ý như thế nào triệu quang nghĩa ngươi là người phương nào nhìn tên không giống cái gì người có thân phận cũng dám cùng ta nói chuyện như vậy tù maz hh chính c là bất tài cũng chỉ là nhất tôn đại la kim tiên mà thôi kiêu ngạo triệu q u a nghĩa n g lại là đại la kim tiên tù maz nói thật cho ngươi biết trong bảy đại thể đều là đại la kim tiên á ngươi về điểm này siếc không có ai tin hồ nhất phỉ cùng với nói xạo không bằng thành thực một điểm đại gia nói không chừng còn có thể cho cái ấn tượng tốt triệu q u a nghĩa n g ta là đang cùng một đám thần tiên chơi tâm cơ quá khi dễ người các ngươi cảm thấy rất có ý tứ sao tô tiểu tiểu hoa hoa cái này gọi là trả đũa chính mình chơi tâm cơ vẫn còn muốn trách đến trên đầu chúng ta thái huyền ca ca ta không thể n h ẫ n nhịn trương thái huyền đích sắc là một cái không có đảm đương người chúng ta đàn lại không phải là không có phản phái chí ít nhân ra không có dở như vậy a nhạc bất quẩn phản phái ai là phản phái ta nhưng là chính phái nhân vật hồng bá nhạc trưởng môn ngươi đây không phải là không đánh đã đá khai sao la hảo hai người các ngươi cũng không cần tại nơi này tự giới thiệu trương thái huyền video đây là triệu quang nghĩa thế giới chuyện đã xảy ra đại gia có thể nhìn tô tiểu, tiểu có quyền giới hạn chính là tốt nhất n i ệ m liền chạy tới xe thần bên kia trương thái huyền không phải đây là ta hình chiếu đến cái kia bên thế giới cầm trở về hh ắ c ắ c hiện tại coi như không phải dựa vào g ờ rút c h ắ c ta cũng có thể c h ụ t du chứ thiên tô tiểu tiểu a cái này là cái gì thời gian gia tăng năng lực à có năng lực này quả thực sản khoai a trương thái huyền đương nhiên mậu điểm c h i chủ lao thiết đưa a t i ế u nhiên nhi mậu điểm c h i chủ thật đúng là một cái t i ễ n bảo đồng từ đâu chu nguyên trương đạo quân thực sự là càng ngày càng lợi hại không chu vô thị bằng không nói như thế nào thần thông vô lượng đâu tô tiểu tiểu không nói cái này nói một chút video a lao triệu hào thẳm a đầu bị một đứa bổ ra triệu ì n cảnh kia, quả thực quá kinh dị nữa ngươi không phải vũ phu sao? Như thế nào còn bị người、chém? Doanh chính, h thực phải phu thế chém? quả kia, sao? quá t dị bị à vũ đỏ ắ n g v a đầy đất, mặt t lao r i chân thế hài dân, nước ngàn vạn lần ra rồi tiểu à? Ly tử không nên n xem. Triệu k h ô giận g vũ phu cũng không có kim cương bất phôi tri thân a phổ thông thế giới ta dù cho khí lực lớn điểm cũng là huyết nhục c h i khu a như thế nào cùng cầm binh khí người đối kháng diệp h ắ c lao triệu chính là khiêm tốn a triệu không giận nói như vậy ngươi rất dùng a diệp h ta diệp tiên đế siêu dũng tô tiểu tiểu không muốn làm các ngươi không muốn dẹ dị kiện tức giận a lao triệu nhìn xong có cảm thụ gì U-ma-z, sao. triệu i tiểu ngươi phải người ể u tỉ, t không hướng đây khác là ê n thương vết sắt m sao. t r i không chỉ chi nhân chi diện, bất chi tâm mà thôi.、Ai? Khác giận, diện người giác giới, Ai? cảm của là mà tâm một bất thế quan á bi bi điểm thảm.、Hồi、nhất thảm. Triệu Hồ phỉ, đích sắc có u q g nghĩa còn không phải là trách hắn triệu không giận rõ ràng giang sơn có ta phân nửa cuối cùng hắn nhưng phải chuyển cho con trai mình hoàng vị hắn triệu không giận ngồi ta vì cái gì ngồi không được các ngươi phân xử thử doanh chính ngươi đã cảm giác mình phải có phân nửa giang sơn vậy vì sao trần kiều binh biến lúc không phải ngươi khoác hoàng vào đâu là bởi vì không muốn sao lý thế dân nói trắng ra là hay là bởi vì ba sáu ngươi hy vọng không đủ ủng hộ ngươi người không đủ mà thôi ngươi cái gọi là phân nửa công lao cũng là chính mình cho mình thêm a chu nguyên trương x o á n vị thì cũng thôi đi bất quá được làm vua thua làm giặc mà thôi kết quả x o á n vị sau đó còn không có làm tốt lưu lại tiếng xấu thiên cổ cái này liền rất khó tiếp nhận rồi triệu không giận cao lương hà đánh một trận đại tống tinh nhuệ tổn thất nặng nề triệu, triệu quang nghĩa nói hình như ngươi tới đánh ngươi liền được giống nhau chu n g u y trương mặc dù lớn kinh sợ thanh danh bất hảo thế nhưng l ã o triệu chiến tranh năng lực sát thực mạnh hơn ngươi nhiều lý thế dân ngươi đây không phải là ôn lục l ã o triệu sao l ã o triệu tuy là trọng văn k i n h võ thế nhưng thống binh năng lực cũng thật phần mạnh mẽ à là hắn triệu quan g nghĩa có thể người g i ả bị đụng sao triệu quan g nghĩa ta hiểu các ngươi cùng triệu không giận quen thuộc đều thiên vị cho hắn chương tám trăm sáu mươi lăm mỗi người k u đánh đệ một cái bị khiển trách đ ả n viên ba năm cầu hoa tươi tù mạ cạ dợ xạ nói l ã o triệu đầu đều bị chém tan sẽ không bị xử quản ghi lại một h o à n sao tù mạ cạ dợ xạ khi đó triệu quan nghĩa danh tiếng còn cần hay không long nhi cái nào sử quan dám nhớ thì không muốn muốn cựu tộc rồi hả Bất dù gì mạ x a ghệ cổ đích xác sử quan cũng là người ai dám loạn nhớ cái này triệu không giận đúng là như thế dù cho thật xảy ra chuyện như vậy cung nữ thái giám cũng không dám nói sử quan cũng không dám nhớ trên sử sách không phải chỉ để lại phủ tiếng anh đến loại này lập lờ nước đôi ghi chép sao triệu quang nghĩa không sai ai dám nói ta phải không chẳng lẽ đã cho ta đ à o không phải sắp bén tu mạ c ả giờ x a không phải nói đại tống cùng sĩ đại phu cộng trị thiên hạ sẽ không dễ dàng sát sĩ người sao trương thái huyền không phải đây chỉ là một câu khẩu hiệu chỉ là vì ổn định giang sơn làm cho kẻ sĩ cam tâm tình nguyện vì mình bán mạng một ngày kẻ sĩ dám động dung giang sơn những lời này chả là cái q u ó c khô gì đại tống thậm chí còn xuất hiện bởi vì nói hoạch tội sự tình ngươi cha một chút ấu đại thơ án kiện sẽ biết chu nguyên trương đạo quân nói không sai bất luận cái gì triều đại chỉ cần dám động dung người thống trị c ă n cơ đó chính là lấy t ử hữu đạo vô luận là đan thư thiết khoán vẫn là còn lại hứa hẹn toàn bộ cũng không thể bảo mệnh những thứ kia kẻ sĩ rất tinh minh tuyệt không một đúng không biết ở trên mặt này phạm sai lầm tối đa ở một ít không quá đau n h ấ t địa phương biểu hiện một chút văn nhân k h í khái đôi đại tống hoàng thất vài câu chu nguyên trương thật muốn quyết tâm ai dám lên triệu quang nghĩa ngươi cái này đời sau hoàng đến ó i không sai văn nhân nhất b a n g loại nhu nhược mà thôi tô tiểu tiểu thái huyền ca ca cái này triệu quang nghĩa rất kiêu ngạo a làm sao bây giờ nếu để cho hắn được rồi trường sinh vậy còn đến đâu triệu không giận không sai trương thái huyền vậy các ngươi nói làm sao bây giờ tán thành làm hắn đầu phiếu a keng trương thái huyền phát động rồi đầu phiếu đại gia mau tới phát biểu ý kiến a tô tiểu tiểu gì Từ t Mỹ Mỹ đại, đại, đại gia quá đáng ghét người âm cũng mưu da người thất bại cố tình gây sự sẽ không gặp qua người đáng ghét như vậy nhân nếu như nhận ó i v à sai tốt ngươi phát điểm rượu ngon hoàng kim đại gia cũng liền vui tươi hớn hở nhận lấy không so đo hiện tại nha ngươi chính là phát cựu truyền kim đan đại gia cũng không có hứng thú gì đ ị c h vân đúng vậy đại gia cái gì cũng không thiếu keng đầu phiếu kết thúc ngoại trừ triệu quang nghĩa bên ngoài tất cả thành viên toàn bộ tán thành khiển trách thành viên triệu quang nghĩa tô tiểu tiểu a liền tân nhân đều tán thành khiển trách triệu quang nghĩa người này duyên a thực sự là kém đến nổi cực điểm long nhi cái kêu i ê u ngạo dạng quá khó coi keng triệu quang nghĩa bị cấm nói một vấn năm keng triệu quang nghĩa ký ức bị phong ấn đàn viên có hay không hỗ trợ giải phong tô tiểu tiểu thái huyền ca ca cứ nhiên không có giết chết hắn trương thái huyền coi như hết nếu là đàn viên liền không có tất yếu làm được tận tuyệt như vậy hơn nữa ta hôm nay có thể giết chết triệu quan nghĩa ngày mai là không phải cũng có thể giết chết những người khác đến lúc đó trong bày mỗi người cảm thấy bất an sẽ không tốt U Ma điều này cũng đúng cứ như vậy đại gia liền không cần lo lắng chính mình an uy triệu không giận đạo quân phương pháp này rất rượu công bình công chính chỉ là triệu quan g nghĩa mất ký ức cái k i ê u bên thế giới vẫn sẽ dọc theo đường xưa đi bi kịch còn có thể trình diễn a chu nguyên trương cái này hẳn không phải là vấn đề A đạo quân đều có thể hình chiếu chư thiên nghĩ đến đem có thể mở tích đến phía kia thế giới thông đạo ngay vừa mới t h ế giới xin trở thành thái huyền giới phụ thuộc thế giới có hay không cho phép đại la tiên h trương thái huyền mới xử lý xong triệu quang nghĩa sự t ì n h liền nghe được thế giới phát tới xin thế giới này thập phần tích cực a trương thái huyền cười khẽ đồng ý t h ỉ n h cầu tuy là một cái tiểu tiên thế giới bé nhỏ không đáng kể thế nhưng ai lại sẽ ngại chính mình phụ thuộc thế giới nhiều lắm đâu v ờ giúp c h a c trương thái huyền còn dùng không đến hình chiếu chư tiên thần thông ngay vừa mới rồi phía k â y thế giới đã xin trở thành thái huyền giới phụ thuộc thế giới lão triệu ngươi nếu như muốn quản để ý phía thế giới này ta có thể cho người a t ô tiểu tiểu nói thái huyền ca ca có thể cho hàng o tỷ tỷ các nàng quản lý thế giới à? h o à n g dung tha chúng ta a đây chính là thật nhiều thế giới a rất phiền t o á i loan loan đúng vậy mấy ngàn phương thế giới cho dù có hóa thân cũng không muốn quản a thời điểm này bắt cá thật tốt a thiếu nghiên nhi không đúng loan loan n g ư ơ i như n g là ma môn thánh nữ a làm sao cũng thay đổi cá mặn rồi hả loan loan bởi vì cá mặn là bit ế lây thì như tô tiểu tiểu tô tiểu Tiểu, cảm ơn cái này miệng hắc qua ta không phải lưng yêu nguyệt thực sự là người ở ngồi trong nhà nổi từ trên trời tới a loan loan cái này không quá bản tính chín trăm chín mươi này mờ mạt thôi không muốn trách người ta tô tiểu tiểu a mỹ rẻ mỹ dù mỹ su hạ hai vị tỷ tỷ vẫn là như thế thích đối chọi g â y gắt đâu triệu không giận đã như vậy vậy đa tạ đạo quân trương thái huyền đi thôi phía kia tiểu thiên thế giới trở thành thái huyền giới phụ thuộc thế giới chẳng mấy chốc sẽ trở thành đỉnh tiêm trung thiên ta cho phép ngươi chấp trưởng phía kia thế giới thế tục hoàng quyền một trăm đồng biết đương nhiên nhớ kỹ không nên phá hư thế giới hoàn cảnh không muốn nghiền ép bắt t í n triệu không giận đạo quân nói quá lời ta sao lại không biết việc này tô tiểu tiểu hắc, hắc. dù lao gan dọa. sao đi ra hai người liền phong ấn một cái kết quả này cũng quá dọa người suzuki satoz mọi người khỏe a ta đối với đại gia phong ấn triệu quan g nghĩa sự tỉnh cũng không có gì sợ hãi dù sao loại này liên h u y n h trưởng đều muốn thi sát nhân thực sự quá á c độc tô tiểu tiểu lý thế dân lý nhị phượng các ngươi đi ra nói chuyện a triệu không giận việc vui cái này không đã tới rồi sao lao lý Hiện phiên tại đến chương á c ngươi. Lý t ế dân, n g i c ò k h ô n đi làm việc, rất đi làm r ấ tám rảnh rối n h sao, c trăm sáu mươi sáu giáo chủ không phát đạt đến lúc chờ mong cùng chấn động 45, cầu hoa tươi. Suzuki hoa Satoshi, tươi. đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói sai hồ nhất phỉ hh ắ nói lên chém huynh trường làm sao có thể thiếu được hai vị lao lý đâu chu nguyên t r ư ờ n g đây chính là rõ ràng chém mà không phải triệu quang nghĩa cái loại này len len chém doanh chính lao lý thoải mái a không làm cái loại này giấu g i ế m sự tình lý thế dân các ngươi à còn muốn dùng chuyện này trêu đùa ta bao lâu a hơn nữa ta không phải đem cái kia gì cứu sống sao tô tiểu tiểu ba dì ngươi cứu lý kiến thành ngươi không sợ hắn đoạt giang sơn lý nhị phượng chớ trêu lý kiến thành lấy cái gì đoạt ngươi phải biết rằng hiện tại chúng ta nhưng là đại la kim tiên a lý kiến thành mà thôi nhất giới phạm nhân mà thôi chu minh trương không nghĩ tới a ngươi còn chơi ra một màn như thế lý thế dân đã có năng lực đương nhiên có thể chơi như vậy huyền vũ môn chỉ biến đó cũng là bị bất đắc di à không phải hắn chết chính là ta vong ta làm sao có khả năng mềm tay suzuki satoz thì ra là thế long nhi vị này lê minh nhân ngươi cũng phải cẩn thận nói a nơi đây có thể tất cả đều là thần tiên nếu như đ ắ c tội rồi cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này chu thanh không nghĩ tới ta chu mô cũng thời cơ đến vận chuyển tiến nhập loại này siêu p h à m tổ chức trường sinh bất tử a thực sự là mê hoặc tô tiểu tiểu mê hoặc đây đối với ngươi mà nói cũng không quá trọng yếu a chu thanh không trọng yếu ngươi ngủ thôi đây là phạm nhân chống đỡ mê hoặc diễm hắc không phải nàng chỉ là muốn nói ngươi tương lai thập phần gia châu mặc dù không có gia nhập g giúp trát cũng có thể trường sinh bất tử chu thanh cái k i a cái gọi là thiên đạo giáo chủ chẳng lẽ là chính là ta tương lai danh hảo tô tiểu tiểu không sai vân tiêu thiên đạo giáo chủ danh hảo này rất kiêu ngạo ai chẳng lẽ là tân nhân tương lai thành tiệu rất cao chu thanh ba ngươi là trong truyền thuyết vân tiêu nương nương cái này không thể nào liền thượng cổ lúc lúc người đại thần thông đều ở đây u ma cái này có gì ly kỳ bất quá vân tiêu tỷ khẳng định không phải ngươi bên kia vân tiêu tiên tử là được nàng ấ y bên phong thần chi chiến còn chưa bắt đầu đâu chu thanh c h ư thiên vạn giới nha ta hiểu được rồi nếu nói ta tương lai sẽ thành tựu rất cao các ngươi nhất định biết chuyện xưa của ta đ ú n g hay không tô tiểu tiểu không sai ít là nói đi thôi Điệt chu đi ai đang bảo ta tù maz người chết người khác đang ở bồi hạt, ngươi lại đem người gọi ra Điệt chu vốn là chơi ngạnh á ta bản thân còn ở đây tô tiểu tiểu ngươi lại quấy dối ta chơi đ ù a chu thanh gì, đến tiếp sau của ta đắc tội nhiều người như vậy địa tiên giới thiên đạo thành nhân chu thanh Nguyên tôi tiểu tiểu nói cho cùng vẫn là lực lượng không đủ mà thôi vân tiêu không sai nếu như siêu việt thiên đạo đó cũng không có nhiều chuyện như vậy hơn nữa hiện tại gia nhập vào g rút chát chỉ cần ngươi đem người hướng thế giới khắc ném một cái thiên đạo đại thế cũng không quản được a tôi tiểu tiểu thế nhưng thế giới này nhất định phải mạnh mẽ mới được không phải vậy đây chính là một phương hồng hoang thế giới ai chưa chừng liền muốn xảy ra vấn đề chu thanh mạnh hơn hôn nguyên thánh nhân khả năng sao tô tiểu tiểu có gì không có khả năng phía trước thái huyền ca ca mới chỉ có chém nhất tôn hôn nguyên viên mãn thánh nhân đâu sánh vai thiên đạo công pháp đã sáng tạo ra về sau khẳng định còn có siêu việt thiên đạo công pháp trương thái huyền cái này liền không nhất định tô tiểu tiểu sáng chế sao không thể nào ta còn muốn lấy bắt cá đâu trương thái huyền không phải sáng chế mà là siêu việt thiên đạo sau đó chính là hướng đại đạo tu hành công pháp vào lúc đó đã không trọng yếu trương thái huyền đương nhiên ngươi nếu muốn một môn công pháp cũng không phải không được chỉ là kể từ đó ngươi sẽ rất khó siêu v i ệ t công pháp người sáng tạo bản nhân rồi tô tiểu tiểu ta không có vấn đề a không có công pháp chính mình nộ đạo tu hành cái kia nhiều phiền phức a còn không bằng tu luyện công pháp bất việc vân tiêu đây cũng quá tô tiểu tiểu đi như vậy mà đơn giản đã bị chém vẫn i ê u không tỉnh đại đạo chỉ tu lực lượng tự nhiên rất dễ dàng bị người tìm được kẽ hở hóa thành bụi trương thái huyền không sai nếu như hắn đã tìm hiểu hôn nguyên c h â n ý ở đâu có dễ d é t như vậy chu thanh thái huyền chẳng lẽ là tôn giá chính là trong thương thành những thứ kia ghi do thái huyền đạo công pháp người sáng tạo tô tiểu tiểu không sai hh ắ c ắ c kỳ thực trong thương thành đại đa số thương phẩm đều là thái huyền ca ca truyền lên chúng ta nói gờ giúp chát hỗ bang hỗ trợ kỳ thực có chút khoang rõ ràng vẫn luôn là thái huyền ca ca tại bang chợ đại gia u m a không sai nếu như không phải thái huyền ca ca hỗ trợ ta thế giới này một nghèo h a i trắng làm sao có khả năng tu luyện tới đại la cảnh giới đâu long nhi đại la cảnh giới thực sự là gọi người hướng về không nghĩ tới ta một cái phổ thông giang hồ nữ tử cư nhiên cũng có thể nhận thức đến đại la thần tiên nói ta cũng có thể tu luyện thành tiên sao tô tiểu tiểu tự nhiên có thể mọi người đều là từ p h à m nhân tu luyện đây này triệu không giận không sai tô tiểu tiểu long nhi cô đ ư ơ n g ngươi muốn nhìn chuyện xưa của ngươi sao long nhi có thể chứ umad đương nhiên hành đây chính là chúng ta bảy một trong phúc lợi được vương hảo a kỳ hỉ tô tiểu tiểu không sai lộc đình ký điện ảnh bản dẫn long nhi đa tạ đại gia chú thanh loại vật này thật đúng là tặng không a cái này có thể là số mạng của một người a ta còn tưởng rằng sẽ muốn cái gì đại giới đâu tô tiểu tiểu ban đầu ta cũng nghĩ như vậy kết quả ta phát hiện mình ra quá có tiền sau đó liền miễn phí tạo hà tất vì một chút xíu tích phân đem gờ giúp chặt làm được quá mức hiệu quả và lợi ích đâu n h ạ c bất q u ẩ n nói lên cái này ta liền có chút không nói lúc đó còn tưởng rằng tô cô nương không có tiền đâu dùng võ công cùng tô cô nương thay đổi tin tức kết quả ngày thứ hai nàng liền nói chính mình có thật nhiều t í c h phân lúc đó thực sự là cho làm t r ư ờ mặc tô tiểu tiểu hh ta cũng không biết nha suzuki satoz người đây suzuki satoz ta ta chỉ là một cái xã hội tầng dưới chót nhân sĩ cũng có cái gọi là cố sự cái này cũng quá kỳ quái a c h ư tám trăm sáu mươi bảy suzuki satoz khiếp sợ trừ vương tranh bá ước định năm năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu nơi nào kỳ quái đầu năm nay trung học phổ thông học sinh có thể xuyên biệt tiểu hai t ử có thể xuyên biệt xa xúc tự nhiên cũng có thể xuyên b i ệ ta mỹ dẹ mỹ dù mỹ su hạ ngươi nói rất hay có đạo lý suzuki satoz tô tiểu thư nói là nhẹ tiểu thuyết sáo lộ chẳng lẽ là ta cũng là nhẹ tiểu thuyết nhân vật chính tô tiểu tiểu ấ n ân suzuki satoz hh ắ c ắ chẳng c lẽ là ta là cái gì hào môn chi tử lập tức đã có người tới nhận thân sau đó thiên kim đại tiểu thư mỹ nữ người hầu nữ sát thủ gì gì đó đều sẽ đưa lên móng cửa ta lập tức chính là may mắn một đời umaz cùng tiếu ngươi đang nằm mơ sao suzuki satoz chẳng lẽ là mạt nhật loại phi kịch không muốn a ta hiện tại đã rất thảm không muốn trải qua mặt người ta tô tiểu tiểu không có thảm như vậy chỉ là xuyên việt đến dị thế giới trở thành ngươi ở trong game nhân vật bất tử tộc mà thôi tô tiểu tiểu cái gọi là lời nói vô căn cứ ngươi hiểu suzuki satoz ba xuyên việt thành một bộ xương đây cũng quá thảm a u m a z nhưng ít ra ngươi mong đợi mỹ nữ thực sự xuất hiện a suzuki satoz đều biến thành xương có mỹ nữ có ích lợi gì ạ cái này không thật thành lời nói vô căn cứ rồi sao suzuki satoz không nghĩ tới ta coi như xuyên không chín mươi cảng vẫn là thảm như vậy t ô tiểu tiểu ô hệt lộ dê xem một chút đi n g ư ơ i ở bên trong có thể bị phong suzuki satoz coi như ngươi nói như vậy cũng vẫn là một c ố khô lâu mà thôi ai nhân sinh gian nan u m a n không phải bây giờ không phải là lúc cảm khái ngươi không phải còn không có xuyên việc sao bây giờ còn là có thể thay đổi hơn nữa có gờ giúp c h ắ c ngươi cũng có thể không cần xuyên việc ta tuyển t r ạ c h rất nhiều coi như là xem thiên kịch suzuki satoz đúng a ta làm sao để tâm vào chuyện vụ vặt đa tạo u m a n cô đ ư ơ n g u m ã đi thôi đi chù. Đi chù. Tổ, tiểu, nhìn n g ư ơ i lại q u a y dối đến t ệ p chủ cùng ás ân ái ân ái Điệp c h ủ mới không phải ân ái á n g ư ơ i nữ nhân cả ngày nghĩ cái gì a ta và Ả trong sạch tô tiểu tiểu không tin lược lược lược í mãn n g ư ơ i tin không ít chu không nói với ngươi nói thêm gì đi nữa ta đều cảm giác là lạ, lạ thần thám địch nhân kiệt thế giới trường an thiên hạ thanh ninh sau đó lý h i ể n liền mã bất đ ị n h để chạy tới trường an kiến thức phi thiên binh sĩ hắn rốt cuộc tin tưởng phía trước địch nhân kiệt lời nói hắn là thật không có lựa gạt mình a địch thành ta còn có cơ hội làm hoàng đế sao lý hiển vẻ mặt mong đợi nhìn phía địch nhân kiệt địch nhân kiệt thở dài thái tử a nếu n như phía trước đương nhiên có thể chỉ cần ngươi không phải quá kém lao phu đều có thể đem ngươi đỡ lên long đ ỉ n h nhưng là bây giờ nha thái tông bệ hạ tới ngươi còn muốn làm hoàng đế vậy sẽ phải hỏi một chút thái tông bệ hạ có nguyện ý hay không t ố i vị n h ộ n trước lý hiển nụ cười cứng đờ làm cho lão tổ tông thái vị nói đùa vị này chính là vì hoàng vị liền thân ca ca đều chém người a hắn có bao nhiêu mặt mũi có thể để cho đối phương thái vị k h â vậy rõ ràng tốt cơ duyên lại bị ta lãng phí đang nghĩ ngợi chất nghe địch nhân kiệt nói ra Thái tử i đ ệ người Hạ c ũ n không không phải hoàn toàn không có cơ hội. Thái Tông bệ Hạ mặc dù là dị thế giới Thái Tông Tông, toàn giới đối với là có cơ mặc Bệ dù dị Lý đ n con n g ố dòng nhưng cũng có nhiều phong thưởng. Người có bây giờ đi vào nói không chừng cũng có thể bị hắn mang về lý đường thế giới trở thành một danh tu hành giả trưởng sinh bất tử cái này chẳng phải so với làm hoàng đế tốt h ú n g chi người bây giờ còn không làm được hoàng đế lý hiển n g ẩ n ngơ chẳng lẽ địch khanh không thể dạy ta tu hành sao hắn chính là nhớ k ỹ vô cùng rõ ràng địch nhân kiệt cũng biết phi thiên đội địa、A. địch nhân kiệt lắc đầu ta mới chỉ có bước vào con đường tu hành mà bệ hạ đã là đại la kim tiên bệ hạ chỉ điểm m ộ thế lần, so với ta c ỉ điểm điện đâu. ngươi thái Hiển trăm năm tìm còn hữu dụng, gần n tử tất hữu hạ hà tất bỏ gần tìm xa đâu. Lý Hiển do dự. bỏ xa Lý u nhưng là t h â tổ t ô n hắn hiện tại đây ã sớm chạy tới chạy nhận. Thế nhưng, đ là những thế giới khác tổ tông chính mình đi nhận thân người khác bằng lòng nhận thức sao abfe còn như mất mặt vấn đề hắn thật không có suy nghĩ trường sinh trước mặt mặt thực sự không đáng giá nhắc tới đa tạ địch khanh nhắc nhở ta liền thử xem cuối cùng lý hiện vẫn là quyết định thử một lần vừa chạy chạy đến hoàng cung phía trước lý hiện khóc lớn tiếng kêu lên tôn nhi lý hiện tới bái kiến lao tổ tông dị thế giới Đại đường. bởi vì loại khế ước địch nhân kiệt thế giới đang ở là lấy bọn họ cũng có thể cảm ứng được địch nhân kiệt thế giới chuyện đã xảy ra cảm ứng được lý hiển thành cựu lý thế dân nhất thời hết trôn nói rồi thực sự là một cái con trai t ố t ta mở ra gờ r ú t c h á t lý thế dân lý nhị phượng làm sao rồi cái này tốt con trai cả thu không tô tiểu tiểu đã xảy ra chuyện gì mã lao sư khuôn mặt lý nhị phượng video chính là cái này tô tiểu tiểu cái này không chuyện tốt sao các ngươi lại thêm ra một cái hậu nhân tới lý thế dân trớ trêu loại này mặt hàng hậu nhân nhiều hơn tới có cái gì tốt cao hứng lý nhị phượng nói như vậy không thu hắn lý thế dân thu a bách tính đều có thể tu luyện trường sinh chi thuật chuyện hắn tu hành cũng không phải là cái gì đại sự coi như là cho địch đạo hữu một bộ mặt địch nhất kiệt bệ hạ nói quá lời tô tiểu tiểu địch mập mạp không cần k h á c h khí chỉ là bồi dưỡng một người bình thường mà thôi đối với hai vị lao lý mà nói cũng không phải là cái gì đại sự hơn nữa lao chu đều ở đây chư thiên thu thập chu ra t ử tôn lao lý làm sao có khả năng lập hậu lý nhị phượng lời này ngược lại không tệ hh lúc nào lúc rảnh rỗi chúng ta làm cho hậu nhân so so ạ chu n g u y trương so với cái này vậy coi như thật tốt quá nhà ta con nối dòng gia nhập vào g giúp chặt rất lâu rồi a thực lực cũng không phải là người bên kia những thứ kia hậu nhân có thể so sánh lý thế dân dĩ nhiên không phải lúc này hẹn thời gian tái chiến a chu minh trương đương nhiên có thể được rồi doanh chính lão triệu người cái kia nhóm muốn tham gia sao doanh chính cũng có thể coi như là tìm vui triệu chính cái này thịnh hội ta cũng báo danh đến lúc đó cho các ngươi biết một chút về phù tô thủ đoạn thần thông chu vô thị ta đại biểu chu gia tham gia doanh chính ngươi cũng đại la không biết xấu hổ hạ tràng khi dễ người sao chu do kiểm nhưng là thiết đảm cũng là chu gia tử tôn a tô tiểu tiểu vậy định một quy củ đại la cảnh trở lên không tham gia thì tốt rồi nha chu minh trương cũng được chu vô thị lão tổ h tông định quy củ này bắt đầu chẳng phải tự đoạn hai cánh tay chu minh trương đừng bản thân cho mình thêm hí chu gia ta tử tôn không ít h ả o h ả o bồi dưỡng chưa chắc sẽ thua a triệu không giận cũng coi như ta cái này một cái vừa lúc cho bọn hắn một điểm áp lực không phải vậy mỗi ngày đóng cửa lại không phải đấu pháp đều nhanh dưỡng thành h e o tô tiểu chỉ cây dâu mà mắng cây hoài âu ta nghe thấy được gây sự khí tức t i ể u t i ể u t ỉ ngươi thật đúng là thích đổ thêm dầu vào lửa a chương tám trăm sáu mươi tám lý hiện tăng nộ xe thần vô năng c ủ a nộ một năm cầu hoa tươi chu minh trương ba triệu không giận tô cô nương ngươi thực sự là tinh lực vô hạn a tô tiểu tiểu đó là đương nhiên từ ta tiến nhập trong bẫy phía sau không phải đang làm sự t ì n h chính là đang làm chuyện trên đường hh tù ma đây là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình sao hồ nhất phỉ tô tiểu tiểu não mạch kín hoàn toàn chính xác bất đồng diệp h tên gọi tắt sọ não có bao tô tiểu tiểu diệp hắc ngươi mới chỉ có sọ não có bao nếu không phải là đánh không lại ngươi ta đã sớm chạy ngươi d i ệ p hắc yêu nói ra tới lên lôi đ à i nhìn a i t r ư ớ c nằm xuống tô tiểu tiểu ta mới sẽ không hoa ngược đâu lần trước mới chỉ có thất bại lúc này mới bao lâu a đại đường thế giới lý h i ể n đầu góc chóng mặt bị một gã thiên binh mang theo vượt qua xuyên việt cửa tiến nhập một phương tân thế giới phía thế giới này trong không khí tràn ngập một cỗ thập phần huyền diệu khí tức hắn chỉ là bình thường hô hấp cũng cảm giác thể xác và tinh thần thư sướng không hổ là lão tổ tông thế giới đang ở địch khanh quả nhiên không có gà ta theo lão tổ tông rất thư thái ô n tâm tình mong đợi tiến nhập phía thế giới này đại đường hoàng cung dị thế giới đại đường t ử tôn lý hiển có nhục gia môn trợ ư n g trách một trăm một đạo lệnh nhạt thanh â m vang lên giống như một đạo sấm xét làm cho lý hiển n g â y tại chỗ một trăm n h triệu đây không phải là muốn người mạng ra sao trên thực tế chỉ cần dùng lực người thường hai mươi triệu đại khái liền chuyên mục đừng a lão tổ tông tô nhi n có thể trải qua bất quá một trăm n h triệu a lệnh nhạt thanh â m vang lên lần nữa không sao cả không phải là chết mấy lần nha lão tổ tông bản lãnh khác không có cứu người bản lĩnh vẫn phải có cho ta hung hăng đánh lý hiển vẻ mặt cầu xin bị một đám như lang như hổ thiên binh kéo đi lần lượt t r ư ợ n g hình liên tiếp chết rồi sáu lần lý hiển mới tính thông qua một trăm triệu nghiêm phạt mang tới hoàng cung nội viện ý theo hai cổ chiến chiến thật là đáng sợ mỗi lần đều bị đánh gân cốt cầu gãy mà chết sau đó lại bị phục sinh mặc dù bây giờ trên thân thể một điểm tổn thương cũng không có thế nhưng ký ức lại tương đương cắt sâu dù cho hơn trăm năm ngàn năm cũng không khả năng quên mất rơi n g n g đầu lên sợ hai r ụ rẻ còn thể thống gì lý hiển vội vã ngầm đầu chỉ thấy lo nghỉ bên trên tọa lấy một cái so với chính mình còn tuổi trẻ người thiếu niên không khỏi ngơi dại Tôn Nhi cái cũng khó trách lao tổ tông sinh khí chính mình trong lúc tại vị thực sự là dối tinh dối mù a người đến mang lý hiển vào nội khố tuyển trạch công pháp đang lược đa tạ lao tổ đi thôi nhớ ký hôm nay giao huấn không nên tái phạm lý hiển vội vã cam đoan lão tổ tông yên tâm tôn nhi nhất định ghi nhớ đại tống thế giới triệu quang nghĩa trong nháy mắt bạch phát hóa thành một ông già gần đất xa trời ta đây là thế nào chẳng lẽ là gặp thiên khiển mất đi gờ giúp c h ặ t bên trong ký ức hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì nhìn phía ngựa bàn chỉ thấy mặt trên bậy một đống nhỏ hoàng kim thì là người nào đem hoàng kim rời đến nơi đây trong cung nhân quả thực càng ngày càng kỳ cục đáng chết trong nháy mắt thương lão làm cho triệu quang nghĩa trong lòng sát khí hừng hực như muốn hóa thành một con da thú chọn người màn ướt v ậ hạ không xong đúng lúc này có thái giám báo lại triệu quang nghĩa ánh mắt b ă n g lãnh nhìn phía người đến chuyện gì hốt hoảng như vậy Bệ hạ có ở trên trời người triệu quang nghĩa đằng một cái đứng lên nắm lên trên bàn hoàng kim đập về phía thái giám làm cản trâm còn không có mắt mở ngươi liền dám lửa g ạ t chấm phanh trong thương thành hoàng kim là một cân một h ố i cũng không trầm trọng dù cho triệu quang nghĩa trong nháy mắt thương lão cũng chuẩn xác đem hoàng kim đập t r ú n g thái giám trên đầu phát sinh một tiếng trầm muộn thanh â m sau đó lại rơi xuống đất thái giám tại chỗ bị đập được tiên huyết chạy dòng đầu ông, ông tắc hưởng thể như run rẩy trong lòng sợ hãi tới cực điểm v ậ hạ tha mạng nhỏ là nói thật ta người đúng lúc này chỉnh tây bước tiến tiếng vang lên một đội binh sĩ từ xa đến gần tiến nhập đại điện binh lính phục sức cũng là đại tống chế thức chắc là đại tống minh mã không chỉ là nhóm người này khí tức càng thêm đặc biệt xúc vác tột cùng phán phất không giống người nhân dân gian dù cho đối mặt đế vương cũng là ngẩng đầu g ỡ ữ a ngực tìm không thấy chút nào cấp bậc lễ nghĩa các ngươi người phương nào nhìn thấy chấm vì sao không quỳ bọn ta chính là thái tổ bệ hạ thủ hạ thiên long vệ dùng cái gì muốn quỳ ngươi này nhân g i a n đế vương dẫn đầu binh sĩ cười nhạt hơn nữa thái tổ nếu trở về ngươi cái này đế vương cũng tự nhiên làm được đầu người đến mời bệ hạ xuất cung về sau cái này hoàng cung chính là thái tổ bệ hạ tất cả làm càn triệu quang nghĩa giận dữ đứng vậy nhìn phía đám người giống như một chỉ chịu đả thương mánh hổ ha hả đúng lúc này một đạo cười khe văng lên một người mặc long bảo thiếu niên x à i bước mà đến nguyên bản b ư ớ n g bình bình sĩ thấy rồi lập tức chỉnh tề hành lễ thái độ thập phần cung kính cùng mới vừa rồi tưởng như hai người gặp q u a hoàng thượng triệu không giận ánh mắt rơi vào triệu quang nghĩa trên người hơi đ ô n g lại một cái đ ô n g nhiên nhìn phía bầu trời ngươi ngược lại là thông minh c ư nhiên tự chủ đem nàng thọ mệnh n ạ o chín mươi chín người đến tiễn hắn xuất cung an bài một c h ỗ cho hắn tạm cư di hắn cũng chưa được mấy ngày sống khỏe đạo quân không lấy bên ngoài tính mệnh triệu không giận đương nhiên sẽ không nhiều chuyện đem triệu quang nghĩa giết triệu quang nghĩa g i giận chính là ngươi muốn đoạt ta giang sơn không phải ta muốn đoạt ngươi giang sơn triệu không giận lắc đầu mà là cái này giang sơn bản chính là ta sài bước đi lên đài cao đi hướng long ỉ một gã thiên long vệ tiến lên vung tay lên chân khí ngưng hình đem triệu quang nghĩa c h ó i buộc chặt sau đó bay lên dường như huyên ảnh mở dạng đem người lộ ra hoàng cung không những thứ kia là ta các ngươi không thể cấp ta hoàng vị cứ việc triệu quang nghĩa lớn tiếng la lên lại không có bất kỳ người nào để ý tới v ờ giúp c h á c triệu không giận v ì đ e o c sự tình xử lý xong tô tiểu tiểu gì, triệu quang nghĩa giả như vậy rồi hả triệu không giận đó là thương thiên nạo tuổi thọ của hắn Umaz, thương thiên triệu không giận không sai cứ việc đạo quân chỉ là phong ấn hắn ký ức thế nhưng thương thiên lại cảm thấy hắn đắc tội rồi đạo quân muốn hắn mo sớm đi tìm chết không phải vậy thế giới có điểm sợ hãi tô tiểu tiểu thương thiên lại bắt đầu l í n h hót umas không có biện pháp tha không nói hiện tại hắn là thái huyền giới phụ thuộc thế giới coi như là phía trước hắn cũng không dám chọc nhất tôn siêu v i ệ t hôn nguyên tồn tại a vong chương tám trăm sáu mươi chín đặc sản tinh luyện thủ đoạn chu thanh tiến bộ thần tốc hai năm cầu hoa tươi chu thanh thương thiên cư nhiên như thế kinh sợ sao tô tiểu tiểu thế giới cũng có mạnh yếu nha tiểu thiên thế giới siêu yếu diệm hắc người siêu dũng tô tiểu tiểu ân hử cái kia không nhưng đâu umaz thôi đi tiểu tiểu tỉ nghĩ lúc đó tô tiểu tiểu đừng nghĩ trước đây nói chúng ta hiện tại siêu lợi hại là được rồi long nhi thế giới cũng phải vì đạo quân nội bộ xem ra ta đối với thần tiên thủ đoạn vẫn là hiểu q có ít suzuki s a t o d đây chính là thần linh sao dù cho ta xuyên việt phía sau tại loại này thần linh trước mặt cũng chỉ là cặn bạ a tô tiểu tiểu c h ớ c h ê u tiểu xương cốt ngươi thực có can đảm cùng đạo quân k a ca so với a không sợ thế giới của ngươi đem người c á c rồi hả suzuki s a t o d nguy hiểm như vậy sao U-ma-z, tuy là cũng sẽ không thế nhưng vẫn là thiếu loại nghĩ gì này a hai ô n g sáu ba nhưng ai biết thế giới của ngươi sẽ làm ra cái gì tới suzuki s a t h o d điều này cũng đúng hiện đại xã hội thực sự là kỳ diệu chu thanh nhìn lấy vở rút chặt bên trong tin tức thần sắc hơi chút nghiêm trọng nghĩ lại chính mình đời giới chính là một phương hồng hoang thế giới cũng không bí mật lo lắng vấn đề này ánh mắt rơi ở trên bàn hoàng kim mặt t r ê n tới nói chuyện phiếm quần đánh dấu công năng nhìn như gân gà kỳ thực đối với tân nhân mà nói thập phần có thể dùng chỉ cần đánh dấu nửa năm bước vào siêu phạm tri lộ là phi thường b u n g lỏng tuần thanh nguyên vốn là có pháp môn tu luyện không cần trao đổi công pháp đối với tích phân nhu cầu ít hơn mấy ngày nay đánh dấu được đến toàn bộ trao đổi thành hoàng kim đối với người thường mà nói kim tác dụng không lớn thế nhưng tại hắn phía thế giới này hoàng kim có thể chết i xuất vì tinh kim thập phần hắn hưu chính là khó được phi kiếm tài liệu làm một danh t á n tu hắn đã sớm muốn có một thanh chính mình tuyệt thế phi kiếm còn như g i ố nguyên như n g bản một dạng đi đoạt đả thần tiên các loại thần vật hắn ngược lại không phải khẩn cấp như vậy giống như nguyên bản cái dạng nào vừa h ớ p thu được các loại kỳ duyên rõ ràng chính là dựa vào vận khí tốt cũng hoặc là tương lai chính mình cấp cho chỉ dẫn loại chuyện như vậy quá không đáng tin cậy chí ít hiện tại hắn cảm thấy loại chuyện như vậy tương đối nguy hiểm hắn muốn từng bước làm đến nơi đến trốn tu luyện tới hôn nguyên cảnh giới không phải muốn siêu việt hôn nguyên cảnh giới chu thanh nhãn thần đông lại một cái không phải vậy ta mặc dù cũng không có nguy hiểm những người khác lại không phải muốn tiêu dao muốn tự tại muốn siêu việt thiên đạo một dạng tu vi không hề bị nửa điểm g i ả g buộc nếu như hắn chỉ là một cái khốn tại này phương thiên địa tu luyện giả hôn nguyên đương nhiên chính là hắn tối cao truy cầu thế nhưng gia nhập g g ú p chat hắn có lẽ có thể đem loại này mục tiêu định cao thêm chỗi vừa nghĩ một bên thôi đ ộ n g chân hỏa dung luyện lấy hoàng kim k h o ả n g khắc hơn m ộ ư ơ i cân hoàng kim bị dung luyện thành to bằng đậu tương tinh kim l ó a mắt sinh huy tản ra phong duệ chi khí bảo bối tốt đang muốn đem cùng các loại tài liệu dung luyện thành phi kiếm trong đầu lại đột nhiên thông suốt không đúng nếu như thương thành cũng thu lấy tinh này kim ta bắt đầu chẳng phải là có thể tiền đẻ ra tiền rồi h ả phi kiếm gia nhập vào một điểm tinh kim sẽ trở nên càng thêm sắp bén nếu như toàn bộ lấy tinh kim luyện chế phi kiếm kia bắt đầu chẳng phải rất có thể trở thành thiên hạ đứng đầu phi kiếm đương nhiên cái này đỉnh tiêm chỉ hạn định ở nhân gian nghĩ tới đây chu thanh mở ra thương thành keng tinh kim giá trị một trăm điểm tích phân có hay không buôn bán bán chu thanh đại hỷ đây quả thực là không m u ố n buôn bán a chỉ là mấy giờ tích phân hoàng kim tinh luyện một cái qua tay một bán chính là một trăm điểm đây quả thực quá buôn bán lời những người khác vì sao không có nói luyện tinh kim đâu chu thanh đ ố n g nhiên nghĩ đến đại khái là bởi vì bọn hắn cảnh giới cao chứng mắt ta hay hoặc là tinh luyện tinh kim phương pháp chính là ta phía thế giới này một loại thủ đoạn đặc biệt xem như là ta bên này thế giới đặc sản xem qua nói chuyện p h i m quần chư phương thế giới chu thanh đối với loại chuyện như vậy độ chấp nhận thập phần cao có thế giới quỷ quái là đặc sản có thế giới yêu ma là đặc sản hắn phía thế giới này một loại tinh luyện thủ pháp là đặc sản vậy cũng chẳng có gì lạ thay đổi một trăm tích phân chu thanh lại mua thật nhiều hoàng kim bắt đầu tinh luyện đứng lên như vậy nhiều lần mua hoàng kim bán tinh kim trên đường pháp lực hao hết liền nghỉ ngơi liên tiếp bảy ngày chu thanh kiếm được năm nghìn tích phân rốt cuộc đào được chính mình t h ù n g tiền thứ nhất q u a khen chu thanh co cắp trên mặt đất huệ ả i t ố cùng nhưng trong lòng thập phần vui mừng bảy ngày kiếm năm nghìn tích phân đối với hắn hiện tại mà nói quả thực quá sung sướng không cái này năm nghìn tích phân không chỉ có thể đổi một môn hắn nhớ mãi không quên tiên võ công pháp còn có thể mua một ít những thế giới khác tài liệu l u y ệ n chế một thanh như ý phi kiếm kể từ đó hắn cũng coi như súng bắn chim đ ổ i pháo đã đủ hành h nhân n h gian tu hành giả nghỉ ngơi một trận hắn mới chỉ có tuyển một môn tiên tiên thuần dương công sở dĩ tuyển t r ạ c h cửa nhóm công pháp đương nhiên là trong đó có một môn kiếm pháp cùng với dưỡng kiếm pháp môn lại tăng thêm hắn sở hội ngự kiếm chi thuật hắn cũng coi như đánh xa cận chiến đều toàn bộ tu sĩ đổi công pháp lại đổi đan dược chu thanh liền bắt đầu tìm hiểu tới theo đối với công pháp hiểu rõ trên mặt hắn trước nay chưa có vui mừng cái này tiên võ c h i đạo quả nhiên huyền diệu thảo nào mang theo một cái tiên ra tựa như so với ta bên này đạo môn tu luyện c h i pháp càng thêm huyền diệu a không đúng chính là càng thêm huyền diệu đây chính là nhất tôn siêu việt hôn nguyên thánh nhân tồn tại sáng tạo công pháp coi như đạo môn đỉnh tiêm tu luyện công pháp thì như thế nào có thể so sánh v ớ i dùng đa n dược chu thanh chỉ cảm thấy l ụ c thân cực nhanh biến cường đạo môn luyện tinh hoa khí kỳ thực cũng sẽ rèn luyện nục thân thế nhưng đây chẳng qua là nhân tiện đạo môn cái gọi là luyện tinh hoa khí tứ cảnh căn bản vẫn là luyện khí một đạo đối với nhục thân cũng không coi trọng ở tiên võ phương pháp rèn luyện dưới chu thanh cảm thấy cùng đạo môn phương pháp tu luyện khác xa nhau con đường tu hành nhục thân lực lượng phòng ngự tốc độ không a i bằng sau đó là chân khí chân khí ngưng luyện thoáng như t h ầ n thép càng khó năm sáu phải là loại này tinh thuần ngưng luyện lực phá hoại lớn chân khí đối với linh hồn thân thể tẩm bổ lại không có biến yếu ngược lại mạnh hơn đây là làm sao làm được tuần thanh tâm trung có mười vạn câu hỏi vì sao quả thực dường như mèo cả một dạng nói chung chân khí càng bá đạo càng không thể tẩm bổ linh hồn l i ê n như cùng đại giang cuộc s ó n g tuy là đồng dạng l à thủy lực phá hoại lại hết sức đại không giống mưa xuân tẩm bộ vạn vật như muốn hóa thành tẩm bộ vạn vật một nước còn cần sông giàn buộc nhân công lấy dùng mà chu thanh tìm hiểu một trận cũng không hiểu tiên võ phương pháp như thế nào đem bá đạo chân khí phục tùng để cho hắn đối với nhục thân linh hồn tiến hành tẩm bộ cuối cùng hắn chỉ có thể quy kết làm hôn nguyên cường giả vô thượng thần thông không phải là hắn cái cảnh giới này tu luyện giả có thể tìm hiểu chỉ là nửa ngày chu thanh liền cảm giác mình thật lực có bay vọt về chất chân khí cảnh, lại xương lục khí xưng lại đương ị a tay thần tiên cảnh, phất tay là có thể cảnh, phá nhạc. đoạn sơn nhạc. Bực này có Bực là lực l ợ n nhân gian g ở đã đủ đ tự vệ. ư nhiên đây chỉ là nhằm vào nhân gian trên mặt nội lực lượng hắn hết sức rõ ràng chính mình phía thế giới này quá thâm trầm không đến hôn nguyên nói tự bảo vệ mình còn sớm còn dư lại hai tích phân có thể bắt đầu luyện chế phi kiếm tiên tiên h thuần dương công tuy là tu luyện không phải phi kiếm phương pháp là một môn vô thượng thuần dương kiếm đạo thế nhưng phi kiếm cũng là kiếm nha luyện tốt phi kiếm đồng dạng có thể dùng đến thi triển thuần dương kiếm đạo thế giới võ hiệp huyền thiết mua chân một hồi chu thanh tâm tình mới tính bình tĩnh trở lại vọng tưởng quá nghiêm không một nặng bất quá chính là nhân gian tiểu tu sĩ đã nghĩ luyện chế tiết kiếm đây cũng quá không tự lượng sức nghĩ như vậy đem huyền thiết mang tới dùng giới này thủ pháp dung luyện m ộ tài khoảng khắc, khối bóng đá lớn nhỏ huyền bóng lớn dung một thiết, bị đá luyện n h h một k ố hiện liệu ê n huyền quang thần hát h sắc ế t Thanh nhãn thần đông lại một cái, phát lực vướt bất Tài Chu cái, lực cảm giác bóp chi bất động. Cứng nhãn quá. đông động. lại lại l i ve, bóp biến đến thập phần c ứ n g hãn xem ra ta phía thế giới này phương pháp luyện khí hoàn toàn chính xác có chỗ thích hợp lại đem thu cốt dung luyện đem cùng tinh kim huyền thiết chi tinh dung luyện đến cùng một chỗ hóa thành một c h u ô i bạch quang xâm xâm b ả o kiếm còn như cây lạ cánh cây hơi chút dung luyện hóa thành chuốt kiếm tản ra trận trận mùi thơm lạ lùng có hộ tống có tâm thần tác dụng chu thanh đánh ra một đạo chất khí trường kiếm rung động phát sinh thanh thúy văng lên trực tiếp bay lên vòng quanh hắn xoay quanh đứng lên kiếm quang như rồng quang hàn c i u châu bảo b ố i tốt chu thanh thập p h ầ n vui mừng đưa tay bảo kiếm rơi vào trong tay kiếm này chính là ta dung luyện trư giới tạo hóa m à thành không bằng gọi tạo hóa kiếm tốt lắm dứt lời vận chuyển chất khí ở kiếm ố bên trên trước mắt tạo hóa hai chữ được rồi tên trường kiếm cũng rung động nhẹ nhẹ đứng lên chu thanh cảm giác được một cỗ chiến ý vội vã vận chuyển chất khí chấn an trường kiếm còn chưa đến thời điểm đối lãi ta đem ngươi tế luyện đến tùy tâm sử dụng chúng ta lại ra khỏi núi dứt lời ngồi x vận chuyển thuần dương chân khí chui luyện t h â n kiếm tạo h ó a kiếm kiếm quang vốn là thanh thuần không t ì vết bị chân khí của hắn rèn luyện kiếm quang càng phát ra tinh thuần càng bổ sung thêm một cỗ thuần dương ý quả thực là phục ma lợi khí liên tiếp bảy ngày tạo h ó a kiếm đã thông linh h ó a thành một đạo linh quang tha chu thanh một tuần sau đó rơi vào hắn nghe hoàn cung trong có thể thu nhập trong cơ thể ký hiệu tạo h ó a kiếm linh cơ đã đạt đến một cái mức độ khó tin nên đi ra rồi chu thanh đứng dậy suy tính nên đi phương nào tiêu diệt ma giáo vẫn là tìm thuộc sơn vật đen đối với nguyên bản bên trong gia sân nhân vật chu thanh thập phần lưu ý ngược lại không phải là hắn mang thủ. mà là muốn kiếm điểm tích phân mà thôi dù sao vô luận thục sơn cũng tốt vẫn là ma giáo cũng tốt đều tích lũy khá nhiều công pháp tài liệu là một cái vơ vét địa phương tốt không đúng làm sao đã quên anh đ ả o quốc còn có e ã lệ t r ở các loại cường quốc đâu năm đó các ngươi ở ta c ử u châu cấp đoạn ta hôm nay sẽ đem các ngươi quốc khố cấp đoạn coi như là báo thủ chu thanh tính tình cương liệt ghét ác như cửu nghĩ đến đây cái liền cảm giác nhiệt huyết sôi chào làm ra cửa tìm một cái tính lặng địa phương chu thanh trên người kiếm quan khẽ quấn hóa thành một đạo lưu quang hướng phía anh đào quốc mà đi thật nhanh lấy chân khí thao túng phi kiếm tốc độ viễn siêu hắn tưởng tượng so với quá khứ lấy đạo môn chân khí thao túng phi kiếm nhanh không chỉ một điểm nửa điểm ít nhất là hơn gấp m ộ ư ơ i lần chỉ thấy chân trời lưu quang hiện lên sau m ộ t khắc lưu quang đã đến ngoài trăm dặm tốc độ như vậy dù cho nhân gian tu sĩ thấy rồi đại khái cũng không khả năng nhận thức thành phi kiếm không có gì khác quá nhanh phi kiếm ở đâu có nhanh như vậy trong n g á y mắt chu thanh liền đi tới anh đào quốc cảnh nội rơi xuống một cái tiểu hồ đồng trung ánh mắt của hắn đông lại một cái nhìn phía chân trời liền chứng kiến kim quang thịnhất địa phương khoảng khắc một tòa trong kim cố mặt đất đ ố n g nhiên phá vỡ một cái lỗ hồng lớn một cái tay cầm trường kiếm nam tử từ mặt đất c h u i ra nơi đây nguyên bản lấy mấy thước giày cốt thép tường xệ mẹn phong bế liền dưới đất cũng là như vậy đại môn càng là hiện đại cao khoa học kỹ thuật chú thành là danh chính ngôn t h u ậ n tường đồng vét sát thế nhưng bọn họ gặp một cái cầm cực phẩm phi kiếm chú t h à n h cái gì tường đồng vét sát ở tạo hóa thân kiếm trước cũng chỉ là đậu hũ một dạng nhẹ nhàng toàn bộ liền cắt ra chu thanh nhìn phía bốn phía vừa mắt một mảnh k i n quang tất cả đều là chất đống được trình trình tể h o à n kim đều là tiền tài bất nghĩa、à. chu thanh cờ nhạt năm đó ở chúng ta nơi đó cướp đoạt nhiều như vậy, nên còn chu thanh vung tay lên hoàng kim liền bay lên tan biến tại bàn tay hắn căn này tỉ mỉ nhìn lên là có thể phát hiện hắn một ngón tay trên có một chiếc nhẫn đó chính là không gian giới chỉ cái giới chỉ này tự nhiên không phải chu thanh mua được mà là tại gờ giúp chặt bên trong bờ tới bất quá khoảng khắc toàn bộ kim khố mấy trăm tấn hoàng kim đã bị hạo kiếp không còn cũng nên tới chu thanh thu tay lại ngưng thần vừa nghe liền nghe được mất c h ậ t tự tiếng bước chân cần phải đi không phải vậy ẹ ạ lệ bọn họ có chuẩn bị ta còn làm sao cấp xảy ra tạo hóa kiếm hướng bầu trời nhất t r ả n nhất thời nguyên bản kiên cô vô cùng kim khố vách tường phá vỡ chu thanh kiếm quan g khép quấn hóa thành một đạo quan bảy trăm năm mươi ảnh biến mất ở trong k i m khố khoảng khắc đợi đến anh đảo quốc nhân mở ra k i m khố nhìn lấy chống t r ả i k i m khố không khỏi sắc mặt tái nhận lớn tiếng chửi b ờ i đứng lên là từ đâu tới tu hành giả c ư n h i ê n không để ý tu hành giới lệnh cấm trộm quốc gia của ta hoàng kim nhất định là trung nguyên chỉ có bọn họ nơi đó tu hành giả tối cường chúng ta muốn kháng nghị dứt lời chúng người đưa mắt nhìn nhau trung nguyên hiện tại cũng không phải là vài thập niên trước kháng nghị có ích lợi gì phái người đăng báo nội các thiên hoàng việc này đã không phải là chúng ta có thể làm chủ chu ù n ngày, g thanh g đi phát phát. thần g sắc vui sướng lại có một tia lo lắng chỉ là kể từ đó tu hành giới chỉ sợ cũng náo loạn tung trời chờ ta xuất quan liền phải đối mặt các loại bao vây chặt đánh bất quá cũng đúng hợp ý ta vừa lúc đem tu hành giới cũng cướp sạch hắn vốn là nhân vật không sợ trời không sợ đất Ở những người h k á chu xem ra, n ấ t kiện n g y cơ mười phần sự thanh ì n ngược lại bị hắn xem thành một hồi kỳ ngộ. 871 lợi ích động lòng người, phân, năm, Trước lợi ích tích cầu lại hồi hải kiếm 60 triệu bị h xem một kỳ o tươi. t giúp G chắc. Chu a tiền lì xì tô đ ạ i lão đa tạ chữ vật giới chỉ tô tiểu tiểu bao lớn chút chuyện a làm xong chuyện chu thanh bức ảnh đương nhiên năm đó c ấ p đoạt quá người của chúng ta một cái đều không có b ô n g tha hh Umaz, thật nhiều hoàng kim a tô tiểu tiểu cái này nhưng có quốc gia của ngươi nha thứ a bốn thiếu niên nhi đây là chuyện gì xảy ra tô tiểu tiểu chưa nói sao chu thanh phía trước là trò chuyện riêng a ta tới nói đi ta đánh cướp cường quốc kim khố hiện tại trong tay hoàng kim có hơn và tấn thiếu niên nhi ngưu bức u mạn a、ah, a、ah, a、ah. tại sao vậy chứ tô tiểu tiểu làm sao rồi vì quốc gia mình đau lòng u mạn không phải à ta nói vì ta trước đây tại sao không có nghĩ đến a nếu như lúc đó thừa dịp thương thành còn thu hoàng kim đánh cướp một cái toàn thế giới không liền có thể lấy kiếm thật nhiều sao mỹ rẽ m ỉ dù mỹ xu hạ thiên hoàng rơi lệ người tên phản đồ cười xấu xa mỹ rẽ mỹ dù mỹ xu hạ bất quá ta cũng lớn thật nhiều tích phân đâu khi nắm sai các ngươi mỗi một người đều là kẻ phản bội sao há hốc một mù m a không có biện pháp à, hoàng kim quá mê người thiên hoàng có quan hệ gì với ta hoàng dung vô lực nổ nước b ọ n bất quá nói chu thanh bên kia phương pháp luyện khí rất tốt ta tinh luyện sau đó liền hoàng kim tính chất cũng thay đổi tinh kim có điểm tương tự với canh kim hoàng dung cùng những thế giới khác chết xuất không quá giống nhau trương thái huyền p h á p tác không giống với a đây chính là hồng hoang thế giới có điểm đặc thù phát tác là rất bình thường định nhân kiệt thật cao chu công tử đơn giản liền đào được chính mình thủng tiền thứ nhất tô tiểu tiểu đừng hâm mộ chu thanh ngươi vào đàn nhưng là liền tam dương quả đều cấp được g á vậy cũng so với cái này một loại đặc thù pháp tắc hạ a chu thanh tam dương quả tô tiểu tiểu bức ảnh n h ạ liền loại này đại la trở xuống đều có thể tăng trưởng tu vi chu thanh bệnh t i ể u máu a suzuki s a t o d một long nhi một trương thái huyền không cần để ở trong lòng về sau tổng có cơ hội tô tiểu tiểu điều này cũng đúng đâu thái huyền ca ca cảnh giới bây giờ hắn không dùng được đồ đạc đối với chúng ta mà nói đều có thể là trí bảo a liền nói tuần thanh nguyên lấy ở bên trong lấy được hôn đ ộ i chúng chỉ cần hẳn nhớ thuận tay là có thể cho ngươi luyện chế cái t h i ê n b á c h chu thanh quá kinh dị không cách nào tưởng tượng tiên tiên trí bảo cũng thay đổi thành quần áo hàng vía h ẹ chẳng cảnh tô tiểu tiểu thói quen thì tốt rồi nói không c h ứ n g a ngươi tương lai cũng có thể đạt được thái huyền ca ca bây giờ trình độ đâu nỗ lực lên ngươi nguyên bản nhưng là hôn nguyên thánh nhân a chu thanh nguyên bản làm sao rồi cũng không sao cả ngược lại ta hiện tại cũng chạy l ệ rồi u ma ngươi liền thật không sợ hai sẽ cải biến tương lai sao chu thanh sợ cái gì chẳng lẽ có kỳ n g ộ tương lai còn có thể kém hơn sao coi như như vậy cái kia cũng là của ta vấn đề mà không phải nói chuyện phiếm còn vấn đề long nhi chu công tử không hổ là tương lai có thể trở thành là hôn nguyên thánh nhân tồn tại như vậy tâm tính quả thực so với người bình thường mạnh hơn nhiều không giống ta được rồi cơ duyên còn do dự lâu như vậy long nhi hiện tại ta quyết định ta muốn hủy diệt thanh đ ỉ n h đem lộc đỉnh bảo tàng đoạt lại hai anh đến lúc đó cũng xin chu công tử hỗ trợ chúng ta phân chia năm mươi năm như thế nào chu thanh đương nhiên có thể bất quá ngươi phải nhanh à nếu như chờ ta tu luyện tới tiến cảnh n g ư ơ i lấy thêm hoàng kim để cho ta tinh luyện về điểm này tích phân ta liền coi thường long nhi yên tâm sẽ không quá lâu suzuki satoz chu đại ca để ý nhiều hơn nữa thêm một cái sao chu thanh đương nhiên không ngại bất quá ngươi thực có can đảm đi cấp thiên hoàng kim cô ả ta nhớ được các ngươi người bên kia đều cố gắng ngụ chung suzuki satoz có cái gì không dám ta hiện tại đều là xã hội tầng dưới chót m ạ n h vụn chẳng lẽ còn sẽ đối thiên hoàng mang hơn đội nghĩa sao tô tiểu, tiểu thiên i ể u t hoàng các ngươi đám này kẻ phản đội suzuki satoz kẻ phản đội liền kẻ phản đội a ta bên này thế giới đã hồng bét thà rằng như vậy còn không bằng đầy ngã làm lại tô tiểu tiểu thật là trí khí suzuki satoz chỉ là xuyên việt cơ hội đã bị lãng phí a trương thái huyền làm sao sẽ lãng phí đâu ngươi nếu có thể ở trong game xuyên việt đã nói lên cái kia dị thế giới liền tại chỗ không xa chờ ngươi tu vi đến rồi đơn giản là có thể sẽ mở đường hầm không thời gian hàng lâm nơi đó đến lúc đó vẫn là giống nhau có thể đem nơi đó chế tạo thành hậu hoa viên suzuki satoz dạng này phải không đa tạ đạo quân giải thích nghi hoặc cái này khiến ta thì càng có nhiệt tình tô tiểu tiểu không đúng n g ư ơ i bây giờ có tích phân tu luyện sao suzuki satoz không phải có đánh dấu sao tô tiểu tiểu đánh dấu nhiều trầm a tiền lì xì nhớ kỹ đến r ồ i dị thế giới siêu tập một điểm gì đó thế giới đạo cụ cho ta vui vừa một chút suzuki satoz cái này u m a không cần có nhiều lắm lo lắng tiểu tiểu tỉ a nàng chỉ là muốn tìm chút niềm vui mà thôi n g ư ơ i đang làm chuyện thời điểm nhớ kỹ mở phát sóng trực tiếp chúng ta ăn chung dưa suzuki satoz các ngươi không phải đều đại la cảnh giới rồi sao còn đối với loại chuyện như vậy cảm thấy hứng thú u m a tuy là đã là đại la cảnh giới thế nhưng ăn dưa tâm thái không có đổi a tô tiểu tiểu chính phải chính phải mau đi đi suzuki satoz đ a tạ t a đây đến lúc đó mở phát sóng trực tiếp a chu thanh mở phát sóng trực tiếp a chờ ta bên này gây sự cũng mở phát sóng trực tiếp a umaz hảo a tô tiểu tiểu ăn dưa ăn dưa hồ nhất phỉ đúng rồi chu đạo hưu vì sao không có mượn tích phân đâu không nên khách khí a có gì cần đều có thể cùng trong b ầ y nhân nói chu thanh đ a tạ hồ lao sư không cần phải lo lắng cái này ta có vấn đề làm sao có khả năng nín phía trước không phải tìm tô tiểu thư mượn chữ vật giới chỉ sao còn như tích phân chờ ta đem những này hoàng kim luyện chế xong thành tiên phía trước đại khái liền sẽ không thiếu tích phân vừa nói chuyện chu thanh một bên tinh luyện lấy hoàng kim có chân khí cảnh tu vi h ắ n tinh luyện hoàng kim tốc độ nhanh nhiều lắm vương thật tốt ba ngày võ thuật mười lăm p h ẩ không không không tấn ba mươi triệu cân hoàng kim đã bị hắn dung luyện thành tinh kim biến thành tích phân ước chừng bán sáu mươi triệu tích phân dù cho trong thương thành còn thu hoàng kim những thứ này hoàng kim cũng chỉ có thể bán ba trăm vạn tích phân mà thôi bị hắn một gia công t í c h phân lật rất nhiều lần Đây đều lúc à phía thế g i lấy lấy、so、này, này hắn cũng minh bạch vì hà quần bên trong thành viên đều hết sức ước ao có đặc sản thế giới phổ thông thế giới cùng có đặc sản thế giới trên lệch quá xa nếu như không phải đạo quân giúp đỡ phổ thông thế giới thành viên cùng có đặc sản thế giới thành viên tu vi đem là trời và đất khác biệt t r ă m b ả ư ơ i hai gan to bằng trời cướp sạch hạt nhân năm năm cầu hoa tươi bây giờ là rút thưởng hay là trực tiếp mua chút thứ tốt đâu có 60 triệu tích phân chu thanh phát hiện trong thương thành tốt đồ đạc tạm thời có thể mua đặc biệt là trong thương thành một khối to bằng đầu nắm tay phượng hoàng xích huyết kim quá làm cho tâm hắn động rồi thế nhưng tích phân lại đối tượng cao vô cùng ước chừng muốn hai mươi triệu tích phân những thứ này tích phân hắn đều có thể quất hai lần cựu tinh rút thưởng nếu như cơ duyên xào hợp hoàn toàn có thể rút được lương trùng tiên kim thậm chí trực tiếp rút được đế binh không đúng đây không phải là cùng đồ giống nhau sao đồ sau một khắc một khối xích hồng sắc mặt trên giường như phượng hoàng linh vũ bước lên kim thạch liền ra hiện tại trước mắt chu thanh tiến lên cầm đem cầm lên vốn là cho giảng quả đấm lớn nhỏ có thể có đa trọng kết quả khối này thần liêu trọng lượng nhưng vượt xa hắn nhớ giống như chừng mấy trăm ngàn cân xem r a đạo quân không có đem thần liêu giá trị ngọn được hư cao an nặng như vậy hai chục triệu tích phân rất b u ồ n bán lời tuần thanh hoan vui không ngớt hai trăm sáu mươi lấy ra tạo h ó a kiếm vận chuyển phương pháp lệ u y khí đem phượng hoàng xích huyết tài chính luyện đến tạo h ó a trong kiếm liên tiếp bảy ngày tạo h ó a kiếm lại tăng thần uy hóa thành một trôi xích d i ễ m b ú ớ c lên xích dương chi lực nồng nặc bảo kiếm bay vút lên chỗ càng như một chỉ phượng hoàng hàn lâm tản ra một cỗ cực kỳ tôn quý khí tức thanh kiếm này đầy đủ dùng đến ta thành tiên chu thanh nhãn thần đông lại một cái hiện đem người giữa ma giáo thuộc sân chờ các loại môn phái cấp đoạn một lần ta cũng có thể đi địa ti không đúng còn có cường quốc đầu đạn hạt nhân cũng muốn c ư ớ p sạch một lần ta lưu lại cục diện rồi dám ta tự nhiên muốn thu thập được cường quốc hoàng kim bị trộm đến lúc đó nói không chừng bạo phát đại chiến thế nhưng một ngày đem đầu đạn hạt nhân cũng c ư ớ p sạch cái kêu đại chiến còn đánh nữa hay không được vậy rất khó mà nói một bên tế luyện lấy phi kiếm vừa đem tiên thiên thuần dương công bao dung đế cảnh công pháp cầm rồi xuống tới bởi vì giảm tồn tại chỉ tốn ba chục triệu tích phân đạo quân thực sự là hào khí loại này kinh văn cũng bán được tiện nghi như vậy nhân dân cấp đoạt một lần liền mua được một bộ thành tiên công pháp thực sự khó có thể tưởng tượng đế cảnh ở h u y ề n h u y ề n thế giới không cách nào thành tiên đó là thiên địa vấn đề thế nhưng tại hắn bên này đế cảnh đã coi như là thiên tiên bên trong cao thủ loại đẳng cấp này aka công pháp tuyệt đối thập phần c h â n quý kết quả lại chỉ bán ba mươi triệu chỉ cần hao hắn cướp đoạt liệt quốc phân nửa mà thôi hắn cũng chỉ có thể đổ cho đạo quân cũng không thích tích phân chỉ quan tâm duyên phận mà thôi có đế kinh chu thanh lại hoa tích phân mua một môn thái thượng vong tình nguyền rửa đem nộ tính để thăng tới cực hạn lần này tốc độ tu luyện của hắn liền như cùng ngồi lên hỏa tiễn hiện tại chu thanh tu vi trà sát tăng lên lúc ngoại giới đã sôi sùng sục trên thế giới một phần mười hoàng kim mất trộm đây cũng không phải là việc nhỏ quan trọng nhất là mất trộm hoàng kim quốc gia nhưng là địa cầu mạnh nhất một xưa g i quốc gia đầu mâu nhắm thẳng vào trung nguyên đại quốc liệt quốc đều phát tới kháng nghị thỏ giao ra hoàng kim không phải vậy chiến trường thấy ea lệ -e. thỏ hoàng kim nhất định là các ngươi cầm rồi chúng ta anh đào quốc nhất định sẽ không chịu để yên chứng kiến cường quốc phát tới kháng nghị thậm chí lấy chiến tranh uy hiếp thỏ cũng nhức đầu mẹ là cái nào cái tu hành giả không có đầu ó c cứ nhiên đem thế giới cường quốc đều treo chọc ngươi chọc một hai thỏ còn gánh nổi kết quả ngươi lại một lần đem cường quốc kim khố đ ề u bưng đây quả thực là muốn chơi thế chiến a thọ một bên t ô i vì lấy một bên làm cho chủ quản tu hành bộ môn nghiêm tra việc này chuyện này quá ác liệt vô luận như thế nào nhất định phải đem người này tìm ra t h ụ ộ c sân chờ các loại phái tuy là siêu nhiên hậu thế đã có đệ tử ở nhân gian triều đình tu hành ở thọ phát xuống hiệu lệnh sau đó toàn bộ tu hành giới cũng hành động người phương nào lợi hại như vậy lại dám làm loại chuyện như vậy không sợ nghiệp lực rồi hả nhất định là ma giáo yêu nhân làm chỉ có bọn họ mới có thể vô pháp vô thiên chính đạo tại hành động hy vọng tập nạ đến làm á c người ma giáo tại hành động hy vọng đang tìm được hoàng kim phân thượng một c h é n canh tinh luyện hoàng kim thủ đoạn cũng không phải là chu thanh độc hữu phía thế giới này tu hành giả cơ bản đều có nhiều như vậy hoàng kim tới tay đại biểu cho trong môn lại có thể nhiều một nhóm đứng đầu phi kiếm phải biết rằng một thanh đỉnh tiêm phi kiếm sức chiến đấu có thể không phải tụ ở quá khứ nhất lưu cử đi trăm năm cũng không nhất định có thể luyện chế ra một thanh tới hiện tại nếu như đoạt được hoàng kim có thể luyện chế một nhóm đây là bậc nào mẹ hoặc không chỉ ma giáo động lòng liền chính đạo cũng là chưa chắc không có sát nhân đoạt bạo tâm tư lợi ích trước mặt hai người hơn bao giờ hết đoàn kết kỳ thực không chỉ thọ quốc các quốc gia cường giả cũng hành động hấp huyết quỷ thánh kỵ sĩ lang nhân nói chung nhân gian thoáng cái biến đến quần ma l o ạ n vũ c h ứ n g khí mù mịt không xong lại phát sinh đại sự giữa lúc đám người bày thiên la địa võng muốn c ư ớ p lấy chỗ tốt lúc lại có tin tức chuyển đến lệnh trên thế giới tất cả thế lực đều nghẹn họng nhìn chân chối e á l ệ đầu đạn hạt nhân bị toàn bộ cướp sạch không còn john bun bên kia cũng là ma hùng cũng là điên rồi đây là mọi người cảm giác đầu tiên đầu đạn hạt nhân đối với nhân gian phổ thông tu hành giả lực uy hiếp quá mạnh mẽ người này thoáng cái trộm nhiều như vậy đây là đang làm cái gì tuy là nghĩ không rõ lắm đám người lại hết sức p h â n chấn người này có mục đích tại hành động là có thể trước giờ b ả y thiên la đ ị a võng đem chóc nã đại gia bận việc lâu như vậy cuối cùng cũng có thể thu lưới thu được một vài chỗ tốt gờ giúp chat tô tiểu tiểu một vạn hai ngàn miếng đầu đạn hạt nhân chu thanh ngươi thực sự là quá mưu umas đây là đem cường quốc đều tắm rồi chú thanh ngoại trừ quốc gia của ta chỉ cần có bom nguyên tử đều cấp sạch một lần tuy là đồ chơi này tiện nghi thế nhưng số lượng nhiều a thoáng cái lại có một triệu hai trăm ngàn tít phân quá buôn bán lời Suzuki satoz đầu đạn hạt nhân tiện nghi như vậy một trăm tích phân một viên hộ nhất phỉ thương thành đã cho rất cao một trăm tích phân đổi thành hoàng kim đã đủ bán hai ba trăm triệu nguyên so với một viên bom nguyên tử chi phí cao hơn nữa một ít tích phân a nhưng là rất đáng giá tiền suzuki satoz điều này cũng đúng được rồi chu đại ca người bên kia dường như có người đuổi theo tới chu thanh ta cố ý thả chậm tốc độ để cho bọn họ đuổi theo tới không phải vậy bằng vào ta thực lực lại tăng thêm tạo hoa kiếm bọn họ chỉ có ăn g i á m phần được rồi gỡ giúp trát u hấp huyết quỳ sao hồ nhất phỉ đại khái thu a ngươi có thể thử xem tô tiểu tiểu ngươi thật đúng là không có gì không bán a thấy cái gì đã nghĩ mua bán cái gì lúc này chu thanh đang mở ra phát sóng trực tiếp hắn không có thân hóa k i ế m quang chỉ là dẫm ở trên thân kiếm c h ậ m dãi bay lấy chờ đ ị c h nhân bầu trời xa xa một mảnh đen k ị t biên bước tới gần đến rồi gần bên những thứ này biên bước bỗng nhiên quần tam tụ ngũ tụ lại hóa thành từng cái tuấn nam mỹ nữ ánh mắt sắc bén nhìn qua tới rồi chương tám trăm bảy mươi ba toàn bộ có thể bán một kiếm t r ả ma tổ một năm cầu hoa tươi chính là ngươi trộm các nước hoàng kim còn có đầu đạn hạt nhân ánh mắt mọi người rơi vào chu thanh trên người vẻ mặt nghiêm túc đứng lên người này thực lực không kém c h ỉ ít bọn họ căn bản không cảm ứng được cảnh giới của hắn trong lòng sinh ra thôi ý sau m ộ t khắc liền có người ánh mắt rơi vào tạo hóa trên thân kiếm cái kia cực kỳ tôn quý khí t ứ c không khỏi làm cho hắn hô hấp dồn dập đây là một kiện trí bảo a có bảo này bắt đầu chẳng phải nhân gian nhâm hoành hành phát hiện tạo hóa đầu kiếm nghe hấp huyết quỷ không ít đặc biệt là đám người hô hấp biến hóa thoáng cái kinh động những người còn lại làm cho ánh mắt của mọi người đều rơi xuống tạo hóa trên thân kiếm thoáng cái hấp huyết quỷ nhóm chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đọt vào t nhất định phải đem thanh phi kiếm kia đoạt vào tay lợi ích trước mặt nguy hiểm đã bị bọn họ quên đi hơn nữa có thể ban ngày đón thái dương phi hành hấp huyết quỷ đều là hấp huyết quỷ bên trong tinh anh đối diện coi như cường thịnh trở lại lại có thể có bao nhiêu mạnh chẳng lẽ còn có thể đem bọn họ nhiều người như vậy toàn bộ hủy diện xích đông nhiên một chỉ hấp huyết quỷ thân hình phiêu hốt hóa thành lưu quang hướng phía chu thanh phóng đi c h í bảo phía trước há có thể lạc hậu hơn người đương nhiên là xuất thủ chức c ư p được đồ đặt đi chờ các loại người đồng hành phản ứng kịp hắn lại đi đoạt độ khó lại nên gia tăng rồi chu thanh khỏe miệm chứa đựng tiêu ý chưa thấy qua chịu chết cũng tích cực như vậy đưa tay nào lên nhất thời một chỉ cự đại chân khí bàn tay liền đem xông lên hấp huyết quỷ bắt lại đem phong ấn sau đó liên lạc thương thành trí tuệ sinh linh p h á t b án chu thanh chân mày cao lại cứ nhiên không thể vậy dạng này đâu t h ô i dùng lực một chút hấp huyết quỷ hóa thành thịt nát chỉ còn lại một viên hạt trâu màu đỏ ngòm tung bay ở giữa không trung hạt trâu này chính là hấp huyết quỷ chỗ cốt lôi huyết hạch keng buôn bán một viên phẩm chất thấp chất huyết hạch thu được năm mươi tích phân huyết hạch huyết t ổ n hạch tâm ẩn chứa sinh cơ có thể dùng đến luyện chế d u y thọ chữa thương loại đang ăn dược cũng có thể chết xuất huyết mạch chuyển hóa huyết tộc không tệ a chu thanh nhìn phía hấp huyết quỷ nhãn thần thay đổi trên bầu trời r ầ m rạp chẳng c h ỉ hấp huyết quỷ đó cũng đều là tiền a hấp huyết quỷ nhóm sợ hết hồn không khỏi lui lại vài trăm thước người này nhãn thần là chuyện gì xảy ra làm sao lại như cùng hắn nhóm chứng kiến huyết thực giống nhau vừa rồi động tác mau lẹ chuyện đã xảy ra quá mức kinh dị một cái công tức huyết tộc xuất thủ nhẹ nhàng nhất chiêu đã bị đối diện chém giết mà đối phương thậm chí ngay cả phi kiếm cũng không dùng cái t i ê minh n ô n g n g n g luyện chất khí làm cho hấp huyết quỷ nhóm hầu như hoài nghi thấy đật quỷ thật là đáng sợ tu hành giả chân khí khi nào có khủng bố như vậy nếu quả thật là cái này dạng nhân gian bắt đầu chẳng phải sớm đã bị trung nguyên tu hành giả quét ngang người thi triển là thủ đoạn gì một ga hấp huyết quỷ vẻ mặt nghiêm túc ta có thể không phải nhớ kỹ trung nguyên có thủ đoạn như vậy chu thanh cờ ư i n h ạ t đều là hàng hóa hà tất hỏi nhiều như vậy đâu đưa tay trộm một cái vài dặm hư không nhất thời bị chân khí thủ b ả o phủ trốn đi mau hấp huyết quỷ nhóm thấy rồi nhãn thần đại biến hóa thành biến mức hướng trên bầu trời bay đi mưu toan đụng vỡ chân khí thủ kết quả tự nhiên là sắp thành lại bại giang giác chân khí thủ hợp lại đám đông thân thể h ó a thành bụi chỉ để lại trên trăm miếng huyết hạch k e n ngươi buôn bán một trăm linh hai miếng huyết hạch thu được sáu trăm năm mươi không tích phân v ờ a giúp c h ắ c suzuki satoz thật tốt ta thoáng cái liền mấy ngàn tích phân quá buôn bán lợi a tô tiểu tiểu ngươi cũng chui tiền trong mắt trên thực tế cái này tiền lợi rất thấp nhiều cao thủ như vậy hạch tâm chỉ bán mấy ngàn tích phân chỉ có thể nói hấp huyết quỷ không bao n h i ê u tiền a chu thanh đích sắc có chút lãng phí huyết hạch mặc dù là h ạ tâm thế nhưng lại chỉ ẩn chứa những cao thủ này hai phần một trong năng lượng mà thôi nếu như bọn họ lực lượng toàn bộ ở huyết hạch thì tốt rồi tích phân còn có thể tăng gấp đôi nữa suzuki satoz đừng nói nữa hai tử chỉ có thể nói đấu kỵ muốn chết ta bên này cũng không có hấp huyết quỷ a umaz khát một cái thế giới thì có ai chờ ngươi xuyên việt rồi hoàn toàn có thể đem những thứ kia tà ác tồn tại trộm tới bán chu thanh không sai còn sợ không có bán rõ ràng khắp nơi đều là thứ tốt ta đi tìm lang nhân t h á n h kỵ sĩ、si、đi chờ ta đem lang nhân t h á n h kỵ sĩ、si、bên kia cướp đoạt một cái liền đi tìm ma giáo t h u ộ c sơn phiền t h á i lý anh quỳnh ba chu thanh di tô tiểu tiểu anh quỳnh tiểu nội mội sẽ không cần vì thuộc sơn chỗ r ử a a lý anh quỳnh mới không có chỉ là hiếu k ỷ cái kia bên cũng có thuộc sơn mà thôi tô tiểu tiểu ngươi cư nhiên chưa có xem qua chuyện xưa của hắn sao lý anh quỳnh không có gần nhất đều ở đây tu hành đâu ta muốn tranh thủ sớm ngày đột phá c h u ẩ n thánh cảnh giới không không tô tiểu tiểu ngươi cũng quá dụng công đi tu luyện cùng nhân ngẫu nhiên bắt cá cũng tốt vô cùng a đỗ băng nhạ mọi người đều có trí khác nhau nha anh quỳnh tiểu mội chính là thích tu hành trừ phi đạo con cho mời đến không phải vậy à nàng một mực tại bế quang t u n g chu thanh nếu trong bầy có những thế giới khác thuộc sân nhân ta đây liền không làm như vậy quá lửa đi nửa ngày võ thuật phía tây cao giai lang nhân cơ bản diệt tuyệt cao giai thánh kỵ sĩ cũng vất lạc liền thánh giao thánh giáp trùng t h á n h thương cũng bị chu thanh cướp đi bán được g giúp chat có thể nói phía tây siêu phàm thế lực bị hắn như thế một tá trong vòng nàn g năm mơ tưởng lại nhấc lên sóng gió gì trở lại trung nguyên chu thanh hành vi liền cẩn thận rồi rất nhiều ở bên ngoài đánh bể một ngọn núi cắt đứt một con sông hắn đều cảm thấy không sao cả ở quốc gia mình đương nhiên không thể làm như vậy thương tổn đến người thường nhưng làm sao bây giờ chu thanh tuy là không kiêng nghề gì cả thế nhưng đó là nhằm vào người trong tu hành đối với người thường hắn chưa từng có tàn nhẫn như vậy hào t i ể u tử tìm được lao tổ tới nơi này bách man sơn áo lục động lục bào lao tổ nhìn thấy chu thanh ánh mắt rơi vào tạo hóa trên thân kiếm vui mừng không n ớ t vung tay lên trực tiếp phóng xuất kim thiền cổ nhất thời một mảnh kim vân bay lên thoáng như phi kiếm hướng phía chu thanh mà đến thủ đoạn nhỏ mà thôi t h ư ờ n g nhân không kịp tránh kim thiền cổ trong mắt hắn chỉ là phổ thông côn trùng nhỏ nhẹ nhàng vung tay lên đem sở hữu kim thiền phong ấn ném tới gờ g ú t chắc chung、người mất đi cổ trùng liên hệ áo lục chỉ cảm thấy nguyên thần một trận đau như bị kim châm đau nhức khoe miệng không khỏi tràn ra một vệ t máu tới nhìn phía chu thanh nhãn thần cũng biến thành hoảng sợ hắn chính là bằng vào cái này kim thiền cổ hoành hành thiên hạ dù cho danh túc kiếm tiên gặp cũng muốn cẩn thận ứng phó kết quả người này liền pháp bảo phi kiếm cũng không có h i ệ n lộ liền đem bên ngoài kim thiền lấy đi đây quả thực quá kinh khủng nghĩ tới đây trong lòng sinh ra thồi ý đúng lúc này lại thoáng nhìn một đạo hào quang hiện lên phạm vi nhìn biến hóa ngẩm đầu liền nhìn thấy chính mình nửa đoạn thi thể không đầu ẩm ẩm ngã xuống đất vừa định trốn ra nguyên thần một c trong sát na liền rơi vào trong mờ tối một phương ma giáo tổ sư một kiếm đeo đầu không có phản kháng chút nào chỗ chừng tám chừng tám trăm bảy mươi b ố thục sơn kiếm tu cái này tuyệt đối không phải tu tiên hai năm cầu hoa tươi k e n người buôn bán bách độc kim tiền cổ thu được tích phân năm mươi vạn k e n người buôn bán bách độc chu t h i ê n kiếm thu được ba vạn tích phân k e n người buôn bán đem bách man sơn lục soát một lần chu thanh cuối cùng chỉ bán một trăm vạn tích phân không khỏi có chút không nói cái này lục bảo lão tổ thực sự tên có chút không phù hợp thực tế giá trị quá thấp chu thanh chỉ để lại một viên huyền t ấ n châu để m à luyện hóa đệ nhị nguyên thần còn lại toàn bộ bán cũng chỉ có một trăm vạn thật là y t a long nhi còn thiếu sao đây chính là một trăm vạn a mua trường sinh đan đều có thể mua mười miếng suzuki satoz đích xác không ít kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất là áo lục là tả đạo nhân vật chơi là đ ộ n phát bảo uy lực quá yếu ngươi nếu là biết huyền môn chính tông luyện khí chi pháp luyện chế lần nữa một lần tích một trăm mười phân đã đủ bay lên gấp mấy lần bán một ngàn vạn tích phân cũng không có vấn đề chú thanh luyện chế lần nữa một lần sao chờ ta lúc rảnh rỗi h o ặ c một môn tượng h thừa luyện khí chi thuật rồi hay nói nói cũng không đóng cửa phát sóng trực tiếp nghiên cứu huyền t ấ n châu tới huyền t ấ n c ố c t h ầ n bất tử là huyền t ấ n huyền t ấ n chi môn là thiên địa can huyền t ấ n châu đây mới là áo lục trên người thứ đáng giá nhất so với còn lại vật sở hữu cộng lại đều đáng giá tiền nay cái huyền t ấ n châu chính là luyện chế đệ nhị nguyên thần tốt b ả o bối quả thực là nhân gian khó tìm chân phẩm trên thực tế nếu như tích phân sung túc chu thanh cũng không muốn luyện chế đệ nhị nguyên thần trực tiếp mua nhất khí hóa tam thanh thần thông thì tốt rồi cái này có thể sánh bằng cái gọi là đệ nhị nguyên thần mạnh hơn nhiều lắm Đáng t i ở chu thanh rèn luyện dưới h u y ề n tân châu nguyên bản có chút đục ngầu linh quang biến đến tinh thuần thông thấu một mạch chiếu ba thước phương viên cho người ta một loại ôn nhuận nhu hỏa cảm giác đây chính là huyền tẫn châu bên trong sinh cơ cũng chính bởi vì cái này một cỗ tinh thuần sinh cơ mới có thể làm cho người chém ra đệ nhị nguyên thần thấy thời cơ chín ngồi chu thanh dựa theo đệ nhị nguyên thần phương pháp chém ra một tia tâm thần dung nhập vào huyền tân châu trung thoáng chốc h u y ề n tân châu thượng linh quang diễn biến hóa thành chu thanh h ì n h thái cuối cùng liền h u y ề n tân châu cũng hòa tan ra đem hư h u y ề n h ì n h thái hóa thành chân thực giống như một tôn chân nhân chỉ là so sánh với bản tôn đệ nhị nguyên thần chỉ có cao nửa thước cùng tu tiên thể hệ nguyên anh tương đối tương tự thú vị đ ư ơ nói g n ê n là chu ó huynh n có nghĩ là muốn một đạo linh căn chu thanh linh căn hà lập cái kia nên tính là ta bên này thế giới đặc sản a linh căn chính là chu thanh cái kia thôi được rồi thế giới khác biệt hướng trong thân thể của mình tăng độ vật có chút nguy hiểm một phần vạn ta bị thế giới phán định là những thế giới khác sinh linh ta không phải bệnh thiếu máu sao Tô tiểu tiểu điều này cũng đúng được rồi ngươi đệ nhị nguyên thần như thế nào đây có thể đánh nhau sao chu thanh đánh nhau liền không cần nghĩ đệ nhị nguyên thần rất yếu đuối hiện tại chỉ có bản m ệ n h ổ n dưỡng nguyên thần tác dụng đây chỉ là nhân gian tu hành giả thủ đoạn nhỏ chờ ta phi thăng đại khái liền vô dụng trương thái huyền không phải chỉ cần tài liệu đầy đủ đem t ế luyện thành nhất tôn thực lực và chính mình tương đối hóa thân cũng là có thể chờ ngươi đến rồi địa t i ê n giới tài liệu liền không thiếu chu thanh điều này cũng đúng đa tạ đạo quân nhắc nhở di có địch nhân đến ta muốn nên địch t ô tiểu tiểu thái huyền ca ca giống như chu thanh như vậy đem ma giáo làm phế đi thiên đạo sẽ không để ý sao ta nhớ được ngươi đã nói thục sơn thế giới là chính ma tướng tồn a làm phế ma giáo hẳn là làm trời nổi giận a trương thái huyền cái kêu bên cũng không phải là thục sơn thế giới chỉ là nhân gian có thục sơn mà thôi chớ quên bên tiên là một phương hồng hoang thế giới ma đạo a đó là bị thiên đạo người chấp trưởng làm phế chu thanh làm phế nhân giữa ma đạo thiên đạo mới sẽ không còn đâu tôi t ể u tiểu nói cũng phải tuần thanh nghiệm đầu khẽ động đệ nhị nguyên thần liền hóa thành một đạo linh quang du nhập vào n ơ hoàn cung trong không nhất thời nguyên lai bởi vì phân cách nguyên thần còn có một chút đau từng cơn tâm thần lập tức khôi phục lại thậm chí ở h u y ề n tẫn châu tầm bộ dưới nguyên thần còn trở nên càng cường hắn hơn thân nhiệm đ à o qua liền phát hiện tới là một đôi kiếm hiệp kiếm quang thuần túy cuốn hai người trực tiếp rơi xuống bách m a n sơn bên trên chu thanh ngươi tùy ý hoành hành giết chóc vô số nên vẫn lạc còn không ra nhận lấy cái chết chu thanh d i ễ u cận chính là hai cái tiểu tu sĩ cũng dám nói loại này mạnh miệng đang khi nói chuyện người từ trong đậu phủ đi tới hắn thần thái đảm nhiên khi tức hùng hồn làm cho người đến thập phần khiếp sợ không khỏi tiểu lui lựa bước phía sau định lấy lưỡng đạo phi kiếm ông ông tác hưởng bị thôi động đến rồi cực hạn người chính là chu thanh bọn ta chính là thuộc sơn kiếm tiên ở trước mặt chúng ta cũng dám tranh đua miệng lưỡi chu thanh cười nhạt nếu như chỉ là miệng lưỡi lợi hại các ngươi lúc này cũng không nhất định sốt s á n g như vậy trong tay các ngươi phi kiếm không sai phải nên làm việc cho ta đem ra a chân khí ngưng hình hướng phía hai người trộm tới hai người kinh hãi vội vã ngự kiếm chém ra muốn chặt đứt hư không bên trong ngưng thực chân khí làm nhưng chưa từng nghĩ phi kiếm kia chém tới chân khí bên trên phát sinh kim t i ế t giao kích một dạng thanh âm điều ể cho h a người này sao có thể cái này tuyệt đối không phải tu tiên đang nghĩ ngợi chỉ thấy chân khí như rồng ngầm hai thanh phi kiếm phản hồi người nọ trước người chu thanh đưa tay đem hai thanh phi kiếm tiếp được lấy chân khí chấn áp ném tới trong thương thành hai anh xem ở các ngươi thuộc sơn cùng ta bằng hữu có chút quan hệ lần này bỏ qua cho bọn ngươi nếu như tái phạm định chém không tung tha dứt lời xích hồng k i ế m quang k h é q u ấ n người đã tiêu thất vô tung rs cảm t ạ n phạ l ũ phan sách chuyện 2-1311-62, h á t giả tinh c h ố n g không thúc giục thêm cảm tạ một n g h khen thưởng cảm tạc các đại lao chống đỡ chương tám t r ư ơ i năm thái huyền tri đạo sợ hồng hoang thiên đạo công pháp bản cổ trải qua ba năm cầu hoa tươi k e n thái huyền tiên võ tri đạo chịu đến một phương hồng hoang thế giới quan tâm ngươi khí vận gia tăng rồi k e n trong hỗn độn trương thái huyền cùng vấn tiêu bả tý đồng du bỗng nhiên liền nghe được nói chuyện phiếm quần thanh nhâm nhắc nhở chứng kiến trương thái huyền thần sắp biến hóa vẫn tiêu kinh ngạc hỏi phu quân chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì là đại hỷ sự trương thái huyền cười nói chu thanh bên kia thế giới cuối cùng cũng cho ta tặng thứ tốt cái này một hồi chư thiên thế giới đều tương đối bình thường cấp cho tặng lại cũng cực kỳ phổ thông duy nhất nhiều chỗ tốt vẫn tính là ngoài ý muốn câu đi ra m ộ u n g h i ể m c h i chủ còn lại thế giới phần nhiều là tặng lại một đạo thế giới bổn nguyên tiểu khen thường này đối với với hắn mà nói quả thực gân gà tột cùng một đạo thế giới bổn nguyên không h a y hắn một cái ý niệm trong đầu là có thể ngưng luyện vô số dù sao hắn hiện tại cũng là thuận tay là có thể mở mang đại thiên nhân vật một phương tiểu thiên thế giới đưa ra đồ đạc tự nhiên không bị hắn nhìn ở trong mắt là thứ tốt gì vân tiêu hiếu k ỳ hỏi trương thái huyền cười nói phía tia thế giới bản cổ kinh văn thiên đạo trải qua công pháp mặt khác còn cho phép hai vị hôn nguyên thánh vị chỉ cần ta tại cái kia phương thế giới truyền đạo trong môn tất nhiên có hai vị hôn nguyên thánh nhân v â n tiêu kinh ngạc hồng quân hào phóng như vậy trương thái huyền lắc đầu cái này cũng không phải là hồng quân một người đưa bàn cổ trải qua đại khái là bàn cổ đưa a thánh vị chính thống đạo thống n h à đương nhiên là hồng quân đưa bàn cổ chưa chết v â n tiêu khiếp sợ trương thái huyền giống như hắn nhân vật như vậy làm sao có khả năng dễ dàng chết như vậy đâu coi như bỏ mình đó cũng là trong tương lai thời không bỏ mình đi qua thời không bàn cổ còn rất tốt đâu chỉ cần hắn nhớ là hắn có thể đem chính mình kéo dài đến tương lai quay về hậu thế vẫn tiêu lo lắng hắn là muốn cho phu quân giúp hắn trở về không phải hắn chỉ là muốn làm cho hồng hoang diễn biến được càng thêm phồn thịnh mà thôi trương thái huyền l ắ t đầu muốn trở về chính hắn là có thể trở về còn hồng quân cũng giống như nhau ý tưởng hắn hiện tại chấp trưởng hồng hoang quyền bính cũng không ít hồng hoang cường đại hắn lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng nhiều hơn không ít v â n tiêu khiếp sợ ban cổ cùng hồng quân chẳng lẽ không đúng đối đầu gây gắt sao bọn họ c ư nhiên tại này kiện sự tình đạt thành nhất trí ở những chuyện khác bên trên bọn họ là đối n ị c h thế nhưng đang diễn hóa hồng hoang thế giới chuyện này mặt trên bọn họ lại là lợi ích nhất trí đạo hữu trương thái huyền cười nói, còn như tương lai hồng hoang quyền bính đến cùng thuộc về ai bọn họ có thể chờ hồng hoang diễn biến viên mãn tranh cãi nữa hiện tại đương nhiên là quan hệ hợp tác vân tiêu thở dài những thứ này hỗn độn thần ma thực sự là phức tạp quá khứ ta còn thực sự bị truyền thuyết lược gạn cho rằng hỗn độn thần ma chỉ tu lực lượng không có đại trí tuệ đâu bây giờ suy nghĩ một chút tự ta thực sự là ngây thơ không có đại trí tuệ làm sao có thể cường đại đến ở chư thiên vạn giới lưu lại truyền thuyết đâu lời này ngược lại không giả trương thái n u y ê n gật đầu đi thôi đi trở về vân tiêu gật đầu tuy là g giúp chặt bên trong thời gian trôi qua không lâu trên thực tế nàng cùng phu quân đã ở trong hỗn độn du lịch gần nghìn năm tâm bảo chỉ là t h i ệ n thể anh anh em em mới là mục đích có thể nói một ngàn này năm là vân tiêu qua được vui vẻ nhất năm tháng vợ giúp chat chu thanh xảy ra một đại sự tô tiểu tiểu làm sao vậy chẳng lẽ là thượng giới tiên nhân không thấy quá ngươi ở nhân gian tàn sát bừa bãi sở dĩ hạ giới đánh ngươi ngươi còn không có cho ta tinh luyện hoàng kim đâu suzuki sato một nếu là thật cái này dạng ta hoàng kim tìm ai tinh luyện a chú thanh các ngươi chỉ quan tâm chính mình hoàng kim không ai tinh luyện đúng không không nói chú thanh ta mới vừa đạt được nhất kiện tiên thiên trí bảo tô tiểu tiểu ba ta xuất hiện ảo giác sao umaz đại khái không có ảo giác tiên thiên trí bảo ngươi làm sao lại đột nhiên đạt được tiên thiên trí bảo rồi hả chú thanh bức ảnh phía trước g giúp cha gợi ý ta tu luyện thái huyền nói chịu đến thiên địa ưu ái sở dĩ khí vận tăng nhiều sau đó hỗn độn chung đã tới rồi chú thanh ta hiện tại luôn có một loại khí vận sở t r u n g vạn sự thuận tâm cảm giác tốt huyền diệu a tô tiểu tiểu không phải đâu chúng ta chịu đến thiên địa ưu ái cũng không có tiên thiên trí bảo cầm a chu thanh vì sao có thể a trương thái huyền đây đại khái là bởi vì n à y h ô n độn chung tương lai vốn là thuộc về hắn chỉ là trước giờ cho hắn mà thôi umad cho hắn là ai tương lai chu thanh sao chu thanh ta của tương lai biết làm loại chuyện như vậy có điểm không có khả năng trương thái huyền bàn cổ a chu thanh ba bàn cổ trương thái huyền ân ta bên này cũng nhận được thường cho xin x ó t hai vị thánh vị chính thống đạo thống quyền hạn thiên đạo công pháp bản cổ trải qua tô tiểu tiểu thiên đạo cấp công pháp đây cũng quá hào phóng a trương thái huyền không phải vậy đâu không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói ban cổ hồng quân đây là muốn cho ta đi truyền đạo đâu tô tiểu tiểu chẳng lẽ là nghĩ thừa dịp thái huyền kk đi qua sau đó đem ngươi giết chết u mã một trăm mười không phải đâu nguy hiểm như vậy trương thái huyền nghĩ gì thế bọn họ làm như thế sát xuất quá nhỏ đại khái chỉ là muốn làm cho thái huyền nói ở hồng hoang ngọc dễ chợ hồng hoang diễn biến mà thôi tô tiểu tiểu cái kia cho đồ đạc cũng quá là nhiều a hai vị hôn nguyên thánh vị còn có thiên đạo cấp công p h á p a trương thái huyền tại ngươi xem ra rất nhiều kỳ thực đến rồi bọn họ cái cảnh giới kia mấy thứ này cũng đã cây lạc chớ quên bọn họ một cái đứng đầu hỗn độn ma thần một cái siêu v i ệ t hôn nguyên tồn tại chu thanh điều này cũng đúng đạo quân vậy ta đây hỗn độn chung không có vấn đề sao trương thái huyền đương nhiên không thành vấn đề bàn cổ chỉ là thuận tay tặng cho ngươi một điểm ngon ngọt mà thôi umaz ngon ngọt cái này ngon ngọt thật là quá lớn vân tiêu chỉ là tiên thiên trí bảo nha đối với bản cổ mà nói xác thực chỉ là một điểm ngon ngọt chu thanh ta đây an tâm trương thái huyền đúng rồi còn có một việc tình ủy t h ắ c ngươi có nguyện ý hay không tiếp chu thanh truyền đạo trương thái huyền không sai hứa ngươi nhất tôn thánh vị lại tăng thêm bản thân ngươi có thể chứng đạo đệ tứ thanh ngươi thì có hai vị hôn nguyên thánh vị chu thanh đừng nói nữa đạo quân ta làm đạo quân hảo khí thánh vị cũng đơn giản sẽ đưa t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi sáu t h á n h vị động lòng người tam giới phong khởi vân dũng bốn năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu thái huyền ca cả không chính mình đi là có chút sợ hay sao trương thái huyền quân tử không đứng dưới tường sắp đổ nếu không phải tuyệt đối an toàn ta đương nhiên sẽ không hôn thân phạm hiểm vân tiêu phu quân lời ấy thật là loại chuyện như vậy không cần phải chính mình đi làm tô tiểu tiểu ngươi cũng không cần đổ thêm dầu vào lửa chẳng lẽ ngươi biết khả năng nguy hiểm còn có thể đi làm tô tiểu tiểu ta không giống với u m à có cái gì không giống với hiếu kỳ tô tiểu tiểu ta gặp phải nguy hiểm có thể gọi thái huyền ca ca k h ì h i thái huyền ca ca gặp phải nguy hiểm nhưng không ai có thể gọi hồ nhất phỉ không có biện pháp dù cho vân tiêu tỉ tỉ cũng vô pháp giải quyết phu quân không cách nào giải quyết vấn đề a diêm hắc chúng ta vẫn là quá vô dụng giúp không được gì còn tốt chu huynh ở bên kia đã đủ tách ra rất nhiều phiền thức chu thanh lời này liền khách khí a ta nhưng là được rồi thực sự c h ỗ t ố t nhất tôn thánh vị đủ để cho tam giới chúng sinh đều liều mạng、hoa、hoàng a h o cung nữ hoa ngồi ngay ngắn vân s à n g diệu tướng trang nghiêm hư không bên trong thụy khí t ư ơ n g vân thanh loan thải phượng tương hòa quả thực là thần tiên diệu tướng làm cho người rung động đ ỗ n g nhiên nữ hoa từ trong nhập định tỉnh lại ý niệm trong đầu chuyển động lại phát hiện t i ê n cơ đã xảy ra chuyển biến cực lớn Thái Các loại nhân quả thôi diễn thiên cơ nữ hoa chỉ thấy vô lượng hư không bên trong một đạo kiếm quan sáng lên một bả tên là chu tiên hỗn độn linh bảo diễn biến lấy kiếm pháp tri đạo ẩn chứa lành lạnh sắc khí cùng với vô cùng kiếm đạo huyền diệu lại có một phương diệu kính hư thực biến hóa diễn biến lấy vô lượng thế giới xưng là thận long ba ngàn thế giới từ t h ậ n long k i n h chiếu dọi đại đạo kỳ huyền diệu thần thông lại không giống nhau lắm thư không biến hóa gian có vô cùng thế giới sinh diện những thế giới này có thể vì thật cũng có thể vì huyễn quả thực là tốt đại thần thông hai đầu đạo đường l à c cấn đại đạo thái huyền giáo tổ nên có vô lượng lòng dạng chu thanh nha cùng đạo này có quan hệ cũng là hắn duyên phận thanh loan b à i kiến thanh nhân nam ta sơn hạ xã tắc đồ đi một phương nhân gian mạnh vỡ vì chu thanh hộ đạo khi hắn thành hôn m ư i lúc ngươi cũng có thể có vô số chỗ tốt đà tạ nương nương thanh loan vừa mừng vừa sợ chính là một cái nhân gian nhỏ bẽ mạnh n h lại có có thể ở đời này chứng đạo hôn nguyên tồn tại đây quả thực nghe nói quá kinh người nữ hoa vung tay lên sơn hà xã tắc đồ bay ra thanh loan cung kính tiếp nhận không dám ở lâu trực tiếp hướng địa cầu mà đi phía tây chuẩn đề tiếp d ẫ n thần sắc đau khổ liếc nhau sư m i n h thiên cơ đại biến bọn ta nên như thế nào tự xử chuẩn đề hỏi tiếp d ẫ n thở dài thái huyền tổ sư dù cho lão sư cũng muốn lấy lễ tương yêu cho là có vô lượng thần thông người bọn ta không thể nhẹ đãi thái huyền giáo đem cuộc h ở i bọn ta lại cũng không không hành động sư đệ lấy chư phương phật đà đi tìm cái kia thái huyền dạy cơ duyên a chuẩn đề t a o mày sư huynh kể từ đó linh sơn chẳng phải chống không tiếp dẫn bậc g ư ờ i có ta hai người ở cái gì nói chống giống thái huyền giáo có hai vị thánh vị lớn như thế cơ duyên không cho bọn họ đi tranh sợ là mới chịu mất lòng người làm cho linh sơn chống giống đâu đối với thánh nhân trở xuống tồn tại lúc này xác thực tiên cơ không rõ thế nhưng nơi nào lợi tốt bọn họ vẫn có thể đại khái tính ra lúc này nếu như dầu diếm thậm chí đem người toàn bộ ở lại linh sơn đợi đến thái huyền giáo hai vị thánh nhân trở về vị trí cũ linh sơn lòng người sợ là l i ề tản năm đó linh sơn sở dĩ cuộc khởi không phải là bởi vì phía tây diệu pháp hoành hành hậu thế chỉ là bởi vì lợi dụng tín ngưỡng lực lượng tu hành chính là số trời những người đó đầu nhập vào qua đây có thể có tiến bộ lớn mà thôi hết thệ đều là lợi ích hiện tại lợi ích lớn hơn nữa đặt ở trước mặt nếu như vì vậy mà che đậy linh sơn mọi người mặc dù có thể được nhất thời s ắ p bén cũng là gieo hại vô cùng sư h u n h nói thật phải c h u n đề nhẹ nhàng gõ đầu truyền xuống phật chỉ linh sơn thế tôn đang cùng chư phật bồ tát giảng kinh đàm luật pháp bỗng nhiên chân trời bay tới một đạo phật thiết một đạo đặc nhiên lại tràn đầy khí tức uy nghiêm thanh âm vang lên thái huyền lập đạo hôn nguyên cơ duyên đến người có duyên đều có thể đến nhân gian trái đất tìm kiếm duyên phận nhưng thái huyền giáo chủ thần thông q u ả n g đại không thể khinh thường các ngươi tu nhiều hơn cung kính là thánh nhân như lai đệ một cái phản ứng kịp cung kính đáp lại sau một khắc đám người liền phát hiện trên đài sen như lai đã sớm chạy trốn chỉ còn lại nhất tôn hóa thân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó thấy vậy như vậy quan âm phổ h i ề n mấy người cũng lẫn nhau cũng lưu lại hóa thân chân thân bỏ chạy trong lúc nhất thời đúng như chuẩn đề sở liệu linh sơn đại năng trong nháy mắt liền toàn bộ bỏ chạy thái thanh thiên lao tử nhàn nhã luyện đan d ư ợ n một bên nói ra đồng nhi đi truyền huyền đô đến là khoảng khắc huyền đô đến gặp qua lão sư nhân gian cơ duyên ra ngươi cũng đi ai nhớ k ỹ thái độ c u n g kính chút không nên đắc tội thái huyền dạy người là sư tôn huyền đô thần s ắ c đạm nhiên nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được dâng lên một tia nhảy nhọc tỉnh cơ duyên có thể để cho lão sư nhắc nhở có thể để cho hắn chuẩn thánh viên mãn tiến hơn một bước cơ duyên đó không phải là thánh vị sao hắn theo lão sư đã ước vào năm được rồi vô số tạo hóa cơ duyên vẫn như cũ chỉ có thể đỉnh trệ ở cảnh giới này thánh vị hắn đã sớm bỏ qua nhưng chưa từng nghĩ loại cơ duyên này c ư nhiên lại xuất hiện cùng lúc đó nguyên thủy thiên tôn linh bảo thiên tôn đều truyền xuống ý chỉ, lấy môn hạ đệ tử tìm kiếm cơ duyên hai vị hôn nguyên c h i vị tuyệt đối là tam giới khắp nơi người đều không thể sao lãng mê hoặc t a m tiêu cung sư tỷ mới vừa rồi lao sư truyền xuống p h á p trị lấy ta chở người gian tìm kiếm thành thánh cơ duyên chỉ là bọn ta chỉ còn lại chân linh thần khu còn có chứng đạo thành hôn nguyên khả năng sao bích tiêu hơi xúc động tuy là lao sư nhắc nhở hồng h o a n xuất hiện lần nữa thánh vị cơ duyên lý tốt thế nhưng các nàng chỉ là thần linh loại này t r ô tốt sợ là đưa đến trước mặt cũng không ăn được ca tôn quỳnh tiêu nhẹ nhàng gõ đầu đúng vậy lao sư chẳng lẽ không biết chúng ta tình cảnh sao không phải v â n tiêu trong đầu linh quang loại lên khẽ gật đầu một cái lao sư làm sao có thể không biết bọn ta tình cảnh sợ làm ộ t lần này cơ duyên thập phần huyền liền rượu có thể giúp ta chờ các loại thoát kiếp quỳnh tiêu người đi nhân dân à nếu có cơ duyên chúng ta tỷ bội cũng có thể ra nhất tôn hôn nguyên thánh nhân quỳnh tiêu không nói tỉ tỉ loại chuyện như vậy ta cũng có thể sao làm rất nhiều năm thần linh nàng đã sớm không phải phong thần thời kỳ cái kia không sợ trời không sợ đất quỳnh tiêu đối với mình phúc duyên khí vật tu vi nàng quá rõ c có có lại lại đúng vậy tỷ tỷ bích tiêu gật đầu tự chúng ta cái gì tâm tính chẳng lẽ mình không rõ ràng sao cũng chỉ có tỷ tỷ tư chất tuyệt thế nhưng có chứng đạo cơ hội các n g ư ơ i a vẫn tiêu lắc đầu chúng ta thiên phú theo hầu giống nhau tại sao phân biệt tính cách cũng không tương đồng nói chung tỷ tỷ mau đi đi còn như thần linh quỳnh bính liền do ta và bích tiêu tỷ tỷ chấp trưởng là được quỳnh tiêu lắc đầu v â n tiêu trầm ngâm khoảng khắc mới nói cũng tốt nếu như ta thật có thể chứng đạo h ô n nguyên chúng ta cũng đều có thể thoát tiếp vạn thọ sơn ngũ trang quan huynh đệ ngươi làm sao lúc rảnh rỗi đến ta ngũ trang còn tới trấn nguyên tử kinh ngạc nhìn phía ngồi ở đối diện chính ngại miệng gặm nhân xâm quả đạo nhân hỏi nộ không đạo nhân không nói đại ca ngươi hà tất dấu minh bạch giả bộ hồ đồ hôn nguyên cơ duyên đến ta không tin ngươi như thế linh thông nhân vật cư nhiên không có chiếm được tin tức này đương i nhiên t thần thông i cái kia trái đất đi. a n đất phương i h diện hắn cũng không yếu nhưng thì tính sao thần thông mạnh hơn hắn cũng bỏ mạng ở trong dòng sông lịch sử nếu như hắn tự cao thần thông không nhỏ liền lỗ mãn g hành sự hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi chẳng lẽ đại ca không phải tâm động đây chính là thánh nhân cơ duyên nộ không đạo nhân hỏi c h ấ n nguyên tử thở dài hôn nguyên cơ duyên làm sao có thể không tâm động chỉ là kể từ đó nhân gian sợ lại muốn hóa thành tu l a địa ngục người ta hợp lực thật có cơ duyên thủ thắng nộ không đạo nhân một n g ụ m cầm trong tay còn lại nhân s â m quả n ư ớ t vào nói ra huynh trưởng trên đời này há lại có không có phong h i ể m lại lớn tiền lời sự tình người không chịu xuất sơn cái kia hôn nguyên cơ duyên chẳng lẽ còn có thể rơi xuống ngũ trang quan hay sao muốn ta nói a cùng với về sau cũng bị người cản trở chi bằng xuất sơn tranh một chuyến trên h h hồng hoang đỉnh, thất bại nha, hồi chuyện thế à là là n xưng xứng luân Bọn được. ở ta đều là chuẩn thánh, bại i giết ệ t ta chết, Trấn để đem chúng ta giết chết, cũng không dễ dàng n g dễ u y thực ử tế tôn nộ g không đến phía trước hắn liền động lòng chỉ là hắn ở ngũ trang quan ngây người quá lâu đã mất đi nhuệ khí hắn đều không nhớ rõ chính mình chân chính cùng người đấu pháp là chuyện khi nào sẽ cùng tam giới chúng sinh đấu một trận trấn nguyên tử nhìn phía bầu trời đ ỗ n g nhiên thở dài cũng được vậy hãy để cho huynh đệ chúng ta sẽ cùng tam giới đản sinh đánh cờ một hồi a huynh trưởng sàng khoái đi nộ không đạo nhân đại hỷ có trấn nguyên tử kết minh thu được hôn nguyên vị cơ hội liền lớn hơn hắn vô cùng rõ ràng như lai quan âm quảng thành t ử đám người đều hạ giới nếu như chỉ là một mình hắn chạy đến nhân gian sợ l à không chiếm được tốt gì la lấy lúc này mới tìm được trấn nguyên tử xui khiến hắn cùng nhau hạ giới đương nhiên trấn nguyên tử có thể bị hắn nói với cũng nói hắn cũng không phải thực sự không muốn đi mà là thế đơn lược ô không muốn mạo đại phong hiểm mà thôi trái đất chu thanh tứ ngược tu hành giới tứ ngược các nước vốn là muốn phi thăng địa tiên giới tiếp tục tu hành kết quả trương thái huyền đưa cho trọng trách thánh vị mê hoặc mặt trên bị hắn lấy các loại tài liệu dung luyện ra từng tòa đạo cung lại bày trợ pháp tụ lại linh khí quả nhiên có vài phần tiên ra môn phái ý vị tuần này rõ ràng đang làm cái gì ack thọ thượng tầng sợ ngây người không chỉ trộm các nước hàng o kim đầu đạn hạt nhân bây giờ còn đang trên địa cầu tạo nổi lên kỳ quan đây cũng quá hết t r ô nói rồi e á lệ các nước cũng là như vậy bị chu thanh hành động làm được chết lặng người này rất có thể gây sự hiện tại bọn họ đã không có trả thù tâm tư chỉ cầu người này đừng lại rằng co lại thiệt đằng xuống phía dưới cường quốc không chịu nổi muốn sụp đổ rồi a ta tôn thái huyền giáo chủ lệnh mở mang thái huyền phái người có duyên đều có thể đến đây bái sư tu hành chu thanh đ ứ n g ở đ ỉ n h núi đánh vang hỗn độn chúng tiếng trung du dương đem thanh âm của hắn truyền đạt đến mỗi một người mà thờ thu phát tùy ý, thanh âm truyền ra cũng không có khiến người ta thụ t h ư ơ n g ngược lại làm cho trái đất người linh hồn một rõ ràng có vài phần đạo vợ tiên thiên trí bảo tự nhiên cũng không phải đơn thuần công kích ở phụ trợ phương diện cũng là thập phần cường hãn di đã mở mang chính thống đạo thống thanh loan mới tìm được trái đất liền nghe được hỗn độn t r u n g vàng vội vã sẽ mở không gian hàng lâm nhân gian rơi xuống thái huyền sơn bên trên ta chính là nữ hoa tọa hạ thanh loan phụ nương nương chi mệnh đến đây cho đạo h ư u hộ đạo gặp qua chu thanh đạo hữu thanh loan không có tự cao tự đại thấy rồi chu thanh liền vội vàng hành lễ nói do ý đổ đến chu thanh kinh ngạc nương nương đều biết chuyện này thanh loan cười nói nương nương chính là hôn nguyên thanh nhân chuyện gì không biết điều này cũng đúng chu thanh gật đầu hướng lên trời c h ắ p tay chu thanh đa tạ nương nương thanh loan cô nương không biết địa tiên giới lúc này là bực nào tình trạng thanh loan cười nói được nghe nhân gian có đại cơ duyên địa tiên giới người đại thần thông a đã hàng lâm nhân g i a n chờ chút nói không chừng liền có người muốn tới b á i sư đâu chu thanh chấn động bọn họ cũng tới hắn cho rằng truyền đạo chỉ truyền trái đất chỉ nhằm vào một ít phạm nhân kết quả địa tiên giới người đại thần thông cũng tới trần thánh đại la thái ất kim tiên những cường giả này là hắn bây giờ có thể c h ấ n được sao dường như nhìn thấu chu thanh lo lắng thanh loan cười nói chu đạo h ư u không cần phải lo lắng lúc ta tới nương nương đã ban thưởng sơn hà xã t á t đổ lượn bọn họ cũng không dám lỗ mãng cũng đúng gờ giúp c h ắ c chu thanh đạo quân a chuẩn thánh cũng tới bãi sư làm sao bây giờ hả vân tiêu chuẩn thánh cũng tới vì thánh vị mà đến đây đi tô tiểu tiểu phải là trương thái huyền không cần phải lo lắng việc nhỏ ngươi tiền lì xì đây là một chiếc thang trời chính là đứng đầu tiên tiên trí bảo có thể đăng cái này thê có thể thành vì ta thái huyền đệ tử mặt khác này thê cũng có chấn áp khả năng dù cho thánh nhân xuất thủ cũng có thể làm cho hắn ăn một cái thiệt t h i lớn keng chu thanh nhận lấy trương thái huyền tiền l ý xì chu thanh đa tạ đạo quân có nữ hoa nương nương sơn hà xã tắc đồ lại tăng thêm đạo quân ban thưởng t h ă n g trời kể từ đó liền t h ỏ a t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi tám thiên đạo địa đạo nhân đạo bị rêu c ợ t như lai một năm cầu hoa tươi tuần thanh n i ệ m đầu k h ẽ động nhận lấy tiền l ý xì sau một khắc trong tay hắn là hơn ra một phương dài khoảng nửa thước bậc thang bạch ngọc cầu thang liên quan ôn luận thản ra một cỗ m i n ngông khí tức đây là vật gì thanh loan cả kinh v trước t mắt thoạt nhìn lên so với sơn hà xã tắc đồ còn muốn thần diệu chu thanh cười nói còn đây là đạo quân ban thưởng vô thượng trí bảo để cho ta c h ờ các loại dùng để mở mang chính thống đạo thống s ử d ụ n g nói nhẹ nhàng ném đi nhất thời bậc thang bạch ngọc đón gió mà lớn dần cùng dưới chân đại sơn d u n g hợp vào nhau từ chân núi trực tiếp trùng điệp đến đỉnh núi cùng lúc đó cả ngọn núi cực nhanh p h ồ n g lên chỉ là khoảnh khắc liền tăng tới rồi một phương trung thiên thế giới cao thấp bên trong linh khí như nước thủy t i ề u dường như tiên tuyển một dạng phun mạnh ra tới tạo thành các loại kỳ cảnh làm cho đỉnh núi giống như một phương tiên kỳ thần kỳ hơn là núi tuy là trở nên lớn lại không có chiếm giữ địa cầu càng nhiều hơn diện tích đây rõ ràng là một phương giới chung thế giới thanh loan khiếp sợ tốt linh khí nồng nặc hôm nay t h ê cư nhiên trực tiếp chuyển hóa hỗn độn chi khí không lâu sau nơi đây thậm chí có thể trở thành là một phương đại thiên thế giới như vậy công năng quả thực quá c ư ờ n g đại so với tam giới biết tiên thiên trí bảo vậy cũng mạnh hơn nhiều lắm mà cái này chỉ là thái huyền đạo quân ban thưởng dành cho thái huyền phái nhất kiện trấn phái chi bảo mà thôi chu thanh kinh ngạc chuyển hóa giống như hỗn độn chi khí thanh loan gật đầu không sai về sau chỉ cần tiên địa không phá d i ệ n cái này thái huyền sơn chính là vô thượng tu luyện phúc đ ị a viên siêu đ ị a tiên giới bất luận cái gì phúc đ ị a chỉ có nữ hoa nương nương chờ các loại thánh nhân ở trong hỗn độn mở ra đạo tràng tài năng mới có thể cùng sánh bay chu thanh chấn động đạo quân thực sự là hảo thủ đoạn a mình cũng không có tự mình xuất thủ chỉ làm liền thánh nhân cũng muốn cố sức mở mang đạo tràng hoa hoàng cung còn không ngừng đâu nữ hoa thở dài nếu như không phải sợ quá so chiều dùng vị này thái huyền tổ sư sợ là trực tiếp để trí bảo mở mang một phương đại thiên thế giới quả thực là vô thượng thủ đoạn hậu thổ gật đầu thủ đoạn như vậy rõ ràng đã vượt qua hữu nguyên thảo nào có thể để cho lão sư như vậy ưu hái với hắn nữ hoa gật đầu hậu thổ m ư i mội ngươi không đi nhân gian tầm đạo sao ta sợ là không có cơ hội hậu thổ lắc đầu lão sư chấp trưởng thiên đạo địa đạo nhân đạo chỉ có thể ở kỳ hạn ta như khôi phục lục thân thành thánh lão sư nhất định là không muốn nói lên cái này nữ hoa tràn đầy đồng cảm nhân tộc vận mệnh lúc đó chẳng phải như vậy sao nghĩ lúc đó huynh trưởng phục hy v ẫ n lạc nàng đã từng nghĩ làm cho phục hy chứng đạo nhân đạo thanh nhân nhân đạo thanh nhân so với nàng cô m ư ợ mội này còn muốn tôn quý kết quả nhân đạo thánh vị bị lao sư trẻ thành tam phần biến thành tam hoàng ngũ đế tôn vị cũng là vào lúc đó nàng mới chỉ có vừng tỉnh mà ngộ lao sư là không cho phép nhân gian có siêu việt hắn lực lượng nhân đạo thánh nhân mà nói địa đạo thánh nhân thiên đạo thánh nhân vị ô kỳ thực là giống nhau nếu như nhân đạo mà nói địa đạo ra khỏi thánh nhân đối với hắn chấp trưởng thiên đạo là thập phần bất lợi hậu thổ tăng nộ cũng ấn chứng ý nghĩ này mà nói địa đạo sao mà trọng yếu hậu thổ hóa thân luân hồi vốn nên nên trở thành mà nói địa đạo thánh nhân kết quả cuối cùng lại ngay cả nhục thân cũng vô pháp bảo lưu chỉ có thể hóa thân hành t ẩ u hồng hoàng thế giới còn như lực lượng chỉ có ở luân hồi tri địa nàng mới có thánh nhân tư thế thái huyền nói qua thời lão sư liền không lo lắng sao nữ hoa có một chút không hiểu nổi nhẹ giọng hỏi hậu thổ lắc đầu có gì lo lắng cho dù có nhân chứng thánh vị cũng chỉ là thái huyền đạo hữu nguyên cung thiên địa nhân ba đạo không quan hệ không n ú p nhích được rồi hồng hoàng căn cơ lão sư bình thản không sợ nữ hoa hiểu ra qua đây vẫn là bội bội thấy được rõ ràng ta không bằng cũ hậu thổ cười nói ta đứng ở luân hồi tri địa tu hành vô í trong ngày thường nghĩ đến nhiều tự nhiên hiểu nhiều một chút lúc này thái thanh nguyên thủy thông thiên chờ các loại đối với người cũng ngưng mắt nhìn nhân gian rung động trong lòng đến tột đ ỉ n h đặc biệt là thông tiên mừng rỡ trong lòng thái huyền tổ sư mặc dù không có xuất hiện thế nhưng hắn đã nhìn ra đây tuyệt đối là nhất tôn không phải áp với hồng quân khủng bố đ ạ i năng chỉ cần hắn bình tĩnh hồng hoang hồng hoang cách cục thì có thể cải biến hồng hoang tương lai chưa chắc sẽ như lão sư ý h à n h cái này hoặc giả chính là thiệt giáo cơ duyên chỗ phong thần chi chiến thất bại thông tiên trong lòng cũng không có triệt để chịu thua lúc này chứng kiến cơ hội tự nhiên nghĩ lại đánh cuộc một ván trái đất thang trời không chỉ từ chân núi trùng điệp đến đỉnh núi còn kéo dài đến cựu châu các nơi phàm là người hưu duyên đều có thể chứng kiến cửa nhà mình trước xuất hiện một cái bạch ngọc đài d i a i còn như người không có duyên dù cho đứng ở cùng là một chỗ cũng căn bản không phát hiện được bất kỳ vật gì không đây là tiên duyên a lý ngọc đứng ở trên đường dài nhìn phía cách đó không xa cầu thang xác định chỉ có mình có thể sau khi thấy trong lòng mừng d ỡ vội vã bước lên trước bước trên bậc thang theo hắn bước trên bậc thang lý ngọc thân ảnh ở trước mắt mọi người tiêu thất dẫn tới người đi đường một trận bồi dối sau đó báo cảnh sát theo cảnh tình báo các nơi phát hiện lý ngọc sự tỉnh cũng không phải ví dụ ở trên thiên thê xuất hiện sau đó các nơi đều có người hư không tiêu thất Gì, các ngươi nhìn cái kia trên cầu thang có phải hay không nhiều hơn rất nhiều người cuối cùng việc này kinh động t h ỏ thượng tầng điều động vệ tinh phát hiện trên bậc thang người t h ỏ quốc lúc này mới trợt h i ể u màng ộ những người đó không phải tiêu thất mà là được rồi tiên duyên có bái nhập thái huyền phái cơ hội nhanh tuyên cáo toàn quốc làm cho những thứ kia có thể chứng kiến thang trời nhân nhanh đăng thiên thê nếu siêu phàm không cách nào ngăn cản tự nhiên muốn thuận thế mà lên làm cho siêu phàm giả đối với quốc gia có hảo cả mới được kể từ đó Quốc gia lần này các nước đều kháng nghị không thông bình chúng ta cũng muốn trở thành thần linh nga đúng vậy chúng ta cũng sùng bái trung nguyên văn hóa vì sao không có bái sư cơ hội chúng ta nguyên bùn chính là hoa tộc lý nên có cơ hội ưu tiên thang trời bên trên những người này thực sự là si tâm vọng tưởng chính là hóa ngoại man di cũng muốn tu luyện tiên đạo một cái thần thái cao ngạo nói người cười nhạt dứt lời bên người một cái thai to mặt lớn mập m ạ p liền lật lên mạch nhãn nộ g không đừng tưởng rằng biến hóa ra dấp ta liền nhận ngươi không ra ngươi cái này chỉ cây dâu mà mắng cây huệ đang nói ai đó phật tổ không muốn nhỏ mọn như vậy nha ta lại không nói ngươi là màn gì đạo nhân cười h i tuyệt không sợ hãi k h á c một cái đi song song đạo nhân cười nói đúng vậy đúng vậy như lai ngươi cần gì phải đà tâm đâu ta tin tưởng nộ g không hắn chỉ là vô tâm nói như vậy tuyệt đối không phải đang mắng ngươi là hóa ngoại man dĩ ất cấu hoa tươi. t r như Nguyễn n Tử. vậy khỏe miệng sẽ ra mẹ hai người này cùng tiến tới chuẩn không có chuyện tốt khoe mắt liếc qua thoáng nhìn lại chứng kiến cách đó không xa một thiếu niên trong mắt c h ứ a tiểu ý dường như không phải thường nhạc ý chứng kiến chính mình kinh ngạc như lai pháp nhãn không sai tự nhiên biết đó là ngọc đế sở biến hóa người của ta ở đâu như lai trong lòng nhất thời sinh ra cô lập cảm giác không ai rút linh sơn người nhiều như vậy làm sao lại không nhìn thấy mấy cái nhìn lại chỉ thấy quan â m phổ thông đám người biến thành người đang khó khăn theo phản phát không có nghe được lời mới rồi thế nhưng như lai rõ ràng cảm ứ n g được linh sơn tâm tình của mọi người phản phất có chút nhìn có chút hả hê cái này linh sơn liền không có mấy cái trung t h ầ n sao như lai trong lòng b u ồ n bã nghĩ lại hắn lại cảm thấy đương nhiên hắn không phải bốn lẻ loi là linh sơn bản thổ người quan âm phổ hiến mấy người cũng không phải toàn bộ tây phương giáo người địa phương cực nhỏ bọn họ đều là lương giáo giả bởi vì lợi ích mà tụ lại ở linh sơn hiện tại lại bởi vì lợi ích muốn tranh cái cao thấp tự nhiên liền mặt ngoài hòa khí cũng rất khó duy trì thang trời càng đăng càng cao như lai cảm giác được á p lực cũng càng lúc càng lớn dù cho c h u ẩ n thánh viên mãn cao thủ ở trên thiên thê bên trên cũng không có chút nào dư d ậ t liền giống như người bình thường đi được tương đương gian nan thậm chí hắn phá thiên hoang đ ị a nhiệt ra khỏi một thân mồ hôi phải biết rằng như lai là, là bảo hóa h ổ mà đến hắn từ khi ra đời tới nay liền không có quá m ệ t đến c h ả y mồ hôi trải qua loại trang diện này quả thực quá làm cho hắn rung động cứ nhiên có thể để cho c h u ẩ n thánh cúi đầu thần thông quả thực khó có thể tưởng tượng đương nhiên cũng có người muốn lấy đội pháp tiếp cận đỉnh núi lại trực tiếp bị một đạo huyền quang đánh bay cũng không biết phi đi nơi nào vân tiêu đi ở bậc thang bạch ngọc bên trên lại cùng như lai cảm giác tư ơ n g phản càng chạy ngược lại càng nhẹ thả lỏng bước đầu tiên n ặ n g như núi lớn áp đính bước thứ hai áp lực chợt nhỏ phân nửa đợi đi tới cựu dai nàng đã dường như đi bộ nhàn nhã tỉ mỉ cảm ứ n g nàng mới phát hiện chính mình chân linh chi khu đã sinh ra máu thịt biến thành huyết nhục chi khu vân tiêu đã từng học qua quay vần tạo hóa chi đạo mặc dù tại tạo n h â n phương diện không bằng nữ hoa thế nhưng nếu như chỉ là cho mình ngưng luyện một cụ huyết nhục chi khu nàng vẫn là có thể làm được sở dĩ ước vạn năm tới vậy không có ngưng tụ ra huyết nhục chi khu đương nhiên là bởi vì phong thần b ả n nguyên nhân có phong thần bảng ở chỉ cần không phải nhục thân phong thần địa giả cái k i a một cái cũng không có cách nào thu được nhục thân đây là số trời dù sao nhục thân phong thần quyền hạn quá lớn một ngày mỗi người đều lấy thần thông khôi phục nhục thân phong thần bảng sức giảng buộc cũng quá yếu đi khi đó thiên đình chúng thần còn có bao nhiêu nguyện ý tuân hạo thiên ý chỉ, chấp trưởng tam giới q u y ề n bính bảo vệ chúng sinh thế nhưng giờ k h ắ c này phong thần bảng tác dụng bị đoạn tuyệt nàng lại đã lâu có nhục thân đây quả thực thật bất khả tư nghị vẫn tiêu rung động trong lòng cái này còn ở hồng hoang a hoa, hành động này sợ rằng không chỉ là đoạn tuyệt phong thần bảng giang buộc còn đoạn tuyệt hồng quân tổ sư ý niệm trong đầu vân tiêu lần đầu tiên đối với thái huyền tổ sư thần thông có chút hiểu biết đây tuyệt đối là nhất tôn nhân vật vô cùng đáng sợ từng bước đi lên nàng cảm giác tu vi mình cũng ở một chút xíu tăng cường cái này cổ vô căn cứ mà đến lực lượng để cho nàng cảm giác hết sức quen thuộc đó không phải là thái huyền ban thưởng mà là chính mình nguyên bản là có tổ sư c ư nhiên tương quá đi thời không pháp lực trả lại cho ta đại la có thể du tẩu quá khứ tương lai vô tận thời không n i ệ m tiêu dao nhưng đó là tình hình chung hồng hoang cùng những thế giới khác bất đồng hồng hoang c ó chư thánh có hồng quân có bàn cổ đại la t h ự c có can đảm làm cản những người này liền dám dạy bọn họ làm người vẫn yêu đã từng là c h u ẩ n thánh cường giả theo lý mà nói chỉ cần linh hồn nàng không mê mội là có thể tương quá đi tu vi toàn bộ thu hồi lại thế nhưng nàng làm không được chư thánh chặt đường bàn cổ ở thời không phân cối nàng nếu là dám bỏ lấy đi qua thời không đồ đạc sợ là chân linh đều phải bị những người này đánh nát còn lại phong thần t r u n g vẫn lạc tồn tại cũng là như vậy bọn họ chỉ có thể tiếp thu vận mạng mình chân linh bị trói là một cái thần tiên đợi cho khôi phục lại đại la cảnh giới vân tiêu không khỏi nhìn phía thời không trường hà liền thấy một đạo bậc thang kéo dài đến thời xa xưa không một chút xíu huyền quang rơi vào trên cầu thang lại hội tụ đến trên người của nàng tới thời không p h ầ n c u ố i nhất tôn cự nhân sừng sững p h ả n phất không nhìn thấy bảy đạo đạo nhân sừng sững ở thời không trường hà bên trên ngưng mắt nhìn phía dưới cuối cùng cũng không có xuất thủ vân tiêu hiểu ra đúng rồi thánh nhân bản cổ thiên tôn bán tất cả tổ sư một bộ mà không chỉ là ta có chỗ nào đặc thủ có thể để cho thái huyền tổ sư xuất thủ tương trợ đâu hồi ức chính mình cả đời vô luận là tiêu giao lúc vẫn làm thần tiết lúc nàng đều chưa từng cùng thái huyền tổ sư từng có gút mắt r a vân tiêu đúng lúc này một đạo thanh âm thanh thúy vang lên vân tiêu trợn phát hiện mình đã ở vào một cái hư huyễn trong không gian nơi đây mây mù lượt quanh quỳnh hoa ngọc thụ ẩn ẩn sức sức quả thực là một phương t i ê n cảnh một vị nữ tiên bước chậm mà đến dung mạo tú lệ cả người đều tản ra một cỗ xuất trần ý để cho vân tiêu rung động là trên người người này có một cỗ cùng sư tôn tương tự đạo vợ đó là hôn nguyên khí tức trong tam giới ngoại trừ nữ hoa thánh nhân còn có ai chứng hôn nguyên rồi hả ta chính là giới khác vân tiêu ở phu quân tương trợ phía dưới đã chứng đạo hôn nguyên phu quân có lời giới này vân tiêu sẽ vì thái huyền môn u đồ ta liền lưu lại một đạo ý niệm trong đầu đến đây gặp một lần m u ộ i m u ộ i m u ộ i vân tiêu không nói đều là vân tiêu mình tại sao liền thành m u ộ i m u ộ i không đúng hôn nguyên những thế giới khác vân tiêu chứng hôn nguyên rồi hả vân tiêu khiếp sợ ngươi thành thánh rồi hả chẳng lẽ ở ngươi phía kia thế giới thành thánh rất dễ dàng sao đương nhiên không dễ vân tiêu lắc đầu bất quá có phu quân tương trợ cũng không tính khó ta hôm nay tới chính là ban thưởng ngươi thành thánh tri pháp giới này vân tiêu cao mày ban thưởng ta thành thánh tri pháp chơi sao không năm sự tình vân tiêu có thể không phải làm sao yên tâm loại này chỗ tốt phía sau cũng không biết có bao nhiêu tình kế vân tiêu giới này hồng hoang bất p h ẳ m phu quân muốn bình tịch đương nhiên cần mấy viên quân cờ cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không làm cái này một viên quân cờ đâu quân cờ sao vân tiêu trầm ngâm đương nhiên nguyện ý như vậy rất tốt phong thần vân tiêu cười nói ngươi h ã y bất buồn phu quân không phải là cái gì người vô tình cho dù là quân cờ hắn cũng có thể hộ tống ngươi chu toàn một chỉ điểm ra nhất thời vân tiêu trong đầu là hơn ra khỏi một đạo tin tức chính là khai thiên tích địa ngưng l u y n ngọc điệp tam thi hôn nguyên p ư ơ n g pháp bọn ta đau khổ truy tầm lại không cách nào thành thánh nguyên lai、like、là thiếu một bước mấu chốt n h ư t a vân tiêu tiêu hóa tin tức trong lòng bừng tỉnh lại ngẩng đầu đã thấy mình đã ra khỏi h u y ế n cảnh về tới thang trời bên trên Trước 880 vân Tiêu thoát kiếp, hạo thiên dạ tâm, tươi. một thế Tiêu, thì sớm đã không thấy tâm thánh tu Tiêu chút Ta tu thể như như người giới sớm cầu Còn khác cái Cảm cùng chính chuẩn có chấn còn có Vân Vân với vi, Vân vi vậy, năm, hôn nguyên không ứng mình đỉnh phong động. đơn kiếp, hơi. gi hạo hòa dạ ba bị đã c ũ n g chính mình hiểu biết có chút bất đ ộ n g hẳn là càng cường đại hơn đang nghĩ ngợi thang trời huyền quang hiện lên vân tiêu chỉ cảm thấy cả người chấn động trước nay chưa có ung dung cảm giác sông lên đầu ta đã tránh thoát giàn g buộc thu hồi chân linh vân tiêu nhìn phía địa tiên giới liền thấy phong thần bảng chấn động tản ra khí tức kinh khủng qua một trận phong thần bảng khí tức mới chỉ có thu liễm xuống phía dưới thang trời bên trên ngọc đến g ư n g mắt nhìn thiên đ ỉ n h chứng kiến phong thần bảng di động lại chứng kiến thoát tiếp ra vân tiêu biểu tính phức tạp không nghĩ tới chỉ là leo một thang trời mà thôi vân tiêu liền thoát tiếp thiên đình nguyên bản hết hy vọng thần linh thần s ắ c đại biến cho đã mắt chờ mong v â n tiêu không ba sư tỷ thoát kiếp ngươi nói chúng ta có phải hay không cũng có thể đi leo cái kia thang trời không muốn nói bái nhập thái huyền tổ sư muốn hạ chỉ là thu được thân tự do cũng đã kiếm nhiều à đúng là nên như thế đám người thần nghiệm giao hội vào hư không tản ra ý vui mừng sau một khắc từng đạo linh quang bay ra địa tiên liên giới rơi xuống trái đất hướng phía thang trời đi tới khoảng khắc chuyện gì xảy ra vì sao ta không có khôi phục đ ư c thân ta cũng là vì sao chẳng lẽ vân tiêu sư tỷ có đặc thù gì địa phương chúng thần quả thực không thể nào tiếp thu được đồng dạng làm một việc vì sao bọn họ lại không có chịu đến chỗ tốt bọn họ nhưng không biết thứ nhất bọn họ vô duyên thứ hai bọn họ đi qua thực lực quá yếu liền làm quân cờ tư cách đều không có thứ ba phong thần bản g chính là giới này thiên đạo căn cơ một trong trương thái huyền ban g một người thoát kiếp còn tốt ban sở hữu thần linh thoát kiếp vậy thì không phải là bảy quân cờ mà là phải đường trưởng cùng hồng quân đánh nhau loại chuyện phí sức không được c á m ơn này trương thái huyền làm sao có khả năng làm các vị đạo hữu ta có thể thoát kiếp chính là thái huyền tổ sư cùng hồng quân tổ sư can thiệp kết quả v â n tiêu không đành lòng vội vã lên tiếng cho biết mặc dù tổ sư thần thông q u ả n g đ ạ i cũng không khả năng làm cho sở hữu thần linh đều thoát kiếp ra ngay vậy đám người cũng rất nhanh nghĩ thông s u ố t trong đó có thiếu thất vọng mà quay về ngọc đế trong lòng cười nhạt không nghĩ tới ước vạn năm phía sau những thần linh này vẫn là không có đầu góc phong thần bảng chính là thiên đình căn cơ sở tại chỉ cần lao sư còn cần thiên đình chấp t r ư ờ n g thiên địa q u y ề n bính thần linh liền không khả năng thoát kiếp ngẫu nhiên một cái đó cũng chỉ là tổ sư bán người một bộ mặt mà thôi nghĩ như vậy lại hơi liếp nhìn thang trời phảng phất nhìn không thấy phần cối trong lòng có chút bắt đi dạo đứng lên ta đã từng đến qua bậc thang chỉ có bốn mươi chín v ạ n giai vì sao lại phảng phất vĩnh viễn nhìn không thấy phần cuối chẳng lẽ là tâm thành thì một bước lên trời không thành tâm thì vĩnh viễn ở trên thiên thê bồi hồi nhìn một chút đỉnh núi ngọc đế không khỏi c a o mày phạm nhân còn tốt có thể thành tâm tham viếng thần linh chuẩn thánh cường giả căn bản làm không được tâm thành a bởi vì có thể tu luyện tới chuẩn thánh nhân cái k i a một cái không phải đối với mình cực đoan tự phụ tồn tại tiếp tục tuyệt đối không thể bấm tha ngọc đế trong lòng cho mình cổ động thánh vị ta là tuyệt đối không thể bấm tha các sư huynh sư tỷ đều thánh hắn là lao sư bên người đồng tử nhưng vẫn là truyền thánh nói hắn không phải thất lạc đó là có thể còn như vì sao không cùng còn lại tử tiêu cung bên trong khách so với nguyên nhân cũng rất đơn giản cho tới bây giờ chỉ có hướng về phía trước tranh đua chưa từng có người xuống phía dưới tranh đua bảy ngày thời gian t h ô n g m à núi đỉnh chu thanh ngồi xếp bằng tìm hiểu đề kinh có đạo tràng tương trợ tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến cực điểm chỉ là mấy ngày tu vi đã đến âm dương cảnh đang luôn tiếp tục liền cảm ứng được thang trời ở nấp đem phạm nhân ném trở về bọn họ tới, chỗ, lại đem thần tiên ném tới chân núi nhìn nữa trước mắt bình đài nhiều hơn ba ngàn người những người này có p h à m nhân cũng có truyền thánh k h í tức mỗi người không giống nhau duy nhất giống nhau chính là trong mắt t h ầ n s á c đều thập phần vui mừng vờ giúp c h á c c h u thanh đạo quân cái này lần đầu tiên thu đồ đệ thì xong rồi chỉ có ba ngàn a tô tiểu tiểu ba ngàn đã không ít năm đó hồng quân lão tổ tử tiêu cung cũng chỉ thu ba ngàn người mà thôi trương thái huyền không sai những thứ kia truyền thánh ngươi thay ta thu làm đồ a còn còn lại thu được tên của ngươi dưới là tốt rồi c h u thanh ta đang muốn nói chuyện này chứ truyền thánh cương giả để cho bọn họ làm đệ từ ta, ta đều có điểm hơi sợ U-ma-z, sao? ngươi không phải không sợ trời không phải trời sợ sợ đất chu thanh đó là đối mặt cảnh giới không sai biệt lắm người ai chuẩn thánh cờ giả vậy cũng mạnh hơn ta nhiều lắm không chú ý điểm quá dễ dàng đã xảy ra chuyện d i ệ p hắc ha ha ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói một câu bất tuân ta hiệu lệnh nên hóa thành bụi đâu chu thanh ta cảm thấy lợi như vậy chờ ta thành thánh lại nói bây giờ nói ra tới vậy không có nửa điểm lực uy hiếp tốt lắm thu đồ đệ kết thúc nói chuyện t h i ế m chu thanh nhìn phía phía dưới đám người ở trên thiên thê ra chỉ dưới mọi người cảnh giới một mắt hiểu rõ hạo thiên đã bảo vẫn yêu n ộ khôn g trấn nguyên tử tổ sư có lời các ngươi có thể làm tổ sư đệ tử ký danh ban thưởng tiên võ đạo kinh m ộ t quyền đối đ ạ i các ngươi thành tựu tiên thiên thần ma c h i khu liền cùng hôn nguyên đại la kim tiên tương đương đa tạ tổ sư đám người mừng rỡ còn như có thể hay không tranh đấu thánh nhân tốt b ị cái tiêu tựu xem các ngươi hay r ư ớ c ngưng luyện tiên thiên thần ma thân thể t h á n h tám trăm hai mươi người là hôn nguyên đại la kim tiên hôn nguyên đại la kim tiên lại không nhất định là thánh nhân hai người khác biệt là thiên địa quế bính nếu như là những thế giới khác có thể chứng hôn nguyên đại la đó đã là thiên đại chuyện may mắn thiên địa quế bính không quan trọng gì nhưng đây chính là hồng hoang quyền bính tác dụng quá lớn có thể tìm hiểu p h á p tắc có thể tìm hiểu bản cổ chi đạo đối với tương lai thập phần có lợi thậm chí nếu như thực lực đầy đủ còn có thể cùng hồng quân bản cổ đánh cờ tranh một chuyến hồng hoang chấp trưởng quyền ngay vậy mọi người tính tích cực thoáng cái đã bị đẩy lên ngọc đế trong lòng gào thét bản tiên tôn không chỉ cần thành hôn nguyên đại la còn muốn chấp trưởng thiên địa quyền bính việc này tuyệt đối sẽ không tương lượng nhìn phía còn lại trần thánh ánh mắt trong lúc đó hiện lên tinh hoả còn lại trần thánh ánh mắt cũng sắp bén ngọc đế như vậy tâm tư bọn họ cũng thế còn như phổ thông thần tiên phạm nhân bọn họ căn bản không có không coi vào đâu chứng huân g u y ê n xác suất lớn nhất vẫn là bọn họ đám này chuẩn thánh á còn như những người còn lại chính là giới này thái huyền giáo đệ nhất đại đệ tử chịu cầm c h ư pháp chỉ cần khổ tu tổ sư ban thưởng kinh văn thành tiên nói tiêu diêu tự tại chỉ là bình thường chính là muốn thành tựu i huân g u y ê n cũng chưa chắc không được ta thái huyền phái thành tựu i huân g u y ê n pháp môn viễn siêu các ngươi tưởng tượng bọn ta b á i kiến trưởng môn bọn ta b á i kiến thái huyền tổ sư chương tám trăm tám mươi một cái gì gọi là thiên đạo bàn cổ dương mưu bốn năm c ầ hoa tươi gờ giúp chat chu thanh cuối cùng cũng làm xong rồi mày ta tô tiểu tiểu n g ư ơ i có gì mệnh những người đó không phải rất quy củ sao chu thanh ngươi không biết ta đối mặt những thứ kia áp lực b a o lớn đây chính là thiên đế như lai trấn nguyên tử a ngươi đi thử một chút hồ nhất phỉ vậy ngược lại cũng là tô tiểu tiểu đúng rồi thái huyền các ca ngươi lại chiếu cố vân tiêu hh ắ c ắ c ngươi còn là sửa lại không phải chính mình ép về bản chất ta trương thái huyền nói vậy ngươi làm sao vô căn cứ dơ người thuần khiết ta rõ ràng chỉ là rơi xuống một nước cờ mạ thôi bạch nhãn tô tiểu tiểu hiểu ta biết ngươi lại đã hiểu cái gì a tô tiểu tiểu thốt ngươi cái umazh tự nhiên nổ nước vào ta chu thanh đúng rồi các ngươi hoàng kim đâu long nhi nhanh nhanh suzuki sathos ta cái này cũng là chu thanh tô tiểu tiểu sẽ không gặp qua bọn họ như thế bắt cá long nhi ngươi không biết việc này nhiều phiền phức lại nói chu đ ạ i lão bên kia cũng còn chưa qua vài ngày a ta cái này nơi nào có nhanh như vậy suzuki sathos ta cũng giống vậy đại la tiên h trương thái huyền thu hồi ánh mắt đem tâm tư đặt ở bản cổ trải qua mặt trên đây là hắn lần đầu tiên đạt được thiên đạo cấp công pháp về phần mình đây chẳng qua là bế môn tạo s a chi tác tuy là uy lực cường hãn nhưng chưa chắc cùng chư thiên vạn giới công pháp giống nhau hôn nguyên đặc tính là kéo dài thiên đạo đặc tính là cái gì trương thái huyền trong lòng vô hạn h i ể u kỳ chỉ có nghiên cứu chư thiên vạn giới thiên đạo cấp công pháp hắn mới có thể hiểu hôn nguyên sau đó thiên đạo cảnh cảnh giới đặc tính thái ớt bên trên mỗi một trọng đại cảnh giới đều l í n nên có tự thân đặc tính đây mới là mỗi cái cảnh giới chỗ mấu chốt nếu như không thể hiểu ra dù cho thật đẻ công pháp của hắn tu luyện tới viên mãn cũng chung là mộng nghiệm chi chủ một dạng thủy hóa mà、thôi. gặp phải mã phu đơn giản chấn áp gặp phải đạo hạnh cao thâm giả vậy khó nói rất dễ dàng lật xe n g ư ơ i tìm hiểu bản cổ trải qua n g ư ơ i đối với dĩ lực chứng đạo phương pháp có sâu hơn lý giải n g ư ơ i tìm hiểu bản cổ trải qua n g ư ơ i lĩnh nộ nhất khí hóa tam thanh thần thông cùng huyền huyễn thế giới thần thông ấn chứng với nhau n g ư ơ i đối với cái này một thần thông có sâu hơn lý giải n g ư ơ i tìm hiểu bản cổ trải qua n g ư ơ i lĩnh nộ cựu chuyển huyền công này công chuyên môn đánh bóng nhục thân cựu chuyển có thể nhục thân chứng huân nguyên người tìm hiểu bản cổ trải qua lĩnh nộ thần ma cử biến người tìm hiểu bản cổ trải qua đối với thiên đạo cảnh giới có chính mình k i giải thiên g i ả uy lâm c h ú n g sinh nhìn xuống vạn đạo n à y nhất cảnh một đạo áp vạn đạo cũng cái cảnh giới này cần tuyển t r ạ c h một môn đại đạo đem diễn biến đến mức tật cùng cũng biên soạn ra bản thân thiên đạo p h á p tắc trương thái huyền nhãn thần không hiểu cái cảnh giới này bắt đầu chẳng phải cùng ta phía trước ngưng luyện đại đạo p h á p tắc cùng loại trương thái huyền đem lưỡng chủng phương pháp xác minh cuối cùng phát hiện ngưng luyện đại đạo p h á p tắc pháp môn cùng thiên đạo cảnh giới tu luyện dĩ nhiên không như mà hợp thế sự quả thật kỳ diệu trương thái huyền trong lòng tàn thán lại dâng lên nghĩ hoặc ngưng luyện đại đạo phát tắc chỉ là thiên đạo cảnh tu hành cái tiêu đại đạo cảnh giới đến cùng nên như thế nào tu hành? hắn vốn cho là ngưng luyện đại đạo pháp tắc là có thể trở thành đại đạo cảnh tồn tại hiện tại tìm hiểu bản cổ kinh văn lại cho hắn một cái cảnh tình cái này không đúng dù cho đại đạo pháp tắc ngưng luyện cuối cùng cũng chỉ là ở thiên đạo cảnh bồi hồi mà thôi xem ra đại đạo khó cầu không phải chỉ là nói xuống a cuối cùng trương thái huyền yên tâm trung tiêu lo tiếp tục tham lộ lấy bản cổ trải qua bù đắp thiên đạo cảnh công pháp đại đạo cảnh cách hắn còn rất xa đâu cùng với hiện tại lo lắng không bằng từng bước đi trước đến thiên đạo cảnh lại nói người tìm hiểu thiên đạo cảnh hiểu rõ đại đạo pháp tắc n u y ệ n cũng c minh b ạ trương thái huyền nhớ tới rất nhiều truyền thuyết có người được rồi một tôn đại năng công pháp tu hành phía sau dần dần hơi lớn có thể đồng hóa thiên đạo cảnh cường giả chạm sát định nhân cũng là như vậy thiên đạo cảnh đặc tính nói đều căn g mạnh đã đủ che chư thiên vạn giới làm cho hôn nguyên đặc tính dọc theo đi hôn nguyên cường giả vẫn lạc phía trước vẫn là kiến thức quá ít cho rằng hôn nguyên cường giả chỉ có thể phân g ấn từ từ mai diện hiện tại xem ra đây chẳng qua là biện pháp đ ầ n đ ộ n hôn nguyên đặc tính khó có thể ma diện cái k i a chỉ là bởi vì đứng quá thấp đứng cao hơn một chút theo thiên đạo cảnh hôn nguyên đặc tính hoàn toàn có thể bị thiên đạo cảnh đặc tính đơn giản ma diện thiên đạo cảnh quả nhiên có bên ngoài chỗ huyền diệu người tìm hiểu nhất khí hóa tam thanh thần thông phân tích bên ngoài nguyên lý xác minh huyền huyện thế giới nhất khí hóa tam thanh thần thông bỗng nhiên hiểu ra này thần thông cũng không phải gì đó đấu chiến thần thông mà là chứng đạo thần thông một môn nhóm thần thông diễn biến đến mức tận cùng đã đủ diễn hóa suốt ba thân có thể ngưng luyện ba lần thiên đạo phát tắc người thường chứng một lần nói tu luyện cực hạn tam thanh thần thông có thể chứng bốn lần ấn chứng với nhau đối với tu hành giả chỗ tốt quá lớn trương thái huyền t r ợ n phát hiện chính mình đối với một môn nhóm thần thông biết vẫn có ít người khác dùng để bảo mệnh dùng để chiến đấu hắn cũng là như vậy căn bản không biết cái này một thần thông ở thiên đạo cảnh là dùng để chứng đạo xác minh chư pháp xem ra ta cũng phạm vào tô thị sai lầm a n g ư ơ i phân tích tam thanh thần thông bỏ qua bàn cổ xác minh đem hóa thành chính mình thần thông n g ư ơ i lần nữa phân tích tam thanh thần thông đem hóa thành chính mình thần thông bởi vì đã biết thiên đạo đặc tính trương thái huyền trong lòng sinh ra lý triệu vô cùng lo lắng tới nguy hiểm mười phần nguy hiểm thiên đạo cảnh tồn tại sáng tạo công pháp hết sức h u n g hiểm hơi chút vô ý thì có thể bị nó đồng hóa bàn cổ xác thực đưa cho chỗ tốt vô cùng trương thái huyền có chút bất đắc dĩ đáng tiếc loại này chỗ tốt người bình thường căn bản không tiêu hóa nội a nhưng hắn lại tránh không khỏi nghĩa đây là dương hưu nhưng phàm là cái tu hành giả liền cự tuyệt không được trở thành thiên đạo cảnh mệt hoặc đáng tiếc ngươi còn là xem nhẹ ta ý niệm trong đầu khé động một phương huyền vàng thước đo phủ hiện ở sau đầu tản ra rộng rãi ý vị chấn áp tâm thần của hắn vừa lúc nhân cơ hội này bóc ra chư pháp hoàn thành ta thái huyền tri đạo già thiên pháp cũng tốt cổ tiên h pháp cũng tốt đều mang người khác lập ấn chỉ có thái huyền tiên võ tri đạo mới là hắn đứng ở chư thiên căn cơ chỉ có đem đạo này tình tiến hắn có thể đúc xuống trở thành thiên đạo cảnh căn cơ chương tám trăm tám mươi hai thái huyền lựa tiên chứng đạo huân nguyên năm năm cầu hoa tươi ngươi phân tích n ụ c thân cảnh lần thứ hai nghiên cứu n ụ c thân huyền liền diệu cải t đứng cao thấy xa lấy trương thái huyền cảnh giới bây giờ mà nói những cảnh giới này quá đơn giản duy nhất cần hắn phí tâm chỉ có chư pháp ở giữa người khác là hấn nhưng muốn khu trừ cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình trước muốn nhận sau đó sẽ là khu trừ trừ thiên văn giới rất nhiều thế giới đều là thần ma mở mang mặc kệ bên ngoài vẫn lạc hay không thiên nhiên liền mang theo bọn họ lạc hấn một ngày không chú ý rất có thể liền vì đó áp chế thành người khác khôi lỗi người tài diện hóa tiên võ c h i nói đem người khác xác minh hoàn toàn lao đi lấy thái huyền chư pháp c h i đạo thay thế thái huyền c h i đạo chỉ là một loại lý niệm lấy một đạo thống ngự chư đạo đạo này nguyên bản vô hình cũng vô pháp thì đối ứng nhưng trương thái huyền tu luyện đến cảnh giới bây giờ đã có thể đem ngưng l u y ệ n ra vô căn cứ sinh hóa đây thật là người đại thần thông thủ đoạn lấy tiên võ diệu pháp làm căn cơ một đạo huyền diệu pháp tắc vô căn cứ sinh thành thiên nhiên cùng trương thái huyền tương hòa 133 phương pháp này ẩn chứa các loại tên i võ huyền diệu ở trương thái huyền trước mặt diễn biến lấy các loại thần thông ngươi một lần nữa diễn biến chính mình chu thiên hóa thân c h i đạo có thể phân ra chân thân một dạng hóa thân 365 tôn có thể ngưng luyện 365 lần đại đạo phát tắc xác minh chư pháp phía sau 365 tôn hóa thân cùng chân thân t ư ơ n g hợp lực lượng thần thông đạo hạnh sẽ tăng tiến đến một cái mức độ khó tin n g ư ơ i tài diễn phi tiên thần thông đem các loại tam phúc phong ấn phụ trợ thần thông diễn biến vào trong đó đem diễn hóa thành trí cao phi tiên diệu pháp tinh thần lượng thiên xích đang biến hóa phía trên tinh thần lạc ấn một chút x í u thiếu cuối cùng t i ê u thất hắn vốn cho là muốn vô cùng tiếng nguyệt tài năng mới có thể diễn biến viên mãn thái huyền tri đạo ở bản cổ dưới sự kích thích không dùng đến một vạn năm liền hoàn thành trương thái huyền ý niệm trong đầu khé động thu hồi tam thanh hóa thân đem đệ thái huyền đạo kinh công pháp dung luyện aza phản bản quy nguyên bắt đầu trùng tu nhục thân cảnh chân khí cảnh ngũ hành cảnh thần thông cảnh thái huyền thức định ở trên hư không chiếu xuống vô cùng đạo vận cùng với tương hợp kỳ đạo huyền liền diệu chiếu dọi chư thiên cùng lúc đó thái huyền giới pháp tắc cũng ở cải biến trước đây chư giới hòa hợp trương thái huyền chỉ là cắt địa phát tắc hiện tại ở thái huyền thức chiếu dọi phía dưới các loại thần ma pháp tắc bị bóc ra diễn biến thành thuộc về trương thái huyền phát tắc thiên đ i ệ chấn động có vô cùng dị tượng hiện hóa cũng là vào giờ khắc này thái huyền giới mới xem như một phương hoàn chỉnh đ ỉ n h tiêm đại tiên dựa theo quá khứ cái dạng nào thái huyền giới cũng chỉ là chấp và đứng lên không chút nào thành thể hệ thế giới quần lạc mà thôi Hống. thần ma hư ảnh tại trong hư không hiển hóa, sau đó bị Thái huyền thức đánh tan, khu trục ra Thái huyền、giới. Những thần ma này cũng không phải thực vật, mà là công pháp thể hệ lạc ấn. Nói không chừng, họ thời không. Thế nhưng, chứa trong tan, này cũng công ấn. Nói bọn bản tôn vẫn cùng trong ngày có người trong tu luyện có chứa bọn giới. Có trục lạc lạc có có đó tại vật, một tu ma ma mà sau ra với vô đã bị là làm cho trương thái huyền tỉnh nộ lại ra khỏi những thứ này ẩ nút n phiêu lưu thái huyền thức một kích đệ dưới sở hướng vô địch từng cái thần ma hư ảnh bị đánh tan cuối cùng không căm lòng gào thét tan biến không còn dấu tích mà trương thái huyền tu vi cũng từng bước bước trên c h u ẩ n thánh hai mươi lăm trọng tiên lần nữa trở lại nguyên bản vị trí bất quá đó cũng không phải điểm kết thúc ở thái huyền thức chiếu dọi phía dưới trương thái huyền tu vi hát vang tiến mạnh c r u y n thánh hai mươi sáu trọng tiên t r u y n thánh ba mươi trọng tiên trần thái huyền chi đạo biến hóa ra đại biểu cho trương thái huyền đã có thiên đạo cảnh căn cơ cấp cho phụng dưỡng ngược lại th t h o a n g cái liền đem cảnh giới của hắn tăng lên tới chuẩn thánh viên mãn sao không vào thời khắc này chứng đạo đâu trương thái huyền thể nộ lực lượng cương đại cũng không có kết thúc tu hành mà là nhìn phía còn lại lưỡng đạo thiên đạo công xiềng đây là chư thiên ban tặng có vô cùng tạo hóa cuối cùng lưỡng đạo công xiềng ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối có thể để cho hắn đột phá bình cảnh bước vào hôn nguyên đại la cảnh giới đó đúng là một phương thế giới hoàn toàn mới chỉ có đặt chân cái kia nhất trọng cảnh giới hắn mới tính được là bên trên chư thiên vạn giới chung cũng xưng là trí cường tồn tại thái huyền t ứ c chấn động huyền quang đánh rơi đánh vào thiên đạo công xiềng nguyên bản ngoại vật không cách nào chấn động thiên đạo công xiềng giờ khác này lại bị thái huyền t h ư ớ c bắn c h ú n g bể ra hóa thành vô cùng lực lượng lại bị thái huyền t h ư ớ c chấn áp phục tùng hóa thành lực lượng m g u y ê n mông huyền quang chiếu á n h chư thiên một tôn vĩ nạn vô cùng thân ảnh ở trong hỗn độn h i ể n hóa phàm là hôn nguyên cảnh tồn tại đều có thể nhìn đến cái này nhất tôn thân ảnh sinh ra không h i ể u cảm ứng phu quân chứng đạo vân tiêu đang đại la tiên h nhìn phía trong hỗn độn hư ảnh chấn động không ngớt phu quân nhưng là dĩ lực chứng đạo nhân a cứ nhiên t h o n g cái liên phá hơn mười nặng cửa khẩu chẳng lẽ thiên đạo cấp công pháp thật có huyền diệu như vậy phật thế giới này. thời không p h ầ n c u ố i nhất tôn khôi n ô cự nhân giữ phụ xứng s ư ớ n g cả người tản ra khủng bố ý vị đ ồ n g nhiên người này mở mắt ra hào tiểu tử không hổ là c h u ẩ n thánh kỳ liền có thể lạc ấn với trên đại lộ tồn tại chỉ là đưa cho một bộ công pháp ngươi liền chứng đạo hôn nguyên đại la hơn nữa thái huyền chi đạo còn bị ngươi trong vòng thời gian n g ắ n biến hóa ra cho dù là hắn cũng hơi khiếp sợ thiên phú như thế coi như là hắn thời đại kia cũng là ngàn tỷ người t r u n g cũng không một người a thái huyền đã đủ trở thành ta chi đạo hữu tử tiêu cung hồng quân ánh mắt sắp bén nhìn phía hỗn độn thái huyền chính là ta chi đạo hữu cũng còn như thông thiên nguyên thủy đám người mỗi người thần s ắ c đau khổ ánh mắt phức tạp bọn họ tiên t i ê n theo hầu bất phảm tu luyện đức văn năm cho tới giờ khắc này liền hôn nguyên cũng không có hiểu rõ kết quả vị này thái huyền tổ sư thì đã tới mức độ này người so với người thật là tức chết người hôn nguyên thành cựu khánh vân huyền hóa hào quang bốc hơi thụy thải ai ai trương thái huyền ngồi ngay ngắn kỳ hạ thái huyền thức hạ xuống bên trên khánh vân trấn áp vô cùng đạo vận đông nhiên hào quang bên trong mười hai vị thân ảnh hiện lên diện mạo cùng trương thái huyền độc nhất vô nhị cảnh giới cũng là hôn nguyên cảnh giới những người này chính là trương thái huyền biến hóa ra chu thiên tinh thần hóa thân bất quá bởi vì cảnh giới không đủ lúc này chỉ diễn hóa s u ấ t m ộ ư ơ i hai vị mà thôi những thứ này hóa thân chỉ có bốn người có trí bảo nơi tay theo thứ tự là thần long kính chu tiên kiếm thần hoàng trung cản cốt đỉnh còn như còn lại lại là tay không dù cho như vậy thần thông cũng tuyệt đối đã đủ chấn áp một dạng hốn nguyên cảnh viên mãn tồn tại trương thái huyền ý niệm trong đầu chuyển động cho hóa thân nhóm hạ hai cái nhiệm vụ luyện chế thuộc về mình hỗn độn linh bảo diễn biến chính mình đại đạo phát tác hóa thân lấy trương thái huyền làm chủ hắn ý niệm trong đầu khẽ động đám người tự nhiên hiệu bản tôn ý t hóa thành lưu quang chạy về phía hỗn độn nếu b à n về tài liệu phong phú tự nhiên không phải hỗn độn không còn ai khác S, hóa thân chỉ dùng với chiến đấu tu luyện không phải sẽ viết phân thân lưu đại gia có thể yên tâm Trưng 883 Tô Tiểu Tiểu, ta tuổi rất tốt, tin thử Một tươi. trưng Thái、Nguyền、Tây khẽ vây, Thái、Nguyên、Thức mới, chỉ có, rơi vào trên tay. Đúng vào lúc này, trên người hắn bay lên một Thái Thức một rơi ngươi người không năm, xong này, Huyền Huyền Đúng này, hắn lên huyền quang, Huyền cũng bay lên việc với, mới, cấu dấu hoa bay bay khẹp chỉ Xử xem. có, lúc vào vào đạo lý trở thành một cửa đã đủ t r ư thiên thông hành hệ thống tu luyện thái huyền thước cũng được hắn đại đạo bạn sinh linh bảo loại này tán thành thập phần c ó l ư ợ n g quá khứ t r ư thiên thế giới tuy là cũng thích thái huyền tiên võ tri đạo thế nhưng đó là xây dựng ở tiên võ tri đạo tu luyện nhanh tiêu hao ít chiến đấu mạnh trên căn bản hiện tại có đại đạo tán thành mặc kệ ngươi thiên địa có nhận hay không có thể tiên võ tri đạo có thể ở tại bên trong thế giới truyền bá xem như là có t r ư giới thông hành quyền lợi dù cho gặp phải cực đoan thế giới cũng vô pháp g i n g buộc thái huyền tiên võ tri đạo tu luyện giả cái gì cấm pháp cấm ma phát tắc lại cũng không quản được đạo này hệ thống lên đây đây là một loại chất tiến bộ gờ giúp chat tô tiểu tiểu đ ỗ n g nhiên cảm giác mình đạo hạnh tiến nhanh chẳng lẽ là ta cũng là thiên tài ăn cơm uống nước đều có thể tiến bộ tiêu ngạo diệp ác ta dường như cũng tiến bộ khả năng đó cũng không phải n g ư ờ i dành riêng chốt ỗ t U-ma-z, U-ma-z cũng t i ế n bộ. tô tiểu tiểu không đúng các ngươi làm sao cũng tiến bộ đâu ta chẳng lẽ không đúng thiên tài sao v â n tiêu dĩ nhiên không phải các ngươi tiến bộ đại khái là bởi vì phu quân chứng đạo huấn nguyên tô tiểu tiểu chứng đạo huấn nguyên vẫn tiêu tỷ tỷ nói không sai sao ta nhớ được thái huyền ca ca cách huấn nguyên cảnh giới còn x a chẳng lẽ ta thời gian tuyến lại xảy ra vấn đề Umaz, lần trước không phải mới chỉ có c h u ẩ n thánh hai mươi lăm trọng t i ê n sao làm sao thoáng cái liền chứng đạo hôn nguyên cái này cũng quá nhanh chẳng lẽ thái huyền ca ca gần nhất được rồi cái gì lợi ích cực kỳ lớn thiếu nghiên nhi lại gặp một cái mậu hiểm c h i chủ sao vân tiêu phía trước chu thanh bên kia bàn cổ tặng cho một bộ thiên đạo cấp công pháp bàn cổ trải qua phu quân một phá đại khái cũng là bởi vì này a tô tiểu tiểu thiên đạo cấp công pháp cũng tùy tiện tiễn đây là đi giao dịch a a a loại chuyện tốt này vì sao ta không gặp được gã không công bình quá không công bình Chú thái a n h c huyền công bằng thái n huyền ca ca h o i yên tâm ta tuổi rất khỏe mạnh cái gì đều cắn di chuyển không tin ngươi cầm thiên đạo cấp công pháp đi thử một chút nhà trương thái huyền thực sự ta đều kém chút ăn chút thua thiệt ngươi còn dám muốn ngươi tô thị tống hợp chứng lại nghiêm trọng tô tiểu tiểu tô thị tống hợp chứng là cái gì không phải đâu chẳng lẽ ở trong lòng ngươi ta có bệnh tô tiểu tiểu đ ứ n g a ta mới không cần cùng đặc hụa trở thành người giống vậy a tô tiểu tiểu ngươi còn nói ta hoa hoa ta muốn cùng đi các giáo đồ khóc lóc k ề lể bọn họ nhất định sẽ mua cho ta thật nhiều phao phao rượu hắc <cười> hắc u m a t i ế u nhiên nhi thái huyền ca ca chẳng lẽ cái kia b à n cổ trò công pháp có chuyện trương thái huyền công pháp cũng không có vấn đề thế nhưng thiên đạo cảnh đặc tính có chuyện tu luyện tương đồng hệ thống dễ dàng bị sáng tạo pháp người thiên đạo đặc tính bao trùm nói cách khác chỉ cần tu luyện giống nhau c ô n g pháp kẻ kế tục rất dễ dàng cũng sẽ bị sáng tạo pháp giả đồng hóa tô tiểu tiểu đồng hóa cái phạm vi này còn sao trương thái huyền cổ tiên hệ thống ta đã suy đoán ra là hồng quân biến hóa ra thần ma hệ thống là bản cổ biến hóa ra còn còn lại hệ thống đó thì không rõ lắm trương thái huyền thấy rõ chư pháp thể hệ ta liền biết tính cách nghiêm trọng của vấn đề lập tức mở thời gian treo đem chư thiên vạn giới sáng tạo pháp giả lạc c n bốc ra sau đó diễn biến ta thái huyền hệ thống hiện tại ta cuối cùng tính không cần phải lo lắng cái vấn đề này bạch tô trinh tu luyện tiên đạo hệ thống cũng có nguy hiểm không tiểu bạch thật đáng sợ trương thái huyền không cần phải lo lắng các ngươi cũng còn không có tu luyện tới hôn nguyên cảnh giới người khác không thèm để ý ngươi đồng hóa nhất tôn đại la kim tiên quá lãng phí biểu tình tô tiểu tiểu t r ứ n g mắt đại la kim tiên trương thái huyền dĩ nhiên có thể ở chư thiên lưu lại là cấn tồn tại làm sao cũng là hôn nguyên thậm chí trở lên tồn tại đồng hóa nhất tôn đại la giá trị quá nhỏ tự nhiên coi thường tô tiểu tiểu dọa ta một hồi tính rồi về sau ta chuyên tu thái huyền tri đạo a thái huyền kk ngươi cũng không đồng hóa ta đi n g ư ơ i cái này lo lắng có chút hơi thừa thái huyền ca ca muốn ra tay với n g ư ơ i trực tiếp ngăn cách lấy thế giới liền đem n g ư ơ i giết chết lâm vật i ề u không nghĩ tới dù cho an an ổn ổn tu luyện cũng sẽ có nguy hiểm a không không nhạc bất quẩn đúng vậy còn tốt chúng ta trong bảy có một cái nối thẳng thiên đạo con đường không cần phải lo lắng cái gì chu thanh vậy ta còn muốn chứng đạo đệ tứ thanh sao con đường này thoạt nhìn lên rất có phiêu lưu a trương thái huyền không cần phải lo lắng nhiều lắm dựa theo bản cổ truyền thuyết mà nói nếu là hắn sẽ đối với ngươi bất lợi chỉ biết một búa bổ tới sẽ không lợi dụng thiên đạo đặc tính đi đối phó ngươi chu thanh á i Huyền, trứng trước điều ạ o hôn nguyên r ồ hay nói. Chứng đạo hôn nguyên, sau đó sẽ diễn biến chính mình hệ thống là được. Không có chứng hôn nguyên, bang đại khái sau nguyên, nguyên, nói. Trứng diễn biến trứng bàn cũng trướng ngươi đó có đại đạo được. sẽ cổ mắt là v điểm này t vi. Chú h t a này h điều n cũng đúng long nhi tất cả mọi người đang lo lắng cái vấn đề này không giống ta vẫn còn ở phản rõ ràng chu minh trương hồi phục thị lực sao long nhi tại sao muốn hồi phục thị lực tự ta làm hoàng đế thật tốt đâu tô tiểu tiểu lão chu thất vọng mà quay về các ngươi cũng đều là đại minh con dân a long nhi hh hoàng vị trước mặt thân huynh đệ đều dựa vào không được h ú n g chi chỉ là một cái con dân cùng quân chủ quan hệ đâu chu thanh h uy các ngươi hoàng kim thu vào tay không có long nhi đang lộng đang lộng suzuki satoz ta bên này cũng là nhanh nhanh lộc đỉnh ký thế giới vốn có tuyệt đối lực lượng phía sau long nhi đã sớm không làm cái gì nằm vùng trực tiếp đẩy ngã cái gọi là thần long giáo mình làm nổi lên giáo chủ còn như chính ra nàng là chim cũng không có chim bất quá thời gian nửa tháng long nhi kéo một tri đội ngũ khổng lộ bằng vào cùng với chính mình võ lực ép tới gần kinh sư chỉ là lộc đỉnh bảo tàng đó mới bao nhiêu a nếu như trở thành thiên hạ c h i chủ nàng có thể đem toàn thế giới hoàng kim đều cấp đoạt tới tay chu thanh cấp đoạt thiên hạ cử động thật sự là lớn gai lớn kích nàng một lớp hiện tại nàng cũng muốn nói theo một chút đây cũng chính là nàng hiệu suất thấp kém nguyên nhân thời tiết này thủ hạ đắc lực vẫn là có ít long nhi thao túng chân khí đứng ở đám mây có chút bất mãn xem ra muốn hướng trong bầy xin giúp đỡ một cái thuê mớn một vài người mới chỉ có qua đây thống trị thiên hạ trải qua minh mạng toàn bộ trung nguyên cơ bản nằm ở điều linh trạng thái nhân tài khó tìm điều này làm cho có trí thống ngự thiên hạ long nhi phi thường khó chịu S. Cảm thời ạ t ú c giục cảm tạo buồn bực tiếp theo thiên thêm, tạo theo t mệnh khen h buồn ư lao chống đỡ mười. Trước 884 đạo quân Ban Hân Giá đỡ Trước đạo lâm kỳ i tươi Thời n thành, năm, h hoa cầu k này có gió x ư ơ n g văn nhân đều gặp tàn sát lưu lại nhiều làm ộ t ít đ ì n h ngọt a duôn định ngọt đổ như là thủy quá lạnh ra đầu ngứa chi lưu loại này văn nhân long nhi tự nhiên cũng không thích lại tăng thêm gia nhập g g i ú t chat kiến thức chư thiên phong cảnh nàng đối với mình thống chữa cũng có cao hơn yêu cầu liền lấy chính sách tàn bạo nổi tiếng đại tần đều biến đến hải hòa tự do nếu như nàng phía thế giới này thống trị được khang hy giống nhau bách tính lạc hậu chết lặng nàng bắt đầu chẳng phải cũng bị trong b ầ y người c ư ờ i chết quan trọng nhất là loại chuyện như vậy nếu như ở đạo quân nơi đó để lại ấn tượng xấu nàng về sau làm sao còn hôn hôn qua giang hồ làm qua thái hậu long nhi chính trị độ bén nhạy thập phần cao đã sớm gửi được g giúp c h ặ t bên trong không giống tầm thường g giúp c h ặ t bên trong một mảnh hài hòa đại khái là đạo quân ý chí tuy là hắn cũng sáu lẻ bà không có nói rõ thế nhưng chỉ cần là một cái người thông minh người nào không biết đi nhét sở đạo quân tâm tư dựa theo ý nghĩ của hắn đi phát triển doanh chính như vậy lý nhị như vậy n h ặ c bất quần đám người cũng như vậy nàng nếu như xem không rõ bắt đầu chẳng phải cùng những cái kia sinh hoạt tại hiện đại ngây thơ tiểu cô nương một loại thìm tô tiểu tiểu cho người mượn không đúng nàng nơi đó đã phát triển nhiều năm bách tính đều là cao thủ thuê mướn bọn họ ta không trả tiền nổi a không bằng xin giúp đỡ chu thanh bên kia cái kia bên vừa mới phát triển có thật nhiều không có bước trên tu hành người hiện đại mới chỉ có có thể làm việc cho ta vờ giúp chat long nhi chu thanh đại lão ta có thể ở nơi bên kia thuê mướn một vài người tay sao tô tiểu tiểu đi chu thanh bên kia thuê người là ta bên này người không dùng tốt rồi sao long nhi, ta cái này không phải nghĩ lấy ngươi người bên kia đều tu luyện đã lâu như vậy sao thực lực mạnh muốn tiền lương tự nhiên cao ta cấp không nổi u ma d điều này cũng đúng nói tiểu tiểu tỉ ngươi bên kia còn có thấp hơn thần thông cảnh người sao tô tiểu tiểu tại sao không có học sinh tiểu học không phải là sao người xấu xa hồ nhất phỉ học sinh tiểu học cũng thống trị không được thiên hạ a long nhi đúng vậy tô tiểu tiểu ta bên này xác thực không được dân chúng tăng gia tu vi theo lý mà nói sức cạnh tranh hẳn là càng đại tài là kết quả bọn họ lại thất nghiệp nhân khẩu tiền lãi đã không có a mà không có biện pháp lương cao chức nghiệp thì nhiều như vậy n g ư ơ i bồi dưỡng nhiều l ắ m cao cấp nhân tài cũng vô ích không có nhiều như vậy việc làm xứng đôi chu thanh nhận người sao đương nhiên có thể hồ nhất phỉ nói long nhi sẽ không sợ những thứ kia c h u ẩ n t h à n h a thần tiên nhân cơ hội đến ngươi bên kia gây sự sao long nhi cũng sẽ không a trương thái huyền không có việc gì bao nhiêu vấn đề tiền lì xì cho ngươi một pho tượng ta xem ai dám gây sự t ì n h tô tiểu tiểu thái huyền ca ca đối với bọn mội mội thực sự là bảo vệ có thừa a ưa cao cực kỳ lâm đại ngọc lời nói này chút chát đạo quân cũng không thiếu cho người a tô tiểu tiểu h ì hì chỉ là muốn đùa dỡn một chút thái huyền ca ca mà thôi đáng tiếc à hắn làm sao vẫn luôn không sợ xấu hổ đâu chờ mong trương thái huyền đều bao lớn người rồi còn xấu hổ vô lực nổ nước bọt lâm đại ngọc không cách nào tưởng tượng đạo quân xấu hổ dáng vẻ quả quái vân t i ê u cũng là mọi người đều là tu luyện thật nhiều năm cương giả nếu như còn như thiếu niên một dạng mặt đỏ xấu hổ đó cũng quá giả long nhi đa tạ đạo quân có đạo quân người bảo đảm tạ an tâm sau một khắc một viên ngọc thạch tạc thành đạo quân dây chuyển xuất hiện ở trong tay long nhi thấy rồi trong lòng vui mừng đạo quân ban thưởng đồ vật tự nhiên không phải p h ả n phẩm nàng tuy là không nhìn ra nhưng cũng có thể suy đoán ra vật phẩm tác dụng cẩn thận đem treo lên trên cổ trọng yếu hơn chính là điều này đại biểu đạo quân thái độ nhất tôn dĩ lực chứng đạo hôn nguyên cường giả giúp đỡ phương nào cường nhân dám đơn giản trêu chọc nàng không chỉ chu thanh thế giới cường giả nàng không cần sợ chính là trong bệnh nhân nàng cũng không nhất định sợ hãi cái này chính là cường giả mặt mũi ngọc truy treo lên trên cổ long nhi nhất thời cảm giác não hải một rõ ràng cả người trí tuệ tăng lên tới khắc một cái tầm thứ nhìn nữa thiên hạ loạt c ụ phảng phất xem vân tay trên bàn tay nhìn phía kinh sư là thời điểm kết thúc thủ lãnh quân địch thống trị ta còn thiếu khuyết tích phân thuê người đâu muốn tranh thủ ở chu thanh nhân mã đến phía trước đem hoàng kim toàn bộ thu vào tay xuất phát long nhi ra lệnh một tiếng đưa tay trộm một cái nhất thời đất dung núi chuyển mặt đất đất vàng ngưng tụ hóa thành một điều cự đại thổ long chở mười vạn binh mã cực nhanh hướng phía kinh sư mà đi không binh lính nhóm sợ ngây người không nghĩ tới bọn họ cũng có thể hưởng thụ một ít thần tiên thần thống bị thổ long mang theo bay lên trải qua một trận hoảng loạn phía sau vẻ mặt của mọi người biến đến vô cùng hiếu kỳ nhìn phía nhìn lại chỉ thấy phía dưới mây mũ lượt quanh mơ hồ có thể nhìn thấy người đi đường như là kiến hôi cao thấp chúng ta bay thật là cao a quá thần kỳ nếu như về sau chúng ta cũng có thể phi thiên đ n địa thì tốt rồi đừng suy nghĩ nhiều chủ thượng hạ giới chi thế thiên hạ sẽ lâu dài an bình đây đối với bọn ta bách tính mà nói đã là thiên đại chuyện tốt lại cầu trường sinh không khỏi quá mức lòng tham đúng vậy ta cảm thấy có ăn có uống thì tốt rồi phi thiên đ n địa a đó là nằm mộng cũng không dám nghĩ đám người c ả m g khái cũng cảm giác thổ long một trận trực tiếp rớt xuống sau một khắc một tọa thành trì thật lớn xuất hiện ở trước mắt chính giữa thành trì một mảnh xa hoa quần thể kiến trúc chiếu vào đám người tầm mắt dù cho không có ai giải thích đám người cũng biết đó chính là trong truyền thuyết tử cấm thành đây là cái gì kinh thành trên tường thành binh lính thủ thành thể như run dày nhãn thần kinh sợ trước mắt xuất hiện cái gì một cái cự đại hoàng sắc cự long mặt trên còn dậm dạp đứng từng cái binh sĩ đây là thần tiên đánh tới chẳng lẽ là dị tộc vô đạo sở dĩ gặp thiên khiển đám người căn bản không có chiến đấu tâm tư cũng quít ném binh khí q u giảm xuống đất ba bốn một đám người thông minh trực tiếp chạy đi đem cửa thành mở ra bọn ta cùng nên thần tiên giá lâm long nhi đứng ở vân tiêu ánh mắt đ á m nhiên loại chuyện như vậy nàng đã gặp phải nhiều lần lắm sớm đã thành thói quen vào thành vương thành người d ẫ n theo bộ phận chóc nã dị tộc vương tộc chờ đợi xử lý trương tam người d ẫ n theo bộ phận theo ta vào tử cấm thành bắt tên đầu sò bên địch là đám người nhiệt huyết sôi trào thần s á c kích động chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian bọn họ liền tịch quyển thiên hạ tuy là chủ thượng vĩ lực nổi lên chủ yếu tác dụng thế nhưng bọn họ cũng theo lăn lộn một chuyến đã đủ phú quý cả đời loại chuyện như vậy quả thực dường như giống như nằm mơ a t cảm tạ sáu trăm ba mươi hai năm một nghìn năm trăm sáu mươi sáu hai thúc giục thêm cảm tạ c á c đại lao chống đỡ chương tám trăm m ư ơ i năm thánh quân bất quá tiểu nhi ba năm cầu hoa tươi bên ngoài làm sao như vậy ở mỹ khang hy ngồi ở trên lao nghỉ tâm thần bất định bất an trước có ngao bái họa loạn triều đình còn không có g ạ t bỏ gần đây lại có phản tặc khởi sự có người nói đã sắp đánh tới kinh sư l i ê n chính mình lo lắng ngao bái cũng bị phản tặc giết chết hai hại đi một hại rõ ràng là nhất kiện khiến người ta chuyện vui thế nhưng hắn lại không vui cái này phản tặc họa so với ngao bái tàn khốc hơn a chô đi qua địa chủ hảo cường quan lại đều bị tẩy trừ không còn hành vi như vậy nếu như đợi đến đánh tới kinh sư hắn còn có đường sống sao vậy hạ phản tặc đánh vào kinh sư bỗng nhiên có thái g i á m lơm nớp lo sợ mà đến âm thanh r u n dậy hội báo cái gì phản tặc vào kinh khang h i sắc mặt tái nhuận làm sao nhanh như vậy không phải nói trước đây khoảng cách kinh sư còn có vài trăm dặm sao vậy hạ cái k i a phản tặc k h ô n g chế hoàng long mà đến quả thực là rất cao vậy hạ vẫn là mau chạy đi hoàng long lời ấy thật không trước đây liền có người nói nói cái kêu phản tặc chính là thần tiên nhìn xuống chẳng lẽ không đúng lừa gạt lời của trẫm khang hy tự lẩm bẩm thái giám thúc t h i ế t bậy hạ không muốn mới chỉ có tận mắt nhìn thấy hà có thể giả bộ kinh sư bên trong chứng kiến hoàng long cũng không phải là số ít ta cái này tuyệt đối không phải nô tài hồ ngôn l o ạ n ngữ đang nói liền nghe tiếng bước chân vang lên sau một khắc một đội trang bị sốc xếp binh lính tiến nhập trong đại điện đem hai người vây lại khang hy trong lòng không nói những người này binh khí cũng không trình tề có người thậm chí chỉ lấy gậy gỗ ta đại thanh bắt kỳ chính là bị bọn họ đánh bại h á n quả thực quá không thể tiếp thu loại này thực tế đang nghĩ ngợi một cái từ vào người đến tướng địch tù năm lên tới chờ đợi xử lý là ra lệnh một tiếng binh sĩ tiến lên bắt khang hy khang hy nguyên bản còn muốn phản kháng một cái kết quả thân thể mềm nhũng trực tiếp mới ngã xuống đất dẫn đi nếu như phản kháng trực tiếp giết chết long nhi thần sắc đạm nhiên xoay người liền đi đi tới hoàng cung nội khố đem hoàng kim đóng gói ném cho chú thanh làm xong những thứ này lại thao túng c h â n khí đi tới lộc đỉnh núi mở ra s ơ n mạch tiến vào bên trong đem sở h ư u hoàng kim vơ vét không còn gì thời kỳ này ngoại quốc hoàng kim cũng không phải nhiều lắm chờ bọn hắn lại phát triển mấy năm lại đi cấp độ ta trở lại kinh sư long nhi lại mở ra đại c ư ớ p đ o ạ t hình thức đem đầy thần cùng h á n thần đều vơ vét một lần lại được rất nhiều hoàng kim phàm tay n h i ệ m h á n nhân máu giả chém phàm đi theo đ ị c h giả chém lưỡng đạo hiệu lệnh một cái nhất thời g i ế t đến đầu một người c u ầ n c u ộ n toàn bộ kinh thành sau nửa tháng huyết tinh chi khí vẫn như cũ phiêu đãng ở trong không khí làm người ta buồn nôn vờ giúp c h ắ c chu thanh hoàng kim đã tinh luyện xong tiền lì xì ta lấy năm triệu tích phân còn lại năm triệu cho ngươi ngươi bên kia hoàng kim có chút y ta tô tiểu tiểu bình thường lạp cổ đại xã hội khai thác năng lực hữu hạn có thể có bao nhiêu hoàng kim đâu long nhi Cô lòng nhi, nhi tiền đúng. Ta c n à lì ạ i xì chu thành người đây là đã sớm đang chờ a không tệ không tệ cũng tiết kiệm ta không ít thời gian h cũng ngươi Long nhi, đại lão ta đây muốn chiêu người đâu chu thanh nhanh nhanh tô tiểu tiểu lời này có chút quen long nhi suzuki s a t o cái này không thánh nữ theo như lời nói sao chu thanh mới tinh luyện một cái bạch ngân cũng thực không tồi tương đồng chất lượng để luyện ra ngân t i n h có thể bán năm mươi tích phân ngươi cho ta những thứ này có thể bán năm mươi triệu tích phân phân nửa chính là hai mươi năm triệu tiền lì xì cho ngươi long nhi nhanh như vậy chu thanh chớ quên ta ở đâu a đạo quân mở ra trong đạo trường lại có hoàn vũ tháp thời gian treo tốc độ tu luyện của ta vậy cũng cực nhanh hiện tại tinh luyện những vật này t h o á n g cái thì tốt rồi long nhi đại lão bắt đầu chẳng phải đã thành tiên chu thanh chính là một cái thiên t i ê n a không đáng giá n h ắ c tới tô tiểu tiểu tốc độ này so với thái huyền k a ca còn nhanh a chu thanh có thể như thế so với sao đạo quân tu luyện là ở một nghèo hai trắng dưới tình huống một chút xíu tích lũy chúng ta là đạo quân cho chúng ta mở ô t ổ tu luyện của chúng ta hoàn cảnh vậy cũng tốt hơn đạo quân nhiều a có đạo quân mở ô t ổ chính là một con heo cũng có thể đơn giản thành tiên a Umaz, điều này cũng đúng thời gian treo nội tính treo thái huyền ca ca cho mọi người treo thực sự nhiều lắm Trương u m a vẫn còn có c h ớ c ao l Nhi A tiểu tiểu, thái o n g á huyền, đây chính là hồng hoang thế giới. A trừ cái này cái chỗ tốt còn không ít đâu. Về sau, chu thanh ngươi có thể nhiều hơn thăm dò có vui mừng ngoài ý muốn. Long nhi, đích sắc muốn cảm tạc chu thanh đại lão. Được rồi, đại Ta tuyển một một t người nói, một năm một í tiên tiên chu phân, m thanh tiểu tiểu, ọ để không cần phải gấp mấy ngày liền cho ngươi bảy trăm sáu mươi giải quyết thái huyền sơn chu thanh kết thúc tu hành đưa tới một gã đệ tử lý ngọc ta nhớ được ngươi ở nhân gian ra thế cũng không tệ l ắ m phải không giống như trưởng giáo chu thanh gật đầu là như vậy k h á c một thế giới hiện tại nhu cầu cấp bách một nhóm người thống trị thiên hạ người hỗ trợ qua đời tục giới chiêu một cái người tiền lương đánh ngộ m ư ờ i cân hoàng kim một năm đồng thời có thể bước trên siêu phàm tri lộ trở thành tiên tiên cảnh giới v õ giả lý ngọc khiếp sợ những thế giới khác còn có những thế giới khác chu thanh cười nói cái này có gì thật là khiếp sợ chúng ta cái này thái huyền sơn chính là thái huyền tổ sư cho đến bảo thuận tay mở ra trung tiên thế giới giới ngoại có thế giới không phải phi thường chuyện tầm thường sao điều này cũng đúng lý ngọc gật đầu chú thanh trừ cái đó ra ngươi còn muốn nhắc nhở một cái nhận lời m ờ i người đi đến những thế giới khác chỉ ít năm năm bên trong không phải có thể trở về sở dĩ phải có chuẩn bị tâm lý ta minh bạch lý ngọc gật đầu trường giáo bên kia cần chính là những phương diện nào nhân tài đâu kiến trúc trị an nông nghiệp cái thế giới kia việc cần làm ngay đại đa số người chuyên nghiệp đều có thể tới chú thanh liệt kê đương nhiên quan trọng nhất là phải có thực h à o điểm này trọng yếu phi thường biết chưa ngươi cũng không hy vọng lần đầu tiên làm việc để chúng ta thái huyền giáo mất mặt a lý ngọc hung h ă n g gật đầu trưởng giáo yên tâm ta nhất định tự mình cửa khẩu đem sự tình làm tốt chương tám trăm tám mươi sáu thủ mục các ngươi nghĩ đến cổ đại phục lao dịch bốn năm cầu hoa tươi như vậy là tốt rồi mặt khác hoàng kim nói đã bị trưởng giáo ta luyện chế thành tu luyện tài liệu tuyển người nói để cho bọn họ có thể trao đổi công pháp tương ứng đang lưu ư ợ n đây là trao đổi danh sách ngươi mang theo đi thôi lý ngọc cười nói cái này danh sách sợ là so với hoàng kim càng có sức rụ rỗ hoàng kim tuy là đáng giá thế nhưng ở đâu có trường sinh bất tử mê hoặc tới lớn a chỉ là kể từ đó nhân gian bắt đầu chẳng phải cũng muốn tu hành giả đầy đất rồi hả tổ sư bên kia cho phép sao chu thanh cười nói ngươi có thể nghĩ tới sự tình bản trưởng giáo ha có thể không biết tổ sư sẽ không quản cái này thì ra là thế trường giáo còn có chuyện phân phó sao không có mà nói ta c h ư a hết xuống núi chu thanh cười nói thực lực ngươi mới chỉ có nhục thân cảnh đại biểu ta thái huyền phái ra núi còn có chút yếu qua đây bản trưởng giáo cho ngươi một điểm tổ sư ra chúc phúc tổ sư chúc phúc lý ngọc khó hiểu chu thanh cười nói tổ sư đã từng luyện chế một tòa hoàn vũ tháp có thể ra tốc thời gian thần a đem o thông á cảnh l ư viên mãn chỉ là một phút đồng hồ thì đặt đến cảnh giới bậc này quả thực làm cho hắn cảm giác như cùng ở tại giống như nằm mơ nếu như ta ở nơi này hoàn vũ tháp lực lượng dưới tu luyện cả ngày thực lực sẽ đạt đến đến mức nào lý ngọc trong lòng hừng hực nhìn phía chu thanh chu thanh cười nói lần này tiếp dẫn lực lượng cho ngươi dùng đã là pháp ngoại khai ân nếu như muốn tiếp tục sử dụng hoàn vũ tháp vậy phải xem chính mình phúc duyên tổ sư từng nói p h à m là có đức hạnh chung với thái huyền giáo giả đều có cơ duyên bị hoàn vũ tháp c h ú c phúc lần xuống núi này nhận người chính là một cái cơ hội tốt lý ngọc r u n r g n g trưởng giáo nói là chuyện này làm xong cũng có khả năng thu được hoàn vũ tháp thời gian tu luyện chu thanh gật đầu không sai đương nhiên cũng chỉ là có cơ hội mà thôi lý ngọc kích động nói trường giáo có cơ hội cũng đã rất khá a đúng vậy chu thanh gật đầu đây chỉ là thái huyền dạy đệ tử mới có cơ hội những người khác coi như không chừa chuyện tốt tổ sư cũng không khả năng ban thưởng như vậy phúc duyên a lý ngọc gật đầu lại cùng chu thanh thương lượng một chút lúc này mới ra cửa khống chế trường hồng đi trước thế tục giới lúc tới hắn còn là một người bình thường xuống núi lúc đã thành nhất tôn có thể chấn áp nhân gian nhân vật khủng bố mà thời gian chỉ có chính là mấy ngày hắn khống chế trường hồng chỉ cảm thấy xuyên qua một đạo không hiểu nhau lan tinh cảnh sắc lại đập vào mí mắt chỉ là so sánh với thái huyền sân chỗ lam tinh cảnh sắc cũng tốt linh khí cũng tốt đều kém xa làm cho hắn sinh ra một ít không thích đứng cảm giác l i ê n phản phát sinh hoạt tại con cá trong nước đông nhiên đi tới trên bờ trái đất thật sự là quá b ầ n tích lắc đầu đem trong lòng các loại ý tưởng đ è xuống khoảng khắc khống chế cầu vòng lý ngọc về đến nhà ngọc nhi ngươi đã trở về ân ngươi thành tiên nên tính là thành tiên a lúc này mới vài ngày a liền thành tiên lý phụ lý mẫu sợ ngây người chính mình cái kia cả ngày thích bắt cá nhi tử tư nhân trong nháy mắt liền thành tiên nhân rồi vậy ngươi lần này trở về là làm cái gì chẳng lẽ là trong sách nói chặt đứt tục duyên lý phụ có chút bận tâm lý ngọc không nói ba ngươi đang suy nghĩ gì đấy chúng ta thái huyền giáo cũng không phải là ma giáo nơi nào sẽ làm loại chuyện như vậy ta lần này trở về là tuyển người nhẫn ngươi ân có một cái thế giới việc cần làm ngay nghị chiêu một vài người đi qua thống trị thiên hạ chuyện này còn cần ngươi thông báo quốc gia đâu đãi ngộ nha cũng dễ nói nếu như không muốn hoàng kim còn có cái này danh sách ngươi cũng đưa lên a ta tin tưởng quốc gia sẽ không bỏ mặc lý phụ cầm danh sách tay tạ run rẩy cái này bắt đầu chẳng phải nói quốc gia cũng có thể thu được siêu phàm tu luyện c h i pháp đương nhiên lý ngọc gật đầu ngoại trừ công pháp còn có trường sinh bất tử đàn dược đâu lý phụ thần sắc kích động nhanh ta muốn thông báo quốc gia chuyện này quá lớn a một người bình thường một điểm tích phân nếu như đối phương chiêu năm vài người hai năm là có thể đổi một viên trường sinh đan dược đương nhiên cái này trao đổi phương pháp quá bị thua thiệt tối ưu đổi pháp nhưng thật ra là trao đổi công pháp và dùng tu luyện đan dược cái này dạng mới có thể làm cho quốc gia siêu phàm lực lượng trường thịnh công suy hai giờ. Quốc gia t h ư ợ người tầng hội tụ n g hội Lý ra, yên tâm ta làm cho mỗi cái hành nghiệp giáo sư chuyên môn chân tuyển nhân tài lão vương chuyện này ngươi tới phụ trách chuyện này trọng yếu bao nhiêu ta không cần nói nhiều ngươi cũng hiểu chưa nếu như làm hư hại hậu quả ngươi rõ ràng lao vương đứng ra yên tâm sự tinh nặng nhẹ ta vẫn là biết tuyệt đối sẽ không thả một cái không có chân tài thực học người thông qua Tốt. những người còn lại cho ta toàn lực h i ệ p tác quốc gia chúng ta có thể trở thành nhân gian t i ê n quốc thì nhìn lần này là ra lệnh một tiếng toàn bộ thỏ quốc vận chuyển tốc độ cao cùng ngày cả quốc gia sở hữu đài truyền hình đều trước giờ phát hình nổi lên tin tức radio mà tin tức nội dung đơn giản chính là phỏng vấn lý ngọc cùng với thông báo tuyển dụng tin tức toàn bộ đài truyền hình đều ở đây nói chuyện này xem ra chuyện này là t h ậ ta tiên tiên tốt đây là dùng toàn bộ quốc lực số lượng ở thôi động việc này cũng không giả hai triệu một năm trong khi 5 năm năm một ngàn vạn mà ơi cái này cũng quá là nhiều ác thúc ta c ư nhiên cũng đáng nhiều tiền như vậy người của phía trên điên rồi không phải trọng yếu hơn chính là trở thành tiên tiên cao thủ thọ mệnh tăng thêm vài lần a chúng ta lại có trở thành siêu phạm giả cơ hội báo danh nhất định phải báo danh ta thủ mục nghề nghiệp ta muốn đến dị thế giới hiệu lực thủ mục ngươi đến cổ đại phục lao dịch sao nói vậy ngươi là gì nghề nghiệp khinh thường ta thủ mục máy tính nghề nghiệp ha ha ngươi đây không phải là so với ta còn không bằng sao nhân ra đó là cổ đại ngươi qua ở đâu có bàn phím đập vẫn là ở lại hiện đại làm công a thảo nào trao phúng chúng ta đây năm năm này mười triệu công tác ngươi là rất khó lấy được không công bình a chúng ta máy tính nghề nghiệp cũng muốn đi dị thế giới a t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy máy tính đ ố i phong bại tục mọi rợ tới năm năm cầu hoa tươi nói chúng ta khảo cổ nghề nghiệp có thể đi sao người ngươi nghĩ trộm mộ cổ đại trộm mộ nhưng là trọng tội a hiện đại trộm mộ cũng là trọng tội cổ hán n ữ nghề nghiệp đâu ngươi là muốn cùng cổ nhân so đấu cổ hán n ữ sao ha ha người chết đây quả thực là trước cửa lỗ ban làm đại phủ a xem ra thủ một cũng không tệ lắm c h ỉ ít có thể lấy hôn một chỗ khảo cổ cổ hán ngữ máy tính liền nghỉ ngơi một chút a kháng nghị a chúng ta nghề nghiệp làm sao không muốn a chính là a đây là kỳ thị cùng lúc đó đang bận tạo bom nguyên tử các nước người cũng nhận được tin tức đoạn thời gian này bởi đầu đạn hạt nhân bị c h u thanh cướp sạch không còn các nước đều không có cảm giác an toàn một ngày một đêm chế tạo đầu đạn hạt nhân hy vọng lại trở lại thế giới cường quốc nhóm không phải vậy chỉ có súng tháo tổng cảm giác mình lưu lạc thành tam lưu quốc gia kết quả mấy ngày tìm không thấy thọ lại làm ra cái đại tân văn thế tục cư nhiên cùng tu luyện giới hợp tác rồi một vòng rõ ràng cũng làm người ta chịu không nổi nếu như xuất hiện một đoàn chu thành vậy còn chơi cái gì hả kháng nghị chúng ta bạch đầu ưng cũng có nhân tài ưu tú có thể không g i ả n g buộc chuyển vận đến dị thế giới chúng ta ma hùng cũng giống như vậy luận nhân tài chúng ta cũng không thua với thế giới các quốc gia chúng ta john bull cũng giống vậy nhất tinh khiết hai trăm sáu mươi đang tinh anh giáo dục nhân tài người đáng giá sở hữu cường quốc từ quốc gia cho tới các đại trường trung học nhân tài đều la ẩm lên lần này trực tiếp đem thọ nước sinh viên trọc giận ta khảo cổ cổ hán ngữ trở các loại nghề nghiệp đều đi không thành các ngươi những thứ này người ngoại quốc cũng muốn đi kiến thiết không được dị thế giới thế nhưng bọn họ có thể phun người a muốn cướp bát ă n cơm cũng không có cửa vì vậy internet mang chiến liền mở ra trong lúc nhất thời toàn bộ internet t r ư ớ n g khí mù mịt phúc đại thô dương hợp cách chuẩn bị một chút ba ngày sau qua đây đưa tin lý tô cổ hán ngữ nghề nghiệp đều nói các ngươi cái này nghề nghiệp không cần chuyển lý lịch sơ lược làm sao không nghe đâu ngươi cái này nghề nghiệp không chỉ hiện đại vào nghề khó cổ đại cũng giống vậy a liền không thể thông dung một chút không Gì gì t ba ngày thời gian gấp vô cùng gấp thế nhưng ở quốc gia cấp độ phát lực dưới vẫn là sang lọc chọn lựa một mươi vạn người mới chỉ có bị lý ngọc điều khiển chất khí đưa đến thái huyền sơn bên trên cảm giác nơi đây tốt đặc biệt là ta thứ nhất mắt cận thị đều tốt ta cũng là nguyên lai、like、còn có một chút cảm v ậ t hiện tại nhưng không có lý ngọc cười nói an tĩnh không nên ngạc nhiên lập tức phải đến dị thế giới cũng không muốn ném chúng ta thế giới khuôn mặt là thượng tiên những người này quá phân chấn năm năm mười triệu tiền lương loại công việc này nơi nào tìm a lại tăng thêm còn có thể trở thành tiên thiên cao thủ vậy thì càng là làm khó được bọn họ chín mươi chín phần trăm đều đến từ chính gia đình bình thường phong phú như vậy điều kiện đủ để cho gia đình bọn họ nhảy vọt một cái g i a cấp một người p h ấ n đ ấ u năm năm tương đương với người khác mấy bối nhân nỗ lực đây mới là thiên đại cơ duyên a đang nghĩ ngợi chỉ thấy một đạo huyền quang hạ xuống một đạo nhân hiện ra thân hình tới đám người vừa thấy chỉ cảm thấy quen thuộc thoáng tự hỏi một chút liền phản ứng kịp đây không phải là một vị kia cấp sạch các nước hàng o kim hạt nhân đại lao sao ban đầu chu thanh phát lệnh truy nã khắp thế giới phi hiện tại đã sớm triệt tiêu lý ngọc ngươi làm rất tốt ngươi công lao ta sẽ cho ngươi ghi lại chu thanh nhìn phía rất nhiều sinh viên chỉ cảm thấy nhóm người này tinh khí thần chặt trẻ mỗi người đều tràn đầy ý trí chiến đấu trong lòng t h mãn ý niệm trong đầu k h ẽ động một đạo xuyên việt môn hộ xuất hiện đối diện chính là các ngươi muốn nhậm chức thế giới hy vọng các ngươi đến đó bên có thể tận tâm kiệt afg lực vì chúng ta thế giới giành vinh quang là thượng tiên đám người sớm đã bị quốc gia trường học gia đình dặn dò một lần trong lòng đã sớm có chuẩn bị theo chu thanh ra lệnh một tiếng chỉnh tề tiến n h ậ p xuyên việt trong cánh cửa thái huyền sơn một bên trấn nguyên tử nộ không đám người ngồi ngay ngắn v ư ơ n đài nhìn phía xuyên việt cửa quả nhiên là một phương tân thế giới tuy là nhỏ yếu cũng không thuộc về với chúng ta hồng hoang a thực sự là kỳ diệu ta quá khứ ở trong hỗn độn dũ tàu cũng chưa từng thấy qua như vậy thế giới a tôn nộ g không cảm k h á i chấn nguyên tử cười nói bình thường hôn n ộ n quá rộng ngươi chính là bay lên vài ước năm cũng chưa chắc có thể bay ra hồng hoàng thế giới phạm vi tôn nộ g không gật đầu đống nhiên nhúng mày ta cảm ứng được tổ sư khí thức chẳng lẽ là tổ sư ở cái thế giới này cùng lúc đó phía thế giới này tu hành giả đều cảm ứng được một cỗ huyền diệu vô cùng ý vị cuối cùng nay cô ý vị ngưng tụ ở xuyên việt cửa bầu trời hóa thành một tôn không gì sánh được vĩ nạn đạo nhân ngưng mắt nhìn từ phương chấn nguyên tử hội ý tổ sư đây là không nghị chúng ta đi quấy dối cái kia tiểu thiên thế giới người đâu trấn ô không không n Ngộ ngật như như chúng cũng muốn Nhìn Như Ngọc đế ở phương hướng, trong lòng kỷ. phải thế. hiếu phía hướng, vậy, ta t đầu, Đã Đế quá Lai, là sẽ ở o nào n lòng không biết bọn họ nên như thế nào chọn. g hiếu họ thế biết kỷ, t r nguyên tử cười nói ngộ không ngươi còn là thu muốn xem kịch tâm tư a bọn họ có thể từ thượng cổ thời đại sống đến bây giờ cũng không có nặng như vậy lòng hiếu kỳ tôn nộ không thở dài nói như vậy bọn họ sẽ không hành động đó là tự nhiên trấn nguyên tử cười nói bọn họ chẳng những sẽ không hành động ngược lại còn có thể hỗ trợ ước thúc của tiên cho tổ sư lưu một cái ấn tượng tốt đâu đang nói chỉ thấy một đạo thiên đế ý chỉ hạ xuống thiên đình t r ú n g tiên không được p h á p t r i không thể nhân cơ hội tiến nhập đối diện thế giới ngay sau đó linh sơn pháp chỉ cũng rơi xuống ý tứ cùng thiên đế pháp chỉ giống nhau đều là cấm chỉ chư phật bồ tát s n g bậy lộc đ ỉ n h thế giới đám người xuyên qua xuyên biệt cửa lúc này mới phát hiện nhóm người mình đến rồi kinh thành ở ngoài trong k i n h thành một ít bách tính tiến đến cửa thành tò mò xem chừng đám này người hiện đại thật kỳ quái những người này tóc tốt ngắn chẳng lẽ là từ đâu tới mọi rợ ăn mặc cũng rất cổ quái vải vóc rất tốt lại lộ cánh tay lộ chân quá cảm mạo hóa ngươi nhìn còn có mấy nữ nhân tử cũng là như vậy ăn mặc quả thực so với gái lầu xanh còn đổi phong b ạ i tụ xuyên việt mà đến đám người đang nhận lấy truyền công quán đỉnh thính lực dần dần biến đến thập phần siêu phạm bách tính khe khẽ bàn luận cũng bị bọn họ nghe được rõ rõ rằng r à n g mấy nữ nhân sinh viên nghe xong kém chút thổ huyết thực sự là cổ đại phong kiến người các nàng rõ ràng mặc chính là bình thường hiện đại y phu ca chương tám trăm tám mươi tám suzuki sato chuẩn bị xong nên tiếp c ử u hận của ta rồi sao một năm cầu hoa tươi đúng lúc này thư không bên trong một chỉ tre khuất bầu trời người chìm tấn công tới sắt trời vào giờ khắp này tối xuống phản phất thái dương đều bị bên ngoài nốt chọn sau một k h ắ c cựu điệu giống như một đạo hòa quyền thu vào bách tính không rõ vì sao căn bản không biết xảy ra chuyện gì chỉ có long nhi lòng còn sợ hãi mới vừa rồi là nhất tôn c h u ẩ n thánh cấp yêu ma muốn nhập cư trái phép qua đây kết quả bị đạo quân lưu lại pho tượng cho trấn áp đạo quân giống như dưới một chỉ đại bằng điệu hiện lên một c u ôn nhuận lực lượng lưu chuyển rót vào trong thân thể nàng để cho nàng t u vi nhanh rất nhiều không nghĩ tới thật có không biết trời cao đất rộng vừa lúc cho ngươi dùng để làm đàn dược trương thái huyền cũng không có giết yêu lấy đàn tu luyện yêu thích thế nhưng người khác nếu đưa tới cửa h ắ n không thu lại không tốt lắm sở dĩ linh sơn đại bằng hộ pháp bây giờ đã thành một viên cùng loại đan dược vật chết thái huyền sơn bên trên như lai sắc mặt xấu xí mới vừa hạ p h á p chỉ kết quả là có linh sơn yêu ma xuất thế muốn nhập cư trái phép đi qua đây quả thực không phải để hắn vào trong mắt ta quan âm phổ hiến thế tôn lấy ta phát chỉ tẩy trừ linh sơn cùng với địa tiên liên giới phạm là làm ác yêu ma toàn bộ đưa vào luân hồi như lai ánh mắt s ắ c bén xem ra chúng ta trước kia còn là quá nhân tử làm cho những yêu ma này đã quên chúng ta mới là linh sơn chúa tể thế tôn nói thật phải quan âm phổ hiến lẫn nhau trong mắt cũng tận là sắc khí bọn họ bái nhập thái huyền phái vì chính là chứng đạo thành thánh loại cơ duyên này sao mà khó có được kết quả đại bằng thằng nhãi này c ư nhiên kèm chút phá hủy khổ tâm của bọn hắn giờ khác này bọn họ cùng như lai mục tiêu trước nay chưa có nhất trí quét dọn yêu ma khiến cái này đ ồ không có mắt toàn bộ x u ố n g địa ngục không phải vậy về sau những thứ này n g u xuẩn còn không biết muốn gặp phải bao nhiêu sự t ì n h tới hạo thiên một phương lúc này tâm tình cũng dường như, như lai giống nhau tuy là xuất thủ không phải thiên đình yêu ma thế nhưng thiên đình yêu ma đồng dạng không ít ta đám kia ra hỏa vô pháp vô thiên vô câu vô thúc tiếp theo nói không chừng chính là thiên đình mất mặt truyền cho ta phát chỉ ước thúc thiên đình còn tiên như có làm sảng làm bậy giả đánh vào luân hồi để cho bọn họ trùng tu ta không cho phép không thể lại đang thần vị ngọc đế quyết định chủ ý muốn đem những thứ này không an định nhân tố ném tới trong luân hồi một ngày luân hồi thất thần thông ký ức những thứ này không an định nhân tố coi như nghĩ sang bậy cũng không có cái năng lực kia trong lúc nhất thời bởi vì đại bằng c u ồ n vọng cử động toàn bộ tam giới đều dung chuyển vô số yêu ma chịu đến thiên đình linh sơn hợp lực đà kích liên tiếp v ẫ lạc liền một ít chuẩn thánh cấp yêu ma cũng bị người âm thầm thu thập trong lúc nhất thời tam giới thần hồn nát thần tính cái này đảo qua đã hành động từ tử tiêu cung cho tới nhân gian không người phản đối thật mất thể diện trong tử tiêu cung hồng quân sắc mặt khó coi rõ ràng là một phương truyền thánh kết quả lại đi ức hiếp một phương tiểu thiên thế giới sinh linh chính mình phía thế giới này cường giả quả thực ném hắn hồng quân tổ sư khuôn mặt ta đến rồi hắn cái này tầm thứ thắng bại sinh tử đều là chuyện hết sức khó khăn mặt mới là chuyện hết sức trọng yếu kết quả cái này đại bằng lại dám coi trời bằng vùng làm ra loại chuyện như vậy coi như trương thái huyền không ra tay hồng quân cũng muốn xuất thủ đem cách t r ư ớ c đến h ồ n cửu ưu địa ngục ma luyện ư ớ c vạn năm mới chỉ có giải hận vờ giúp c h á c chu thanh đại bằng quá n g ư n cuồng tây du lúc ở bên trong linh sơn nam n g ư i ngày hôm nay lại muốn lén qua đến l o n g cô nương bên kia thế giới thực sự là không biết hắn nghĩ như thế nào chẳng lẽ nó tu luyện nhiều năm như vậy đều trí tuệ không phát triển sao thế thiên đại thánh thật có khả năng rất nhiều yêu ma đầu góc p h n g phất thiên sinh thiếu gân nên chọc không nên dây vào đều muốn chọc một lần quá mãng tô tiểu tiểu lời này làm sao cảm giác có chút giống như đang nói đại thành chính ngươi đâu tôn ngộ không đại thánh đang soi gương a thề thiên đại thánh thề thiên đại thánh hai người các ngươi a ta hiện tại lại không làm tây du ký chung những chuyện kia thiếu gân loại này đánh giá làm sao cũng không khả năng rơi vào trên đầu ta a cẩn thận hôn nguyên t r ạ m lòng kích rơi xuống các ngươi trên đầu tới tôn nộ g không hơi sợ tô tiểu tiểu thái huyền ca ca cứu ta ma đúng rồi long nhi m ộ i m ộ i cảm giác làm sao dạng long nhi còn chưa phản ứng kịp đối phương đã bị thu thập hiện tại nó đã thành một viên đan dược bức ảnh long nhi trần thánh cấp u ma vì đan ta bắt đầu chẳng phải trần thánh trước đây đều không cần lo lắng đan dược vấn đề tô tiểu tiểu thật đúng là a long nhi m ộ i m ộ i thực sự là vận khí tốt hồ nhất phỉ đại bằng cũng coi như mưa đúng lúc liều mình tiễn đan dược vân tiêu cảm ứng được nhất tôn thánh nhân khí tức cũng dám làm càn hắn sẽ không cho rằng phu quân là hắn bên hắn kia thánh nhân cần lo lắng nhiều làm a long nhi hạ an bài hết thuê những người đó ta cũng nên tu hành có cái này đại bằng tu vi ta tin tưởng ta rất nhanh là có thể đuổi kịp mọi người tô tiểu, tiểu thái i ể u t huyền ca ca chúng ta lúc nào cũng có loại này cơ duyên ạ trương thái huyền nằm mơ thời điểm thì có tô tiểu ô hệt lộ dê hiện thực thế giới bầu trời vĩnh viễn là trầm thấp mà h a t m á m liền ồn ào tiếng chim hót ở cái thế giới này cũng là hy vọng xa v ờ i một dạng tồn tại thế giới này hoàn cảnh bị phá hư quanh năm nhìn không thấy thái dương không có cái mới xuất hiện không khí không có cái mới xuất hiện nguồn nước địa cầu quần thể sinh vật đã h ỏ n g mất đã từng thức ăn thông thường cũng được hy vọng xa vời thành thượng tầng nhân sĩ tài năng mới có thể hưởng dụng đồ đạc mà ở vào xã hội tầng dưới chót nhất người chỉ có thể ăn hợp thành dinh dưỡng bổ d ư tề quá không bằng heo chó sinh hoạt dường như trở về nô lệ xã hội mỗi đêm ngày cho tư bản công tác không phải Có ít suzuki xạ toz trong mắt tràn đầy cửu hận hắn hận những công ty này phá hủy hoàn cảnh hận bọn hắn chấp trưởng xã hội quyền lợi lại nghiền ép nô dịch lấy tầng dưới nhân sĩ hắn càng hận hơn những thứ này thượng tầng nhân sĩ nghiền ép chết rồi cha mẹ mình đã từng hắn không cách nào phản kháng hiện tại hắn rốt cuộc thu được kỳ duyên có thể triển khai chính mình trả thù nghĩ như vậy hắn đi ra khỏi cửa bay lên trời không hướng phía người giàu có chỗ ở bay đi khoáng khắc theo một phát chân khí pháo hạ xuống người giàu có sinh hoạt địa phương hóa thành phế tích chấn động kịch liệt truyền văn ra làm cho người lân cận nhóm đều không tự chủ được nhìn sang sau đó bọn họ liền thấy chính mình cả đời cũng khó mà quên một màn nhất tôn cả người tán phát r a quang mang thần chỉ đứng ở cựu tiêu bên trên dường như thái dương một dạng ấm áp nhân gian cùng với đối lập giống như đã từng sang trọng người giàu có chỗ cứ trụ biến đến tàn phá bất kham như vậy tương phản cảnh tượng làm cho sở người đều n g â y tại chỗ mới chỉ có c h ư ơ n tám trăm tám mươi chín chúa cứu thế vạn tượng đổi mới hai năm cầu hoa tươi đó là thần linh sao sở hữu người trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên cái ý niệm này thời đại này chính trị hệ thống đã sớm tắc vỡ thế giới vì mấy đại công ty cầm giữ rõ ràng phá hư thế giới là bọn hắn cuối cùng được lợi lại cũng là bọn hắn chỉ có tầng dưới chót b á c h tính cuối cùng chịu đựng sở hữu ăn dinh dưỡng bổ dược t h quá trâu n g a một dạng sinh hoạt không có sinh hoạt ở thời đại này nhân không cách nào tưởng tượng thời đại này mọi người b ị thảm mỹ thực là hy vọng xa vời giáo dục là hy vọng xa vời tự do là hy vọng xa vời chỉ có sau khi làm việc ngô nhạc mới xem như thời đại này duy nhất điểm sáng mà cái này cũng là thượng tầng đại công ty cho bách tính đánh vào thuốc mê mà thôi tuy là hạ tầng đã không có phản kháng thượng tầng lực lượng thế nhưng nếu như những người này toàn bộ tuyệt vọng tự sát vậy bọn họ lại đi nô dịch ai đó 18-7 đây là một cái vấn đề rất thực tế ở thế giới như thế này dân chúng chết lặng hơn ai lại không phải khát cầu một vị chúa cứu thế hàn lâm Chỉ là tham ờ i i g n t h ấ thoát, trưởng thành đều biết, thần thoại hy cái đáy vời Người này vọng dằn xuống lỏng. là xa sớm đã đều bị kiến h ô n tồn g t ạ Nhưng hiện này dường như thần linh một dạng tồn tại thực sự phủ xuống. thực phủ Tham là, tại cái tại i một sự k thần linh thần linh đại nhân có người phục hồi tinh thần lại quỳ m ọ p xuống đất su du k i xạ to nhìn về phía phía dưới tâm tình phức tạp hắn rõ ràng chỉ là một cái người b ả o t h ủ nhưng bây giờ thành chúa cứu thế bất quá dường như không thì sao su du k i xạ to tâm tư chuyển động rất nhanh có gờ giúp c h a ta đại khái cũng có thể đem phía thế giới này cải tạo thành mình muốn dáng vẻ a non xanh nước biếc vạn vật khôi phục đó mới là ta nghĩ muốn bộ dạng a nhìn quỷ gối đám người lướt mắt suzuki xạ to sẽ không có làm nhiều hứa hẹn lấy thần nghiệm đảo qua phế tích đem hoàng kim n h ấ c thời phát đến tiền lì xì bên trong làm xong những thứ này lại điều khiển c h â n khí hướng địa phương khác bay đi cả thế giới tuy là tàn phá thượng tầng nhân sĩ chỗ ở cũng không biết một ngày thời gian cả thế giới bị rửa sạch một lần sở hữu hoàng kim cũng bị thu được tay ước chừng một trăm năm mươi tấn thế giới này rách nát trước đây công nghiệp cực độ phát triển lấy q u n kỹ thuật thập p h ầ n tiên tiến Hoàng k、so、i、so、ở thế giới như thế này nước nhỏ kỹ thuật rất khó để cho bọn họ sống sót tan biến sau thế giới tài nguyên hữu hạn Chỉ có, có, có tôi n tiểu cùng c tiểu, tiểu, tiểu ư ớ không a mới i có phải tồn ta là hối hận trước đây từ khi còn nhỏ yếu làm sao không biết không phải vậy cấp sạch một lớp cũng có thể kiếm một khoản a hiện tại để cho ta đi làm ta đương nhiên sẽ không đi làm hồ nhất phỉ các nước thật nên may mắn không phải vậy à, lại là một cái thế giới đạo tặc suzuki satoz ta bên này trước đây cũng là đại công nghiệp thời đại a hoàng kim khẳng định nhiều lại tăng thêm tiểu quốc chết s o n g hoàng kim đều thành vật vô chủ sở dĩ ta mới chỉ có phát một phen phát t à i chu thanh tiền lì xì một người phân nửa người ba trăm triệu tích phân vào tài khoản bật suji mạ sa h ê cô đ ậ u lòng ta đều muốn đi cấp đoạt toàn thế giới nhắc bất quần đây chính là khiến người tâm động tích phân a nếu như ta bây giờ còn chưa thành tiên ta đều sắp không nhịn được nữa suzuki satoz đúng rồi đạo quân có thể m ờ i n g ư ơ i xuất thủ cứu vớt một cái thế giới sao ta bên này thế giới quá thảm ta lại không biện pháp cứu vớt thế giới suzuki satoz cảnh giới còn thấp lại không tu luyện thần t h ô n g chỉ có lực phá hoại tạo hóa phương diện năng lực đó là một cái cũng không có trương thái huyền đương nhiên có thể suzuki satoz tiền lì xì một trăm triệu tích phân đạo quân đủ tô tiểu tiểu cho một tức ca đầu khớp xương thật có tiền trương thái huyền không cần nhiều như vậy một triệu thì tốt rồi đàn viên phúc lợi còn là muốn cho đến chỉ là cứu vớt thế giới rất đơn giản suzuki s a t o vậy đa tạ đạo quân không t lúc này t phụ lục tản ra quang huy giống như một miếng thái dương quang huy xuyên tấu h hát vân xuyên tấu h mê vụ làm cho trên địa cầu bất kỳ địa phương nào nhân đều có thể nhìn đến liền nội tâm đều sinh ra một cỗ cảm giác ấm áp đó là cái gì ta dường như thấy được một vị đạo sĩ đó không phải là đông phương đại lục một cái giáo phái trước nghiệp sao chẳng lẽ là thật có thần linh liên tưởng đến phía trước phát sinh đại sự cái kia đứng ở trong ánh sáng dường như thần chỉ một dạng tồn tại mọi người đều hướng phía bầu trời phụ lục quan g huy b a y xuống phía dưới suzu k i s ạ tos bay đến trên cao nhìn bị hắc vân bao phủ tinh cầu dường như có thể nghe được chúng sinh gào thét làm tinh kêu r ê n sau một khắc hai tay hắn hợp nhất hướng phía phụ lục x á một cái phù lục thuận thế hạ xuống phá tan tầng khí quyển tốc hành địa cầu chỗ đi qua phá hư tầng khí quyển đảo mắt chữa trị Hát vân, mê vụ dường như bọn biển một dạng t i ê u thất thế giới vào giờ khắc này khôi phục qua mình cả thế giới bao phủ ở ánh sáng của mặt trời mang phía dưới trốn ở trong nhà mọi người ra khỏi phòng đám chìm trong hai năm ánh năm dưới chỉ cảm thấy nội tâm trước nay chưa có an bình vui mừng thật tốt quá mặt trời mọc thần thật linh thực sự có chúa cứu thế đám người mừng đến chạy nước mắt quỳ trên mặt đất gian g rắc đúng lúc này làm cho cứng đại địa nước ra chỗ rách vạn vật khôi phục cỏ xanh đại thụ từ mặt đất trôi ra tản ra mát mũi vị đây là một loại bọn họ chưa từng có người qua mùi vị không khỏi giống như thiếu dưỡng khí người lớn bằng miệng hô hấp đây chính là khỏe mạnh thế giới không khí sao thật tốt quá ta cảm giác mình sống lại đám người nhìn vào mắt lục sắc chạy thúc t í t lấy biểu đạt cùng với chính mình cảm tình có người trực tiếp nhảy đến trong nước từng ngụm từng ngụm uống quá lâu đã có lâu lắm mọi người uống thủy chỉ là quá lo quá thủy nước trong đó là đ ị a ảnh trong trò chơi mới chỉ có tồn tại cảnh tượng rất ngọt nước này là ngọt nguyên lai、like、trong tự nhiên thủy là cái mùi này à. đám người không thể tin tưởng lần đầu tiên thưởng thức được mùi vị của nước x u n g x ú c x u n g x ú c có người từng ngụm từng ngụm uống nước phản phất vĩnh viễn cũng uống không đủ giống nhau chỉ là khoảng khắc liền có người uống cái bụng đều cứng lên hống trên đồng bằng vốn nên nên diện tuyệt thú loại hồi phục lại đang lao nhanh đang gấm thét giờ khắp này địa cầu triệt để hồi phục lại thật thân kỳ su z u k i s a tos đứng trên bầu trời nhìn càng thêm nhiều chứng kiến thế giới biến hóa rung động trong lòng đến tột đỉnh đây chính là cái gọi là thần thông sao quá lợi hại rồi về sau ta cũng muốn tu luyện thần thông bạo lực ngự sử chất khí đã là nhân gian c h i thần thế nhưng loại này thần là xấu thần không x ấ u mà hắn muốn trở thành giống như không gì không thể thần linh nghĩ như vậy chấm dãi đáp xuống thần linh đã trở về vui mừng bên trong mọi người thấy su du kỳ sạ t o đều không khỏi tự chủ p h ụ phục thân thể biểu đạt cắm t ặ cảm tạ thần linh cứu vớt thế giới su z u k i xạ toàn thanh em bình thản cứu vớt thế giới không phải ta mà là thái huyền đạo quân các ngươi muốn cảm tạ liền đi cảm tạ h ắ n à còn hiện tại trước chủng một ít lương thực lại nói ý niệm trong đầu k h ẽ động từ những thế giới khác muốn tới một ít giống tóc rơi xuống đám người trong tay đám người vui mừng không đ ớ t rồi lại ngạc nhiên phát hiện chính mình cũng sẽ không trồng lương thực ở thời đại này có thể trồng lương thực đều là thượng tầng nhân sĩ dòng chính áp dụng là vô thượng bồi dưỡng ở bên ngoài làm sao làm ruộng bọn họ là tuyệt không biết dù sao khoảng cách thế giới tan biến đã mấy lời chồng chọn kỹ năng sớm đã bị hoang phế không sao cả suzuki xạ t o à n sớm có sở liệu theo tay vung lên từng đạo lưu quang bay ra rơi xuống trên người mọi người mọi người nhất thời cảm giác được trong đầu nhiều hơn từng đạo tin tức chính là các loại thực vật trồng chọn phương pháp thật thân kỳ đây chính là thần linh thủ đoạn trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười mang theo hạng giống chọn xong ruộng đồng ở đồng ruộng thủ công đứng lên nửa ngày võ thuật tất cả giống thóc đều bị vung đến rồi trong ruộng ngay sau đó giống thóc này mầm kết bông lúa thành t h ụ tản ra mùi thơm mê người lương thực sinh trường thật nhanh đây chính là lương thực hương vị sao dinh dưỡng bổ dược tề tuy là cũng có thể duy trì sinh mệnh dành cho thân thể cơ bản sinh tồn nhu cầu lại tuyệt đối không có c á loại này mê người mùi vị đây mới là thức ăn dưới sự chỉ huy của suzuki satoz lương thực bị thu gặt phơi nắng lại bị làm thành thức ăn cung phụng ở đạo quân giống như trước về sau hàng năm thu hoạch phần thứ nhất lương thực lý nên cung phụng đạo quân là đám người đương nhiên sẽ không phản đối đối với cái này một vị cứu vớt thế giới thần linh mọi người phát ra từ nội tâm cảm kích thành k í n h bay xuống phía dưới tế bay sau đó mới là hưởng thụ mỹ thực thành cựu châu ngựa bọn họ trước đây nơi nào hưởng dụng quá trùng thức ăn cầm lấy bánh m à n t đ u bưng lên cơm k h ẻ tay đều run run dậy dù cho bởi vì thời gian quan hệ liền dưa muối đều không có một căn chỉ là bánh m à n t đ u cơm k h ẻ cũng để cho đám người ăn được đặc biệt vui vẻ cái kia ngọt nào cảm giác không chỉ ở trong miệng lan tràn còn thấm vào nội tâm làm cho đám người đều sinh ra cảm giác hạnh phúc đây mới là người nên qua thời gian a cảm tạ thần linh ta hiện tại cảm giác mình quá hạnh phúc su z u k i xạ ta thưởng thức một cái bánh bao trong lòng cảm tình cũng phức tạp khó hiểu ở những thế giới khác hết sức bình thường bánh mặt đ u ở cái thế giới này có thể không phải bình thường a nếu như không có gặp phải gờ giút chát hắn đại khái cả đời cũng không ăn được loại thức ăn này dù cho xuyên việt rồi sau đó cũng giống vậy dù sao đầu khớp xương có thể ăn không được đồ đạc hết thảy đều thay đổi tốt hơn sau đó có phải hay không nên thăm dò một chút dị thế giới cơ chứ suzuki xạ t o à n chấn định tâm thần đem tâm tư đặt ở trò chơi thế giới mặt trên tới mặc dù bây giờ tay cầm gần ba trăm triệu tích phân lại tăng thêm đến tiếp sau còn có thể cướp đoạt một cái toàn thế giới bạch ngân hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thiếu tích phân thế nhưng hắn mục tiêu là trở thành toàn trí toàn năng thần linh tích phân có thể không phải ngại nhiều a phía kia trò chơi thế giới là tuyệt đối không cho bỏ qua chỉ là có chút xấu hổ giống như phía trước quá mức bạo lực dường như đem công ty game đều đánh bị hỏng hiện tại trò chơi đã đình chỉ vận hành muốn tìm được trò chơi thế giới sở tại xuyên việt một đường là không cần suy nghĩ chỉ có thể trước tu luyện sau đó sẽ tìm kiếm phía kia thế giới hay hoặc là tìm đàn viên xuất thủ tìm kiếm phía kia thế giới mua một cái đàn viên luyện chế trang viên suzu k i xạ to d y ệ n một cái sơn minh thủy tú địa phương đem an trí trên đó đi vào trong đó sáng sủa sạch sẽ không khí trong lành trang viên hoàn cảnh mới là người nên chỗ ở tiến vào bên trong suzu kỳ xạ to d n tâm tình đều biến đến thập phần vui vẻ Vừa、giúp chắc. Suzuki satoz đem công ty game đánh bị hỏng làm sao bây giờ t ô tiểu tiểu ngươi không cẩn thận như vậy cũng hoặc là ngươi nội tâm căn bản không muốn đi xuyên việt đường nhỏ đi qua Suzuki satoz chắc là không muốn đi xuyên việt đường nhỏ đi qua đi thở dài nếu có thể ta làm sao có khả năng muốn làm đầu khớp xương đ ầ u chu thanh đã hiểu rất nhiều người chơi game xây nữ hảo thế nhưng ngươi thật để cho hắn trở thành nữ hắn lại không muốn d i ệ p hắc xây nữ hảo không phải là bởi vì nhân vật trò chơi xem được không đương nhiên sẽ không bởi vì nhân vật trò chơi thật đẹp liền biến tính a suzuki satoz chính là cái đạo lý này đầu khớp xương rất khóc chơi game vui lùa một chút còn được thật biến thành đầu khớp xương cái kia cũng không cần phải 953. t ô tiểu tiểu thái huyền k a k a ta có thể tìm được đầu khớp xương bên kia dị thế giới sao trương thái huyền ngươi quá coi thường mình đại la a tìm kiếm hai cái khoảng cách không xa thế giới cái kia không là chuyện dễ dàng sao tô tiểu tiểu lại có thể khó có được a thái huyền k a k a lần này không có cho ra câu trả lời phủ định trương thái huyền đáp án làm sao rồi đương nhiên là từ sự thực quyết định ta muốn là dứt bỏ sự thực không nói chuyện ngươi sợ là sớm đã bị chính mình đùa chơi chết mấy lần a u m a e chính là a rõ ràng nguy hiểm lại nói ngươi có thể ngươi cảm thấy là chuyện tốt sao tô tiểu tiểu nhưng là tốt như vậy đ ã kích ta tự tin à chú thanh nói như vậy tự tin so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn a tô tiểu tiểu ngươi như tô tiểu tiểu hh làm sao có khả năng có nguy hiểm tính mạng u m a e ta hiểu ngươi biết gọi thái huyền ca ca cứu ngươi bạch nhãn tô tiểu tiểu người hiểu ta mặt cũng ta qua đi cho ngươi đả thông thế giới cùng thế giới thông đạo a một triệu tích phân như thế nào đây suzuki satoz thiện nghi như vậy tô tiểu tiểu coi như là hỗ trợ bất quá ta muốn đi trò chơi thế giới vui l ù a một chút hắc hắc ản bệ đồ ta ản bệ đồ chảy nước miếng gù mà quả nhiên ta liền biết tiểu tiểu tỉ có chuyện quả nhiên lại muốn nổi điên cổ kiều văn chính là công ty game đều bị đánh phế đi cái tiểu ản bệ đồ vẫn còn chứ chương tám trăm chín mươi mốt vô thượng trí tôn trở về q u ố c vương tiểu tâm tư bốn ă m cầu hoa tươi bật su gì m à xạ hệ c ô khả năng không chỉ ản bệ đồ đã không có liền nạp tát lực khắp giới đất đại phần mộ cũng không có a tô tiểu tiểu không phải ta lao b à tại sao không có l a n lộn long nhi tô tiểu thư vẫn như thế không bị cản trở sao U-ma-z, thói quen thì tốt rồi tiểu tiểu tỷ thường thường nổi điên trương thái huyền đây đối với ngươi mà nói lại không là vấn đề ngươi là đại la kim tiên à, lịch chuyển thời gian sẽ đem người tìm về tới thì tốt rồi tô tiểu tiểu đúng a ta làm sao đã quên kỳ kỳ hụ cái này đại la kim tiên cũng quá nước à liền năng lực của mình đều sẽ đã quên ski rô đích sắc quá nước tô thiểu, tiểu tiểu t h ủ y liên thủy ngược lại có thái huyền ca ca ta sợ gì đầu khắp xương mở cửa ta muốn cứu vớt lao bà đi suzuki satoz mở tô tiểu thư ngươi cũng không cần quá mức mong đ ợ i tốt ta cứu thế phía trước đã sửa đổi số liệu khả năng cái k i a ả n bệ đồ không hề giống ngươi tưởng tượng giống nhau tô tiểu tiểu gì? sửa lại đổi thành cái gì suzuki satoz đổi thành t r i n h tiết y ê u tha thiết đạo quân đây cũng tính là ta trước giờ chuẩn bị cho đạo quân lễ vật a tô tiểu tiểu tốt đầu khắp xương ngươi cũng hiểu lắm l u ố t mông ngựa a và su gì m à xạ lễ cổ không nghĩ tới ngươi cái mắt to mày rậm cứ nhiên cũng sẽ chơi một chiêu này u m a không nhìn ra à vài phần kính trọng suzuki satoz đây không phải là bình thường lễ bên trên vãng lai sao tô tiểu tiểu đ ố n g nhiên không có động lực ai tâm tính thiện lương mệt suzuki satoz vân tiêu không bằng ta tới vừa lúc mang vị bội bội này về nhà tô tiểu tiểu hay là để ta đi ta hay nói một chút mà thôi umaz thảm tô tiểu tiểu thảm rõ ràng mất đi lao bà vẫn còn muốn đi cứu vớt tốt một cái khổ chủ a tô tiểu tiểu đừng thêm hì à rõ ràng không có gì bị ngươi vừa nói ta đều cảm thấy ta đáng thương không được thái huyền ca ca ngươi muốn bồi thường ta trương thái huyền cái này cũng có thể trách ta tô tiểu tiểu hhh n g ư ơ i đây không phải là được rồi chỗ tốt sao ta không tìm ngươi tìm ai a trương thái huyền n g ư ơ i n h a đã sớm tính tới đi cũng chỉ có suzuki satoz mới có thể bị ngươi đổ bỡn suzuki satoz tô tiểu thư tính tới rồi hả u maz đại khái ngươi mở cửa thời điểm nàng coi như đến, đến rồi t r a n g bị thật giống long nhi đây chính là đại la kim tiên sao Bất su dị m à xạ hệ cô đối với cái này một điểm ta cũng không ngoài ý ta chỉ là tò mò tô tiểu thư diễn ký làm sao tốt như vậy tô tiểu tiểu kỳ thực ta là một cái diễn viên chăm chú khuôn mặt hồi nhất phỉ tô tiểu tiểu người này sắp thực thích diễn k ị c h tô tiểu tiểu thái huyền k a k a có t h ư ở n g sao trương thái huyền được chưa ngươi biểu diễn còn có thể lần sau cho ngươi thưởng tô tiểu tiểu còn muốn lần sau umaz ngươi không muốn đem cơ hội cho ta đi thái huyền k a k a hứa hẹn a vậy cũng quá đáng giá tiền tô tiểu tiểu khá lắm umaz ta khổ cực diễn k ị c h ngươi lại chạy tới trích trái cây cũng không có cửa k e n tô tiểu tiểu mở ra phát sóng trực tiếp k e n u m a tiến nhập phát sóng trực tiếp gian k e n long nhi tiến nhập phát sóng trực tiếp gian keng triệu linh nhi tiến nhập phát sóng trực tiếp gian triệu linh nhi hoa、wow, đầu khắp xương bên kia thế giới quả nhiên khôi phục thật xinh đẹp long nhi cái này còn dùng hoài nghi sao đạo quân chính là khai thiên tích địa đều dùng chỉ là cứu vớt một cái tinh cầu vậy đơn giản nhiều nước triệu linh nhi không phải ta chỉ là vì phía thế giới này cảnh sắc khiếp sợ mà thôi mặc dù là địa cầu đã có một ít kỷ h u y ễ n giống loài a ngươi nhìn con kia cự thú có giống hay không độc rất thú Umaz, thật đúng là giống như thái huyền ca ca không sẽ là ngươi kiệt ca trương thái huyền không phải chỉ là n ị c h chuyển thời gian đem tinh cầu này quá khứ có giống l o à i kéo về mà thôi tuy là đều là địa cầu thế nhưng c h ư thiên v ạ n giới lam tinh sinh vật lại làm sao có khả năng giống nhau đâu umaz, thật đúng là tinh cầu này đặc biệt giống l o à i a đầu khớp xương về sau bán ta một chỉ a suzuki sathos nói cái gì mua đại gia m u ố n những vật này chúng sinh sôi nảy nở nhiều một người tiễn một ít là được t h m a s vậy là tốt rồi hắc hắc thú mà ta cũng muốn ngồi độc rất thú tô tiểu tiểu một con g i ã thú liền đem người thu mua t m a s mà rất dễ dàng p h m ã làm tiểu tiểu tỉ còn chờ cái gì lam tinh cảnh sắc tùy thời có thể xem hiện tại chúng ta đã nghĩ nhìn đại phần mộ t ì n h chặng lạp tô tiểu tiểu liền ngươi hầu gấp umas lời nói này tô tiểu tiểu đứng tại trong hư không một bên cùng mọi người vừa nói chuyện vừa đem nguyên thần lực lượng diên đưa ra ngoài đông nhiên nàng thần sắc k h ẽ động hai tay tại trong hư không xé một cái nhất thời trước mắt xuất hiện một cái lô đen hát động bên trong có tinh quang t i ế m thức phản phất thông hướng tinh không suzu kỳ xạ toàn kinh ngạc đây chính là phía kia kỷ huyện thế giới sao tô tiểu tiểu gật đầu không sai Vương Ngọc hác Thủ ở -quen thuộc nhập khấu xuất hiện. Đó là đại ộ n g b trong phần mộ các loại ma vật ngay ngắn có điều địa sinh sống tô tiểu tiểu đi ở bên trong phản chung. phất một cái u linh những người khác căn bản nhìn không thấy nàng t u maz hoa thấy được thấy được hạn bê đồ u maz cũng không biết có hay không quất vương cái trò chơi này nhân vật suzuki satoz hẳn không có a tô tiểu tiểu không suzuki satoz ba chẳng lẽ tồn tại không muốn a ta không muốn biến thành đầu khớp xương a tô tiểu tiểu đều l à om sòm quất vương tồn tại thế nhưng không có ý thức ngươi mau tới đây có thể đem nó tế luyện thành ngoại thân biến hóa triệu thân tương đương với được không nhất kiện huyện tân châu thứ đổ thông thường a chú thanh nếu như cần ta bên này có thể cho ngươi một môn tế luyện bạch cốt ma thần công pháp có thể đem cái kia cố khô lâu tế luyện thành bạch cốt ma thần coi như là một loại được thần thông phán suzuki satoz đ a tạ đến lúc đó lại nói nghe được sẽ không biến thành đầu khớp xương suzuki satoz cũng xuyên việt môn hộ đi tới đại phần mộ l ố i vào người là người phương nào là vô thượng trí tôn đã trở về suzuki satoz đang đề phòng đ ồ n g nhiên những thứ này ma vật lại b á i xuống phía dưới suzuki satoz đây là chuyện gì xảy ra ta đều không phải cốt vương hình thái a chú thanh có hay không khả năng ma vật là biết cảm ứng nhân vật khí t ứ c ngươi bây giờ mặc dù không là cốt vương hình thái lại cùng cốt vương khí t ứ c giống nhau à? suzuki xạ tos chỉ là trò chơi ma vật cũng có thể ghi lại khí t ứ c của ta sao chú thanh hiện tại trò chơi đều biến thành chân thật ngươi còn tưởng là phổ thông trò chơi sao chương tám trăm chín mươi hai bản mệnh hóa thân song sinh thế giới năm năm cầu hoa tươi suzuki xạ tos nguyên bản có chút sợ hãi nghĩ lại chính mình sợ cái gì mình bây giờ lại không là người bình thường cũng là phất tay là có thể tồi thành diện quốc tồn tại lại tăng thêm tô tiểu tiểu vẫn còn ở cái này đại p h ầ n mộ căn bản không có nguy hiểm gì vì vậy đang lúc mọi người nên tiếp d ư ớ i tiến nhập đại p h ầ n mộ chung đi tới cốt vương nơi ở liền gặp được bộ kia quen thuộc khô lâu cùng lúc đó trong lòng sinh ra một cảm giác thân thiết ý niệm trong đầu k h ẽ động cái k i a cố khô lâu trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào trong thân thể ta cảm giác mình đã có thể hóa thành người cũng có thể biến thành khô lâu hơn nữa vẫn có thể đem hai người t á c h ra phân biệt hành động quá kỳ diệu thể nộ khô lâu huyền diệu su du kỳ xạ to dí niệm trong đầu khé động từ thân người hóa thành khô lâu lại từ khô lâu hóa thành thân người cuối cùng lại cùng khô lâu tiếp ra hai người hành động đơn độc dường như nhận chủ một dạng nguyên bản không có linh trí khô lâu lúc này sống lại đe ý niệm của hắn làm đủ loại sự tình chơi rất khá đúng lúc này tô tiểu tiểu xuất hiện ở trước mắt su du kỳ xạ t o đem khô lâu thu hồi chuyển hóa thành nhân loại trạng thái vui mừng nói ra cũng không t ệ lắm cái này khô lâu hòa tan vào trong thân thể ta cảm giác mình đều trở nên mạnh mẽ một kia chỉ là bởi vì su du kỳ xạ t o tu luyện sau đó thực lực cường đại q ố c vương về điểm này lực lượng điệp ra ở thực lực bản thân bên trên liền có chút không đáng giá nhắc tới tô tiểu tiểu cười nói về sau còn có thể càng huyền diệu đâu chí ít ở kim tiên trước đây có một cụ tương đồng thực lực hóa thân đều tương đối khá suzuki xạ toan nghe xong thập phần vui mừng bất quá cũng không phải là quá thỏa mãn họ đạo quân đại nhân không phải cũng có hóa thân sao nghĩ đến hóa thân chắc đúng kim tiên trở lên tồn tại cũng hữu dụng a tô tiểu tiểu dễ cận đương nhiên hữu dụng bất quá vậy phải xem ngươi nguyện ý tốn bao n h i ê u tâm huyết người cố này hóa thân tuy là bản chất cực cao xem như là bản mệnh hóa thân tương đương với thiên phú một dạng thập phần phù hợp ngươi thế nhưng muốn dùng đến kim tiên về sau cũng muốn hoa đại tâm huyết bồi dưỡng suzuki xạ to dật đầu thì ra là thế đang nói chỉ thấy một cái phong thái yểu điệu tướng mạo yêu mị trên đầu dài một đôi ngọc sừng thiếu nữ bước nhanh mà đến vô thượng trí tôn ngươi nói đạo quân đại nhân đâu còn như tô tiểu tiểu trực tiếp bị nàng không thấy tuy là nàng cũng không biết đạo quân là người phương nào thế nhưng từ khôi phục tới nay trong lòng liền một a gờ cao t r ả o h một mạch nhớ mong trừ cái này cái trong lòng nàng không thể chấp nhận còn lại tô tiểu tiểu hướng về phía phát sóng trực tiếp gian cười khẽ nói ra thái huyền các a còn không đem ngư nhân tiếp đi sao á n bệ đồ nghe được tô tiểu tiểu nói lúc này mới nhìn phía nàng thái huyền ca ca là đạo quân sao còn đang nghi hoặc chỉ thấy một đạo thông đạo xuất hiện ở trước người á n bệ đồ nhãn thần không lại mê man vọt vào là đạo quân khí tức mặc dù không có gặp q u a nàng lại tự tin chính mình sẽ không cảm ứ n g sai sau một khắc thông đạo cùng á n bệ đồ biến mất ở đại phần mộ t r u n g đúng rồi đầu khớp xương ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ nhìn theo á n bệ đồ ly khai tô tiểu tiểu nhìn phía suzuki sạ tos hỏi suzuki sạ t o trầng âm hảo kinh doanh ban đầu thế giới Còn có phía t h ế g i tiểu, tiểu n li Suzuki Suzuki tiểu, tiểu cười nói an tâm nơi nào dễ dàng như vậy bị hư hao đây chính là liên thông lượng giới môn hộ a cửa nhóm nhà ngươi tế luyện sau đó ý niệm trong đầu khẽ động là có thể đi tới phía thế giới này có hai phe này thế giới ngươi trồng trọt linh dược kiếm tích phân liệt dễ dàng hơn trong lòng tính toán v à i ước tích phân cũng liền chỉ là để cho mình kim tiên h kỳ phía trước vô ưu mà thôi kim tiên kỳ về sau phòng t h ư ờ n g liền muốn buồn dầu còn tốt thành tiên về sau thọ mệnh liền không cần phải lo lắng hắn hoàn toàn có thể từ từ tích lũy tích phân mua được phía sau công pháp đi nơi đây dường như cũng không có có gì vui tô tiểu tiểu chào hỏi một tiếng trực tiếp ly khai phát sóng trực tiếp cũng trực tiếp cắt đứt mà suzuki satoz cũng không có mở ra phát sóng trực tiếp tâm tư thu thập tâm tình bắt đầu an bài đại phần mộ công tác bởi phía trước thiết định đại phần mộ nhân thập phần trung thành giảm bớt sự thống trị của hắn độ khó làm cho sự t ì n h biến đến thuận lợi cực kỳ vờ giúp chat tô tiểu nói phía kia kỳ huyện thế giới cụ hiện trong trò chơi đạo cụ nhân vật là vì cái gì trương thái huyền đương nhiên là vì diễn biến văn minh chính mình phát triển văn minh nhiều phiền phức a còn không bằng chép bài tập về nhà đâu tô tiểu tiểu vậy làm sao không có chép cốt vương bên kia hiện thực thế giới bài tập về nhà đâu U-ma-z, thế giới cũng không lốc ca bên kia hiện thực thế giới đều bị chơi hỏng h ắ n chép bên kia không phải mau bệnh sao thiếu niên g h nhi chính phải chính phải tô tiểu tiểu chép trò chơi thế giới diễn biến văn minh thế giới này cũng thật thú vị trương thái huyền rất bình thường a kỳ thực trò chơi thế giới hầu hết thời gian vẫn là rất phù hợp logic dùng để thành tiệu diễn biến thế giới v v cũng có gì không thể Suzuki satoz nguyên lai đại p h ầ n mộ tồn tại chỉ là bởi vì thế giới ở chép bài tập về nhà sao Suzuki satoz ta ban đầu còn tưởng rằng có âm mưu gì đâu long nhi hóa hư huyễn vị chân thực đối diện thế giới không đơn giản a là đại thiên vẫn là trung nhâm trương thái huyền phổ thông trung thiên thế giới mà thôi chỉ là tinh thông với hóa hư vi thực phát tắc về sau suzuki satoz n g ư ơ i có thể nhiều hơn tìm hiểu một chút điều này phát tắc đây mới là n g ư ơ i phía kia thế giới lớn nhất đặc sắc Suzuki satoz ta phía thế giới này đặc sắc ta biết rồi đa tạ đạo quân nhắc nhở tô tiểu tiểu hóa hư vi thực ta cũng sẽ lạp dường như không có gì không được bắt đầu u maz ngươi cũng sẽ rồi hả trương thái huyền nàng đích s ắ c sẽ thế nhưng sẽ hòa hội là không cùng một dạng tô tiểu tiểu ta thực sự sẽ video ta đem họa bên trên quả táo biến thành thật trương thái huyền chờ ngươi có thể đem một thế giới hư hảo hóa thành chân thực lại nói sẽ a đem một đồ vật nhỏ hóa thành chân thực chỉ là vừa mới chiếm được một điểm da lông mà thôi tô tiểu tiểu cái này chẳng lẽ không gọi sẽ ai sẽ giống như thái huyền ca ca biến thái như vậy a dùng hư thực chi đạo mở mang thế giới còn quá sớm chương tám trăm chín mươi ba nỗ l ự ca ta của tương lai tương r a hoa n nhân hành động, năm, g phu cầu tại một t i Tiểu Tiểu, Tô cố g ắ gọi tương ta của lai ngươi ỗ lực thì tốt t rồi. r ư ơ n Thái Tính Huyền, ha ha. cách n của g tương Tương ngươi, biến lai lai sao. cải sẽ đại khái biết gọi càng chưa tới ngươi hoặc là ngươi ngày xưa nỗ lực U-ma-z, t u ầ n hoàn ác tính a một chỉ cá mặn gọi một con khác cá mặn nỗ lực vậy thì thật là hết trôi nói rồi tô tiểu tiểu thật là nhớ đánh tương lai chính mình a c ư nhiên không giúp hiện tại ta vô bản lù mã tương lai ngươi cũng giống như vậy ý tưởng tiểu tiểu tỉ nếu như sáng sớm ngày mai tỉnh lại phát hiện mặt s ư phủ nhất định không nên kỳ quái nói không chừng đây chính là tương lai ngươi đưa cho ngươi đại bị đấu tô tiểu tiểu đ ừ n g a ta của tương lai tô tiểu tiểu đúng rồi thái huyền các ca chúng ta lúc nào tài năng mới có thể tu luyện thành thần thoại đại la toàn trí toàn năng a chẳng lẽ liền không có một bước lên trời trở thành thần thoại đại la công pháp sao trương thái huyền ạch ngươi liền thông thường đường đều đi gian nan còn muốn một bước lên trời hả vẫn t i ê u ta xem tô tiểu thư hay là t r ư ớ c thành huân nguyên lại nói còn lại a coi như phu quân thực sự sáng tạo ra thần thoại đại la pháp khả năng tu luyện nhập môn điều kiện cũng không đơn giản đâu tô tiểu tiểu quá khó khăn quá khó khăn thế giới này vì sao đối với cá mặt như thế không phải hữu hào đâu tô tiểu tiểu mệnh hủy gì ta t i ế u niên h nhi lại muốn làm cá mặt lại muốn toàn trí toàn năng nơi nào dễ dàng như vậy a umad ta cũng muốn thế nhưng ta cũng minh bạch điều đó không có khả năng a ta của tương lai ngươi làm sao không nỗ lực đâu Ski-zo, tương lai umad các ngươi đều là phế nhân ạ tất cả đều đang gọi ta của tương lai nỗ lực lộc đỉnh thế giới kinh sư trải qua mấy tháng phát triển toàn bộ kinh sư rực rỡ hẳn lên huyết tinh khí tiêu tán không khí trong lành liền thời đại t r ư ớ c phiêu đáng ở trong thành phố không hiểu mùi thúi cũng tiêu tán không còn cổ đại xã hội vô luận thổi tốt bao nhiêu trên thực tế thành thị hoàn cảnh đều không phải là quá mỹ hảo tràn đầy các loại mùi vị hiện đại thành thị hoạch định học sinh đến mang đến tân tiến thiết kế cùng với kỹ thuật tân tiến dùng xi、si、măng cốt thép đem thành thị c ô n g thoát nước cải tạo một lần phản phất đem chọn thành phố tiêu hóa hệ thống cho đả thông mở dạng làm cho cả thành thị sống lại trư giới kỹ thuật xã hội thêm lên những thế giới khác ủng hộ cơ khí vật liệu thép phía thế giới này phát triển cấp tốc cực kỳ l i ê n liên thành thành phố con đường cũng đ ổ i thành san bằng thật dày đường si m a n g mặt thiên tình xấu si trần mưa rơi không phải lầy lội làm cho cái thế giới này bách tính kinh h ỉ cực kỳ những thứ kia mọi d ợ mặc dù mặc rất đ ổ i phong bại tục bản lĩnh lại không nhỏ a đúng vậy đúng vậy ta phía trước chứng kiến một cái nữ mọi d ợ tự nhiên mở ra một cái cự thú vài cái liền tại trên mặt đào ấ t đ thật lớn một cái cử nếu như chúng ta đi đào không biết muốn đào đã bao lâu bách tính c h ô rách cái gọi là cự thú dĩ nhiên chính là những thế giới khác tiếp viện máy xúc so sánh với nhân lực những thứ này vượt qua thời đại cơ khí ở thời đại này nhân xem ra g ư ờ n g như yêu ma một dạng không biết bên ngoài lực lượng khởi nguồn cũng không biết bên ngoài nguyên lý ban đầu thậm chí có bách tính cho rằng máy xúc cần hiến tế người sống dù sao đào móc lúc thao tác viên là ngồi ở bên trong chứng kiến lái máy đ à o người dân chúng tâm tình là phức tạp cho rằng ngồi người ở bên trong chính là muốn bị hiến tế tồn tại kết quả đám người ăn dưa đến chạm vạng chứng kiến mở máy đ à o nhân tan tầm người lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ phía trên đi xuống bách tính nhất thời liền không giải cái này cơ khí c ư nhiên không ăn thì người kỳ quái không ăn thì người vậy hắn làm sao sẽ di chuyển đâu ở văn hóa không có phổ cập phía trước dân chúng đã định trước không có đáp án chỉ có thể đem đồ cho tiên thuật còn gì nữa không còn gì nữa không có cái mọi d ợ dạy chúng ta làm ruộng ta chỉ m u ố n ngươi dạy ta trồng ta đều trồng cả đời còn có thể đối với ngươi hiểu kết quả ta còn thực sự không hiểu hắn nói cái kia cơ khí kia cái gì hạt giống chọn giống và gây giống ta làm ộ t cái đều không có nghe hiểu chỉ có thể theo ở phía sau dựa theo làm ta trồng cả đời thế mà lại không làm ruộng ai lao vương đừng than thở nhân ra nhưng là bệ hạ từ tiên giới không đúng bọn họ nói bọn họ cũng chỉ là những thế giới khác nhân không phải tiên giới người đều không khác m ớ i nha được rồi ta xem nhà ngươi nữ nhi gần nhất cùng cái kia mọi rợ đi được gần ngươi không nhìn điểm cẩn thận bị lửa chạy nhìn lấy làm gì mọi rợ mặc dù mặc trang phục cùng chúng ta bất đồng người cũng không t ệ lắm đối với ta cũng tốt nếu như hắn n g u y ệ n ý ta liền c h i ê u hắn làm con rể ngươi nghĩ thật là tốt nhân ra nhưng là những thế giới khác quý nhân nhà cái phu nhân mang theo đại tiểu song nhi nghe chu vi dân chúng nghị luận trên mặt tươi cười xem ra khắp nơi đều giống nhau a chúng ta vị này bệ hạ thực sự là thật l ư n khí muốn đem toàn bộ thiên hạ đều cải tạo cũng không biết muốn xài bao nhiêu tiền thần ký nhất là vị này bệ hạ c ư nhiên không có hướng về thiên hạ t r ì n h thế u nặng p h ả n phất thiên hạ biến hóa đều là vô căn cứ sinh ra một dạng trang thiếu nãi n ã i chúng ta tới đây kinh thành thật có thể nhìn thấy bệ hạ sao đại song nhi lo lắng hỏi đối với trang thiếu nãi n ã i tâm tư các nàng tự nhiên sẽ hiểu đơn giản bệ hạ đánh chết nào bái nàng nghĩ báo ân mà thôi nhưng là bệ hạ là người muốn gặp là có thể nhìn thấy sao cũng có thể a ta nghe những thứ kia người ngoại lai nói chỉ cần đưa lên thế n ờ i bệ hạ thì có thể triệu kiến bên kia trên tử lâu một cái độc tín g h i cô mang theo hai gã xinh đẹp nữ đ ệ tử nhưng h a i lắng nghe lấy lộ ra bừng tỉnh màu sắc người này chính là độc tí thần nghi cựu nạn sư thái nàng chỉ là ở trong núi thanh tu lấy phản thanh phục minh không nghĩ tới ngắn ngủi một đoạn thời gian không có xuống núi chân núi liền cải c h i ề u đổi thay mặt cái gì thần tiên truyền thuyết cái gì người dị giới vật nàng ban đầu làm ộ t chữ cũng không thư thàng đến chứng kiến đầy đất tiên thiên cảnh giới dị giới qua lại nhất thời nàng cả người đều tê dại rồi loại thiên hạ này tuyệt đỉnh tồn tại tư nhiên thoang cái xuất hiện nhiều như vậy vẫn chỉ là làm tiểu lại thế giới này cũng thật là đáng sợ a tiên thiên cảnh giới mặc dù chỉ là cũ võ đạo thể hệ đệ nhị trọng cảnh giới sớm đã bị trương thái huyền đám người bỏ đi không cần thế nhưng đối với cựu nạn mà nói đó cũng là cao không thể chạm tồn tại a liền thần tiên nghe đồn nàng cuối cùng cũng được chứng minh dù sao đương kim bệ hạ k h ô n g chế hoàng long giá lâm kinh sư sự tình nhưng là rất nhiều người thấy kinh sư ở ngoài cái k i a hoàng long hạ xuống hình thành sơn mạch vẫn còn ở đây chính là không làm giả được a kha thu thập một chút chờ chút liền cho bệ hạ đưa lên b á i t i ế p hy vọng có thể nhìn thấy bệ hạ cựu nạn đ ứ n ậ y thần sắc mong đợi nhìn phía tử cấm thành a kha sợ hãi nhưng nhỏ giọng hỏi sư phụ chẳng lẽ ngươi là muốn đem giang sơn muốn trở về cựu nạn nghe xong kém chút bị đệ tử làm cười rồi a kha ngươi tại sao lại có loại này ý tưởng ngây thơ cựu nạn lắc đầu thiên hạ là bệ hạ thiên hạ sao lại bởi vì ta một lời sẽ trả cho ta huống chi ta cũng thống trị không tốt thiên hạ muốn thiên hạ có ích lợi gì ta chỉ là muốn cảm tạ một cái bệ hạ mà thôi nếu như không phải nàng thiên hạ này vẫn còn ở dị tộc dưới m ó n g sắt bách tính còn không biết phải bị bao nhiêu khổ s ở đâu đây đều là tiền chiều lỗi a nói đến đây cựu nạn lại muốn biết cái tia đã treo c ủ phụ thân công phu chương tám trăm chín mươi b ố tiền triều phong vân đều bị mưa rơi gió thổi đi á kha tiệu tâm tư hai năm cầu hoa tươi tàn sát âm mưu dân chúng lầm than là cái tiêu đoạn tuế nguyệt dọc chính nàng đều không biết mình cụt tay sau đó là như thế nào đi qua cái tiêu đoạn tuế nguyệt quá gian nan cho dù là một gã võ giả ở cái tiêu tuế nguyệt cũng không gọi được bình an lòng người lại tựa như quỷ thế đạo gian nan cuối cùng nàng ẩ n cư cổ miếu qua lên tị thế sinh hoạt hy vọng có thể tránh thế tục thế nhưng người xuất gia cũng là người nơi nào tránh khai được nhân thế đủ loại vì vậy nàng lại bắt đầu phụ quốc đường hy vọng khôi phục đại minh làm cho thiên hạ an ổn một điểm thế nhưng thật sự rất tốt sao nửa đêm lúc nàng cũng thường xuyên để tay lên ngực tự hỏi đại minh diệt vong đã là định số đại minh mặt năm cũng là người chết đói khắp nơi trên đất bách tính dịch t ử mà ăn đồng dạng không phải người nên ngây n ô thế giới coi như thực sự khôi phục đại minh lại có thể thế nào cựu nạn rất khổ não rất lo nghĩ nhị ngũ linh mặc dù như thế nàng vẫn là một lòng một dạ bắt đầu phục quốc cử động gánh vác thù nhà hận nước nàng tuy là đã xuất ra đã là niệm không được chỉ có p h ụ quốc có thể cho nàng sống tiếp động lực coi như chỉ là mộng nguyễn không hoa cũng tốt ta đuổi theo loại này hư vô phiêu miệng mục tiêu thẳng đến gần nhất cựu nạn đ ố n g nhiên buông lỏng thiên hạ thay đổi triều đại càn g không thanh n i n h nàng cũng không nhất định lại gánh chịu thiên hạ trọng trách nàng chỉ là một cái vương thất công chúa không có bị qua đế vương giáo dục cũng không có kế thừa giang sơn quyền lực cái loại này đem giang sơn áp trên bờ vai ép tới nàng thở không nổi thời gian nàng cũng không tiếp tục nghĩ qua kỳ thực phụ thân cũng giống vậy a cái kia mỗi đêm này vất vả cực đọc vẫn như c ũ khó vãn thiên k h u n h phụ thân có lẽ cũng đúng như nàng giống nhau a không có bị qua đế vương giáo dục giang sơn cũng là không giải thích được đi tới trên tay đối với một cái bị làm thành heo nuôi vương ra mà nói quân nhu xa lạ giang sơn xa lạ lại chị xa lạ hết thảy toàn bộ cũng có thể làm cho hắn há hớp mồm thế nhưng hắn nếu ngồi xuống cựu ngũ trí tôn vị trí liền không thể lui ra phía sau bởi vì phía sau nhưng là thâm lên thoái vị sau đó đâu có đường sống lịch sử minh xác nói cho hắn biết một ngày nhường ngồi sợ là toàn g i a đều muốn cùng theo một lúc chết hắn không thể không bên trên quân nhu như, như võng mà phụ vương giống như cái kia trên internet chi chu cuối cùng ở minh mặt trong mưa gió bị đánh rơi thổi đi càng nỗ lực ngược lại bại càng nhanh chính như nàng một dạng nàng nghĩ phú quốc nàng cũng không biết làm cái gì a cái gì quân yêu cái gì chính trị nàng cũng hết thể không hiểu a cũng là vào giờ k h ắ c này trong lòng nàng đối với phụ thân đoán hận khó hiểu mới chỉ có tiêu thất chân chính tham dự vào chính trị chung nàng mới biết được quan viên tâm tư bao nhiêu rào quyệt mới biết được lòng người là bao nhiêu hiểm ác đáng sợ phụ thân gặp phải cục diện có thể sánh bằng nàng nguy hiểm nhiều a nhưng là hắn lại chỉ có thể kiên trì ngồi ở trên lo nghỉ thừa nhận tới từ bốn phương tám hướng áp lực hắn là đế vương hắn nhất định phải đối diện với mấy cái này dù cho nội tâm cực độ sợ hãi hắn cũng nhất định phải chấn định đối diện với mấy cái này trần cận nam gặp qua cựu công chúa đúng lúc này một đạo âm thanh vang dội vang lên cựu nạn hoàn hồn nhìn sang chỉ thấy thiên địa hội tổng đà chủ trần cận nam đang cung kính hành lấy lễ đều là tiền t r i ề u việc tổng đà chủ về sau gọi ta sư thái là tốt rồi cái này tân triều rất tốt không cần kêu nữa công chúa cựu nạn triệt để nghĩ thông suốt nàng cũng không nhất định lại giữ lại tiền triều công chúa đầu hàm đi qua nên để cho nàng đi qua hiện tại nàng vô luận là làm sư thái vẫn là hoàn tục làm một người bình thường đều có thể tự do tự tại cảm giác thực sự tuyệt vời dù cho chỉ là suy nghĩ một chút tâm tình của nàng cũng vui vẻ là sư thái trần cận nam cũng không có m i ế n cưỡng không biết sư thái tới kinh sư vì chuyện gì cựu nạn cười nói bệ hạ thay đổi triều đại thiên hạ kết thúc tên đầu sỏ bên địch chi thế làm cho bách tính a n cư lạc nghiệp ta chính là tới cảm tạ bệ hạ thì ra là thế trần cận nam cười nói cái kia cùng ta tới đây mục đích vừa lúc giống nhau mấy ngày trước bệ hạ giá lâm hải ngoại chư đạo thu phục cố thổ ta chính là hải ngoại chư đạo thống trị người hôm nay đặc biệt vào kinh báo cáo công tác sư thái nếu muốn thấy bệ hạ không bằng từ ta dẫn tiến như thế nào tổng đà chủ làm quan cựu nạn kinh ngạc người quen thuộc hải ngoại thế cục thống trị những thứ kia hải ngoại chữ đạo coi như là nhân tận kỳ dụng sư đã quá suy nghĩ cái này còn muốn đa t ạ bệ hạ coi trọng để cho ta cái này tiền triều di dân có thể vì bệ hạ hiệu lực a kha đứng ở một bên nghe được tâm thần mê say thiên đ i ệ u hội tổng đà chủ cư n h i ê n thống ngự hải ngoại chữ đạo thật là lớn quan a nếu như sư phụ cũng làm quan nàng bắt đầu chẳng phải cũng có thể theo thâm lây nghĩ tới đây tâm tình của nàng không khỏi có chút ngày nào không nói một trận trần cận nam tiếp nhận cựu nạn b á i thiếp đứng dậy cáo tử sư phụ người muốn làm q u a n sao đợi ạ cồn nam đi rồi a kha nhỏ giọng hỏi ở tân triều nữ tử cũng có thể chức vị nếu như sư phụ muốn làm quan nghĩ đến cũng đúng có thể cựu nạn hư nhẹ ánh mắt sắp bén chức vị sư phụ ta chỉ là võ công không tệ làm quan chẳng lẽ dùng vũ lực đi thống trị bách tính quan này a cũng không phải là dễ làm như vậy nếu chỉ nghĩ tác uy tác phúc ước hiếp bách tính cái k i a làm quan này bắt đầu chẳng phải không bằng heo chó kể từ đó không làm cũng được a kha nghe xong có chút thất lạc sư phụ không chấp vị nàng bắt đầu chẳng phải còn muốn đi theo sư phụ phía sau ăn chay niệm vật đối với một người tuổi còn trẻ thiếu nữ x i n h đẹp mà nói loại này buồn chán thanh đạm sinh hoạt thực sự quá tàn khốc a kỳ nhẹ nhàng g õ đầu sư phụ nói là a chúng ta trước đây không phải thường thường chứng kiến c ầ u quan ức hiếp bách tính sao sư phụ tuy là thiện tâm làm quan khó tránh khỏi bị người phía dưới lừa dối đến lúc đó bắt đầu chẳng phải cũng phải cùng những thứ kia c ầ u quan một dạng rồi kỳ nhi nói không sai cựu nạn thỏa mãn gật đầu a kha ngươi nếu như nghĩ vinh hoa phú quý sư phụ cũng có thể cho ngươi chỉ một cái đường sáng a kha trong lòng hơi động Trên mặt lại biểu i h ệ a kỳ nhỏ giọng nói ra sư phụ cái kêu ngô tam quế bán nước cầu vinh đã bị bệ hạ xử phạt mức cao nhất theo pháp luật sư tỷ nhận tổ quy tông bắt đầu chẳng phải muốn con tốt lớn bêu danh a A kha nhẹ nhàng gó đầu cái này tông nàng có thể nhận thức sao tự nhiên không thể chỉ cần nàng dám nói chính mình là nô tam quế nữ nhi thiên hạ dân chúng nước bọn cũng phải đem nàng chết chìm ta tự nhiên biết cựu nạn biểu tình nghiêm túc nô tam quế hoàn toàn chính xác chết rồi thế nhưng trần viên viên vẫn còn ở a ta nhớ được bệ hạ nói nàng cũng là số k h ổ người thường nàng một tòa vườn lại ban cho không ít ngân lượng a kha đi qua chẳng phải so với cùng ở bên cạnh ta ăn chay niệm và tốt a kỳ không nói nàng và cựu nạn thân nhất há có thể không biết trần viên viên cũng xuất ra sư tỷ nếu là thật trở về sợ là thời gian cũng sẽ không quá tốt quá chương tám trăm chín mươi lăm sùng trinh còn lại sùng trinh v o n g quốc quan ta chu do kiểm t r u y ệ n gì ba năm cầu hoa tươi a kha có chút tâm động nhưng rất nhanh lại thay đổi chủ ý bán nước cầu vinh đây tuyệt đối là một cái khiến người ta căm thù đến tận xương t ù y nhãn hiệu nàng mới chỉ có không hy vọng trên người mình gánh vác loại này nhãn hiệu a quan trọng nhất là sư tỷ chính ở chỗ này hướng nàng nháy mắt ra d ấ u đối với sư tỷ nàng vẫn là rất tín nhiệm sư phụ a kha không dám không dám là tốt rồi cựu nạn cười nhạt lời nói xoay chuyển đương nhiên vi sư không chức vị cũng sẽ không ngăn cả ngươi chức vị ngươi nếu như đi học cho giỏi về sau khảo thủ công danh vi dân làm chủ như vậy quan tự nhiên là có thể làm nếu như ngươi thư cũng không nguyện ý đọc hay hoặc là làm quan chỉ nghĩ hưởng lạc vậy cũng đừng trách vi sư kiếm hạ vô tình a kha nghe xong cả người đều tê dại rồi đọc sách nàng liền võ công đều luyện được dễ dàng tầm t h ư ờ n g chớ đừng nói chi là đi học những sách kế bản nàng khẽ lật m ở liền đánh buồn ngủ còn có hưởng lạc nàng nghĩ sư phụ chức vị chính là muốn cùng dính chút ánh sáng hưởng điệm phúc mà thôi làm quan không phải hưởng phúc nàng còn làm cái gì sư phụ ta cảm thấy còn đi theo bên người sư phụ án chay niệm và tốt a kha trong lòng khổ cực kỳ nhu t h u ậ n nói ra cựu nạn nhẹ nhàng g õ đầu đ ô n g nhiên không bảy lại thở dài hiện nay thiên hạ thái bình đến từ không dễ bách tính mới có một điểm này g lành các ngươi à, cũng không thể có cái loại này ước hiếp ý nghĩ của bọn họ à các ngươi cùng ở bên c ạ n h ta chẳng lẽ chưa từng thấy qua những thứ kia bán con cái bách tính sao những thứ kia đều là bị quan phụ làm cho sống không nổi a a kha ngươi nói nếu như quan phụ như vậy một ngươi trong lòng ngươi dễ chịu sao sư phụ ta không dễ chịu a kha nhẹ nhàng g ó đầu như vậy cầu quan nếu như gặp đệ tử nhất định giới kiếm không lưu t ì n h l ờ i tuy như vậy thế nhưng nàng vẫn đối với cuộc sống tốt đẹp phi thường hướng tới a có hay không không cần làm tham quan có thể hưởng v i n h hoa giàu sang lộ số đâu a kha thầm nghĩ lấy không khỏi xuất thần hoàng cung long nhi xử lý chính sự theo thường lệ lật lên xem bài thiếp t r â n cận nam vi đảo mỏ đã tại khẩn la mật c ổ khai thác rất tốt lại là tích phân khởi n g u ồ n cựu nạn bài thiếp trang thị bài thiếp nếu như không phải xem qua chính mình thế giới điện ảnh nàng thật đúng là dễ dàng quên hai cái này bài t i ế p bất quá hiện tại nha nàng tự nhiên muốn gặp một lần tiền triêu công chúa đại tiểu song nhi đây chính là đưa cho sùng trinh cùng với đạo quân tốt lễ vật a g giúp t r á long nhi mới vừa nhận được cựu nạn sư thái b á i thiếp sùng trinh bệ hạ muốn gặp một lần tiện nghi của ngươi nữ n h ư sao tô tiểu tiểu hh ắ c ắ c ngươi đây không phải là hướng bệ hạ tác phẩm s á t muối sao sùng trinh ta đại minh vẫn là mất chờ chút sẽ không bị lao tổ tông đánh a chu do kiểm chê cười hắn sùng trinh vang quốc quan ta chu do kiểm trệ gì chu vô thị lao tổ tông ta cảm thấy sùng trinh lính ê n vị thế phụ trách chữa trách một trăm a chu do kiểm không phải đổ thêm dầu vào lửa ngươi sẽ chê ta chuyện này rõ ràng cùng ta không có quan hệ lão tổ tông ngươi muốn nhìn rõ mọi việc a chu minh trương ta là hồ đồ như vậy người sao chu do kiểm dĩ nhiên không phải triệu không giận chẳng lẽ nói chu do kiểm ngươi không đi nhìn một chút nữ nhi mình rồi hả chu do kiểm nữ nhi của ta vẫn còn ở thái huyền giới đâu nữ nhi này rõ ràng cùng ta không có gì quan hệ l ã o triệu ngươi không nên nói b ậ y chu minh trương đi một c h u y ế n a chúng ta lão chu ra người không nhiều nàng nếu như nguyện ý ngươi đem nàng mang tới coi như là lao tổ tông cho nàng bồi thường lý thế dân người không nhiều doanh chính người cái k i a tử tôn đều nhanh đem đại minh ăn sụp đổ còn không nhiều đâu chu nguyên trương vậy cũng là lao tứ vấn đề hai anh cho ta đem hậu đại làm heo đôi toàn bộ thành vương triều gánh vác không được lao tứ nhất định phải phụ trách chu do kiểm nguy rồi tổ tông có phải hay không biết bị đánh á cởi trộm chu vô thị hắc <cười> hắc ngươi cảm thấy thế nào cởi trộm chu do kiểm ta muốn tố giác ngươi ngươi đang cởi trên n ổ i đau của người khác chu vô thị nói hiệu nói vượn g ngươi từ đâu tới chứng cứ chu n g u y trương tốt lắm nhanh đi nhanh đi đều đại la thần tiên mỗi ngày còn ầm ĩ những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ long nhi cửa đã mở ra vậy hạ có thể tới rồi được rồi đạo quân ta chỗ này có đại tiểu song nhi hai con ngươi có m u ố n không tô tiểu tiểu chỉ u maz long cô nương ngươi cũng quá hiểu lòng người bá đạo quân ca ca há có thể nói không muốn hồ nhất phỉ quả nhiên chính trị q u y ề n mưu đều là bẩn t h i u long nhi chỉ là nhà cái nghĩ báo ân mà thôi ta lại chuyển tay đưa tới hợp tình hợp lý nơi nào bẩn t h i u bật s ù gì m à x a hê cô cổ đại vương triều chính là tốt tặng người đưa lẽ thẳng khí hùng long nhi ngươi nếu như nghĩ tiễn cũng có thể a cái này cùng cổ đại hiện đại không có quan hệ a chẳng lẽ chúng ta tu là kiếm cơ xấu hổ thực sự là kỳ diệu a tô tiểu tiểu đích xác sa g h ệ cô làm sao sẽ xấu hổ đâu thật kỳ quái bật dù gì mạ sa g h ệ cô chẳng lẽ trong mắt ngươi ta là cái gì si nữ a sao xấu hổ không phải rất bình thường sao tô tiểu tiểu chẳng lẽ không đúng sao bật dù gì mạ sa g h ệ cô che mặt ta ở trong lòng người chính là cái này t r ù n g hình tượng a kinh sư chu do kiểm vượt qua xuyên việt môn u hộ đi tới nơi này cái quen thuộc lại địa phương xa lạ cụ kinh thành thúy nguyện đã là hứa nhớ lại nhiều năm trước Từ gia nhập g g i ú t c h á c cái kia phương thế giới liền quẹo vào một con đường khác cổ đại giáng dấp kinh thành biến thành quỳnh lâu ngọc năm trăm linh bảy vũ t i ê n cảnh trở thành toàn bộ vũ trụ trung tâm còn như kiến trúc bảo hộ s u n g trinh tự nhiên là sẽ không để ý người hiện đại thích thưởng thức cổ kiến trúc đối với với hắn mà nói thực sự không phải ngạc nhiên thủy đi cũng không có nửa điểm đau lòng gặp qua bệ hạ long nhi chắp tay đánh ra trước mắt đế vương tuy là nguyên bản trong lịch sử hắn chắc là vong quốc tri quân thế nhưng từ gia nhập g g ú p chát đã trở thành đại la cường giả khí độ bất phảm tự có một cỗ k i ế p người khí độ long cô nương không cần k h á c h khí đại gia lấy đạo h ư u tương xứng liền có thể chu do kiểm v ộ i vã chắp tay h o à n lễ mặc dù đối phương cảnh giới còn thấp thế nhưng hắn cũng không dám nhẹ lãi gia nhập vào g rút chát kỳ thực đã tương đương với có đại la kim t i ề n vé vào cửa bình đẳng m à đợi mới là tốt nhất lại tăng thêm lại là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử vậy thì càng có thể là đạo quân tương lai quân lữ gặp phải loại này tồn tại sĩ diện mới là điều kỳ quái nhất gió bên hai vậy cũng so với tam hội thần phong chi lưu g i lợi hại hơn hắn cũng không muốn ở phương diện này lật xe mặc dù mình nữ nhi cũng ở đại la tiên không sợ bất kỳ khiêu chiến nào thế nhưng nhân sinh có thể thiếu một chút khó khăn vẫn là thiếu một chút khó khăn cho thỏa đáng đấy s a kha nhưng thật ra là lý tự thành trần viên viên nữ nhi thế nhưng c ự u nạn hiện tại còn không biết chân tướng của chuyện cho là ngô tam quế nữ nhi chương 896 c ự u nạn cái này cũng là phụ vương bốn năm cầu hoa tươi t k i ự u nạn sư thái không có chờ bao lâu c ự u nạn sư thái liền nhận được tiên triệu đáng nhắc tới tân triệu đã phế trừ thái giám cung nữ chế độ trong hoàng cung chỉ lưu lại thị nữ hơn nữa còn là năm năm một vòng thuê mớn chế độ mặc dù không có biện pháp cam đoan bắt sát năm năm thời gian nhưng cũng có thể cho rất nhiều thị nữ rất nhiều lịch luyện dù sao có thể coi làm quan dưới tình huống năm năm hoàng cung lịch lãm đủ để cho các nàng đường sau này dễ đi hơn coi như không đi con đường làm quan chỉ là cái kia chắc tuyệt kiến thức cũng đã đủ trở thành hôn nhân bên trong quý hiếm nhân vật nhanh như vậy a kha có chút kinh ngạc sư phụ sẽ không có âm mưu gì a cựu nạn cười khẽ a kha ngơi suy nghĩ nhiều lấy bệ hạ thần tiên khả năng như thật muốn đối phó ta còn cần t i ề n t h á i như vậy sao a kỳ a kha phản ứng kịp cái thời đại này hoàng đế đã không phải là quá khứ những thứ kia nói khoác cùng với chính mình là thiên mệnh c h i tử kết quả lại là nhục thân c h i khu đế vương có thể sánh bằng đây là thật thần tiên hoàng đế a bệ hạ dặn dò a kha a kỳ hai vị cô lương cũng có thể cùng nhau đi tới chúng ta cũng có thể đi a kha trong lòng nhảy nhót tiêu khiếp nhìn về phía sư phụ nếu bệ hạ thịnh tình các ngươi liền mang ơn đ ộ i nghĩa cùng đi chứ là sư phụ đ à t ạ bệ hạ lại hướng phía hoàng thành xá một cái một chuyến ba người mới chỉ có hướng hoàng cung đi tới không có cố kiệu không có phô trương cùng các đời các đời đặc biệt bất đồng nếu như là lúc còn trẻ nàng đại khái sẽ cảm thấy loại hành vi này có thất vương t r i ề u pháp luật không có quy củ được không p h ư ơ n g viên hành động này còn t h ể thống gì nhưng đã trải qua thế sự phong sương nhìn nữa cái này cử động lại cảm thấy bệ hạ thực sự là thanh minh thương cảm sức dân không lay động vô t r ư ơ n g a kha cùng a kỳ trong lòng có chút chán nản ở các nàng nghĩ đến hoàng chắc là nhất kiện rất phong cảnh sự tình kết quả lại cùng mình trong tưởng tượng bất đồng dại gió dầm xương thành cung bình thản đường xá thậm chí đi ở trong hoàng cung nội tâm còn dâng lên một tia cô tịch cảm giác cái này quả thực cùng các nàng trong tưởng tượng xa hoa đến mức tận cùng hoàng cung không giống nhau đường xá dường như dài đằng đắng thẳng đến a kha đều cảm giác hối hận lúc liền gặp được xa xa xuất hiện một tòa đại điện sư thái còn có hai vị tiểu thư đến rồi cựu nạn sư thái đến theo thị nữ một tiếng t u y ê n cáo cựu nạn sư thái ba người tiến nhập đại điện vơ vào điện cựu nạn liền thấy một người mặc tiền triều long bảo thiếu niên nhìn về phía mình không khỏi ngẩn người tại đó ở trước mặt bệ hạ ăn mặc tiền triều long bảo đây là muốn tạo phản thế nhưng bệ hạ lại mặt tươi cười một chút phản ứng cũng không có chẳng lẽ là người này cũng là thần tiên hơn nữa còn là đại minh triều liền phi thăng tiên giới tiền bối cựu nạn trong lòng thập phần hồng nghi lật khắp ký ức cũng không biết vị nào hoàng đế là phi thăng đó a chu đạo hữu như thế nào long nhi cười nói chu do kiểm t h ở d à i mỹ xúc cực khổ cựu nạn nghe được cái này tên quen thuộc chấn động trong lòng rung g i n g hỏi ngươi là người phương nào ta nha thế nhân gọi ta là x u â n trinh họ chu danh tử kiểm long bảo thiếu niên đáp lại cựu nạn nghe xong mục trường k h ổ n đốc người này là cha mình chuyện gì xảy ra trí nhớ của ta xảy ra vấn đề ta làm sao có khả năng liền cha của mình cũng không nhận ra ngươi không biết ta rất bình thường. bởi ì n thường. h b vì ta là những thế giới khác sùng trình cùng ngươi phía thế giới này cũng không tương đồng cựu nạn nghe được mơ mơ màng màng nhìn phía đương kim thiên tử long nhi cười nói đúng là như vậy không dối gạt cựu công chúa ta cùng với những thế giới khác chu đạo h ư u chính là bằng h ư u cũng đang bởi vì làm quen những thế giới khác bằng h ư u mới chỉ có tu thành thần tiên thủ đoạn kết thúc tên i đầu sỏ bên địch chỉ thế mà hắn cảm n h i ệ m phía thế giới này cựu công chúa không dễ đến đ â y độ ngươi cựu nạn tâm thần câu chấn động tin tức này quá dọa người rồi nàng phải thật tốt tiêu hóa một cái vạn vạn không nghĩ tới những thế giới khác chu do kiểm lại có phúc duyên trở thành một tôn thần tiên a kha a kỳ trận to hai mắt thấy nhìn không chuyển mắt quá thần kỳ sư phụ phụ thân lại là thần linh kể từ đó các nàng bắt đầu chẳng phải cũng có thể thơm lây đặc biệt là a kha trong lòng tiểu nhân đều muốn nhảy bật lên thật tốt quá cái này khiến không cần lạc quan có thể hưởng thụ vinh hoa giàu sang không phải thậm chí có thể thành tiên trường sinh bất lão đây quả thực là trời sập tốt sự tình a mới vừa rồi vẫn còn ở hối hận a lúc này thật hận không thể đem phía trước chính mình đánh chết nếu như không phải theo sư phụ tới không thấy sư tổ loại cơ duyên này bắt đầu chẳng phải liền từ trong tay chạy trốn nhìn về phía sư phụ trong lòng so với sư phụ bản thân gấp hơn sư phụ nhanh nhận tổ quy tống a cấp thiết cấp thiết a kỷ vốn là cũng gấp đ ỗ n g nhiên cảm giác tiểu thủ bị b ó t thấy đau nhìn lại chỉ thấy sư m ộ i thần s ắ c lo lắng không khỏi không nói nguyên lai、like、còn có một cái so với chính mình gấp hơn đó a vỗ nhẹ nhẹ một cái a kha bà vai a kha mới hồi phục tinh thần lại quá mức thất thố hiện tại nhưng là kiếm ấn tượng thời điểm không thể quá mức thất lê a đa tạ bá phụ chỉ là mỹ xúc còn có một cái yêu cầu quá đáng chẳng biết có được không một lời cựu nạn suy nghĩ một trận cung kính hành lễ hỏi chu do kiểm cười nói ngươi là nghị cứu phụ mẫu của chính mình huynh đ ệ tìm u ộ i đúng hay không cứu nạn gật đầu ân chu do kiểm cười nói chuyện nào có đáng gì ý niệm trong đầu khẽ động hướng phía nắm vào trong hư không một cái nhất thời từng cái mộng bức người bị hắn từ trong thời không bắt đi ra chu do kiểm chu hoàng hậu viên quý phi chiêu nhân công chúa đám người bị kéo ra ngoài những thứ này nguyên bùn đã qua đ ờ i nhân thoáng cái xuất hiện ở trước mắt chu mỹ xúc thoáng cái liền đỏ cả về mắt phụ vương mẫu hậu chu do kiểm nguyên bản đang ở g ầ n ra không thể tưởng trong nháy mắt chỉ thấy một cái tuổi so với chính mình còn lớn hơn nữ nhân gọi mình vương tiển phụ vương cái này còn giống như nói sao tỉ mỉ nhìn lên cư nhiên cùng con gái của mình trường bình công chúa vẽ b ề ngoài rất giống ngươi là chu mỹ xúc khóc không thành tiếng phụ vương ta là trường bình a lúc này cách ngươi môi sơn treo cổ đã qua hai mươi lăm năm cốc môi sơn tự hải chu do kiểm trị cùng với chính mình ta chu mỹ xúc gật đầu một năm kia lý tự thành nhập quan những thứ này lịch sử chính là nàng sở trải qua không cần xem xét xử nàng cũng có thể nói liên tục chu do kiểm nghe được tâm thần câu chấn động chừng lớn hai mắt mặc dù không có trải qua sự tình phía sau thế nhưng hắn đích sắc đã lên môi sơn nghĩ đến sự tình phía sau cũng không phải vô căn cứ a chu hoàng hậu viên quý phi chiêu nhân công chúa cũng là như vậy các nàng rõ ràng đã tử vong vì sao lại sống lại bệ hạ bọn ta không phải đã qua đời sao vì sao hôm nay lại t ư ơ n g phùng rồi hạ chương tám trăm chín mươi bảy sùng trinh thấy sùng trinh chu mỹ súc đến năm năm cầu hoa tươi chu do kiểm lất đầu ta cũng không biết nói xong hắn mới có tâm tư quan sát hoàn cảnh chung quanh ngoại trừ cụ tay già đi nữ nhi cùng với nữ nhi thân bên hai t h i ế u nữ hoàng cung trong đại điện còn có hai người mặc long bảo nhân một thiếu niên một cô thiếu nữ bất quá hai người trên người long bảo cũng không giống nhau một cái hắn hết sức quen thuộc chính thống minh triều long bảo chế thức một cái có chút xa lạ dù cho hắn từng l ậ n xem q u á cổ tịch cũng không nhận ra nàng người mặc là cái nào một buổi sáng long bảo chẳng lẽ là minh triều phía sau tân triều long bảo chu mỹ xúc liền vội vàng tiến lên giải thích phụ vương mẫu hậu cái này một vị là tân triều nữ vương bệ hạ chính là nàng thay đổi triều đại thiên hạ kết thúc dị tộc thống trị làm cho thiên hạ thái bình cái này một vị chính là cứu người của các ngươi lại nói tiếp bá phụ cùng phụ vương vẫn là người q u o n đâu chu do kiểm tê dại rồi có thể để cho người chết phục sinh ta làm sao không biết mình nhận thức như thế nhân vật nạp mạ nhìn phía thiếu niên một trận quan sát trong đầu lại không có nửa điểm ấn tượng thiếu niên cười nói ta danh chu do kiểm điều đó không có khả năng phía thế giới này chu do kiểm vẻ mặt chấn động ngươi tại sao có thể là ta sùng trinh cười nói ta là những thế giới khác nhân tự nhiên cùng phía thế giới này người cũng không giống nhau chư thiên v à giới ngươi hẳn là nghe qua a ba n g h n thế giới tam thập tam thiên các loại truyền thuyết đúng là như thế bảy trăm bảy mươi sùng trinh gật đầu chu do kiểm chấn động đến tột đỉnh ngươi có thế để cho người chết phục sinh chẳng lẽ là đã thành tiên đương nhiên thành tiên chu do kiểm cười nói hơn nữa còn là đại la thần tiên đại la thần tiên chu do kiểm vừa nghe con ngươi được dường như như mắt châu tuy là thế nhân t h ư ờ nói g n đại la thần tiên cũng khó cứu có chút nhỏ nhìn đại la thần tiên trên thực tế cái này cũng từ mặt bên chứng minh rồi trong mắt thế nhân đại la thần tiên chính là ngưu nhất gia tồn tại những thế giới khác chính mình cư nhiên lợi hại như vậy tu luyện thành đại la thần tiên ta đây lại minh chu do kiểm có chút chờ mong súng t r i n h bật cười đại minh như là đã hủy diệt liền do nó đi thôi ta cùng với long cô nương ước hẹn trước đây hạ có thể giúp ngươi đoạt lại đại minh tới không được sao chu do kiểm thất lạc ta mất đại minh trong lòng hổ thẹn tột cùng quá có lỗi với lao tổ tông súng t r i n h lắc đầu không cần như vậy lao tổ tông đã biết được ngươi sự t ì n h lấy ta mang bọn ngươi trở về tu hành đâu về sau ngươi liền tại đại minh tiên giới tu hành là được vương triều việc không cần xen vào nữa ngược lại a ngươi cũng tốt ta cũng tốt đều không phải là thống trị thiên hạ đoán lao tổ tông tha thứ ta sùng trinh gật đầu không sai chu do kiểm tùng một khẩu khí cảm giác cả người ung dung nhìn phía long nhi chắp tay nói ra vị này bệ hạ mới vừa rồi nói lỡ xin thứ tội long nhi cười nói không sao cả coi như lão chu không thủ ước ta cũng có thể tìm đạo quân phân xử nhà nghĩ đến đạo quân chắc là sẽ không thiên vị bất luận người nào chu do kiểm vừa nghe trong lòng cả kinh chẳng lẽ là chúng ta chu ra cũng không phải một nhà độc đại cái này đạo quân thì là người nào sùng trinh cười nói chu ra tự nhiên không có khả năng một nhà độc đại chúng ta những thứ này đạo hữu trung h có tần triều danh chính tống triều thái tổ đại đường lý nhị. Chu do kiểm nghe được kiểm nhị. nghe lý Chu mục do tại r ư ờ n nốc, g khẩu v n vạn không nghĩ t ớ chư t i ê nói vạn nhiên giới thế lực cư c n h ề u như、vậy. Những thứ này thứ vậy. chuyện ũ n g k ô n trọng g y ế Tại nói c h u phiếm trong đám là tối trọng yếu chính là đạo quân ý chí chúng ta có thể tu luyện thành đại la thần tiên đều là đạo quân ấn điển đạo quân nếu muốn chủ trì chư thiên vạn giới chính nghĩa vậy chúng ta liền lý nên chính nghĩa nếu như một ngày nào đó đạo quân muốn c ư ớ p đoạt vạn giới vậy chúng ta cũng có thể trở thành lính hầu nói chung à về sau liền ngươi sẽ hiểu đối với gờ g i ú á t mọi người đạo quân đều là vĩnh viễn không thể làm tức giận tồn tại cha nói như vậy phu quân phu quân nghe xong sợ là muốn cười đúng lúc này một đạo thanh âm thanh thúy vang lên một vị tiên nữ từ một cánh cửa ánh sáng bên trong đi tới phu quân có thể chưa từng có cho các ngươi làm cái gì đấy nữ nhi ngươi cũng tới rồi sùng trinh lời nói xoay chuyển không phải ở phương diện này nhiều lời những lời này là thả ở trong bóng tối là bọn hắn nhóm phổ thông viên trong lúc đó không có nói ra ước định không cần đặt ở aeg trên mặt n ổ i tới hắn mặc dù chỉ là một cái thất bại đế vương nhưng cũng biết có một số việc không cần nói rõ lại nhất định phải suy nghĩ trong bầy ngoại trừ những thứ kia hiện đại thế giới thiếu nữ đại thể đều là nhân tinh cho tới nay tất cả mọi người yên lặng tuân thủ điều này quy tắc cái này đúng là bọn họ tinh minh s ử sự chi đạo chu do kiểm kinh ngạc nàng là con gái ngươi s ù n g t r i n h gật đầu không sai mỹ s ú c cũng là đạo quân bên người người một trong lại là đạo quân chu do kiểm cảm giác thập phần khó hiểu luôn cảm giác cái này nhân loại thập phần thần bí không chỉ tân triều đế vương thập phần coi trọng liền đại la thần tiên không ít đại minh thiên đình cũng thập phần nể chọn người này người này rốt cuộc là bực nào tồn tại ngươi chính là phía thế giới này ta chu mỹ xúc nhìn phía k i u nạn chịu khổ đâu ý niệm trong đầu khẽ động nhất thời k i u nạn thân hình lập tức biến nguyên bổn đã trải qua tang thương vẻ bề ngoài biến đến trẻ tuổi xinh đẹp nguyên bổn đã gây mất cánh tay lập tức giải đi ra nàng hoạt động một chút cảm giác đều như ý p h ả n phất cánh tay mình cho tới bây giờ đều không có đoạn mất quá một dạng càng khiến người ta cảm thấy rung động là trong lòng của nàng lại không một tia lo lắng p h ả n phất đi qua đủ loại đã dường như mây khói tiêu tán mực dạng long nhi cười nói chúc mừng cựu công chúa được thời đại nạn lại phục thanh xuân về sau trường sinh có hy vọng đa tạ bệ hạ đa tạ công chúa chu mỹ xúc cười nói người ta trong lúc đó hà tất nói cảm ơn A, kha, a kỳ h a A k chỉ cảm thấy hoa cả mắt tâm tình phức tạp cực kỳ đại la thần tiên sư tổ thần thông quảng đại giới khác sư phụ kỳ duyên tới quá nhanh làm cho các nàng không kịp n h ị n thật tốt quá thật tốt quá về sau theo sư phụ đã định t r ư ớ c biết lên như diều gặp gió a không phải là thành tiên ta muốn thành tiên chu mỹ xúc nhìn phía hai người cười nói đây chính là ngươi thu hai cái đệ tử sao coi như không tệ a a k ự có chút chần chờ a kỳ có tốt a kha cũng là ngô tam quế nữ nhi ta lúc đó a kha cả kinh không thể nào chẳng lẽ bởi vì vì cha của mình quan hệ chính mình tiên duyên liền muốn bay đi không muốn a cơ hội như thế nếu như bay đi nàng về sau đi nơi nào tìm a không chu mỹ xúc lắc đầu a kha là lý tự thành cùng trần viên viên nữ nhi cũng không phải là ngô tam quế nữ nhi a kha tâm tình dường như ngồi xe cắp treo một dạng chợ cao chợ thấp t cái này không vẫn là phản tạc sao cảm giác đều không khác với a còn tốt thần tiên sư phụ không có nhiều lời có phải hay không nói tiên duyên bảo chủ rồi n、so、Viên Viên là là đối với đồ đệ tâm tư nàng tự nhiên hiểu rõ vô cùng biết nàng không phải là cái gì bán quốc tặc nữ nhi nàng đối với a kha cảm thấy cũng cải biến rất nhiều tuy là phản tặc nữ nhi cũng không phải là cái gì đồ tốt nhưng ít ra so với bán quốc t ậ t mạnh một ít người gian luôn là bị người hận cựu nạn nhìn phía phụ vương mẫu hậu chu do kiểm t r ầ m ngâm việc này chính ngươi làm chủ a cựu nạn lại nhìn phía s u n g trinh s u n g trinh cười nói yên tâm làm quyết định đi đây chỉ là việc nhỏ ở ta phía kia thế giới lý tự thành ta đều không có k h i ế n trách càng sẽ không đối với nàng nữ nhi có cái gì khúc mắc cựu nạn g ậ t đầu đã như vậy a k h a a kỳ các ngươi về sau liền theo ta cùng nhau trở về đại minh thiên đình tu hành a là sư phụ hai người thanh âm liền mỹ trong thanh âm lộ ra vui mừng đà tạ sư tổ lại hướng phía hai vị chu do kiểm doanh doanh cúi đầu chu mỹ xúc đ ỗ n g nhiên nói ra phụ vương không nếu như để cho a cựu theo ta đi thái huyền giới tu hành ta tự nhiên không có ý kiến chu do kiểm cười nói thái huyền giới chính là đỉnh tiêm đại thiên lại có đạo quân ở các ngươi ở bên k i a tu luyện hoàn cảnh so với đại minh thiên đ ỉ n h có thể thật tốt hơn nhiều lại là đạo quân a cựu không khỏi tò mò nhìn phía phụ thân chu do kiểm vẻ mặt bất đắc dĩ ngươi nhìn phía ta ta cũng không có đáp án a ta cái này bất tài mới phục sinh sao a cựu ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng đi thái huyền giới a cựu gật đầu nguyện ý chu mỹ xúc cười nói cái kia chờ một chút liền cùng đi a được rồi long côn ư ơ n g không phải nói có hai cái song nhi sao nếu muốn đương người không bằng từ ta mang về được không tự nhiên long nhi vui mừng nói ra phiên phức cựu công chúa thay ta hướng đạo quân vân an dứt lời làm cho tiên thiên cảnh giới thiếp thân thị nữ đi vào tiếp dẫn trang thị cùng với đại tiểu song nhi vào cung ngoài hoàng cung trang thị thập phần n h ã n nhã chính phẩm l ấ y trả tân t r i ề u thành lập nhà cái nguyên bản tài sản đại bộ phận tất cả thuộc về trả lại cho nàng nàng cuộc sống bây giờ có thể sánh bằng quá khứ khá p h ú quý an bình đây là đăng tiền triều không dám tưởng tượng sự tình nhớ tới tiền triều thời kỳ giả thân giả quỷ thời gian trang thiếu nãi n ã i cũng cảm giác trong lòng đồ đắc hoàng tuyên trang thị trang thị hai gã thị nữ triều kiến đúng lúc này bên ngoài vang lên một đạo thanh thúy thanh âm vang r ộ i đại song nhi vui mừng thiếu nãi n ã i là bệ hạ muốn gặp chúng ta thật nhanh n a mới đem bái tiếp đưa lên bệ hạ nhân đã tới rồi vận khí của chúng ta thật tốt ta đúng vậy đúng vậy thiếu nãi mãi đây chính là thấy hoàng đế chúng ta có muốn hay không tắm rửa thay ý phục ả nghe vậy trang thiếu nãi mãi cũng do dự đúng lúc này thị nữ đạp không mã đến ba vị không cần chuẩn bị thêm một chút tiên giới người đến sự tình khẩn cấp hay là trước đi gặp bệ hạ tốt nhất tiên giới người đến trang thiếu nãi n ã i thập phần khó hiểu cái này tiên giới người đến cùng mình có quan hệ gì thị nữ bệ hạ sớm đoán được trang thị ngươi sẽ đến đã đem hai vị cô nương hứa cho tiên giới một cái đại vật trang thiếu nãi n ã i có chút với người lại còn có thể cái này dạng bất quá ngươi cũng yên tâm song nhi theo tiên giới người sau này sẽ là t r ư ờ n g sinh bất tử tiên nhân không chỉ các nàng thoát khỏi sinh tử luân hồi thiêu diêu tự tại chính là ngươi cũng theo hưởng phúc bất tận cầu một cái trưởng sinh bất tử cũng là chuyện dễ dàng trang a t ư như trước ờ n sinh Nếu nói, g khắc bất tử. Nếu như nói, một t r、so、thiếu mãi mãi trước đây cho là mình là một cái không phải tham chi người lúc này nàng mới chỉ có bừng tỉnh hiểu ra cũng không phải không phải tham mà là bảng giá không đủ mà thôi bất quá điều này cũng không có gì cùng làm t ì thế nhân phần lớn như vậy đối mặt trường sinh mê hoặc còn có thể thủ vững nội tâm người lại có thể có bao nhiêu đâu thị nữ gật đầu trang thiếu nãi mãi nhìn phía đại tiểu song nhi đại song nhi cung kính nói thiếu nãi mãi chúng ta toàn bộ nghe theo phân phó t i ể u song nhi cũng nói ta cũng giống vậy đối với đưa cho thần linh đại tiểu song nhi cũng chẳng có bao nhiêu ý tưởng dù sao các nàng chỉ là cái thời đại này thị nữ cũng không hiểu tự do là vật gì ở trong lòng các nàng chỉ cần có các nàng khế thư cái kia chính là chủ nhân của các nàng có thể quyết định các nàng toàn bộ mà bây giờ nắm giữ khế sách người chính là trang thiếu nãi mãi, mãi. Nàng lời nói,、so、thanh còn dễ dùng. lời với so chỉ dễ đi ã như thì vậy, vậy đ đi. t ra n nãi nãi nhớ ký đến tiền lên g gật giới, thiếu toàn rồi đầu, kỹ bên ộ cẩn thận, không muốn đụng phải thần t phải i ngoài Đi ra bên n thị nữ thao túng chất khí c h ờ ba người hướng hoàng cung mà đi khoảng khắc ba người tiến nhập trong đại điện dân phụ trang thị gặp qua bệ hạ bình thân a long nhi gật đầu lại đem chính mình quyết định nói một lần trang thị song nhi các ngươi có bằng lòng hay không trang thị cung kính đáp lại bệ hạ song nhi có thể thượng giới hầu hạ thần linh đây là phúc khí của các nàng song nhi cũng nói đa tạ bệ hạ thành toàn chu mỹ xúc cười nói các ngươi tất nhiên sẽ không vì quyết định của hôm nay hối hận ngót tay đại tiểu song nhi liền rơi xuống bên người nàng lại nhìn phía trang thị nói ra nhà chồng ngươi bởi vì ta đại minh mà chết ta có thể làm ngươi phục sinh bọn họ ngươi có bằng lòng hay không đa tạ thượng tiên dân phụ nguyện ý tuy là tự thân có võ công không kém thế nhưng chỗ ở thời đại này một cái quả phụ nàng thật là có chút sợ hãi bị người ăn t u y ệ t hậu vừa nghe đến chính mình phu gia có thể phục sinh trang thị kém chút vui mừng được nhảy dựng lên kể từ đó nhà cái có thể khôi phục những ngày qua hoàn thanh tiếu n ữ đâu bây giờ nhà cái vắng vẻ cùng quỷ trạch có gì khác nhau đâu chu mỹ xúc ý niệm trong đầu khét động nhẹ nhàng hướng phía trong hư không một chảo nhất thời nhà cái mấy chục miệng ăn đều bị nạn g từ thời không c h u n g bắt đi ra phu quân vừa thấy được những thứ k i a khuôn mặt quen thuộc trang thị nhãn thần cũng không dừng được nữa v ọ tới t chúng ta không phải muốn đặt đi hình trường sao làm sao trong nháy mắt đến rồi hoàn thành chủ nhà họ trang khó hiểu đây là chuyện gì xảy ra nhìn thấy khóc trang thị dường như so với quá khứ thương t ă n g rất nhiều phu nhân sao thay đổi ức chương tám trăm chín mươi chín long nhi g i tâm a kha cảm thấy mỹ mãn hai năm cầu hoa tươi phụ quân khoảng cách các ngươi qua đời đã nhiều năm ta tự nhiên cũng già rồi trang thiếu nãi nãi vui mừng thút thít nói rằng chúng ta chết rồi ân trang thiếu nãi nãi gật đầu bất quá các ngươi lại bị thần tiên sống lại được rồi hiện tại cũng không phải dị tộc thống trị thiên hạ bây giờ là bệ hạ thống trị thiên hạ trang thị cả đám ở trang thiếu nãi nãi giải thích giới từng bước hiểu đường kim tình huống nhìn phía long nhi thập phần chấn động nữ hoàng đế đối với cổ nhân mà nói vẫn là quá vượt mức quy định tuy là trước có võ tắc t i ê n thế nhưng nàng cũng chỉ là ở lý thị vương t r i ề u nào đó một thời kỳ chiếm cư hoàng vị mà thôi cùng mình đánh hạ thiên hạ thay đổi triều đại tiền triều có bản chất bất đ ộ n g cái này còn không là thần kỳ nhất thần kỳ nhất là trong n g a y mắt bọn họ phát hiện trên đời cư nhiên thật sự có thần tiên mụ ư năm trăm năm mươi chúng ta trước đây sống ngộ sao đặc biệt là cái gì ba ngàn thế giới cái gì chư thiên v ạ n giới n g h e được bọn họ mơ mơ màng màng nhìn lấy thuộc như lòng bàn tay một dạng dạng thuật chư giới huyền bí trang phu nhân bọn họ rơi vào t r ư ờ tư chúng ta đến cùng tính có văn hóa vẫn là tính không có văn hóa tốt lắm hồi tưởng sự tình sau này hay nói a chu mỹ xúc cười cắt đứt mấy người đối thoại vung tay lên đem trang thị cũng khôi phục lúc còn trẻ gián g dấp tận mắt chứng kiến một cái người khôi phục thanh xuân đối với mới sống lại nhân lực đánh vào thực sự quá lớn một đám người tại chỗ liền quỳ m ọ p xuống đất long cô đương nếu như nhà cái muốn tu hành ngươi cũng thay ta dạy một chút bọn họ a chu mỹ xúc nhìn phía long nhi toàn bộ tiêu dùng đ i tạc ta chưng mục long nhi bật cười công chúa nói nói gì vậy chứ cái kêu một điểm tích phân ta còn không để ở trong lòng hơn nữa ta bên này vốn là chuẩn bị phổ cập giáo dục sau đó liền phổ cập tu hành phổ cập tu hành Chú h Mỹ xuất t ầ nhưng sắc k ẽ động, minh bạch rồi bạch ý t ở của này n n g g ư cái là một sát xuất nha thực sự xa vời không cho toàn dân tu hành hắn phía thế giới này liền chỉ là một cái phổ thông lại lạc hậu phong kiến vương triều giá trị nhỏ vô cùng chỉ có toàn dân đều tu hành giả mới có thể làm cho nàng tương lai tích phân liên tục không ngừng đề thăng thế giới đẳng cấp cùng với thu thập vũ trụ tài nguyên những thứ này đều cần toàn dân cùng nhau trưởng thành a tu hành chúng ta cũng có thể tu hành trường sinh nhà cá i nhân nghe được tâm thần câu chấn động dù cho các đời đế vương cũng vô pháp thực hiện mộng tưởng bọn họ cũng muốn theo bệ hạ t h â m lây sau đó thực hiện song nhi cùng trang thiếu nãi nãi cáo b ị ta là đại tiểu song nhi đi tới gần lần nữa bái một cái trang thị lúc này mới lưu luyến chu mỹ xúc cười nói không cần khó qua như vậy về sau muốn về tới tùy thời đều có thể phu quân cũng không phải như vậy bất cận nhân tình nhân đối với chúng ta à cơ vốn không thế nào quản về sau nghĩ du lịch chư thiên và giới vẫn là đứng ở thái huyền giới tu hành đều có thể tự do quyết định đại song nhi khiếp sợ nhưng là chúng ta chỉ là nha hoàn a cũng có thể tự do quyết định sao đến rồi thái huyền giới liền không có nha hoàn chu mỹ xúc cơ khẽ vung tay lên mở ra xuyên việt môn hộ đi vào trước đại tiểu song nhi thấy rồi vừa quay đầu hướng phía trang thị được r ồ i lễ lúc này mới ở trang thị dưới sự thúc giục theo sát phía sau còn như a kha cựu nạn đám người cũng theo đó cùng nhau tiến nhập thái huyền thế giới đợi đến đoàn người ly khai s ù n trinh cũng mang theo cái thế giới này chính mình đi trước chu nguyên trường chỗ ở đại minh thế giới Đại đẳng Thiên. Bởi vì thế giới La thế vì chỉ ấ p đề t ă n nơi càng g đây là sắt na thực lực liền so với trước đây mạnh hơn một nghìn lần cựu công chúa chấn động đây chính là thượng giới sao thực sự quá thần kỳ chu mỹ xúc cười nói cái này cũng không chỉ là thượng giới mà là đứng đầu đại thiên thế giới dù cho vô tận hư không định tiêm đại thiên cũng là có đếm mà cái này cũng là phu quân mở ra thế giới đâu Khai thiên tích đúng i người lần nữa nghe được đạo quân thuyết, không khỏi kinh hãi. Liên thế giới n lần nữa nghe quân truyền không cũng có thể mở mang, bắt đầu chẳng phải dường như trong truyền bản Đám được đạo đầu đ mở một dạng. thuyết, thế thể phải có cổ thuyết bắt lúc này xa xa một tiếng to rõ tiếng chim hót vang lên không đám người nhìn lại chỉ thấy một vùng tăm tối lưu động căn bản thấy không rõ kỳ diện miện đó là cái gì đây chẳng qua là một chỉ đại bằng điệu m à thôi chu mỹ xúc nhẹ nhàng ở trên hư không một vệt nhất thời một chỉ chim to lớn hiện lên huyền quang kính bên trên trong kính huyền quang cùng đại bằng điệu vừa so sánh phía xa núi nhạc đều biến đến nhỏ vẽ không gì sánh được thế gian lại có như vậy thần cầm chu mỹ xúc cười nói cái này không coi vào đâu cái này chỉ đại bằng điệu còn tuổi nhỏ đâu chờ các loại tiếp qua một v à n năm ngươi nhìn nữa nó nó lại muốn lớn lên khá vừa nói chuyện điều khiển tướng vân trực tiếp hướng đại la đạo cùng mà đi xa xa đoàn người liền nghe được ti c h ú c cấm thanh các ngươi thật có phúc phu quân đang ở thưởng thức ca vũ đâu cựu công chúa đám người có chút l â y người đạo quân cùng các nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng á đạo quân chẳng lẽ không đúng cao tọa vân sảng bất cầu nô tiếu chỉ biết nói tồn tại sao biết thưởng thức ca vũ chẳng phải cùng nhân gian đế vương một dạng nghĩ như vậy đám người tiến nhập đạo cung Quả thấy từng vị xinh đẹp tiên nga nhảy múa từng vị nữ thần thị trình diễn nhạc khúc trên chủ vị tọa lấy một vị thần thái nhàn nhã tuấn giật phi p h ẳ m người trẻ tuổi thanh niên nhân hai bên tọa lấy từng vị trang điểm ra mặt long lanh phong thái ngàn vạn mỹ nhân cái kia vị chính là đạo quân sao quả nhiên ngày thường tốt khiến người tâm động a chỉ là nhìn thoáng qua đại tiểu song nhi cũng cảm giác trái tim đánh đánh nảy loạn một chấm bốn giả lướt nhau đều thấy trong mắt đối phương vui mừng thật tốt quá có thể trở thành là loại này thần tiên thị nữ trong lòng các nàng lại không một tia câu á n hận a k a a kỷ cũng có chút ngớ ngác người trước mắt quả thực đã vượt qua các nàng tưởng tượng hoàn toàn tăng đến các nàng thẩm mỹ điểm khiến người ta tiểu lộc l o ạ n tràng mỹ xúc qua đây trương thái huyền v ớ i tay người đến cho người mới tới an bài vị trí chu mỹ xúc dẫn đám người tiến lên chính mình ngồi xuống trương thái huyền bên người cách đó không xa cựu công chúa đám người ngồi xuống tân an xếp hàng án kỷ phía trước theo án kỷ cất xong từng viên tiên quả rượu ngon bưng lên làm cho lòng của mọi người tình theo tức dược đây là thần tiên y ế n hội a a kha trong lòng hoan hô ta cư nhiên cũng có thể tham gia thần tiên h ế n hội nhân sinh đáng giá chương chín trăm thập nhị tinh g ú t thưởng tạo hóa thanh niên số lớn phát ba năm cầu hoa tươi ta cái này liền thành tiên rồi hả hơn nữa còn là kim tiên a kha có chút chóng mặt ở đất vào chính mình phân đến trang viên nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới tham gia đạo quân y ế n hội ăn một ít linh quả cảnh giới đơn giản đạt tới kim tiên cảnh giới p h ả n phất vung tay lên là có thể đánh bể thiên địa loại này lực lượng c ứ n g hãn cường hãn đến nàng căn bản là không có cách tưởng tượng tuy là đạo quân có lời loại này dựa vào linh quả tu luyện mà thành kim tiên ở kim tiên chung là chót nhất trở các loại sức chiến đấu đạo hạnh đều thấp kém thế nhưng a kha đã thỏa mãn a trước kia nàng liền tiên tiên cảnh giới cũng không dám nghĩ a thoáng cái thành trường sinh bất hủ kim tiên nàng còn có cái gì không thỏa mãn hơn nữa về sau cũng có thể chậm rãi tu hành nha chờ các loại tâm thần an bình nàng mới có thời gian ở vườn của mình chung đi dạo đứng lên trang viên rất đẹp trông chọt đủ loại kỳ hoa dị thảo làm cho tâm thần người mê say cuộc sống như thế mới thích hợp ta à a kha trong lòng vui mừng nhớ tới trước đây theo sư phụ ăn chay niệm phật ngày không tám tử nàng đã cảm thấy ghét bỏ không ớt nàng mới chỉ có không muốn tiếp qua những tháng ngày đó đâu bước tiếp theo c đại ệ n nào không pháp h à trở t la đạo cung tiến hội kết thúc trương thái huyền nhìn phía thương thành xem cùng với chính mình đã đạt được mười bốn nước tích phân có chút nhức đầu tuy là chuẩn thánh trở lên công pháp cũng còn không có bán nhưng hắn tích phân đã có nhiều chưa dùng hết công pháp hắn có thể chính mình sáng tạo tiên quả linh đan vũ khí hắn cũng có thể chính mình sáng tạo hắn hoàn toàn liền không dùng đến tích phân địa phương lại tăng thêm n g ọ n g h i ể m c h i chủ công hiến hắn tích phân thì đạt đến một cái thập phần trình độ kinh khủng quất phần thưởng a thập nhị tinh rút thưởng một trăm quất ý niệm trong đầu k h ẽ động trương thái huyền đã lâu bắt đầu rút thưởng thập nhị tinh cấp rút thưởng một trăm ức có lại đối với những người khác mà nói rất đắt đối với hắn mà nói vậy quá tiện nghi một trăm quất cũng liền một vạn ức mà thôi c ò như n thập nhị tinh trở lên rút thưởng vờ rút cha không có mở ra đại khái về sau cũng sẽ không mở ra dù sao thập nhị tinh ở trên chính là thiên đạo cấp thiên đạo cấp nếu như còn phải dựa vào rút thưởng tiến bộ người tu luyện k i a cũng quá q u i mục lấy chính mình cái này nói chuyện phiếm quần đ ặ t tính đại khái là không muốn bồi dưỡng q u i mục sau này rút thưởng là không có trông cậy vào keng người rút được tiên thiên trí bảo hỗn độ chung hỗn độ chung nào đó phương hồng hoang thế giới sản xuất tiên thiên trí bảo có người nói từ bản cổ phủ biến thành keng người rút được tiên thiên trí bảo thái cử đồ keng người rút được tiên thiên trí bảo bàn cổ phiên keng người rút được c ự c phẩm tiên thiên linh căn hoàng trung lý mười hai hoàng trung lý một viên linh quả vừa có thể tạo nên đại la kim tiên thần diệu nhất giống như linh căn bản thân có thể tu luyện hóa thân đã đủ tu luyện tới hôn nguyên cấp keng người rút được hôn nguyên cấp công pháp tam thi thành thánh pháp tam thi thành thánh pháp một phương nào hồng hoang thế giới cường giả sáng tạo tam thi thành thánh c h i pháp có lẽ ẩn chứa nào đó thần bí keng người rút được hôn nguyên cấp công pháp thái nhất kinh thái nhất trải qua nào đó một thế giới đông hoàng thái nhất sáng tạo hôn nguyên cấp đạo kinh nhưng mà số trời cho phép thái nhất vẫn như c ũ không thể chứng đạo keng n g ư ờ i rút được hôn nguyên cấp công pháp nguyên thủy đạo kinh keng người rút được lượng kiếp tạo hóa đan ba mươi lượng kiếp tạo hóa đan một viên là có thể làm cho tu luyện giả sở hữu hôn nguyên thánh nhân một lượng kiếp tích lũy pháp l ự c keng người rút được tiên thiên trí bảo kỷ nguyên trí thức keng người rút được hôn nguyên cấp thần binh tạo hóa tri thương keng người rút được tiên thiên trí bảo tạo hóa thanh l i ê n một ư ơ i hai tạo hóa thanh l i ê n tạo hóa thanh l i ê n đại đạo sở diễn biến liên mở thập bát phẩm thuộc tiên thiên trí bảo nhóm keng người rút được trung cấp đại thiên thế giới ba mươi keng người rút được hôn nguyên cấp thần tài vạn kiếp tinh tinh tám vạn kiếp tinh, tinh trong c h ậ n có tinh thần loại thần ma hiền hóa trải qua vạn kiếp cuối cùng vẫn lạc biến thành thần tài bên ngoài chất cứng cỏi vạn kiếp khó mài bên ngoài tính thần diệu có thể dung vạn đạo chính là luyện chế tiên tiên trí bảo thậm chí hỗn độn linh bảo thần liêu một trong khá lắm thập nhị tinh cấp rút thưởng tuyệt đối không thua thế ta một vạn đức tích phân rút được thưởng cho có thể nói phi thường có giá trị nhất định chính là kiếm bụn u không lỗ buôn bán hơn nữa còn có ba mươi phương đại thiên thế giới tước ao cái này thập nhị tinh rút thưởng nhất định chính là cho thái huyền ca c a t i ế n quyền lợi Umaz, từ đ â u tới nhiều như vậy tạo hóa thanh l i ê n a bàn c ậ u ngồi xuống tòa hạ tạo hóa thanh l i ê n cũng chia không ra nhiều như vậy a trương thái huyền gờ giúp chát nói là tạo hóa thanh l i ê n đại đạo sở diễn biến diệp h xem ra thập nhị tinh rút thưởng mới là có giá trị nhất tá a ba trăm năm mươi bảy a a ta cũng muốn rút thưởng đáng tiếc co lại một trăm ư c ta muốn tồn rất lâu tài năng mới có thể mới quất tô tiểu tiểu vì sao nhất định phải mới quất đâu một lần co lại nha cũng không phải là trò chơi d i ệ p hắc mới sẽ không nghe ngươi chuyện ma quỷ mười quất nói cơ hội hẳn là lớn hơn một chút đi tu maz ta cũng muốn góp tích phân quất tiên tiên trí bảo trước đây còn cảm thấy trạm tam thi thành thánh dùng thượng phẩm linh bảo là tốt rồi hiện tại ta cảm thấy không có tiên tiên trí bảo cũng không kiên định nói trạm tam thi thành thánh phương pháp còn an toàn sao trương thái huyền thành thánh phía trước coi như an toàn thành thánh sau đó nha ngươi có thể chính mình sáng tạo công pháp đem người khác ấn ki đều lao đi thì tốt rồi tu maz dạng này phải không tô tiểu tiểu đúng rồi thái huyền ca ca ngươi lại rút được một môn tam thi thành thánh pháp chẳng lẽ cùng phong thần thế giới hồng h o a n g thế giới có cái gì bất đồng sao trương thái huyền đại khái là biết bất đồng a dù sao chứ thiên vạn giới mỗi cái thế giới cường giả ý tưởng làm sao có khả năng giống nhau dù cho đồng dạng là trạm tam thi phương pháp tu luyện cũng không khả năng hoàn toàn giống nhau phải biết rằng rút thường rút được công pháp nói như vậy là sẽ không tái diễn trương thái huyền ta muốn bộ công pháp kia cùng ta biết đến tam thi thành thánh pháp chắc là có khác biệt tô tiểu tiểu hy vọng có điểm đường tắt hhh <cười> ba cái tiên thiên trí bảo trạm thi vẫn có chút quá xa xỉ chương chín trăm linh một du luyện tam bảo thượng phẩm hỗn độn linh bảo b ả n cổ phủ bốn năm cầu hoa tươi tù ma d đường tắt nhân ra đều ngại đường không đủ ổn chỉ có tiểu tiểu t ỷ muốn đi đường tắt tô tiểu tiểu không sợ chỉ cần thái huyền ca ca sáng tạo công pháp ta đều dám tu luyện trương thái huyền ngươi phần này tín nhiệm quá nặng nề muốn không lên tô tiểu tiểu d i ệ p hắc hay là trước kiên định tu h à nhà đồ chơi này nhưng là quan hệ đến thân gia tánh mạng không thể qua loa a tiểu nghiên nhi đ ú n g tu luyện sai rồi chẳng lẽ còn nghĩ chuyển thế trùng tu hay sao đến lúc đó đã không có ngươi trong bầy biết quặn cu v rất nhiều tô tiểu tiểu ba nó i như thế nào thật giống như ta đã sắp qua đời giống nhau quá không may mắn t ô tiểu tiểu đúng rồi thái huyền các ca thiên thiên trí bảo b á n k h ông trương thái huyền ngươi mua được ta rút thưởng một lần một trăm ư c tiên h thiên trí bảo có thể không phải giá trị một trăm ư c ca tuy là ta hiện tại cũng có thể l u y ệ n chế thế nhưng thứ trí bảo này vẫn là chư thiên vạn giới đồng tiền mạnh diệp h ắ c đích xác không dễ mua giá trị không tốt định đồ chơi này liền cùng hiện đại xã hội đầu đạn hạt nhân giống nhau là cấp chiến lược vũ khí có tiền cũng không tốt mua cái loại này t ô tiểu tiểu à bởi vậy nghĩ góp đủ ba cái tiên thiên trí bảo có điểm khó đâu trương thái huyền không có việc gì thời gian còn dài hơn đâu mau mau góp tích phân a tối đa về sau tiện nghi một chút một trăm ước một lần cho ngươi phản hồi hậu thiên làm tiên thiên bất quá ngươi cuối cũng vẫn phải trước luyện cái hậu thiên trí bảo a tô tiểu tiểu ư lại tăng thêm không lâu thái huyền ca ca nói cấp cho chỗ tốt ta bắt đầu chẳng phải lại hoa một trăm ước là có thể đem ba cái tiên thiên trí bảo góp đủ rồi tù m à tiểu tiểu tỉ tốt phép tính a rõ ràng chỉ nói là cho chỗ tốt ngươi trực tiếp liền thay đổi một trăm ước một cơ hội duy nhất cái này là làm sao tính ra tô tiểu tiểu hh h trương thái huyền nàng đương nhiên tự nhiên có một bộ phép tính bất quá không sao cả chính mình chậm rãi thu thập tài liệu luyện chế a đến lúc đó lại nói hồ nhất phỉ phu quân đối với tiểu tiểu chân là sùng địch đâu tô tiểu tiểu sùng địch rõ ràng thái huyền ca ca đối với các người mới chỉ có gọi sùng địch hồ nhất phỉ chúng ta không giống với a tù maz chính là a người một ngoại nhân làm sao dám cùng nhân già phu nhân so tô tiểu tiểu ta là ngoại nhân tù maz chẳng lẽ còn có thể là phu nhân cũng hoặc là người muốn lái tô tiểu tiểu gì, người tốt giờ a đại la tiên kết thúc nói chuyện hiếm trương thái huyền bắt đầu xử lý bắt đầu lần này rút thưởng thu hoạch tới người tìm hiểu hỗn độ n chung đối với thanh âm thời không chờ các loại p h á t tác lĩnh ngộ gia tăng rồi người tìm hiểu thái c ự c đồ đối với âm dương c h i đạo lĩnh ngộ gia tăng rồi người tìm hiểu bản cổ phiên người đối với phá diệt c h i đạo lý giải gia tăng rồi người nỗ lực tìm hiểu ba cái trí bảo lĩnh ngộ ba người phù hợp chỗ tìm hiểu ra ba người dung luyện phương pháp ba cái tiên thiên trí bảo ở trong tay bước lên biến hóa cuối cùng hóa thành một trôi đại phủ trên búa huyền quang ngưng luyện cho dù là hắn cũng cảm giác được một trận lanh ý trung phẩm hỗn độ linh bảo trương thái huyền kinh ngạc hơn nữa lưới dịu bên trên thật là nồng đậm thiên đạo chi lực ngưng luyện thiên đạo chi lực mới là có thể chạm sát h ố n nguyên ở trên cường giá chỗ căn bản chỉ là so sánh với nguyên bản bản cổ p h ụ lưới búa này còn có chút không trọn vẹn càn búa phụ thân đều có một ít chỗ hổng không phải vậy món trí bảo này phẩm chất còn có thể càng cao hoàn chỉnh thời kỳ khả năng đạt được thượng phẩm h ố n độn linh bảo tầm thứ kể từ đó khả năng một thanh này búa dịu cũng không phải bản cổ bản tôn dù sao có thể chạm sát ba ngàn hỗn độn ma thần búa dịu chí ít cũng là hỗn độn trí bảo nhất cấp người tìm hiểu lưới dịu đối với thiên đạo chi lực có càng th trương thái huyền một bên tìm hiểu vừa đem lấy ra từng bội hoàng trung lý đem dung luyện bù đắp đến bản cổ phủ trung hoàng trung lý mặc dù là đứng đầu linh căn kết trái tử cũng thập phần bất phàm thế nhưng đối với trương thái huyền mà nói cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng coi như t h ê thiếp muốn ăn tối đa về sau lúc rảnh rỗi lại sáng tạo một ít cũng được bây giờ còn là đem m ộ ư ơ i hai gốc hoàng trung lý linh căn dung luyện đến bản cổ phủ trung đem bù đắp cho thỏa đáng mặc dù không như nguyên bản thế nhưng chỉ cần đạt đến thượng phẩm hỗn độn linh bảo vẫn là nhất kiện đã đủ chấn áp chư thiên con bài chưa lật vẫn còn may không phải là bản cổ bản tôn đại đạo bản không phải vậy quất chấp nhận rút cái t ị c mịch đại đạo bạn sinh linh bảo thủy đi sau đó đều có thể triệu hồi có thể cách không ngự sử loại đồ chơi đó giữ ở bên người cũng quá nguy hiểm chớ đừng nói chi là đem luyện chế thành tam thi đây không phải là chịu chết là cái gì gờ rút chát chí ít theo sách không có đem cái loại này có thể xem không thể dùng đồ đạc đem ra rút thưởng bàn cổ phủ ở trên huyền quang càng thêm luyện tản ra càng kinh khủng hơn như thế người tìm hiểu hoàng trung lý đối với hoàng trung lý linh căn giải khai đạt tới cực kỳ cao tâm tình trạng ngươi sáng lập hoàng trung lý linh căn ngưng luyện phương pháp ở bù đắp b à n cổ phủ bản nguyên lúc trương thái huyền cũng không có nhàn rỗi tìm hiểu hoàng trung lý huyền liền r ư ợ u về sau cũng có cần cũng có thể sáng tạo ra hoàng trung lý linh căn trồng ở thái huyền liền giới phong phú thái huyền giới nội tình mở ra thời gian phần mềm hắc trong nháy mắt nhất nguyên hội ẩm ẩm một cỗ phong mang tất lộ cảm giác dâng lên toàn bộ thái huyền giới sinh linh đều cảm nhận được một câu nguy cơ sinh tử dù cho hôn nguyên thánh nhân cấp tồn tại cũng giống vậy vẫn yêu nhìn phía bế quan bên trong trương thái huyền chứng kiến một đạo phủ ảnh rung động trong lòng thậm chí ngay cả bản cổ thiên tôn vũ khí cũng lấy ra. lúc này trương thái huyền trong tay một thanh trầm trọng như ước vạn đại thiên hội tụ đũa dịu tản ra ba đậu khủng bố trầm trọng chỉ là thứ nhì đối với hôn nguyên cấp tồn tại trọng lượng đã không quá trọng yếu như vậy trầm trọng đều chỉ là vì xứng tay mà thôi nếu như cần bản cổ phủ trọng lượng thậm chí có thể nặng hơn cũng hoặc là nhẹ tựa lưng hồng quan trọng nhất là bản cổ phủ trên m ũ i dao đạo kia thật t ố t triệu lưu chuyển quan mang mới là món này thượng phẩm hỗn độn linh bảo lực sắt thương chỗ chỉ cần một đũa hôn nguyên cường giả cũng muốn mất hận đây mới là cao cấp chiến đấu tri chi đạo người tìm hiểu bản cổ phủ hiểu rõ bản cổ khai thiên tri người đối với khai thiên l í c h địa lĩnh nộ gia tăng rồi người tìm hiểu bản cổ phủ hiểu rõ bản cổ c h i đạo đối với thiên đạo cấp tồn tại tu luyện có sâu hơn lý giải người tìm hiểu bản cổ c h i đạo thái huyền c h i đạo có nhanh chóng tiến bộ trương thái huyền đem thái huyền thức lấy ra đem các loại lĩnh nộ g loại bỏ bản cổ là cấn đánh vào thái huyền mạch cổ tay lại đem kỷ nguyên c h i thức tạo hóa c h i thương vạn kiếp tinh tinh rút ra bản nguyên dung nhập trong đó chuẩn bị đem cũng dung luyện thành thượng phẩm hỗn độn linh bảo bản cổ phủ tuy mạnh đó cũng là ngoại vật ngẫu nhiên dùng một chút con được tự thân chứng đạo khí mới là trọng y tranh thủ hơn chín giờ thêm một chương nữa phân c đương nhiên ở rút ra bản nguyên lúc hắn vẫn không có quên đem những ngày trí bảo bên trong pháp tắc tìm hiểu người tìm hiểu kỷ nguyên tri thức hiểu rõ kỷ nguyên phát tắc cái gọi là kỷ nguyên phát tắc chính là một kỷ nguyên kết thúc ngưng luyện mà thành vạn đạo pháp tắc chi cùng loại này p h á p tắc cùng nguyên thủy p h á p tắc hơi giống vị ô thấp hơn một ít nhưng cũng thích hợp hơn mở rộng dù sao một phương đại tiên thế giới tài năng mới có thể ngưng luyện một đạo nguyên thủy p h á p tắc đối với đại đa số người mà nói đồ chơi kia căn bản là một cái tử lộ coi như thiên đạo t h á n h nhân cũng khó mà hoàn thành ngưng luyện nguyên thủy p h á p tắc quá trình mà kỷ nguyên p h á p tắc tương đương với chỉ lấy ra nhất đoạn thời gian trường hà tìm hiểu cái này nhất đoạn thời gian trường hà phát tắc mà kỷ nguyên phát tắc hạch tâm đương nhiên là cái này nhất đoạn thời gian trường hà bên trong lớn nhất đặc sắc phát tắc tỉ như một thế giới nào đó một cái kỷ nguyên tiên đạo thời kỳ cường thịnh như vậy kỷ nguyên pháp tắc chính là lấy tiên đạo làm trụ cột nếu như một thế giới nào đó một cái kỷ nguyên là đấu khí 990 c ư ờ n g thịnh thời kỳ như vậy kỷ nguyên pháp tắc chính là lấy đấu khí làm trụ cột đem một cái thế giới tách ra thành vô số phần có thể hoàn mỹ vô khuyết thống hợp cuối cùng hóa thành kỷ nguyên đại đạo p h á p tắc trở thành tương tự với nguyên thủy pháp tắc tồn tại đây cũng là một cái con đường c h ứ n g đạo so với trương thái huyền một bước lên trời phương pháp tu luyện đây mới là người thường hẳn là đi đường chỉ là con đường này đồng dạng thập phần gian nan một kỷ nguyên một kỷ nguyên tích lũy pháp lực phát tắc không đến cuối cùng nhất khắc là không có khả năng thành huấn nguyên thế nhưng muốn sống đến một thế giới kỷ nguyên chi mạng quá khó khăn c ư ơ n g giả tuy là trường sinh bất tử nhưng cũng giết nhiều cướp vô lượng lược tiếp c h u ẩ n thánh loại này chim đầu đàn dễ dàng nhất vẫn lạc sợ rằng rất khó trích đến kỷ nguyên tích lũy vô lượng c ô n g quả thành tựu cuối cùng hôn nguyên không đúng nghĩ sai chứng đạo thành thánh đối với một dạng c h u ẩ n thánh vốn là một chuyện gian nan ta làm sao đang suy tư như thế nào trăm phần trăm thành thánh đâu ngươi tìm hiểu tạo hóa c h i thương đối với tạo hóa tri đạo lĩnh nộ gia tam rồi thanh này thần minh làm cho trương thái huyền càng thêm rõ ràng nhận thức đến tạo hóa tri đạo chỗ thần diệu đạo này không chỉ thần thông thập phần thuận tiện liền chiến đấu cũng không phải. Ai bờ gờ, yếu. người tìm hiểu tạo hóa c h i thương giải tích bên ngoài bản m ệ n h thương pháp tạo hóa bốn mươi chín thức thương này pháp chia làm chính phản hai mặt đang thì tạo hóa vô cùng có thể khai thiên tích địa cũng có thể tạo hóa vật vật nghịch chuyển tạo hóa đảo ngược đ o ạ t địch thủ tạo hóa chấn áp địch thủ đáng tiếc thương pháp này cũng liền ở hôn nguyên cảnh có thể dùng đối với thiên đạo cảnh mà nói quá mức non nớt tạo hóa bốn mươi chín thức lợi hại hơn nữa tối đa cũng để hôn nguyên cảnh cường giả mất điểm bộ mặt căn bản khó có thể giết chết đối phương dù sao hôn nguyên cảnh tạo hóa đặc tính đối với còn lại hôn nguyên cảnh đặc tính mà nói cũng không có ưu thế áp đảo coi như đem bên trong ở c h i đạo đổi thành thời không cũng giống vậy đại la trở xuống thời không c h i đạo còn có thể xính xính vi p h o n g xưng tôn xưng vương một ngày đến rồi đại la ở trên thời không c h i đạo thì không phải là tốt như vậy dùng bởi vì đến rồi cảnh giới bậc này tất cả mọi người biết chơi một bộ này bất quá có thể truyền cho đệ tử chí ít ở c h u ẩ n thánh cảnh giới này một bộ này thường pháp vẫn là đã đủ chấn áp nhất phương ngươi tìm hiểu vạn kiếp tinh tinh đối với tinh thần c h i đạo lý giải gia tăng rồi ngươi tìm hiểu vạn kiếp tinh tinh đối với kiếp nạn tri đạo lý giải gia tăng rồi ngươi sửa đổi tam kiếp chú sáng lập công pháp vạn kiếp đạo kinh vạn kiếp đạo kinh Lấy cấm p kỵ như thiên đạo cảnh cùng bên ngoài ở trên cường giả xuất thủ kinh này không cách nào bảo hộ tu luyện giả chu toàn phía trước còn đang suy nghĩ trăm phần trăm có thể thành hôn nguyên phương pháp cái này không đã tới rồi sao trương thái huyền có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới chính là thần tài trung ẩn chứa đạo lý cư nhiên nối thẳng hôn nguyên đương nhiên tu luyện vạn kiếp đạo kinh muốn thành thánh cũng không b i ế tuy m ố n nhiêu lần. chết t bao u là bộ này kinh văn ngay từ đầu là có thể bảo trì tu luyện giả chân linh không mê mội thậm chí chuyển thế sau đó còn bảo lưu ký ức có hôn nguyên cấp bất tử tính thế nhưng chết nhiều lắm có thể hay không nổi điên cũng không biết hay hoặc là nổi điên tính trương thái huyền đoán cuối cùng xác định nổi điên thật đúng là một kiếp chỉ cần lại chuyển thế điên một kiếp cũng có thể bị ồn nắn tiểu cương cấp c ô n g pháp bất quá ta lười tu luyện hắn không có tìm đường chết thói quen nhìn về sau gờ g ú p chát có người nào thích tìm đường chết a thái huyền thức thật nhanh cắn nuốt vài món trí bảo bản nguyên một chút xíu tăng cường trương thái huyền sợ h ã i không đủ lại đem ba mươi miếng lượng kiếp tạo hóa đan nuốt vào ba mươi miếng lượng kiếp tạo hóa đan tương đương với hôn nguyên thánh nhân tu luyện ba mươi cái lượng kiếp chừng gần hơn một nghìn chín trăm bước năm đây là một cỗ phi thường khổng lồ lực lượng trương thái huyền đem chuyển hóa thành đại đạo bồn nguyên cùng với đại đạo công đức dung luyện đến thái huyền mạch cổ tay cuối cùng trải qua hai nguyên hội thời gian gia tốc thái huyền thức thành công thăng cấp thành thượng phẩm hỗn độ linh bảo thượng phẩm hỗn độ linh bảo chính là không giờ mới thái huyền thức tản ra một cỗ cấm kỵ một dạng lực lượng ở trương thái huyền số lượng cao pháp lực quán thông phía giới tho đây là hắn nỗ lực thật lâu lại không có đạt tới cảnh giới dựa theo chính hắn phân chia có thể đem hôn nguyên đặc tính kéo dài đến thời không chi hoàn bên ngoài đã coi như là hôn nguyên cảnh trung kỳ giờ k h ắ c này hắn cảm giác vô lượng thời không tất cả nằm trong lòng bàn tay nhất nghiệm là có thể đạt được bất kỳ địa phương nào dù cho không cần hình chiếu chư thiên thần t h ô n g cũng có thể đạt được giống nhau hiệu quả đây mới là hôn nguyên cấp tồn tại cấm kỵ lực lượng cùng cái loại này chỉ tu pháp lực không phải tu đạo được hôn nguyên thánh nhân có bản chất bất đồng đương nhiên duy nhất điểm không tốt chính là hắn cảnh giới tuy là đến, đến rồi pháp lực vẫn còn không có tích lũy đủ dĩ lực chứng đạo muốn đạt được ngang hàng hôn nguyên hai mươi b ố trọng tiên đem là một cái thập phần quá trình khá dài chuyện này thì không có cách nào dù cho mỗi ngày dùng lượng kiếp tạo hóa đan muốn tích lũy đến cảnh giới này chứa pháp lực cực hạn cũng không phải chuyện dễ vừa nghĩ một bên tiêu hóa lượng kiếp tạo hóa đan lực lượng tương đương với thánh nhân cấp tồn tại tu luyện hơn một nghìn chín trăm ư c năm pháp lực dù cho dung luyện hơn phân nửa vào thái huyền thước cũng còn dư lại không ít ở trương thái huyền luyện hóa giới cảnh giới của hắn một chút xíu đề thăng cuối cùng dừng lại ở hôn nguyên cảnh tam trọng tiên tầm thứ so sánh với phía trước thoạt nhìn lên không nhiều lắm trên thực tế pháp lực gia tăng rồi gần nghìn lần coi như thôi động thượng phẩm hỗn độn linh bảo cũng đã đủ đ ỉ n h phong trinh chiến đã lâu dù cho gặp phải lớn mạnh một chút hỗn độn ma thần cũng đã đủ dạy bọn họ làm người đây chính là dĩ lực chứng đạo c h ỗ t ố t cảnh giới hữu hạn dưới tình huống dĩ lực chứng đạo chính là chiến lược c a m đoan chương chín trăm linh ba kỷ nguyên đạo tôn bản tam thi c h i đạo tân nhân bảo đàn một năm cầu hoa tươi lại tu luyện một trận làm cho pháp lực triệt để dễ sai khiến lúc này mới nhìn về phía còn lại thường cho trải qua hắn một phen cửa hàng chương lãng phí thức tiêu hóa đồ còn dư lại đã không nhiều lắm ba mươi phương đại thiên thế giới tuy là đều là siêu phàm lực lượng thập phần cường đại thế giới lại không có hắn quen thuộc thế giới loại tình huống này quá thường gặp chư thiên và giới thế giới vô số có thể cùng với hắn xem qua tiểu thuyết điện ảnh đối ứng dù sao chỉ là số ít dù sao so với văn minh nhân loại những thứ kia vui chơi giải trí mà nói chư thiên thế giới nhiều viễn siêu thế nhân tưởng tượng không có người vật quen thuộc liền không có phần ấn tượng trưng ơ thái huyền liền t h a m dò ý nguyện đều không có dù sao coi như những thế giới này chung có tiên thiên trí bảo hắn cũng thăng không lên hứng thú gì vì vậy Tại h ắ người thần nhạt lạnh n sắc u tìm h thế i giới ê n b hiểu n nhập, g thái t n h h t nhất trải qua đối với kim mối tri đạo lý giải gia tăng rồi người tìm hiểu thái nhất trải qua đối với số mệnh tri đạo lý giải r a tăng rồi tham khảo chư thánh thành thánh sưu tập khí vận cử động toàn bộ thái nhất trải qua ngoại trừ tam thi chi pháp phần quan trọng nhất chính là tổng kết hội tụ khí vận phương pháp chỉ cần khí vận đầy đủ lại tăng thêm chém ra tăng t h ì đông hoàng thái nhất dường như cũng có thể như chư thánh thành thánh thế nhưng hắn lại nhìn lầm rồi không có hồng quân cho phép khí vận cũng là người thường dám chấm mút sao một điểm khí vận có thể nhiều lắm lại không được khí vận đại biểu cho thiên địa q u y n bính hồng quân phải nắm giữ thế giới nhất định phải hạn chế những người khác đối với thiên địa trường khống mà nói địa đạo nhân đạo chính là như vậy bị đánh đẻ đông hoàng thái nhất muốn lập yêu đạo hội tụ khí vận quả thực lấy từ hữu đạo như vậy hành vi đó không phải là nghĩ đánh cắp hồng quân thành quả sao Cuối dù sao đông hoàng thái nhất sự tình cùng hắn quan hệ không lớn người tìm hiểu nguyên thủy đạo kinh hiểu rõ nguyên thủy tri đạo đối với nguyên thủy thiên tôn tu luyện có một cái càng thêm cụ thể hiểu rõ nguyên thủy tri đạo cũng như xuyên giáo ý tứ chính là một cái thiên nhân hợp nhất đạo này cuối cùng thần bí chính là tìm hiểu thiên địa tri huyền diệu ngưng luyện nguyên thủy phát tắc đáng tiếc cái này cũng nhất định là một cái tử lộ trương thái huyền trong lòng thôi diễn thiên cơ rất nhanh rõ ràng bạch nguyên thủy thiên tôn vì sao dám làm như thế không có gì khác bởi vì bàn cổ cho bọn hắn tự tin vô luận tiệ thiên t vẫn là nguyên thủy thái thượng c h i đạo đều là bàn cổ đi thông con đường bọn họ thân là bàn cổ hậu duệ có lòng tin dọc theo con đường này đi hướng thành công đáng tiếc bàn cổ là bàn cổ nguyên thủy là nguyên thủy bàn cổ có thể việc làm nguyên thủy chưa chắc có thể làm a kỳ thực vô luận là thông thiên thái thượng đều giống nhau bọn họ tuy là cũng là đỉnh tiêm theo hầu thoạt nhìn lên cùng bàn cổ giống nhau nhưng sự thực cũng không phải như vậy tựa như sát hạch người thường kiểm tra một trăm phân là bởi vì là người bình thường chỉ có thể kiểm tra một trăm phân năng lực mà học bá kiểm tra một trăm phân là bởi vì làm đề thi tổng điểm chỉ có một trăm phân hai người thoạt nhìn lên giống nhau trên thực tế cũng là khác nhau trời vực trương thái huyền xem ra nguyên thủy thiên tôn ngộ tính t i ê n phú muốn đổi kịp bản cổ đó là không có khả năng đương nhiên nếu như là trong thần thoại nguyên thủy như vậy là một chuyện khác nhưng ít ra trương thái huyền trong tay nguyên thủy đạo kinh cũng không là vị nào sáng tạo thậm chí ngay cả một tia thiên đạo cấp lính nộ cũng không tồn tại rõ ràng mạch suy nghĩ trương thái huyền đưa mắt đặt ở tam thi thành thánh pháp mặt trên tại hắn đã có mấy phương thế giới tam thi thành thánh không được trên căn bản gờ giúp chặt còn đem đồ chơi này trở thành t ư ớ n g cho cái này liền nói rõ cái này một bộ tam thi thành thánh pháp cùng mình lấy được cũng không tương đồng người tìm hiểu tam thi thành thánh pháp phát hiện đây là kỷ nguyên đạo tôn sáng tạo tam thi thành thánh c h i lộ kỷ nguyên đạo tôn trương thái huyền ánh mắt đông lại một cái nhớ lại đã bị mình hủy đi kỷ nguyên c h i thước người tìm hiểu tam thi thành thánh pháp hiểu rõ cái này một bộ kinh văn hạch tâm chính là kỷ nguyên đạo quả ngưng luật pháp phương pháp này ở kỷ nguyên phương pháp bên trên t ế phân đem một cái kỷ nguyên chia làm kỷ nguyên lần đầu kỷ nguyên trung kỷ nguyên tri mạng dù cho đối mặt hôn nguyên đại la kim tiên cũng đã đủ bảo mệnh mà á thánh cảnh giới chính là kỷ nguyên đạo tôn sáng tạo ra bảo mệnh đón sát thủ lợi hại dù sao đệ trương thái huyền suy tính muốn lấy kỷ nguyên tri đạo thành thánh phải kiên trì đến kỷ nguyên tri mạng mà h r ầ n thánh vẫn là xác suất quá cao rất khó kiên trì cái thời gian đó xem ra kỷ nguyên đạo tôn cũng nhìn thấy kỷ nguyên chi đạo nhược điểm sáng lập á thánh đường có á thánh cảnh giới chỉ cần không gặp được chư thánh nhằm vào cục diện cũng là có cơ hội cầu đến kỷ nguyên chi m ạ n g trở thành thánh nhân kỷ nguyên đạo tôn phen này khổ tâm cứ nhiên đem cái này kỷ nguyên chi đạo đường đi dọc rồi thực sự là nhân kỷ cũ thảo nào dám xưng một tiếng nói tôn nếu không phải vất lạc ở trong chư thiên người này cũng có thể lưu lại danh hào a trương thái huyền trong lòng chỉ cảm thấy chấn động chỉ là không biết cái này một vị tồn tại còn ở đó hay không suy nghĩ một chút trương thái huyền vẫn là không có suy tính kỷ nguyên đạo tôn tin tức hắn cũng không hy vọng vô duyên vô cơ t r e o chọc đến nhất tôn cường giả tìm hiểu chư pháp cuối cùng còn lại đúng là tạo hóa thanh l i ê n mười hai gốc tiên thiên trí bảo cấp tạo hóa thanh l i ê n thực sự là một khoản đáng quý t à i phú hẳn là đã đủ đem dung luyện thành hỗn độn linh bảo đúng lúc này g ờ i ú p chất thanh ấm nhắc nhở vang lên quan môn đệ tử gia nhập vào g rút chat tô tiểu tiểu ta không phải môn thần chẳng lẽ không đúng ta không phải dược thần sao quản lý trưởng thiên kim thật kỳ quái trong đầu đột phá nhiều hơn cái này chứ thiên văn giới va ta quả nhiên là khí vận sở chung người v u n g có người muốn bị ta đ ậ p sao tô tiểu tiểu đ ậ p va vừa tiến đến đã nghĩ thưởng cho người khác n g ư ờ i rất t ố t nhà điểm khen d u m à thưởng cho ngươi là hiệu tưởng thường nhi chương chín trăm linh bốn quan môn đệ tử nham nhà sù dùm hai năm cầu hoa tươi bật sù dị mạ xạ g h cổ chúng ta không phải là cái gì đứng đắn đ ằ n sau làm sao có vừa tiến đến liền muốn đặc người chẳng lẽ là cái gì không đứng đ ắ n thế giới người tu mạ cạ rợ xạ không thể nào chẳng lẽ chúng ta quần hội tới một cái ít nhân tô tiểu tiểu di cùng ra hiểu rất nhiều à, cười xấu xa ta có một người bạn rất muốn trong tay n g ư ờ i tài nguyên tu mạ dư thư nhân phát cho ta ta chính là nàng bằng hữu tu mạ cạ rợ xạ mới chỉ có không có gì tài nguyên à, cái bản quản lý trưởng thiên kim hở cái này không phải là cái gì đứng đắn đàn sao hồ nhất phỉ đương nhiên là đứng đắn đàn các nàng ở nói đùa với ngươi đâu quản lý trưởng thiên kim dọa ta một hồi Umad, tuy là vừa vào đàn liền nói muốn thưởng những người khác thế nhưng tân nhân rồi lại có chút nhát gan là chuyện gì xảy ra tô tiểu tiểu ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ đại khái cùng tứ tứ bảy vị này giống nhau chính là trên miệng lợi hại mà thôi ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ người ở trong nhà nằm nổi từ trên trời tới thực sự là vô lực nhổ nước bọn ca si họa dạ kỳ s e n a giống như ta người sao tô tiểu tiểu gì, là thịt ca si họa dạ kỳ s e n a ba đây là vật gì a tumaz lại nói tiếp hai người thật đúng là tương tự a ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ nơi nào giống như ta nhưng là tiêu chuẩn đen dài một mạch nàng nhưng là tóc vàng a tô tiểu tiểu hà lão mập bên kia cũng có bộ này phiên kịch sao u m ã e đại khái không có thế nhưng thơ vũ tỉ tỉ đến ta bên này chơi đ ù a A, cũng nhìn một ít phiên kịch ca sù mì gạo c ả ủ ta hạ đích sắc là u mạt bên kia hiểu được ca si h o giả kỳ s ê nạ phiên kịch đây là đang nói cái gì tô tiểu tiểu bằng hưu ta rất ít cái này sẽ là của ngươi chuyện xưa còn như nguyên do tự xem thông tạo a ca sù mì g ạ ca ủ ta hạ chẳng lẽ không đúng ta hậu cung rất nhiều sao u mães hh c ả xì h o a dạ kỳ xê nạ hậu cung c ả xì h o a dạ kỳ xê nạ ta đi đi xem một chút âm thanh trong trèo thiếu nữ hạt nôn cái này gờ giúp chát cư nhiên là thật sao tô tiểu tiểu đương nhiên ngươi chẳng lẽ không có nghiệm chứng sao âm thanh trong trèo thiếu nữ nghiệm chứng qua thế nhưng hoài nghi mình đang nằm mơ thật kỳ quái ta thế nào lại gặp loại này chuyện kỳ diệu đâu umas cái này có gì kỳ quái nói chuyện phiếm quần tất cả mọi người đến từ chư thiên vạn giới có hiện đại có cổ đại có gì thế giới nói chung loại người gì cũng có thậm chí đều không phải là người âm thanh trong trèo thiếu nữ dạng này phải không nhưng là ta rất phổ thông gia nhập vào g r giúp chat cũng không có ích gì a t u maz t u maz cũng rất phổ thông a hh thế nhưng có quan hệ gì t u maz g r giúp chat chính là mọi người vui vẻ địa phương ngươi coi như nơi đây là của mình Xã đoàn thì tốt rồi a ký ra mami cảm ơn tô tiểu tiểu di là ta l o bà t i ế u niên h nhi ai cũng là ngươi l o bà đúng không dợ khóc dợ cười t u maz che mặt a ký ra mami l o bà t u maz không cần để ý nàng Nàng chỉ là ở nội điên mà thôi a ký dạ mami nàng không phải cái loại này loại người như vậy sao umaz đại khái khả năng không phải đâu tô tiểu tiểu ba như thế nào còn không xác định cơ chứ ta mới không phải cùng là a ta chỉ là ưa thích sự vật tốt đẹp mà thôi hồ nhất phỉ ngươi nói lời này a i tin quan môn đệ tử chứ thiên vạn giới sao thực sự là kỳ diệu bất quá ta vì cái gì gọi quan môn đệ tử a ta và cái này có quan hệ gì sao tô tiểu tiểu quan môn đệ tử ngươi là đệ tử của ai sao quan môn đệ tử không phải ta là người hiện đại chỉ là một cái phổ thông trung học phổ thông học sinh t ô tiểu tiểu thông thường trung học phổ thông học sinh hiện tại đã có chút không đành lòng nhìn thẳng cái chữ này tù maz chính là nói không chừng lại là một cái đại lão quan môn đệ tử nhưng là ta thực sự phổ thông a bình thường không có gì lạ t ô tiểu tiểu xuất hiện bình thường không có gì lạ tù maz như vậy ngươi tên gì vậy su dùm ta gọi nham nhạ s u dùm tô tiểu tiểu gì? Gì? là nữ nhân kia thảo nào gọi quan môn đệ tử a cái kia nói cùng với chính mình là phổ thông trung học phổ thông học sinh thế nhưng thể lực thắng bạo lính đặc biệt nữ nhân xuất hiện su dùm cái này nói là ta sao ta ở đâu có lợi hại như vậy a tô tiểu tiểu không phải chính là như vậy lợi hại u m ã e lại là người quen sao tiểu tiểu tỉ nhanh ta muốn xem phim tô tiểu tiểu bình thường một chút không nên phát điên là điện ảnh làm sao có thể gọi mày nhỏ người khác còn cho là chúng ta là cái gì không phải người đứng đắn đâu U-ma-z, tư tưởng không đứng đắn mới có thể hiểu sai là không hồ nhất phỉ rõ ràng là hai người các ngươi không đứng đắn mới là su dùm chẳng lẽ là chuyện xưa của ta không đứng đắn u m ã e hẳn không phải là a chí ít hiện tại thì ngưng chúng ta đàn còn chưa có xuất hiện qua ít nhân vật t ô tiểu tiểu su dùn hành trình đến đây đi u mã mỹ rẽ mỹ dù mỹ sù hạ a mạ nộ h i nạ đây chính là thành ca thai nạn tam bộ khúc cùng chuyện xưa của các ngươi là cùng x ư a gì đâu mỹ rẽ mỹ dù mỹ sù hạ ba không phải đâu a mạ nộ h i nạ cùng là x ư a gì sao bắt đầu chẳng phải nói su dùn tiểu thư nhân sinh cũng không thái bình t ô tiểu tiểu coi là vậy đi xem qua sẽ biết ta không phải môn thần các ngươi có thể nhìn trộm tiên cơ chẳng lẽ là tu tiên đại phái người t ô tiểu tiểu tu tiên chúng ta đều chạy tới tiên tri cuối không lại tu tiên ta không phải môn thần tiên tri phân c u ố i tô tiểu tiểu đại la kim tiên chính là tiên tri phân c u ố i ở nơi này bên trên chính là đạo tu luyện ta không phải môn thần nghe không hiểu ta không phải môn thần đúng rồi trong thương thành đồ vật là thật sao ta cũng có thể mua sao u ma vì sao không thể chỉ cần có tích phân đều có thể mua ta không phải môn thần nói như vậy ta cũng có thể thành tiên thành thánh thiếu niên nhi không sai ta không phải môn thần đáng tiếc ta không có đồ đạc trao đổi tích phân làm như thế nào kiếm tích phân đâu ta chỉ là một người làm không có biện pháp tìm được vật có giá trị a t i ế u nhiên nhi người hầu toàn bộ một tám đều không là vấn đề có thể gia nhập cái này g rút chát tương lai thành tựu đều sẽ không kém nếu như bây giờ không có ta cũng có thể mượn ngươi một điểm t í c h phân phương viêm như vậy liền đã tạm tô tiểu tiểu phương viêm đây là người nào tới trương thái huyền ngươi quen thuộc vĩnh sinh chi môn tô tiểu tiểu di danh tự này đều đã bất đồng t i ế u nhiên nhi n h i ề u mới mẹ à ngươi xem ta giới tính đều đã bất đồng bạch nhãn phương viêm nhìn chư vị hiện tại theo như lời chẳng lẽ là các ngươi cũng biết chuyện xưa của ta vĩnh sinh chi môn đó là cái gì t ô tiểu tiểu người thật m u ố n biết không sợ sau khi biết cải biến tương lai phương viêm sợ hãi cái này có gì phải sợ t ô tiểu tiểu đã như vậy vậy hãy để cho ngươi biết một chút về vĩnh sinh c h í môn chương chín trăm linh năm đại thần ta đại thần miêu nô dù kỳ nọ xi tạ ba năm cầu hoa tươi ca sĩ h o a dạ kỳ s ê nạ chuyện xưa của ta c ư nhiên xuất sắc như vậy sao ca sĩ h o a dạ kỳ s ê nạ đáng tiếc kết cục lại là như vậy sao đây cũng là ả niềm sao umas làm sao không phải ả niềm rồi hả ca sĩ họa dạ kỳ xê nạ A nim không phải nhân vật nam chính cùng các loại mỹ nữ mở hậu cung mau mau nhạc nhạc hàng ngày sao. u m a z không phải n g ư ơ i đối với A nim lý giải quá l i rồi. A nim ngoại trừ hậu cung hướng còn có bách h ợ p hướng còn có hát sâu tàn nói chung. A nim rất nhiều loại A c ả sĩ hòa giả kỳ xén á nói c h u n g ta không thích ta vẫn ưa thích cái loại này hậu cung hàng ngày hướng mọi người cùng nhau thật vui vẻ thật ta. Tumaz không phải n g ư ơ i tại sao là nam tính thị ra a thành tựu nữ người thích trở thành hậu cung một trong sao ca sĩ hòa giả kỳ xén á cũng không phải là không thể được tô tiểu tiểu cạ h ẳ n sĩ họa giả kỳ xê nạ n g hhhh gia cố nhập g n vào tám g giúp chat ta lại không kẻ nhạt làm gì lưu ý chính mình thế giới sự tỉnh ngược lại ta chỗ này cũng là rất hòa bình thế giới mỗi ngày cùng đại gia chơi thì tốt rồi a đại gia chúng ta có thể làm bạn sao tô tiểu tiểu đương nhiên Tumaz, bất quá nói cái gì h ằ n g ngày cái này có phải hay không trên sân khấu lao tướng quân giống nhau thiếu nhiên nhi hh ắ c ắ có c một chút c ả sĩ hoa gia kỳ xêna ba tô tiểu tiểu an tâm có cái gì c ũ n g lắm a ký dạ m a m ì đại thần cứ như vậy hóa thành muốn thạch c h ấ n thủ thường thế đi sao su dùm đại khái a dùm đại thần thật đáng thương rõ ràng khả ái như vậy nhưng phải vĩnh viễn c h ấ n thủ ở thường thế a ký dạ m a m ì đúng vậy rõ ràng nó n g h i cùng với su dùm hồ nhất phỉ đây chính là thần linh trước trách a long bác cái này thần linh ngoại ý muốn cùng anh đào rất nhiều thần linh không giống với du ký nọ xì tạ d ủ k ý nọ đúng vậy cái gì yêu ma quỷ quái đều bị xưng là thần linh sở dĩ anh đ à o quốc có tám trăm vạn thần linh đại thần thực hiện cùng với chính mình chức trách bảo hộ chúng sinh mới thật sự là thần linh a du ký nọ xì tạ d ủ k ý nọ sở dĩ chúng ta đi cứu vớt đại thần a ít chính đ ạ i h ỳ hì meo meo phía dưới meo meo chính là tiểu thư quả nhiên muốn hành động đâu du ký nọ xì tạ d ủ k ý nọ thực sự là thất lệ a ca su mị gạo ca ủ ta hạ không hổ làm i ê u nô su dùn nhưng là đem đại thần cứu ra ta chỗ này sẽ không bạo phát địa chấn sao dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ vấn đề không lớn su dùm vấn đề không lớn mới không cần a các ngươi ở dị thế giới khẳng định vấn đề không lớn a chúng ta bên này nhưng không biết muốn chết bao nhiêu người đâu tô tiểu tiểu không phải dù kỳ nọ y tứ địa chấn tính là gì đơn giản liền cho người lao sạch chúng ta vẫn là đến nói một chút su dùm vì sao như vậy thái quá a cái k i a thể lực thật là phổ thông trung học phổ thông học sinh sao su dùm nguyên lai là thế này phải không xin lỗi ta hiểu lầm su dùm cái này chẳng lẽ có cái gì đặc biệt sao ta chỉ là thể dục tương đối xuất chúng mà thôi u maz n g ư ơ i có phải hay không đối với phổ thông trung học phổ thông học sinh có sự hiểu lầm b ấ t su gì m à x ả hệ cô dù cho ta tu luyện kiếm đạo nhiều năm cũng không dám nói có s ủ dùm tiểu thư ngoại hạng thể lực tô tiểu tiểu đây chính là thể dục sinh s ủ dùm chẳng lẽ là lắng động thật lâu cười xấu xa s ủ dùm hở t i ế u nghiêm nhi đúng rồi vì sao trong phim ảnh s ủ dùm sẽ đối với cỏ quá nhất kiến trung tình đâu có phải hay không quá trọ đùa trương thái huyền cũng không trọ đùa bởi vì h u niên sụ dùm đã thấy qua cỏ quá ấn tượng rất sâu đối với một cái tuổi nhỏ trong lòng tuyệt vọng tiểu tử hài một à nói, c h hòa trùng n i sáng ấ nếu tượng như t hai n g vậy vậy hợp lý nhiều dù kỳ nọ xì、si、tạ dù kỳ nọ phu quân ta muốn đi cứu miêu miêu trương thái huyền cứu a bao lớn chút chuyện còn dùng cùng ta nói sao dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ sợ hãi ngươi để ý nha trương thái huyền không sao cả ngươi qua không bằng đem toàn bộ làm tinh địa chấn đều lao đi đi bật su di m à xạ hệ cô cái này không sẽ có vấn đề sao dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ ngươi quá coi thường đại la kim tiên chỉ là cải biến một cái lam tinh hoàn cảnh mà thôi ở đâu có nửa điểm độ khó m ị dẹ mỹ dù m ị su hạ dù kỳ nọ thật đúng là thích miêu miêu đâu tô tiểu, tiểu ta đã nghĩ biết rõ một chuyện này ba diệp cùng hì nạ bên kia có miêu miêu sao、Amanohina. có đâu còn có một cái ấu niên sụ d ù m đâu mỹ d ẽ bị dù m ị s xu hạ ta bên này cũng là su d ù m ba điều này sao có thể a mỹ d ẽ bị dù m ị s xu hạ có cái gì không thể video video bên trong cái kia ôm lấy tiểu đáng tử nữ hải phải ngươi hay không À mano hin ạ video sụ d ù m lại là thực sự cái này cái này cũng quá kỳ quái vì sao cái này hai thế giới đều có khác một cái ta ạ tô tiểu tiểu bởi vì các ngươi là tai h nạn tam bộ khúc nữ chủ nhà su d ù m dù ký nọ xì tạ dù ký nọ su dùn mở cửa lạp m ị rẻ m ị dù m ị xu hạ ta cũng muốn đi qua chơi dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ không phải tám trăm bốn mươi hứa đoạt m i ê u miêu a mano hin ạ sẽ không đoạt lạp su dùm ách các ngươi đều phải qua tới dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ ân su dùm được rồi nếu không thành vấn đề phóng đại thần đi ra cũng có thể nham n h à ra nham n h à hoàn đang ở làm đ i ể m tâm liền gặp được su dùm đứng ở đó làm sao vậy có phải hay không tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt không phải di mụ ta có ba cái bằng hữu muốn tới chơi nham nhả hoàn kinh ngạc ba cái bằng hữu hiếm thấy a su d ù n người trước đây nhưng là rất ít đeo người trở về a nam hay nữ vậy đương nhiên là người nữ đang nói chỉ thấy hư không bên trong sáng lên một đạo môn hộ xuất hiện nham nhả hoàn nhất thời ngây dại su d ù n cũng ngây dại không đúng các ngươi liền trực tiếp như vậy qua đây chẳng lẽ liền không suy nghĩ người bình thường cảm thụ sao loại này hình ảnh đối với người thường lực đánh vào vẫn là quá lớn đây là cái gì nham nhả hoàn đã để trong tay xuống sống đi tới su d ù n bên người muốn mang nàng ly khai trong hiện thật xuất hiện loại này quỷ dị tình huống thực sự quá nguy hiểm di mụ không cần ly khai vậy đại khái liền là bằng hữu của ta bằng hữu của ngươi nham nhà hoàn phản ứng kịp đây chính là ngươi nói muốn tới trong nhà ba cái bằng hữu cái này ra sân phương thức không khỏi quá bất hợp lý một điểm chương chín trăm linh sáu kinh hỷ khả ái đại thần bốn năm cầu hoa tươi đây là chuyện gì xảy ra nham nhà hoàn thập phần mê man nàng làm sao không biết mình chất nữ biết loại này siêu việt lẽ thường bằng hữu a ta tới giải thích a sau một khắc một cái biểu tình trong trẻo lạnh lùng thiếu nữ từ xuyên việt trong cánh cửa đi tới chính là dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ mỹ dẹ bị dù mỹ xu hạ a mano hina theo sát phía sau Quả nhiên, Phía thế giới này cũng có ba ở su dùn phụ hoạch dưới nham nhà hoàn rốt cuộc có thể lý giải toàn bộ những thế giới khác thần linh nàng chỉ cảm giác mình ba xem bị tột đỉnh trung kích phổ thông thế giới tư nhân xuất hiện loại này tồn tại cái này cũng quá kỳ quái su dùn thắp nhẹ dù kỳ nọ các ngươi cũng không biết tránh một điểm đem di mụ đều hù dọa chẳng lẽ ngươi còn muốn giấu giếm sao dù ký nọ xì tạ dù kỳ nọ cảm khái phía sau động tĩnh cũng không nhỏ a su dùn khiếp sợ có động t í n h gì dù ký nọ xì tạ dù kỳ nọ cười nói có thể gặp được đại thần ta cho ngươi một điểm kinh hỷ a ý niệm trong đầu khẽ động thư không bên trong tạo nên liên ý n ì h ỉ a liên ý n ì h ỉ a bên trong một người nữ nhân thân ảnh xuất hiện nhìn thấy người này su dùn nhất thời n g â y dại cách m ớ y hơi mới chỉ có t i ê u lên mụ nham nhả hoàn phục hồi tinh thần lại là chấn động đến tột đ ỉ n h tỉ bị dù ký nọ xì tạ dù kỳ nọ từ quá khứ thời không chúng kéo người đi ra ngoài tự nhiên chính là sụn mẫu thân nham nhà xuân mầm đây là nơi nào nham n h à xuân mầm có chút mê man mở mắt nhìn phía bốn phía xa lạ lại hoàn cảnh quen thuộc nàng nhớ rõ ràng đại đ ị a n nước ra phong ốc sụp đổ rơi vào trong bóng tối coi như bất tử tỉnh lại cũng có thể ở y viện mới là vì sao thân thể tuyệt không đau nhức ngược lại đi tới mội mội mình trong nhà đâu thật kỳ quái toàn bộ mọi chuyện đều hiếu kỳ quái còn là nói nàng đã chết hay hoặc là đang nằm ở sau khi hôn mê trong ảo cảnh mụ đang nghĩ ngợi chỉ thấy một cô thiếu nữ vào tới ôm thật chặt nàng nàng có chút mê man ngươi là ai ạ nữ nhi của ta hẳn không có lớn như vậy a tuy là năm trước thiếu nữ có chút quen thuộc thế nhưng cùng nàng cái kia còn thập phần tuổi nhỏ chỉ biết là dính người nữ nhi nhất định là bất đ ộ n g mụ mụ đã qua hơn m ộ ư ơ i năm su dùn thuốc t h i ế t lấy người rốt cuộc đã trở về hơn m ộ ư ơ i năm nham nhả xuân mầm nhìn phía bốn phía quan sát tỉ mỉ bốn phía xuất hiện một ít chính mình không nhận biết thiết bị điện còn có mội mội tuổi t ắ c nhưng những năm qua rất nhiều ta làm sao thoáng cái liền vượt qua hơn m ộ ư ơ i năm nàng thập phần khó hiểu chẳng lẽ đi qua hơn m ộ ư ơ i năm ký ức không tồn tại còn trong phòng ba thiếu nữ minh diễm động nhân khí chất bất phàm các nàng là ai trong lòng nàng tràn ngập đủ loại nghi hoặc nhìn phía su dùm lại nhìn phía m u ộ i muội ta tới nói đi nham nhả hoàn thập phần lý giải tỷ tỷ tình cảnh cái này không đang giống như nàng sao đột nhiên tiếp xúc siêu phàm một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị hơn m ộ ư ơ i năm trước tỷ tỷ đã chết thế nhưng su dùm đẫu nhiên biết ba vị dị thế giới thần linh chính là các nàng đem người cứu trở về hiện tại thời gian đã vào hơn m ộ ư ơ i năm phía sau nham nhả xuân mầm rung động trong lòng không gì sánh được nhìn phía su dùm nàng liền vội và gật đầu biểu thị di mụ nói là sự thực đẫu nhiên lại chạy đến trong phòng đem cái kia thiếu chân cái ghế nhỏ rời ra ngoài đưa tới mẫu thân trước người mụ mụ ngươi còn nhớ do nó sao đây là quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi còn mang theo nó à? nham nhà xuân ghép mầm qua cái ghế nhỏ trong lòng đối với cái thời không này có càng thêm chân thật cảm giác ngồi xuống cùng nham nhà hoàn sụ dùn dù kỳ nọ mấy người hàn huyên một trận lúc này mới tiếp nhận rồi chính mình khởi từ hoàn sinh c h u y ệ n t h ậ t nói ta hiện tại đột nhiên phục sinh sẽ có hay không có phiền p h ứ c nham nhà xuân mầm đột nhiên hỏi dù kỳ nọ xì、si、ta dù kỳ nọ cười nói không cần lo lắng ta cứu người lúc đã sửa đổi đi qua ở những người khác trong trí nhớ ngươi cũng chưa chết tại cái k i a tràng địa c h â n trung chỉ là bởi vì trong nhà nữ nhi không người chăm sóc sở dĩ cũng không có lại công tác mà thôi như vậy thì tốt nham n h à xuân mầm t u n g một khẩu khí lại đứng lên hướng phía nhóm ba người lễ đa tạ ba vị thần linh đại nhân ân cứu mạng không cần k h á c h khí chúng ta qua đây cũng là có cầu ở sụ d ù n đây này dù ký nọ xì tạ d ủ k ý nọ nói rằng đi thôi chúng ta đi xem đại thần su d ù n kinh ngạc sẽ đi ngay bây giờ sao dù ký nọ xì tạ rủ kỳ nọ gật đầu vung tay lên một đạo đi thông phế tích đường liền ra phát hiện trên thực tế thành cựu đại la kim tiên nàng có thể trực tiếp đem đại thần mang ra ngoài thậm chí trực tiếp sáng tạo một chỉ đại thần cũng có thể thế nhưng bởi như vậy còn có cái gì lạc thú đang nói tìm kiếm miêu miêu vốn chính là một loại lạc thú đám người theo rủ kỳ nọ từ không gian thông đạo đi qua đi tới trong phế tích nơi đó có một cái vứt bỏ kiến trúc nóc nhà trung tâm một cái đại môn đứng ở giọt nước ở giữa su dun nhìn phía trong nước chứng kiến một khối truy hình môn u thạch đó chính là đại thần dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ gật đầu đi ra phía trước nhẹ nhàng rút ra một cái liền đem đại thần rút ra sau một khắc đại thần hóa thành một chỉ b ạ c h sắc khả á i con mèo nhỏ các ngươi là ai con mèo nhỏ hai mắt thật to nhìn phía đám người nó có một loại cảm giác những người này đối với nó hết sức quen thuộc su j u n cười nói chúng ta là tới kết thúc đại thần công tác ta kết thúc công tác đại thần kinh ngạc su j u n g ợ t đầu về sau địa cầu đã không có địa chấn đại thần có thể muốn chơi thế nào thì chơi thế đó thật vậy chăng đại thần tính cách hết sức tốt di chuyển cùng bên trái đại thần bất đồng thật phân tích tự do tự tại chơi được tiên triệu đùa dỡn ngay vậy kém chút nhảy dựng lên su dun nhìn phía rủ kỳ nọ si tạ rủ kỳ nọ dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ cười nói đương nhiên là thực sự đưa tay hướng xuống đất một chỉ nhất thời một cổ vô hình có sóng chấn động liền tràn ngập ra quy tắc sửa chữa toàn bộ trên tinh cầu địa chấn liền bị lao đi nguyên bản nhân hơi lớn thần ly khai đang cố gắng chấn áp con j u n á c bên trái đại thần chợt phát hiện con j u n á c mất đi lực lượng rút về trong đất l i ê n nguyên bản giống như địa ngục hoàn cảnh cũng biến thành xuân về h o a n ở đây là chuyện gì xảy ra bên trái đại thần cảm ứng được đại thần khí t ứ c từ thường thế nhảy đến như thế liền thấy đoàn người đang đuổi lấy đại thần tràn diện thập phần sung sướng nhìn thấy bên trái đại thần đại thần hoan hô một、tiếng. Tiến đại ế n g thần hoa t hoan hô thúy n là dù kỳ nọ dù kỳ nọ đem con dun ách trấn áp rồi về sau chúng ta cũng không cần lại chấn áp con dun ách có thể khắp nơi chơi bên trái đại thần khiếp sợ dù kỳ nọ đại thần gật đầu chỉ hướng dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ dị ù kỳ nọ nói, nàng là d thế, đại thần. Đại thần gọi gọi thế giới thần linh chỉ ố ý qua cứu đây đại vứt t ầ thần thần phần n nhiên nọ cũng dùn cũng người trên sướng. thần linh. Đại Đại tại ái. mọi vai gọi tới gọi lui, vui giới rất thể thể thập thế khả h quả yêu. Su yêu. kỳ Dù có có c bờ Dị là không có chức trách chúng ta còn có thể tồn tại bao lâu đây bên trái đại thần có chút bận tâm muốn thạch vốn có thần tính là bởi vì muốn chấn áp địa chấn nếu như không có động đất khái niệm muốn thạch cũng không có giá trị tồn tại dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cười nói không cần lo lắng Ta đã sớm cho các dáng xuống một nọ g ư xì ta dù kỳ nọ gật l u n đầu đi thôi đi bên ngoài bên trái đại thần gật đầu cũng đem thân thể nhỏ đi hóa thành một chỉ hát sắc con nhỏ nhỏ cùng ở sau lưng mọi người đi tới thành phố bên trong nham nhả xuân mầm phát hiện những năm này anh đào quốc biến hóa không phải sáu trăm sáu mươi lại hơn mười năm cũng chính là điện thoại di động phương kỹ thuật phát triển được càng thêm tiên tiến mà thôi Chứ cái đó ra cũng không có gì đại biến biến hóa mà đại thần bên trái đại thần cũng không phải như vậy bởi vì quanh năm chấn áp con du nách g bọn họ đều đứng ở thường thế đối với mọi việc trên thế gian đều tràn đầy hiệu kỳ tới ăn tiểu ngư s u dùn vui mừng mua được tiểu ngư tiến đến gần trước bắt đầu cho ăn d ù ký nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cũng là như vậy cầm lấy tiểu ngư cho ăn đứng lên đối với miêu nô mà nói sẽ không có gì so với bây giờ tràng diện càng thêm trước khỏi đại thần cũng hết sức phối hợp vui vẻ ăn xong rồi tiểu ngư đúng rồi nham nhả tiểu thư cái này hơn mười năm c ự khổ về sau cũng có thể truy cầu chính mình may mắn phúc đâu mị d ẻ mị rủ mịt sù hạ thu hồi ánh mắt nhìn phía nham nhà hoàn ý niệm trong đầu khẽ động nàng v ẻ bề ngoài liền khôi phục thiếu nữ thời kỳ dáng vẻ nham nhà xuân mầm thập p h ầ n khiếp sợ m u ộ i m u ộ i ngươi trẻ ra trẻ nham nhà hoàn lấy ra trang điểm kính nhìn lấy trong kính chính mình kích động đến nói không ra lời vì dưỡng dục sụ dùm nàng g á i này mười mấy năm qua căn bản không có chính mình sinh sống dù sao tiểu hài tử quá tiêu hao thời gian vốn cho là chính mình một sinh cứ như vậy không nghĩ tới trong nháy mắt chính mình tỉ tỉ sống lại mình cũng khôi phục tuổi trẻ quan trọng nhất là chính mình còn biết ba vị thần linh đ ể ba vị thần linh theo như lời tương lai sủ dùn cũng có thể trở thành thần linh bởi vậy bắt đầu chẳng phải nói xong thời gian s ẽ tới bên kia tông giống như cỏ quá đang ở một bên học tập chuẩn bị khảo giáo thời giáo ô một bên tiến hành đóng cửa sư công tác kết quả khi hắn đến gần một cái phế tích lại phát hiện con run ạch không thấy phản phất trong nháy mắt con run ạch cái khái niệm này đều không tồn tại một dạng đây là cái gì chuyện gì xảy ra đi suốt rất nhiều thành thị tông giống như cỏ quá đều không nhìn thấy con run ạch hết còn toàn tiêu mất còn là nói chỉ là tạm thời tiêu thất về sau biết càng thêm kịch liệt bạo phát hắn ôm tâm tình thấp t h ỏ g đi tới y viện tìm được chính mình ra ra con j u n á c h tiêu thất sao khi xù gì dịu mù nạ cạ tạ thập phần khiếp sợ loại chuyện như vậy trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra qua à. cũng không biết là tốt hay xấu có lẽ thực sự vĩnh viễn tiêu thất có lẽ cũng như ngươi đoán một dạng chỉ là tạm thời bị cái gì thần linh áp chế về sau biết càng thêm kịch liệt buộc phát ra nói k h xù gì dịu mù nạ cạ tạ không khỏi lo lắng đúng lúc này thư không bên trong một giọng nói vang lên các ngươi không cần phải lo lắng con run ếch vĩnh viễn tiêu thất trừ phi phía sau nhân loại rời đến những tinh cầu khác mới có địa chấn tồn tại kỳ x u dị dịu mù nạ c ả tạ cả kinh nhìn phía b ố n phía lại không có phát hiện bất luận k ẻ nào nhìn về phía mình tôn tử lại phát hiện hắn cũng vẻ mặt kinh ngạc a di g i ép ra ra người nghe chứ a nghe được kỳ x u dị dịu mù nạ c ả tạ gật đầu quá t h ầ n kỳ chẳng lẽ là cái k i a vị thần linh nói chuyện nếu quả thật là cái này dạng vậy thật đúng là chuyện tốt đâu đóng cửa sư là một môn nguy hiểm lại không có tiền lương công tác nếu như con du nách thực sự tiêu thất đối với bọn hắn đóng cửa sư mà nói thật là một chuyện tốt bọn họ cũng có thể quá mình muốn sinh sống rồi tông giống như cỏ quá tùng một khẩu khí trong lòng gánh nặng thoáng cái tiêu thất nếu như không tiến hành nữa đóng cửa công tác vậy thì thật là quá tốt hắn cũng có thể chuyên chú kiểm tra lão sư giấy hành nghề sau đó trở thành lão sư qua an an ổn ổn sinh sống cỏ quá về sau liền chuyên tâm sinh hoạt ta nếu thần linh nói không có con r u ngách đóng cửa sư cũng không nhất định lại tồn tại tông giống như cỏ quá gật đầu đông nhiên lại nói ra bất quá đóng cửa sư cô sự cần phải ở lại xuống phía dưới tùy ngươi thì xù dịu mù nạ cạ tạ đối với cái này cái cũng không quan tâm dù kỳ nọ ngươi cứ như vậy đi trở về không mang theo đại thần đi qua sao dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ ta chỉ là tới cứu miêu miêu đại thần nói để cho nàng đi theo bên cạnh ngươi a bên kia thế giới bọn họ cũng quen thuộc mỹ rẽ bị dù mịn xù hạ đúng rồi chúng ta muốn nhìn đại thần tùy thời có thể đi qua nhà su dùn ấ n đại thần bọn họ nói hy vọng các ngươi tới chơi nhiều hơn nữa đâu vì đeo d ủ kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ hội su d ù m đúng rồi chuyện mới vừa rồi đa tạ mụ mụ sống lại a di cũng chạy ra thật sự là quá tốt dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ cũng không phải là cái gì đại sự chỉ sợ chúng ta không làm ngươi về sau tu luyện tới đại la kim tiên cũng có thể phục sinh chính mình thân nhân su dùm không thể nói như thế đâu được rồi theo các ngươi trở về cái k i a ba diệp k h ì nạ có khỏe không m ị rẽ m ị dù mịt xù hạ đương nhiên chúng ta còn có thể làm cho những thế giới khác ta chịu ủy khuất sao ạ mạ n ộ hy nạ đúng rồi ngươi muốn chúng ta thế giới s ù d ù m sao su dùm cái này cũng không cần đi chẳng lẽ ngươi để cho ta mụ mụ lại nuôi hai cái nữ như s a o há hốc một mỹ rẽ bị dù mịt x hạ cũng không phải không được a su dùm tính rồi tối đa ta về sau có bản lãnh sẽ đi qua phục sinh mẹ của các nàng thì tốt rồi dẫn các nàng qua đây luôn cảm giác là lạ mị r ẹ mị dù mịt xu hạ cái này không tới p h i a ngươi chúng ta sớm làm ạ mạ nộ h i nạ một cả si h o a dạ kỳ xê nạ thần tiên cứu người phương tiện như vậy sao dù ký nọ xỉ tạ dù kỳ nọ xem có hay không luân hồi hạn chế a nếu như định tiêm đại thiên thế giới có thánh nhân cấp tồn tại chấn áp luân hồi thời không đại la kim tiên m u ô n cứu người cũng không phải một cái dễ dàng sự tình đâu chương chín trăm linh tám vĩnh sinh cảnh giới thanh niên tạo hòa kinh một năm cầu hoa tươi c ả sĩ h o a dạ kỳ xena nguyên lai、like、là cái này dạng a c ả sĩ h o a dạ kỳ xena bất quá tu hành thật đúng là kỳ diệu ta tìm ca nạ ẹ tỷ tỷ vay một ít tích phân hiện tại đã có thể bay được rồi kỳ hỉ liền ra rẻ đều biến đến tốt hơn umaz n g ư ơ i bây giờ liền phi sẽ không sợ bị vệ tinh vỗ tới sao c ả sĩ h o a dạ kỳ xena không sợ đã chân khí cảnh viên mãn đệ đàn thông cáo theo như lời ta bên này đã không có người có thể mạnh hơn ta a kỳ d ạ mami thế nhưng cái kia dạng sẽ rất phiền cho ta ca sĩ họa d ạ kỳ xena không phải rõ ràng rất thú vị a ta nhớ được mình đã vay tích phân a có hay không nếm thử đi ra ngoài chơi đâu a ký dạ m a m ì không muốn ta chậm rãi tu hành a đi ra ngoài gặp phải sự t ì n h tới lại tốt phiền p h ứ c su dùm thật đúng là phù hợp minh tiểu thư tính cách đâu a ký dạ m a m ì ta cũng không phải là sụ dùm tiểu thư sở hữu lớn như vậy dũng khí chỉ nghĩ tới bình bình đạm đạm thời gian mà thôi su dùm ta ở đâu có dũng khí a chỉ là không sợ chết mà thôi a ký dạ m a m ì trừ cái này cái ngươi cái kia thể lực là chuyện gì xảy ra coi như thể dục sinh cũng không khả năng có mạnh như vậy thể lực a m cảnh giới. Cảnh giới trương rù thái ạ đ huyền vĩnh sinh tri môn diễn biến thế giới của lạc văn minh phồn thịnh thế giới to lớn chắc là đỉnh tiêm đại tiên tu luyện tới vĩnh sinh cảnh giới người thấp nhất cũng là nhất tôn hốn nguyên đại la kim tiên viên mãn tồn tại cao hơn một chút đại khái là thiên đạo cấp phương viêm thiên đạo cấp ta cái này mạnh mẽ sao phương viêm bắt đầu chẳng phải cùng đại gia truyền lại tụng bàn cổ giống nhau trương thái huyền không phải thiên đạo cấp cùng thiên đạo cấp cũng là có t r i n h l ệ n h hơn nữa ngươi làm sao xác định bàn cổ chỉ là thiên đạo cấp đâu phương viêm nói cũng phải những nhân vật này đều giấu quá sâu căn bản không biết mức độ trừ phi ta có thể đạt được cuối cùng kết cục lúc cảnh giới mới có thể chứng kiến những nhân vật này một ít nội tình tô tiểu tiểu phương viêm kinh khủng như vậy sao lại có thể có thể là thiên đạo cấp trương thái huyền đích xác lợi hại bất quá muốn tu luyện tới cảnh giới này cũng rất khó bởi vì tương lai chính mình cũng sẽ không đem lực lượng trực tiếp chuyển cho đi qua chính mình tô tiểu tiểu vì sao phương viêm bản thân cũng không cám ặ n a tương lai hắn cư nhiên cũng không làm loại chuyện như vậy phương viêm bởi vì không có ý nghĩa tô tiểu tiểu không có ý nghĩa phương viêm đúng vậy dựa theo đàn văn kiện trung nói suy đoán coi như tương lai chính mình đem lực lượng chuyển tới cũng chỉ là để cho ta bây giờ đường dễ đi một điểm mà thôi Trừ cái đó ra cũng không thể làm cho ta của tương lai càng mạnh cái kia còn có ý nghĩa gì đâu tô tiểu tiểu thế nhưng có thể ung dụng a phương viêm chỉ cần có thể thành công nhẹ không thoải mái lại có cái gì cái gọi là hơn nữa lấy tính cách của ta mà nói là tuyệt đối sẽ không can thiệp đi qua để cho mình ma luyện thiếu phương viêm ma luyện tự thân thành tựu vĩnh sinh cảnh giới vậy đại khái mới là ta chuyển thế ý nghĩa tô tiểu tiểu quả nhiên là ngoan nhân a tô tiểu tiểu thái huyền k a ca thiên đạo cấp tồn tại đều xuất hiện có phải hay không cho chúng ta mở treo a umaz lại nghĩ thông đúng không trương thái huyền cũng không phải không được hoàn toàn chính xác có hai môn giữ góp hôn nguyên cảnh giới công pháp vạn kiếp đạo kinh giới thiệu kỷ nguyên a thánh giới thiệu trương thái huyền không sợ chết không sợ yên kiến nghị tuyển trạch vạn kiếp đạo kinh tô tiểu tiểu chỉ cần không phải thiên đạo trở lên tồn tại xuất thủ có thể bảo đảm bất tử bất d i ệ t cái này bất tử tính kéo căng nữa à thế nhưng nếu quả thật có thiên đạo cấp xuất thủ đâu trương thái huyền vậy thì chờ chết a đây là gì vận khí a u m a e kỷ nguyên tri đạo A thánh cảnh giới không tệ a vừa có thể lấy chứng A thánh tri vị vừa không có cao như vậy độ khó rất thích hợp chúng ta đâu tô tiểu tiểu u m a e không muốn nghĩ như vậy a chúng ta là nói chuyện phiếm của người có chư thiên tài nguyên lại có thái huyền ca ca ở ngươi còn chứng cái gì á thánh tri vị bắt đầu chẳng phải quả u ổ i m ụ tôn tích phân a đến lúc đó trực tiếp chứng hôn nguyên diệp hh đích sắc có thể như vậy ngược lại chúng ta đại khái tỷ lệ chắc là sẽ không vấn lạc a thánh loại này quá độ cảnh giới tác dụng đối với chúng ta mà nói tác dụng không phải quá lớn thạch hoang một muốn chứng thành một bước chứng hôn nguyên tốt lắm phương viêm lời ấy đúng hợp ý ta không có gờ giúp c h á c ta đều có thể chứng đạo có gờ giúp c h á c kiến thức chư thiên phong cảnh ta muốn là còn chứng một cái a thánh chi vị quá độ vậy quá t i ế u nhân được rồi ta có một loại cảm giác hoàng tiền đồ cựu khiếu kim đan m o n tới ta đi trước tìm xem vương sao Tiểu tiểu, p hồ ư nhất phỉ chư i m ộ thiên p á n à vạn giới nha loại người gì cũng có bất quá coi như bọn họ thật các người cũng không phải gặp người liền ăn một dạng ăn đều là lịch nhân ca sĩ họa dạ kỳ xê nạ vậy cũng rất đáng sợ tô tiểu tiểu thái huyền ca ca cho hai con đường rất tốt thế nhưng đối với chúng ta dường như đều không hữu dụng a vạn kiếp đạo kinh ta không muốn tìm đường chết cũng không muốn c h u y ể n thế a thánh cảnh giới thật mất thể diện hơn nữa ta hiện tại liền c h u ẩ n thánh cũng không có coi như n g h ị chứng a thánh cũng chứng không được tô tiểu tiểu đường tắt còn giống như thật vô dụng a tính rồi lại mua mười đồng biết thời gian lần bế quan lại nói UMAZ, bởi vậy ngươi xuất quan chính là trăm vạn năm bà già tô tiểu tiểu rõ ràng nhân gia là vĩnh viễn mười tám tuổi mỹ nữ có được hay không đại la thiên trương thái huyền một bên tham dự lấy nói chuyện phiếm quần sự t ì n h một bên tìm hiểu tạo hóa thanh l i ê n phương viêm đến chỉ có thể nói là niềm vui ngoài ý mớn nếu quả thật như hắn sở suy tính phương viêm tương lai là thiên đạo cấp đó cũng coi là có một vị đạo hữu tìm hiểu tạo hóa thanh l i ê n n g ư ơ i hiểu rõ tạo hóa c h i đạo n g ư ơ i tạo hóa c h i đạo gia tăng rồi tìm hiểu tạo hóa thanh l i ê n n g ư ơ i hiểu rõ phòng ngự c h i đạo n g ư ơ i ở phòng ngự c h i đạo phương diện kiến giải gia tăng rồi tìm hiểu tạo hóa thanh niên căn cứ thanh niên vạn pháp bất xâm đặc tính người sáng lập thanh niên tạo hóa kinh có thể đúc thành tạo hóa thanh niên thần mã thể đã đủ tu luyện tới thiên đạo cảnh tìm hiểu tạo hóa thanh liên. căn cứ trí bảo chấn áp khí vận đặc tính người đối với khí v ậ n lý giải r a tăng rồi tạo hóa thanh l i ê n các loại huyền diệu sông lên đầu làm cho trương thái huyền thu hoạch rất nhiều đặc biệt là tạo hóa một đạo là tiến bộ phi phạm trương thái huyền lấy ra càn k h u n đỉnh đem tạo hóa thanh l i ê n bên trong bản nguyên rút ra đi ra ném vào trong đó nỗ lực tăng lên linh bảo phẩm chất hắn có một loại trực giác càn k h u n đỉnh trở thành hắn đại đạo bạn sinh linh bảo thời gian không xa bên trên quan thông mấy nghìn thái huyền thế giới làm cho rất nhiều thế giới đại năng đều rơi vào không rõ ngộ đạo bên trong liên ngươi thường chứng kiến bầu trời ở giữa không h i ể u xuất hiện hoa văn cũng cảm giác tâm thần đại chấn thật bệnh bằng tiêu ngươi tìm hiểu tạo hóa c h i đạo đem cùng luyện khí thủ pháp luyện đan dung hợp sáng tạo ra quá huyền nhất mạch thái huyền luyện khí pháp thái huyền luyện đan pháp ngươi đan đạo tiến bộ đến trư giới đ ỉ n h phong t ầ n g thứ căn cứ đan đạo khí đạo kiến giải ngươi đẩy ngược tạo hóa tri đạo tân chứng với nhau ngươi tạo hóa tri đạo gia tăng rồi theo cuối cùng một đ o ạ tạo hóa thanh niên bị trở xuống càn k ô n đỉnh chấn động một đạo tạo tạo tạo c Lúc, Lúc trước còn cảm thấy lượng kiếp tạo hóa đan thập phần huyền diệu một viên liền ẩn chứa một cái thánh nhân một lượng kiếp pháp lực hiện tại đan đạo để thăng cái này đan ta cũng có thể luận y chế có thể luận chế lượng kiếp tạo hóa đan đối với hôn nguyên cảnh hắn mà nói quá trọng yếu mặc dù có thời gian treo tốc độ tu luyện của hắn đã có thể biến đến cực nhanh thế nhưng nếu như lại tăng thêm đan d ư ợ c treo cái t i a tốc độ tu luyện sẽ càng thêm kinh khủng không có ai biết ngại chính mình sửa luyện tốc độ quá nhanh tựa như không có ai biết ngại tiền mình nhiều làm giống nhau trương thái huyền đem càng k h ô n đỉnh ném đi ném tới trong hỗn độn càng k h ô n đỉnh ở hỗn độn chi khí trung chìm n ổ i quanh thân tạo hóa huyền quang b ư c lên đem rất nhiều hỗn độn khí diễn hóa thành các loại linh khí cuối cùng dung luyện thành từng viên lượng kiếp tạo hóa đan chỉ là khoảnh khắc một trăm miếng lượng kiếp tạo hóa đan liền ra hiện trong đỉnh trương thái huyền ngót a y đem tuyển được trong tay cẩn thận chú đáo p h á trương t r o n thái lượng huyền ngờ đầu đem sở hữu đan dược nuốt vào trong bụng sau mực khắc số lượng cao năng lượng bị chuyển hóa thiên đạo bản nguyên thôi động trương thái huyền tiến bộ chỉ là khuyến khắc cảnh giới của hắn lại đột phá nhất trọng đạt được hôn nguyên đại la kim tiên đệ tứ trọng tiên làm sao cảm giác càng tu luyện càng nhanh rồi hả trương thái huyền trong lòng có chút cảm thái người khác đều là càng tu luyện càng chậm xem ra là rất nhiều người đều là đạo hạnh không đủ chỉ có thể từ từ tích lũy pháp lực mà ta lại không có phương diện này phiền não và eo bùn thế giới tụ mạ chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy đạo quân a ổn sồ xe su nạ làm bộ lơ đáng hỏi tụ mạ cạ dở xa không nói tỉ tỉ ngươi đây là hỏi bao nhiêu lần từ mậu điểm không gian đã trở về ổn sồ xe su nạ đã hỏi hơn trăm lần trên thực tế tụ mạ cạ dở xạ cũng không phải là không muốn thấy đạo quân chỉ là một mực tại tu luyện m u ố n c h o c h í n sồ sẽ xù nạ nhãn i thần nhất thời sáng lên là cùng ra yên tâm ta tuyệt đối sẽ không thất lễ tụ mạc c dở xạ vung tay lên mở ra xuyên việt cửa trước đi vào trong đó ổ t sồ sẽ xù nạ cước bộ cực nhanh rất sợ xuyên việt cửa tiêu thất tiến vào bên trong xuyên qua môn hộ hai người liền tiến vào một phương mênh mông giữa thiên địa chỉ thấy xa xa quỳnh lâu ngọc vũ dương cột chạm chỗ đứng sướng sướng. lâu vũ trong lúc đó có tiên nga ghé qua ở giữa làm cùng với chính mình chuyện tình hai vị khách nhân xin mời đi theo ta chẳng lẽ là thái huyền c à c à đã biết chúng ta sắp tới đây là tự nhiên chủ thượng thần thông quảng đại có chuyện gì không biết dẫn đường tiên nga cười khẽ cái này đáp lên bay mang theo hai người nửa đường đoàn n g ư ờ i gặp người quen chỉ thấy tường vân bên trên bật sù d ì mạ xạ hệ cổ cùng một người vóc dáng sôi động cô gái tóc vàng hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây tụ mạ ca dở xa nhận ra người nọ chính là xì rủ ca mạ gì quạ ô xô x ẽ xù nạ khiếp sợ xạ hệ cổ cùng xì rủ ca lao sư cũng tới đối phương cũng nhìn thấy cùng gia o à người n xì rủ ca không tim không phổi chào hỏi không d ù ký nạ tương cùng gia tương thật là đúng dị ba chúng ta ở chỗ này gặp nhau tụ mạ ca dở xa có chút không nói vì sao mình chọn thời gian sẽ cùng b ậ sù dị mạ xạ hệ cổ đ â phải đây cũng quá đúng dị đang nói chỉ thấy một cái tiên na g mang theo long nhi cũng đến tù mạ c ả d ở xạ cùng bật sù di mạ xạ hệ cô lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác lại tới một cái đối thủ cạnh tranh thật là đúng d ì mà cùng ra xạ hệ cô mọi người đều là tìm đến đạo quân không bằng chờ một lát cùng nhau tâm sự bật sù di mạ xạ hệ cô gật đầu ta không có ý kiến tù mạ c ả d ở xạ cho dù đối với long nhi cũng không quen thuộc cũng không cảm bạo nhưng cũng không có cự tuyệt nhẹ nhàng g õ đầu long nhi tùng một khẩu khí hai người cảnh g i á nàng bây giờ không có cần thiết t h a n h tựu một cái tinh vu quyền mưu tồn tại nàng mới sẽ không đắc tội gờ giúp chặt người bên trong húng chi những người này gần trở thành đạo quân nhân đắc tội rồi các nàng càng không có lợi sở dĩ nàng cũng tới đương nhiên là vì tương lai thứ nhất là một phương t i ể u thiên thế giới thế lực lớn nhất nàng cần giúp đỡ không phải vậy gặp phải nguy hiểm làm sao vượt qua lâm thời nước tới chân mới nhảy đó cũng q u á không có thấy xa thứ hai nàng cũng thập p h ầ n thích trương thái huyền l i ê n lấy vẻ bề ngoài khí chất mà nói chư giới liền không có bao nhiêu người có thể so sánh được với không một hung chi người khác có thực học là một vị đã đủ chấn áp chư thiên vạn giới tồn tại nàng tới gặp đạo quân chỉ có thể nói với cao còn tốt gia nhập g giúp chat mới chỉ có có loại này cơ hội không phải vậy người như thế muốn quen biết đều không có cơ hội nhận thức ca ở tiên nga dưới sự hướng dẫn đoàn người tiến nhập một tòa xa hoa t r a n g viên chủ thượng kết thúc tu luyện liền sẽ tới tiên nga dâng trả quả sau đó lui chờ các loại tiên nga ly khai long nhi đệ một cái m ở m i ệ n g hai vị cô nương trước tạm bông cảnh giác chúng ta cũng không phải là định nhân long nhi cười nói chúng ta đều là kẻ tới sau lý nên đoàn kết mới là tuy là đạo quân chư vị phu nhân cũng sẽ không nhằm vào chúng ta thế nhưng chúng ta ngẫu nhiên hoặc gặp thương lượng một chút kinh doanh thế giới sách lược cũng có thể đem chính mình thế giới phát triển thật sao đạo quân mặc dù không để ý chính mình nữ nhân là bình hoa thế nhưng các ngươi thực sự nguyện ý trở thành bình hoa sao chương chín trăm mười lượng kiếp đ a n đưa tới dậy sóng cầu mở ổ tổ đàn viên ba ba cầu hoa tươi kinh doanh thế giới tu mạ ca giờ xa cao mày vấn đề này nàng chưa từng có nghĩ tới lòng ngươi quá phức tạp thống trị thế giới gì gì đó cho tới bây giờ không phải là cái gì chuyện dễ d à n tình trong hiện thực có thể đem mấy trăm người quản lý được ngay ngắn có điều đã thật phần khó có được k h ô n g c h ỉ là quản lý một cái thế giới tù mạ c ả d ở xạ cho tới bây giờ không tin mình có phương diện này tài năng mới có thể nàng chỉ là một cái thanh âm nhạc thủy bình cũng không tệ người thường mà thôi long nhi gật đầu không sai coi như chúng ta về sau theo đạo quân cũng không khả năng mỗi ngày tu luyện cuối cũng vẫn phải tìm một chút sự tình làm a và su di mạ xạ hệ cô gật đầu điều này cũng đúng hoàng tỷ tỷ các nàng vẫn có việc làm chúng ta cũng không khả năng chỉ là tu luyện a long nhi nhìn phía do dự tủ mạ cạ dợ xạ nói ra Cũng tù mạ không quản đề, chín h cùng ra nhãn thần sáng lên nhìn phía ô sổ sẽ xu nạ muốn nghe một chút ý kiến của nàng đã thấy nàng sớm chú ý lực sớm đã bị hấp dẫn đi đám người men theo ô sổ sẽ xu nạ ánh mắt nhìn lại chỉ thấy trương thái huyền bước chẩm mạ đến không khỏi thu nghị sự tâm tư lộ ra vui mừng nụ cười nên đón chuyện sau này tự nhiên không cần mảnh nhỏ biểu g giúp c h a c d i ệ p h cái k i ê u cựu khiếu kim đan đều bị bán phương minh ngươi thực sự là xua đổi khỏi ý nghĩ phương viêm chủ yếu là đồ chơi kêu phiêu lưu quá lớn sẽ ra trái tim đem đan dược đặt ở trong đó hơi chút vô ý sẽ chết ta không có lựa chọn khác đương nhiên có thể dùng hiện tại có g giúp c h a c ta tại sao còn muốn mạo lớn như vậy phiêu lưu tô tiểu tiểu ngươi không phải nói muốn ma luyện chính mình sao phương viêm ma luyện cũng không phải là muốn chết có thể tránh khỏi nguy hiểm còn là muốn tránh khỏi diếp h điều này cũng đúng hơn nữa sẽ ra trái tim tính là gì quỷ ma luyện a thiếu niên g h nhi đích sắc không coi vào đâu ma luyện tô tiểu tiểu gì? ta mới vừa xem thương thành lại có năm mươi miếng lượng kiếp tạo hóa đan đáng sợ a tô tiểu tiểu một viên tăng thêm thánh nhân cấp tồn tại một lượng kiếp pháp lực u mad sáu bốn tám ước năm pháp l ự c sao tô tiểu tiểu vừa định mua làm sao mua không được trương thái huyền ngươi không thấy được mua sắm yêu cầu sao top năm mươi cái đạt được hốn nguyên đại l à cảnh đích người mới có tư cách mua sắm u m a lập tại sao còn muốn có tư cách mới được a trương thái huyền những đan dược này là ta phía trước tu luyện chưa kịp dùng vừa lúc ném tới thương thành cho đại gia làm quyền lợi một viên mới chỉ có bán năm trăm ư c nối liền bản giá cả một phần bạn đều không có dĩ nhiên không phải có tiền là có thể mua đây là khích lệ đại gia tu hành tô tiểu tiểu thiện nghi như vậy sao trương thái huyền không phải vậy đâu hoàn vũ t h á p công năng cũng tốt cái này cũng tốt đều là phúc lợi loại đồ chơi này cũng không phải là tích phân có thể cân nhắc tô tiểu tiểu ấn ân phương viêm đích xác loại này có thể tăng thêm hôn nguyên cấp tồn tại chiến lược đồ đạc làm sao có khả năng có tiền tài có thể so sánh có thể nhận thức đạo quân thật sự là một hồi kỳ duyên tô tiểu tiểu vậy có hay không cơ hội khác có thể được loại đan dược này đâu ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ có đâu bức ảnh mỹ rẽ mỹ du mỹ xu hạ bức ảnh ta sẽ nói ta cũng có sao tô tiểu tiểu ghê t ẩ m nữ nhân ta cũng muốn a ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ t u lượt đi có viên thuốc này ta rất nhanh thì có thể đại la viên mãn sau đó đúc thành tiên thiên thần mã thể Tù tử mà dì, Diệp đừng đừng nói nữa đừng nói nữa, khóc. hài cao h ước một danh o chính số hai một hàn lập các ngươi còn tại đằng kia lời nói nhảm ta đã chuẩn bị tu luyện cái một triệu năm sau đó mua đ a n d ư ợ c tô tiểu tiểu một triệu năm đã nghĩ thành thánh nam mộng a ta tu luyện một triệu năm cũng mới đại là viên mãn mà thôi tu mãn gì tiểu tiểu tỷ một triệu năm đã tu luyện hoàn thành rồi hả tô tiểu tiểu cái kia không nhưng đâu hiệu suất cao a đáng t i ế c thành c h u ẩ n thánh còn sớm hiện tại rốt cuộc cảm nhận được vân tiêu tỷ theo t như lời chứng đạo chật vật vạn kiếp đạo kinh t h o ạ nhìn lên cũng có chút sức rủ dô nữa nha tu m ã không phải đâu ngươi thật đúng là nghĩ tìm đường chết à tô tiểu tiểu không phải chỉ là nói một chút mà thôi trương thái huyền đúng rồi lại sáng lập một môn thiên đạo cấp công pháp đại gia có thể nhìn giới thiệu thanh l i ê n tạo hóa kinh ta đã đem đ ạ i la trở xuống cảnh giới thả thương thành tô tiểu tiểu khởi bước thái ất không có p h à m nhân cảnh giới sao trương thái huyền đây chính là căn cứ tạo hóa thanh l i ê n đặc tính sáng tạo sáng tạo p h à m nhân cảnh giới công pháp không có cần thiết ra tu luyện tới thái ất mới có tư cách tu một môn nhóm công pháp không phải vậy vẫn là tắm một cái ngủ đi diệp hắc thiên đạo cấp a xem g a đạo quân rút thường sau đó thu hoạch rất nhiều a không chỉ thương thành đan dược phẩm chất tăng lên Công p hàn á Thái p cũng thay đổi nhiều. Trưng、Thái、Huyền, thay đổi đó l tự h chính i ê n đây lập à một tích phân a, tốn nhiều tiền vạn v phân nhiều như ức A, y làm l Hàn sao có khả năng không có khả không năng tiến bộ. ậ đạo quân nói dẫn nếu để cho hoa một vạn ước tích phân ta chưa chắc có thể có cái gì tiến bộ a chỉ có tu luyện tới đại la ở trên cảnh giới mới biết được tu luyện gian nan muốn phá cảnh quá khó khăn tô tiểu tiểu đúng vậy quá khứ còn cảm thấy những cảnh giới kia không cần thiết phân chia hiện tại xem ra phân chia vẫn là quá ít muốn ta nói t r u y n thánh cảnh giới phân chia cái ba nghìn sáu trăm cảnh giới nhỏ thấp nhất Umagi, hậu kỳ tu hành chậm như vậy sao su dùn ta còn tưởng rằng hậu kỳ tu hành cùng sơ kỳ giống nhau đâu ta đã tu luyện tới ngũ hành cảnh giới đại thần cũng là dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ bốn trăm bốn mươi ba sơ kỳ tu luyện đều nhanh á hậu kỳ nha ngoại trừ phu quân tất cả mọi người rất chậm tô tiểu tiểu ai có thể cùng thái huyền ca ca so với a nói thái huyền ca ca cảnh giới lại đột phá chưa trương thái huyền cảnh giới nha hôn nguyên cảnh trung kỳ pháp l ự c nha mới chỉ có hôn nguyên thập nhị t r ọ tiên hiện tại chỉ kém pháp lực tích lũy là có thể hoàn toàn trở thành dĩ lực chứng đạo hôn nguyên cảnh trung kỳ cờ giả thiếu niên nhi lại là cảnh giới chạy đến trước mặt sau trương thái huyền không có biện pháp dĩ lực chứng đạo quá hao tốn pháp lử ta đều không biết đã ăn bao nhiêu lượng kiếp tạo hóa đ a n mới đưa pháp lực để thăng tới hôn nguyên thập nhị trọng tiên muốn để thăng tới hôn nguyên hai mươi b ố trọng tiên đại khái còn muốn một hồi tô tiểu tiểu một hồi umaz nói như vậy thời gian sẽ không rất lâu rồi trương thái huyền lại là thời gian treo lại là đan dược treo tốc độ khẳng định nhanh tô tiểu tiểu khủng bố như vậy nếu như ta cũng có loại này tốc độ tu luyện thì tốt rồi tô tiểu tiểu thái huyền ca ca lại mở điểm treo à đôi mắt trông mong trương thái huyền trong thương thành quả nhiên trưng bày một đống nguyên hội đan giá chỉ định rồi một trăm h vạn tích phân tương đương với l ư ợ n hóa bản lượng kiếp tạo hóa đan nhưng không có mua sắm tư cách hạn chế đạo quân đối với đàn viên thật đúng là tốt đâu Ả ký dạ mami nhìn lấy trong thương thành nguyên hội đ à n lộ ra hội ý nụ cười cho tới giờ khắc này nàng mới chỉ có v ư ơ n g tin trò chuyện đàn thật là một cái thiện lương thủ tự tổ chức không cần lại vì chính mình mạng vận mà lo lắng Ả ký dạ mami âm thanh trong trèo club muốn cử hành thực trạ đại gia muốn tới sao tô tiểu tiểu di ta muốn đi ta muốn cùng lão bà thiết thiếp umaz như ngươi vậy biết thủ được người ta a a ký dạ mami thiết t i ế p không muốn ta rất bình thường mới không cần thiết t i ế p ca si họa dạ kỳ xe nạ ta muốn tới bất quá n g ư ơ i không phải bách hợp phiên nữ chủ một trong sao thiết tiếp bắt đầu chẳng phải rất bình thường À k ỳ dạ ma mi mới không phải bách hợp phiên a cái bản tô tiểu tiểu g ì vậy coi như lần sau tái tụ a cơ hội lần này sẽ để lại cho các ngươi người mới su dùm ta đây cũng đi đợi một trận người trong quá khứ viên xác định chỉ có cả si họa dạ kỳ s â y n à, su dùm xem ra những người khác là sợ thực lực của chính mình quá cao dọa chúng ta đâu À k ỳ dạ ma mi kết thúc gờ rút chặt nhìn phía điền trong diến luật phản bóng duy cầm thổi làm sao rồi minh tương người nói những thứ kia dị thế giới bằng hữu luôn tới sao điền trong giếng luật thập phần nhiệt tình tiến đến trước mắt cung năng một dạng nhiệt tình còn có phản g bóng duy cầm tuổi đặc biệt là liều lĩnh phản g bóng duy đều kém chút cả người úp sắp hạ kỳ dạ mạ mì trên người chọc cho nàng một trận xấu hổ đương nhiên sắp tới bất quá chỉ qua tới hai người hai người sao người khác vì sao không tới đâu phản g bóng duy có chút thất lạc chẳng lẽ là chúng ta cử hành tiệc trả không dễ chơi dĩ nhiên không phải h kỳ dạ mạ mì lắc đầu mọi người đều là thần tiên cho nên mới không đến là sợ hãi đại gia chơi được không vui dạng này phải không p h à n g bóng duy gật đầu cái kêu minh tương lần sau chúng ta có thể dị thế giới sao cái này a đương nhiên muốn cùng đại gia nói một tiếng mới được đâu ạ kỳ ra m à mi lưỡng lự đang nói chỉ thấy trong hư không xuất hiện lưỡng đạo xuyên v ề cửa sự chú ý của mọi người thoáng cái bị hấp dẫn hoa、wow, thật thần kỳ tuy là đã thấy qua minh tương thần thuật nhưng vẫn là cảm giác thật tươi mới a không nghĩ tới chúng ta lại có thể nhìn thấy những thế giới khác nhân đang nói chỉ thấy sủ dùm mang theo hai con con mèo nhỏ xuất hiện sủ dùm cái này sẽ là của ngươi bằng hưu sao hoa、wow, miêu miêu nói chuyện thật là đáng yêu miêu miêu a đám người thoáng cái xích tới tò mò nhìn đại thần vào bên trái đại thần đặc biệt là phảng bóng duy trực tiếp liền lên tay đem đại thần ôm vào trong ngực b ó c thật là đáng yêu quả nhiên thật là đáng yêu mọi người khỏe nhiệt tình đâu ta cũng tới ta cũng muốn miêu miêu c ả sĩ họa giả kỳ xệ nạ xuất hiện chứng kiến đại gia ở b ó c miêu nhãn thần cũng thay đổi cũng tiến đến gần trước ạ kỳ gia ma m u nhìn nhìn phía su d u n su d u n cười nói làm cho đại gia chơi một hồi a đại thần cũng rất yêu thích mọi người đâu phảng bóng duy gật đầu đúng nha đúng nha đáng tiếc không có chuẩn bị tiểu ngư làm không đúng vậy có thể cho đại thần ăn không sao đại thần không n ó i bụng tốt một hồi mọi người mới ngồi vào trước bàn đem các loại bánh ngọt đặt tới trên bàn phẩm bắt đầu hồng trà thật nhàn n h ã a các ngươi bên này hh không tốt sao ta xem không bằng gọi vui chơi giải trí club mới không cần đâu sơ soạn một trận ngư phản bóng duy đột nhiên hỏi su d ù n tinh nhị chúng ta có thể đi thế giới của các ngươi chơi sao c ả sĩ họa giả kỳ s ệ nạ mặt mày giả dỡ đương nhiên có thể ta có thể mang bọn ngươi đi ăn xong ăn su dùm lần đầu ta bên này cũng có thể bất quá chúng ta thế giới kỳ thực đều không khác với a coi thực, như mỹ p h ò n g trừng cũng không gì Phàng thủ. có cái gì đặc thủ. Phàng bóng duy không sao chúng ta có thể biết thêm thật nhiều bằng hữu nha đúng hay không đại thần không sai đại thần cũng có thể mang mọi người cùng nhau chơi thật tốt quá p h à n g bóng duy tuy là cá mặt thế nhưng vừa nói đến việc hay hứng thú đó là cao vô cùng nói xong không lâu về sau liền liên tiếp nhìn phía sủ d ù n cùng c ả xì họa dạ kỳ s ê nạ su d ù n cười nói xem ra duy tương có chút không kịp đợi đâu vậy thì đi đi ạ ký dạ mạ mỹ lắc đầu tại trước đây chúng ta hay là trước cho người trong nhà nói một tiếng a liền nói đi tương trong nhà chơi cầm thổi thân sắc k h ẽ động còn ta đâu đi nói minh tương trong nhà sao đều có thể lạp ngược lại một hồi liền phải trở về à kỳ dạ mạ mị xua tay chúng ta cũng không phải là muốn ở sụ dùm tương bên kia qua đêm ngày mai còn muốn trở về đến trường đâu c ả sĩ họa giả kỳ xê nạ khiếp sợ đều phát hiện ở tại minh tương còn muốn đến trường rõ ràng chúng ta đều là thần linh thần linh cũng có thể đến trường n h a lại không phải xung đột vừa nói chuyện đoàn người cho người trong nhà vãi cái nói dối sau đó theo sụ dùm đi tới thế giới của nàng cảnh sát nơi này không tệ a rõ ràng chỉ là địa phương nhỏ đang nói chuyện nham nhả xuân mầm từ trong phòng đi tới su dùm đây là của ngươi này bằng hữu sao các nàng sẽ không cũng là đến từ dị thế giới a ân su dùm g ầ t đầu đây là ạ k i da ma mi vừa nói chuyện cùng mụ mụ giới thiệu nguyên lai、like、thực sự là những thế giới khác nhân a thật tốt các ngươi chờ một chút ta chuẩn bị cho các ngươi một ít trà bánh phản g bóng duy nhãn thần sáng lên thật vậy chăng đương nhiên đại gia nếm đ thử tay nghề của ta a mặc dù chỉ là gia đình bình thường tài nấu ăn sau mấy tiếng sắp trời dần tối ạ ký da ma mi đoàn người mới chỉ có lưu l u y n không rời rời đi su dùm lần sau tìm ngươi nữa nhóm chơi đại thần gặp lại duy tương gặp lại gặp lại đại thần liền không thể bồi chúng ta đi qua sao đại thần phải bồi xù dùm cuối cùng đoàn người thất vọng mà quay về bất quá vừa nghĩ tới tùy thời đều có thể đến những thế giới khác tâm tình mọi người lại trở nên khá hơn trở lại âm thanh trong trèo club đám người nhìn phía bên ngoài chỉ thấy sắc trời sáng s ủ a thập p h â n huyên áo tiến hành xã đoàn hoạt động người vẫn không có ly khai nhìn thời giờ rõ ràng cùng mình t u t ly khai lúc giống nhau a liệt chẳng lẽ đã ngày thứ hai phản bóng chỉ có chút khiếp sợ đ ư n g a trở về mụ mụ nhất định sẽ nói ạ k ỳ dạ m à mị cười nói đương nhiên không có ngày thứ hai chúng ta ở sụ dùm bên kia qua mấy giờ cùng chúng ta thế giới có quan hệ gì bây giờ còn là phía trước ly khai không lâu phản g bóng duy trì cảm giác có chút ấ t nàng không biết rõ ràng những thứ này trong lòng thập phấn nghĩ hoặc vậy chúng ta vì sao không nhiều làm chơi một ngày đâu rõ ràng ta còn không có chơi chán ạ k ỳ dạ m à mị cười nói ta chưa nói sao đương nhiên chưa nói a minh tương cũng thay đổi g i o hạn không được chúng ta ngày mai lại đi chơi a đúng vậy ta tốt ngơi nhìn chút khả ai quái thu a quái thu mới chương ỉ có, k chín trăm mười hai tới, a, 912, quỳnh tiêu mới không cần gọi tỷ phu đâu phần hai cầu hoa tươi đại la thiên trương thái huyền cùng v â n tiêu ngồi đối diện nhau vân tiêu cảm khái phu quân như thế sủng lịch các nàng cũng không sợ làm hư các nàng a không sao cả trương thái huyền lắc đầu cũng không phải là người nào đều thích hợp đấu chiến t r i đạo nguyện ý bắt cá liền bắt cá a tu hành có thể làm trái chính mình thiên tính thế nhưng nếu để cho chính mình quá thống khổ vậy liền được không bù mất cũng là đâu vân tiêu gật đầu đại gia tu luyện đều là muốn làm trường sinh bất tử tiêu giao tiên nếu như tu luyện ngược lại từng bước thống khổ vậy còn tu luyện cái gì trong b ở y phần lớn người đều là phổ thông thế giới người để cho bọn họ dường như thần ma thế giới huyền huyền thế giới người một dạng mỗi ngày lấy chiến đấu làm chủ giai điệu đó là tuyệt đối không khả năng đúng rồi ngươi bên kia thế giới ngàn năm kỳ hạn đã gần đến chúng ta đi qua đem sự tỉnh xử lý a trương thái huyền thần sắc k h ẽ động chiếm được phía kia thế giới chỗ tốt ta đại khái có thể tiến thêm một bước v â n tiêu chấn động tiến thêm một bước phu quân mình tốc độ tu luyện thật là nhanh nàng liền không cần phải nói phía sau trứng h ô n nguyên cảnh giới lại còn cao hơn nàng nàng ăn một ít lượng kiếp tạo hóa đan thực lực vẫn như c ũ chỉ là hôn nguyên thập trọng mà thôi dù cho lượng kiếp tạo hóa đan lợi hại tiến bộ của nàng cũng không bằng trương thái huyền không có gì khác đem chính mình hôn nguyên đặc tính dọc theo đi cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tỉnh sáu trăm chín mươi nàng còn làm không được dường như trương thái huyền một dạng cảnh giới vừa tới trực tiếp là có thể viên mãn trình độ h vẫn tiêu nàng cảnh phất pháp h tay mở ra xuyên thế biệt cửa ũ n hai người dắt tay tiến nhập phong thần thế giới vừa tiến vào phía thế giới này trương thái huyền liền triệt để minh bạch rồi phía thế giới này trạng thái phía thế giới này mặc dù là một phương hồng hoang thế giới thế nhưng phát triển cho tới bây giờ diễn biến vô số sinh linh cũng tạo ra không ít c h u ẩ n thánh đại la thế giới linh khi đã không bằng thái huyền liền giới thế nhưng kỳ pháp tác sự cao xa lại làm cho người thập phần chấn động trương thái huyền cảm giác đầu tiên chính là chính mình ở vào một phương đã khô cạn trong vực sâu mặc dù không có thủy lại như cũ có thể chứng kiến thâm viên sự bao la bbcc -c, thảo nào muốn phong thần a trương thái huyền ánh mắt vi ngưng phía thế giới này thời đại thượng c ầ người đại thần thông nhiều lắm đem thế giới đạp hư được không còn hình dáng theo lý mà nói thế giới đều đã thành cái bộ rắn này thiên đạo cùng hồng quân ở phong thần một chuyện bên trên lợi ích là giống nhau cử hành phong thần cứu vớt thế giới mới là thế giới đệ nhất yếu vụ thế nhưng thiên đạo lại vẫn cứ đem phong thần kéo dài thời hạn n g h ĩ trước đem hồng quân làm lại nói cái này kỳ thực rất dễ hiểu tựa như một người bình thường bị đạo tặc bà đao gác ở trên cổ có thể có cơ hội đem đạo tặc giết chết tự nhiên là xử lý trước đạo tặc còn như sau đó p h á p viện là xử hắn phòng vệ quá vẫn là xử hắn ngộ sát hắn cũng quản không lên rồi dù sao nguy cơ trước mắt mới là trí mạng phía sau nguy cơ có thể chờ đến cái nguy cơ đó đến rồi lại nói đối với thiên đạo mà nói hồng quân mới là cái kia nhất uy hiếp được hắn tồn tại người làm sao vậy vân tiêu chứng kiến phu quân xuất thần không khỏi hỏi ra tiến g tới trương thái huyền cười nói không có việc gì khả năng xử lý hồng quân còn sẽ có một ít phiền toái nhỏ vân tiêu phiền toái nhỏ ân trương thái huyền g ắ t đầu thế giới linh khí đã khô cạn đến loại trình độ này nếu như không có thần tiên s á t k i ế p vậy sẽ phải khai nguyên nhưng là nhiều cường giả như vậy tại thế giới chung tiêu hao là hết sức lớn khai nguyên việc có chút khó a nếu như nói phổ thông tiên tiên tu luyện cả ngày tiêu hao linh khí là một như vậy đại la thần tiên tu luyện c ả n g à y tiêu hao linh khí tiếp theo là một trăm l i h triệu trần thánh càng nhiều phong thần thế giới đại la c h u ẩ n thánh cũng không ít muốn làm ra nhiều như vậy thần tiên cũng đủ dùng linh khí cái tiết tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng hơn nữa trương thái huyền cũng không muốn cho những t h ứ này vô thân vô cấu người làm bảo mẫu có lẽ vạn kiếp đạo kinh là thời điểm ra sân cái này một bộ kinh văn là lấy c ư ớ p vì lực lượng công pháp thích hợp nhất thế giới như thế này chỉ cần cường giả để tu luyện cửa nhóm công pháp chuyển thế lịch tiếp đi thiên địa chuyển hóa ra linh khí đương nhiên sẽ không bị quá độ tiêu hao v ậ phần bọn hắn có nguyện ý hay không thành thánh mê hoặc không ai có thể c ử tuyệt hơn nữa nếu là bọn họ không muốn thể diện vậy cũng đừng có trách trương thái huyền giúp bọn hắn thể diện dù sao phía thế giới này nhưng là quan hệ đến hắn nghiên cứu hồng hoang hệ đại thiên thế giới thần bí bất kỳ trở ngại nào cũng không thể ngăn cản được quyết tâm của hắn vẫn yêu nghe xong trương thái huyền kế hoạch nhãn thần sáng lên phu quân kỳ thực chưa chắc sẽ đi tới một bước kia chỉ cần có thể thành h u u nguyên n bọn họ có lẽ cũng không muốn người đậu thủ chính mình liền luân hồi truyền thế lịch tiếp tu hành đi như vậy tự nhiên tốt nhất hai người rơi xuống núi nam y là phù động tỉ, tỉ. Nhìn t được rồi thái huyền h t i ca ca ngươi tới nhìn một cái chúng ta thái huyền phái đã có kim tiên cường giả đâu mấy thời gian trăm năm không có mở ô tô tu luyện tới kim tiên đích thật là khiến người ta rung động một việc l i ê n quỳnh tiêu cái này c h u ẩ n thánh cũng cảm giác thập phần rất giỏi trương thái huyền lại tâm như minh k í n h còn đây là thiên đạo chi ý thiên đạo như là đã cùng mình làm giao dịch đương nhiên sẽ không keo kiệt một điểm k h í vận làm cho thái huyền giáo biến đến càng mạnh có lẽ hắn đã có làm cho thái huyền giáo thay thế được huyền môn ý tưởng hồng quân muốn phong thần thế giới bản cổ lạc ấn toàn bộ khu trục đoạt được phong thần thế giới tạo hóa mà thiên đạo tự nhiên cũng là như vậy muốn đem hồng quân bản cổ lạc ấn đều khu t r ụ rơi mà khu t r ụ rơi một cái người lạc ấn biện pháp tốt nhất đương nhiên là thay khắc một cái lực ảnh hưởng không sai biệt lắm nhân vật tới chỉ là kể từ đó hắn liền không lo lắng thái huyền giáo cũng trở thành tam giới ưu ác tính sao trương thái huyền tâm niệm chuyển động nói chuyện phiếm u ầ n hứa hẹn hắn liền trăm phần trăm tin tưởng cái này gờ rút c h ắ c bản chất rốt cuộc là cái gì tuy là trong lòng hắn có thật nhiều suy đoán cuối cùng lại không cách nào chứng thực chỉ có thể từng bước bước trên đ ỉ n h phong lại nói còn lại ở dưới sự hướng dẫn quỳnh tiêu đoàn người đi tới thái huyền giáo giáo trường liền thấy từng cái thái huyền đệ tử đã chỉnh t ề đứng thẳng lặng lặng chờ Đợt, t r ư ơ n g chín trăm mười ba nhân tộc thiên tiêu t ô đát kỷ gặp qua tổ sư canh thứ ba cầu hoa tươi nhìn thấy một chuyến bốn người qua đây đám người lập tức cung kính hành lễ tham kiến tổ sư thanh âm c h ỉ n h tề thái độ thành kính cái gọi là người thứ tư tự nhiên là bích tiêu cùng bình tiêu bất đồng bích tiêu tính cách cùng vần tiêu cùng loại thanh nhã nhã nhặn lịch sự nôn n g ự a không nhiều lắm nhìn thấy trương thái huyền cũng chỉ là được rồi một cái lễ sau đó cũng không muốn nói nhiều bình thân a trương thái huyền ánh mắt rơi vào phía trước nhất đệ tử trên người người này chính là quỳnh tiêu nói thiên tư chắc việt tu luyện tới kim tiên đệ tử thiếu nữ dáng dấp xinh đẹp cái này số mệnh quả thật bất phẳng à thảo nào cựu vĩ hồ sẽ chọn đoạt xá nàng đi hoạ loạn tiên hạ cái này tô đắc kỷ quả nhiên có chỗ bất phẳng ngoại trừ tô đắc kỷ có khác hai người cũng thập phân bất phẩm ở vào thiên tiên đình phong gần vượt qua đại cảnh giới trở thành kim tiên hai người này là hai cái thần thái lạnh nhạt bộ dáng thiếu niên tướng mạo thanh tú tràn ngập linh khí quan trọng nhất là trên người đạo vận tràn ngập tương lai thành tựu bất khả hà lượng các ngươi ba người khổ tâm tu trì nên thưởng ý niệm trong đầu k h ẽ động bốn miếng đan dược xuất hiện ở ba người trước người tô đ á t kỳ hai quả hai người khác một người một viên còn đây là nguyên hội đan một viên đan dược liền ẩn chứa h ố n nguyên thánh nhân nhất nguyên hội pháp lực đủ để cho các ngươi tu luyện tới c h u ẩ n thánh cảnh giới rất nhiều thái huyền m ô n người vừa nghe nhãn thần đều tái rồi tu luyện nhanh còn có loại này chốt ố t nếu như sớ biết sớ biết cũng không được a bọn họ đã rất dụng công tuy là nhân tộc bây giờ tư chất cũng không t ệ lắm thế nhưng cùng trời kêu vừa so sánh mới vẫn là có khoảng cách có thể ở mấy trăm năm thành tiên đều xem như là khó được tạo hóa hồng hoang thế giới hoàn toàn chính xác tuyệt diệu nhưng bây giờ đã là phong thần thời kỳ tiên thiên linh khí đã sớm không còn sót lại bao nhiêu liền tiên địa linh khí cũng giảm bớt rất nhiều tu luyện hoàn cảnh chưa chắc sẽ so với bình thường đại thiên thế giới dễ dàng hơn phía thế giới này hiện tại mạnh là những thứ kia thượng cổ thời đại còn để lại người đại thần h ố n g cùng với thiên địa phát tắc các ngươi cũng không nhất định nội trí phạm ta dạy đệ tử đều ban thưởng một vạn năm hoàn vũ tháp thời gian tu luyện nắm c đã nhiều năm như vậy trương thái huyền tự nhiên đã đem hoàn vũ tháp thăng cấp mặc dù không như thái huyền thức các loại vật phẩm lại cũng đạt tới hỗn độ n linh bảo tầm thứ đã là rất nhiều thái huyền đệ tử nghị cũng không dám nghĩ tồn tại tôi đáp kỷ trong lòng vui mừng tổ sư thật sự là quá tốt không chỉ có vóc người thật đẹp xuất thủ cũng xa hoa thoáng cái thì cho ta hai quả thánh nhân cũng muốn động tâm đan dược lại cho ta luyện hóa đan dược thời gian nếu như loại chuyện tốt này thường xuyên đều có thì tốt rồi trong lòng vọng tưởng không ngừng thằng đến tổ sư rời đi nàng mới hồi phục tinh thần lại sư tỷ quả thực là tốt tạo hóa a tổ sư ban cho hai quả đại đàn chẳng biết có được không chia một viên đi ra bán đâu ta phía trước từng tìm được nhất kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo phương thần, thần sắc khé động cũng không lo chính mình người mang trí bảo sự tỉnh bại lộ tiến lên hỏi tô đắc kỳ hư nhẹ đây chính là thánh nhân cấp tồn tại tu luyện nhất nguyên hội pháp lực bắt đầu há lại chính là trung phẩm tiên t i ê n linh bảo có thể đổi trừ phi phương thần sư đệ ngươi có thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo phương thần nhãn thần một trận giấy ruộng cắn răng một cái nói ra không dối gạt sư tỷ trong tay ta thật là có nhất kiện thượng phẩm linh bảo nói một mặt huyền tiểu xuất hiện ở trong tay nay kỳ tên là huyền nguyên hát thủy kỳ chính là ta còn nhỏ lúc đạt được luyện hóa mấy trăm năm cũng chưa từng luyện hóa bao nhiêu nếu như sư tỷ bằng lòng đổi nay kỳ chính là ngươi linh bảo rất trọng yếu thường thường có thể quyết định đấu pháp thắng bại thế nhưng đối với phương thần mà nói rõ ràng tu vi càng trọng yếu hơn huyền nguyên hắc thủy kỳ phẩm chất cực cao ự c c đã đủ dùng để c h ạ m tam thi thế nhưng phương thần nhưng bây giờ căn bản không dùng được c h ạ m tam thi thực lực không đủ đấu pháp pháp lực quá ít căn bản không khởi động được bao lâu rất dễ dàng bị người s ở đoạt sở dĩ dù cho người mang trí bảo hắn mấy năm nay cũng chưa từng thi triển ngược lại muốn cẩn thận từng ly từng tí ẩn hứng dấu kể từ đó chi bằng thay đổi đan dược thành đại là thậm chí chuẩn thánh tốt đến lúc đó lại đi tìm linh bảo chính là đối với mình khí vật hắn từ trước đến nay thập phần tự tin không phải vậy cũng không khả năng chính là thiên tiên cảnh giới liền sở hữu vài món tiên t i ê n linh bảo huyền nguyên hát thủy kỳ tô đắc k ỳ cả kinh nhìn phía tiểu kỳ ngươi làm thật m ệ n ý tự nhiên sư đệ thành tâm thành ý mong rằng sư tỷ thành t o à n tô đắc k ỳ gật đầu đã như vậy vậy thay đổi tô đắc k ỳ tâm như minh k í n h nguyên hội đan tuy tốt nàng nhất thời cũng không khả năng luyện hóa hai quả chi bằng đổi thành linh bảo cũng tốt hộ thân nàng cùng vương thần coi như là cùng thắng hai người trao đổi diên phần mình vui vẻ lý khai bên kia thái huyền ca ca cho các nàng như vậy đan dược hay ta có không có ạ quỳnh tiêu mắt ba ba trông lại vẻ mặt chờ mong bích tiêu thở dài m u ộ i m u ộ i không nên làm khó tỷ phu mới chỉ có không phải làm khó đâu quỳnh tiêu không nói thành cựu tỷ tỷ vì sao như thế thích kéo chính mình chân sau đâu làm sao có thể đã quên các ngươi thì sao trương thái huyền c ư ờ i khẽ trong tay nhiều hơn hai quả đan dược một người một viên lượng kiếp tạo hóa đan đan dược này một viên cũng đủ để cho các ngươi sở hữu thánh nhân một lượng kiếp pháp lực đủ để cho các ngươi trở thành chuẩn thánh viên mãn tồn tại hảo hảo nỗ lực một cái chứng đạo hôn nguyên cũng không phải không được thánh nhân một lượng kiếp pháp lực quỳnh tiêu có chút q u ắ n g mắt ngược lại có chút không dám cầm nhìn phía vân tiêu vân tiêu cười nói cầm à đối với phu quân mà nói đây chỉ là đồ chơi nhỏ t h u ậ n tay là có thể luyện chế rất nhiều quỳnh tiêu đồ chơi nhỏ nàng cho là mình đã biết tỷ phu cường đại rồi không nghĩ tới tự mình nghĩ giống như vẫn là quá bảo thủ rồi vực này thần đan cũng có thể đơn giản luyện chế tỷ phu bắt đầu chẳng phải mạnh vô biên đem hai quả đan d ư ợ c tiếp nhận một viên chính mình lưu lại một viên ném cho ngẩn người bích tiêu rất hiển nhiên bích tiêu cũng sợ n g â người còn như hoàn vũ tháp tu luyện tư cách các ngươi hỏi vân tiêu đòi đi nàng cũng biết quỳnh tiêu nhãn thần sáng lên chương ú n cũng có thể sao? Vì sao không g ta thể thể? t sao? sao có Vì r Thái Huyền phản vấn, đại gia vấn, chín ũ n g k trăm mười bốn thông thiên không có khả năng thực lực của ta còn không như vân tiêu đệ nhất cảng cầu hoa tươi thái huyền ca ca đâu quỳnh tiêu kinh ngạc hỏi sư phụ tới phu quân đang cùng sư phụ nói đâu vân tiêu không nói chính mình bội bội có phải hay không c h o n váng ngươi là trần thánh a nguyên thần của ngươi lực lượng đâu chẳng lẽ đây chính là g giúp chặt thành viên nói l ê n ái não sư phụ tới lúc nào chuyện tình chính là ngươi ngốc lúc cười quỳnh tiêu không nghe theo mới không có cười ngây ngô a trong lòng vân tiêu bật cười ngươi đây còn không phải là cười ngây ngô cái gì là cười ngây ngô quỳnh tiêu vội vàng đuổi theo tiến nhập la phụ động quả nhiên nhìn thấy sư phụ thông tiên giáo chủ đang nói chuyện với trương thái huyền thân là giới này t h á n h nhân thông tin ê lúc này lại hết sức khiêm tốn dường như một cái học sinh hiếu học đang hướng trương thái huyền thỉnh giáo lấy vấn đề thông tin một bên triệu công minh cũng ở đó hảo hảo mà nghe bốn ba bảy sư phụ huynh trưởng thông tin ê nhìn phía vân tiêu chân mày c a o lại vân tiêu thực lực của ngươi hôn nguyên thập trọng cái này cái này thông tin ê trực tiếp trận tròn mắt hắn vô số năm tích lũy lại tăng thêm thế giới của mình mới tu luyện đến hôn nguyên thất trọng tiên vốn cho là mình đã tốc độ đã nhanh đến cực hạn không nghĩ tới chính mình cái này đệ tử c à n g mạnh cái sau vượt cái trước cảnh giới còn cao hơn hắn ba cái tiểu cảnh giới đây quả thực thật bất khả tư nghị triệu công minh thần sắc cũng thập phần chấn động rõ ràng cùng nhau chứng hôn nguyên vân tiêu mọi tử làm sao lại tu luyện tới hôn nguyên thập trọng hắn vẫn còn ở hôn nguyên đệ nhất trọng thiên đạo quanh á sư phụ cái này rất bình thường lạc có thái huyền ca ca chỉ điểm lại tăng thêm cái này t h tỷ tu luyện không được nhanh mới chỉ có không bình thường đâu nói đem lượng kiếp tạo hóa đan lấy ra n g â g ở trong tay đây là thông tin h ê chỉ cảm thấy trước mắt đan dược trung ẩn chứa kinh khủng lực lượng dù cho đối nàng cũng có sức hấp dẫn trí mạng còn đây là lượng kiếp tạo hóa đan trương thái huyền cười nói một viên liền ẩn chứa thánh nhân cấp tồn tại một lượng kiếp pháp lực thánh nhân một lượng kiếp thanh cựu thánh nhân thông tin đối với cảnh giới này quá hiểu thánh nhân một cái lượng tiếp pháp lực đó là sao mà khủng bố á thảo nào vân tiêu tù vi nhanh như vậy nếu như mỗi ngày dùng loại đan dược này cảnh giới kia còn không trả sát tăng lên không nghĩ tới ta đệ tử vân tiêu mới là phúc duyên tốt nhất thông tiên cảm khái sợ rằng không lâu sau nữa ngươi hẳn là liền hôn nguyên viên mặn a vân tiêu cười nói sư phụ ở đâu có dễ dàng như vậy a dù cho có hoàn vũ tháp tạo hóa đan cũng còn cần rất lâu đây dù sao ta cũng không muốn làm cái loại này không có lực lượng mà không hôn nguyên tri thực hôn nguyên cường giả a hôn nguyên tri thực thông tiên có chút kinh ngạc đó là vật gì vân tiêu nhìn phía trương thái huyền trương thái huyền nhẹ nhàng g õ đầu nếu đều không phải là ngoại nhân có cái gì không thể nói chứ vân tiêu lúc này mới đem hôn nguyên đặc tính nói thông tin nghe được sửng sốt một chút hôn nguyên đặc tính là kéo dài đạo quân phía trước liền từng chém nhất tôn hôn nguyên viên mãn tồn tại không nghĩ tới ta tu luyện nhiều năm như vậy cư nhiên không biết hôn nguyên đặc tính là vật gì lão sư a rốt cuộc là ngươi không hiểu vẫn là ẩn núp a thông tin ngửa mặt lên trời thở dài ta cảm thấy chắc là ẩn tàng rồi trong đó huyền diệu a trương thái huyền trầng âm thành tựu gần chấp trưởng một phương hồng hoang thế giới thiên đạo tồn tại không biết hôn nguyên đặc tính khả năng tính rất thấp đúng vậy thông tin h ê như thế nào lại không biết điểm này lúc này thông tin h ê tâm tình hết sức phức tạp đúng rồi đạo quân ngươi bây giờ qua đây nhưng là có cái gì xảy ra chuyện lớn thông tin h ê hỏi trương thái huyền gật đầu ta cùng với này phương thế giới ước hẹn ta t r ợ hắn khu trục hồng quân hắn cho ta tìm hiểu này phương thế giới p h á p t á c bây giờ ngàn năm kỳ hạn đã gần đến chính là kết thúc công việc lúc khu trục hồng quân có chắc chắn hay không thông tin h ê có mày trong thiên địa còn có năm vị t h á n h nhân bọn họ nếu như liên thủ sợ là khó đối phó a trương thái huyền cười nói không sao cả cũng không phải là cái gì đại sự thông tin nhìn phía vân tiêu v â n tiêu nhẹ nhàng gõ đầu sư phụ lại vung lòng tinh thần ngoại trừ hồng quân ở ngoài còn lại thánh nhân đối với phu quân mà nói cũng không mạnh bằng phạm nhân bao nhiêu kể từ đó ta cũng yên tâm thông tin ê gật đầu bất quá trong lòng cũng dâng lên nồng nặc lòng hiếu kỳ ở trong mắt đạo quân thánh nhân dường như phạm nhân vậy mình bắt đầu không nổi cũng là như vậy đây tột cùng là bực nào t h ầ n thông thành tựu i một cái tinh vu đấu chiến t r i đạo thánh nhân trong lòng hắn không khỏi dâng lên chiến ý nhìn phía trương thái huyền đạo quân chẳng biết có được không để cho ta biết một chút về đạo quân thân thông trương thái huyền cười nói có gì không thể ý niệm trong đầu khé động chu tiên kiếm xuất hiện ở trong tay sau một khắc trương thái huyền cả khí chất liền biến từ đạm nhiên biến đến túc s á t phảng phất một thanh thiên kiếm hàng lầm thế gian thông tiên chỉ cảm giác mình phảng phất về tới xuất thế phía trước khi đó hắn còn chưa nắm giữ thần thông đối mặt c ư ờ n giả chỉ có thể che lấp thiên cơ lúc này hắn thoáng như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ tùy thời đều có có thể lật nghiêng đồng nhiên kiếm quang sáng lên thông tiên chỉ cảm thấy sát cơ chí mạng hiện lên mắt thấy trường kiếm công liền muốn thi triển thần thông né tránh còn như ngăn cản trong lòng hắn căn bản không có ý nghĩ này thật là đáng sợ một kiếm này tràn ngập thập phần kinh khủng lực lượng đủ để cho thánh nhân vẫn lạc thánh nhân bất tử bất diệt dưới một kiếm này chỉ là chê cười giờ khắc này trong lòng hắn không còn có nửa điểm lòng khinh thị phía trước hắn còn cảm thấy mộng n g h i ể m c h i chủ quá q u i bắp đổi lại mình hẳn là tốt hơn hiện tại hắn mới chỉ có h ả i nhiên thức dậy coi như hắn tu luyện tới hôn nguyên viên mãn gặp gỡ đạo quân kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đồng dạng là thánh nhân trên lệch quá xa đúng lúc này chu tiên kiếm tiêu thất trương thái huyền thần thái lại trở nên bình thản đứng lên phảng phất một cái phạm nhân thông tin hoàn hồn đưa tay sờ một cái mi tâm chỉ cảm thông ấ y một trận h u ậ n tin cảm giác trạng thái trước nay chưa có tốt nhìn phía trương thái huyền khó hiểu kỳ ý chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác trương thái huyền lắc đầu không phải ảo giác chẳng qua là ta đem lực lượng rút về tới mà thôi sở dĩ ngươi mới có thể sinh ra thời không quay ngược lại cảm giác thông tin ê chấn động đây chính là ngươi lạc ấn với đại đạo bên trong thái huyền kiếm đạo sao thảo nào dám xưng một phương kiếm tổ rõ ràng hắn chính là tổ tông chơi kiếm kết quả gặp phải đối phương lại ngay cả kiếm đều không nhổ ra được loại này đẳng cấp thực lực t r ê n h lệch cũng quá lớn quỳnh tiêu kinh hô cái này liền kết thúc ta đều không thấy rõ đâu vẫn tiêu hử nhẹ quỳnh tiêu không thể vô lễ ngươi nói như vậy bắt đầu chẳng phải hiện ra sư phụ cực kỳ cải bắp quỳnh tiêu nhìn phía thông thiên quả nhiên thấy thông thiên có chút x ấ hổ chương chín trăm m ư ơ i năm ban cổ cùng ba thần ma c ụ giữa lẫn nhau tình kế phần hai cầu hoa tươi đừng trách quỳnh tiêu thông tin ê thở giải nàng cũng không nói sai cái gì được rồi đạo quân lần này đến đây có bao nhiêu phần trăm chắc chắn trương thái huyền cười nói không có n ắ m chắc ta sẽ tới sao thông tin ê thần sắc l ầ n ra gật đầu nói ra đó cũng là chỉ là hồng quân giải quyết vấn đề phía sau phía sau phong thần còn muốn làm sao thiên địa đã thành cái bộ dáng này lại cũng chịu tại không ở kia sao nhiều thiên thần trương thái huyền thở giải phong thần việc bắt buộc phải làm bất quá hiện tại có một loại càng tăng nhiệt độ hơn cùng phương pháp xử lý ý niệm trong đầu khé động đem ngọc thư lấy ra đẩy tới vạn kiếp đạo kinh thông tin ê tiếp nhận chỉ thấy ngọc thư nhất trên đó viết bốn chữ lớn thần sắc cứng lại nhìn kỹ đứng lên theo ngọc thư phiên động thông tin ê thần sắc cũng biến thành thập phần đặc sắc chấn động than phục tốt đỉnh cái này kinh văn cư nhiên có thể thực sự khiến người ta tu luyện tới huấn nguyên cảnh giới thông tin ê than phục trương thái huyền g ậ t đầu bất quá cần vượt qua kiếp số muốn bao nhiêu đó cũng không biết m ư i một tu luyện thành thánh không muốn kiếp số điều này sao có thể thông tin ê lắc đầu nếu như đem sách này thả ra ngoài bảo quản đạt được kinh thư nhân chín mươi chín đều muốn tu hành đạo quân nói là dùng kiếp lực tới thay thế linh khí không sai trương thái huyền thần đầu, k u trục h g quân sắc đặc ó n i nhiên qua u làm tăng tân diễn biến n g cơ, y không phải vậy ta tuy là chứa chấp bọn họ thiên địa lại dung không xuống ngày tiên thiên đạo há có thể đơn giản bung tha thông tin gật đầu đạo quân cũng không phải phía thế giới này chúa tệ hắn chỉ đương ể ý chỉ ra con có, có ra đ nhiên có thể vẫn tiêu thở dài chỉ là muốn tìm được một phương mới đại tiên khó một phương có trợ giúp tu hành đại tiên h thế giới vậy quá khó khăn ta cùng với phu quân du đi hỗn độn nhiều năm cũng chưa từng nhìn thấy một phương ra dáng một chút thế giới chớ đừng nói chi là đại thiên thế giới quỳnh tiêu kinh ngạc trong hỗn độn đại thiên thế giới ít như vậy thông thiên cười nói tự nhiên ít vô cùng vị sư cũng tốt còn lại thánh nhân cũng tốt đều đi quá hỗn độn lại không thu hoạch được gì không phải vậy cần gì nhất định phải muốn chen ở chỗ này đây quỳnh tiêu ý nghĩ kỳ lạ nói ra cái tiêu tự mình mở ra đại thiên thế giới đâu vậy có có ích lợi gì trương thái huyền lắc đầu cái gọi là tu hành tri đạo chính là quan thiên tri đạo chấp thiên hành tự mình mở ra thế giới trong đó pháp tắc đạo lý đều là mình hội khai hích giả ở trong đó tu hành xem thiên đạo phát tác tựa như soi gương một dạng thấy đều là mình ả n h tử ước vạn năm cũng khó tiến bộ thông tin h ê vân tiêu gật đầu thông tin h ê phụ họa chính mình mở ra đại thiên thế giới thoạt nhìn lên cực đại trên thực tế nhưng chỉ là cho mình đào một cái tiểu thủy đường mà thôi ngoại trừ tự trói với thế giới bên trong lại không tác dụng khác quỳnh tiêu nghi hoặc cái kia bản cổ thiên t ô n đâu hắn lúc đó chẳng phải khai tiên h ích địa sao không phải trương thái huyền lất đầu ngươi đã quên những thứ kia chết đi hỗn độn ma thần có ba ngàn hỗn độn ma thần chết ở trong h ư n g hoàng b à n cổ mở ra thiên địa pháp tắc cũng không chỉ đơn thuần bản thân của hắn mà là dung hợp ba n g h n ma thần pháp tắc mà thành quỳnh tiêu bừng tỉnh thì ra là thế nói như vậy năm đó mặc dù ba n g h n ma thần không đến trở ngại b à n cổ thiên tôn khai thiên tích địa b à n cổ thiên tôn cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa bọn họ đưa tới trương thái huyền gật đầu không sai không phải vậy chỉ là khai thiên lập địa diễn biến một thế giới đối với hắn mà nói thì có ích lợi gì tu hành giả giữa tính kế cũng quá là nhiều a quỳnh tiêu không nói r ụ đầu một cái có chút sợ hãi trương thái huyền cười nói đại đạo tranh phong nha b à năm cổ tiên tôn tính ở kế đó cục nghĩ đến ba ngàn ma thần đại thể trong lòng đều biết chỉ là bọn hắn không ngờ tới b à n cổ thực lực sở dĩ cấp cho người khác làm giá y mà thôi thông tin g ậ t đầu đạo quân nói thật phải đến rồi bọn họ loại cảnh giới đó gặp phải nguy hiểm muốn chạy trốn vẫn là tương đối dễ dàng trước đây vẫn nghĩ không thông vì sao trần thánh đại la không chạy nhất định phải ở phong thần thế giới cho chết nguyên lai、like、là tìm không được dưới một cái có thể ích lợi tu hành đại thiên thế giới a diệp h quan thiên tri đạo chấp thiên tri hành đây không phải là âm phủ kinh nội dung sao trương thái huyền đích sắc là thế nhưng đây cũng chính là thiên đạo cảnh phía trước tu hành c h â n đế diệp năm trăm m ư ơ i bảy h nói như vậy hoàng đế cảnh giới bắt đầu chẳng phải rất cao trương thái huyền cái này phải xem ngươi nói cái nào hoàng đế chứ thiên vạn giới hoàng đế cũng rất nhiều a hơn nữa nói ra những lời này cũng không có nghĩa là tu luyện giả cảnh giới cũng rất cao đây chỉ là tu luyện tổng kết mà thôi n g ư ơ i nếu như dụng tâm cũng có thể quy nạp tổng kết ra lời như vậy d i ệ p hắc được rồi Umaz, thái huyền k a ca các n g ư ơ i bước tiếp theo chuẩn bị đi như thế nào trương thái huyền bước tiếp theo từ đâu tới bước tiếp theo thiên thời địa lợi đều ở ta lại tăng thêm thực lực của ta chỉ cần tiến quân thần tốc là được tô tiểu tiểu thiên thời địa lợi trương thái huyền thiên đạo a ngươi chẳng lẽ là đã quên khu chụp hồng quân chính là thiên đạo nguyện vọng tô tiểu tiểu đúng nga chờ các loại đổi hồng quân thái huyền ca ca bắt đầu chẳng phải có thể đem ba ngàn thần ma pháp tắc đều hội tụ đến trên người mình trương Thái Huyền, c h ỉ có thể n ó i trăm ì m h i ể mười bắt sáu chống phải m h n giống m n thế giới tu luyện kỷ nguyên tri đạo cơ hội c à n h thứ ba cầu hoa tươi trương thái huyền cũng không có tô tiểu tiểu cũng không có chẳng lẽ tây du cũng không phải hồng hoang hệ thế giới trương thái huyền đúng lúc tư phản diệp hắc vậy tại sao đã không có đâu hàn lập ta muốn đến một loại khả năng phong thần là một cái thời kỳ mấu chốt nếu như tây du thượng cổ cũng có phong thần chi kiếp như vậy khả năng ở phong thần chi kiếp phía sau những thứ kia ba n g à n thần ma p h á p tắc đã bị người cướp đ o ạ t đi hàn lập phong thần chém nhân đạo cuối cùng một tia khí v ậ n chém thiện hệ giáo thế gian lại không người có thể cản dừng hồng quân hợp đạo một ngày hồng quân hợp đạo ba n g h n thần ma phát tắc hắn đương nhiên biết lấy đi không có khả năng còn muốn lưu cho người đến sau dù sao hắn mư hoa thứ này vất vả như vậy hậu nhân muốn đơn giản đạt được làm sao có khả năng tô tiểu tiểu hàn thiên tôn không thể a thật đúng là có loại này khả năng như vậy thánh nhân đâu hàn lập khả năng vẫn lạc với hồng quân thủ cũng có thể thế giới đối với bọn họ lại không có lực hấp dẫn sở dĩ bọn họ chạy trốn rồi diệp hắc không có lực hút ta nhớ được đạo quân nói qua nguyên thủy pháp tắc có thể giúp người thành thánh a hàn lập thì tính sao dù cho hồng quân muốn nghiên cứu xuyên thấu qua một cái thế giới pháp tắc tái ngưng luyện nguyên thủy pháp tắc cũng không dễ dàng húng chi phổ thông thánh người diệp hắc không phải khả năng bọn họ sẽ bị đồng môn sư h u n h cẩn lại giả thiết hồng quân không có tràn thánh hồng quân đi rồi ai tới chấp t r ư ờ n g thiên địa cơ hội này ai cũng không chịu tương lượng a d i ệ p hắc đến lúc đó lại là một hồi không dứt đấu pháp đấu hết pháp thắng lợi còn muốn cùng hồng quân một dạng chấp t r ư ờ n g thiên đạo quá trình quá khá dài hơn nữa cũng không nhìn thấy hy vọng ta tương đối thiên hướng về bọn họ ly khai chính mình bởi giới tô tiểu tiểu bởi vậy, vậy tây du cũng tốt tây du ký phía sau truyền thế giới cũng được cũng chỉ là chống rông thế giới sao hàn lập chống rỗng hình dùng không sai mất đi ba ngàn thần ma đại đạo tây du thế giới thì tương đương với mất đi tinh hoa chỉ còn lại có trống rông trái cây trương thái huyền không sai tô tiểu tiểu chúng ta tại cái k i a phương thế giới đạt được không ít không nghĩ tới nhưng chỉ là người khác ăn để thừa đỏ a umas song ăn được canh thừa thịt nguội tiểu nghiên nhi cũng không thua thật nha ngược lại chúng ta thu hoạch cũng rất lớn tiểu nghiên nhi đúng rồi phong thần thế giới sẽ chọn k i ế p lực chi đạo làm cho này cái kỷ nguyên hệ thống tu luyện sao trương thái huyền các ngươi cảm thấy thế nào tô tiểu tiểu ta cảm thấy biết lại không hạn chế thế giới đều muốn băng nói linh khí không nhiều lắm thái huyền ca ca cũng tốt thông thiên cũng tốt đều có thể mở mang thế giới chuyển hóa linh khí tiếp đón được phong thần thế giới nha vì sao phải phiền thoái như vậy đâu trương thái huyền ngươi thật đúng là nghĩ tới chúng ta làm bảo mẫu ạ trương thái huyền hơn nữa tu luyện giả càng ngày sẽ càng nhiều đến lúc đó cần mở ra thế giới cũng càng ngày càng nhiều chúng ta liền bận rộn bởi vậy đến cùng chúng ta là tổ sư vẫn là còn lại tu luyện giả là tổ sư ạ t ô tiểu tiểu điều này cũng đúng xem ra kiếp lực có khả năng rất lớn sẽ bị thiên đạo tuyển trật đâu trương thái huyền sở dĩ chuẩn bị sẵn sàng a muốn tu luyện kỷ nguyên trí đạo đây là một cái cơ hội tốt lập tức liền đến cấp đường kỷ nguyên lần đầu đến lúc đó ngưng luyện cái đạo quả có thể chẳng thi đợi đến kỷ nguyên chi mạng a thánh chi vị liền đến tay tô tiểu tiểu kỷ nguyên chi đạo a đây chính là một cái cơ hội tốt đây chính là phong thần thế giới a tồn tại ba ngàn ma thần di trạch thế giới nếu như ngưng luyện kỷ nguyên đạo quả hẳn là so với những thế giới khác càng mạnh a d i ệ p hắc ngươi muốn xem đạo quân có thể hay không đem ba ngàn thần ma pháp t ắ t mang đi a tô tiểu tiểu ba trương thái huyền người ta không thể mang đi sao tô tiểu tiểu đ ư n g a thái huyền kk không muốn làm hồng quân a trương thái huyền hồng quân nghe xong muốn đánh người nó i như thế nào ta dường như không có nhiều kham giống nhau tô tiểu tiểu hh đến lúc đó ta gọi thái huyền ca ca là tốt rồi hắn đánh không đến ta tô tiểu tiểu cấp đường kỷ nguyên sẽ có hay không có cấp chi lực tam đoạn thiếu nghiên nhi ba cái này h ỏ a làm sao đốt tới ta lên trên người umaz cười chết còn cấp chi lực tam đoạn có phải hay không còn muốn lùi cái hôn a diệp h thứ hôn xem như là một tiếp sau thiếu nghiên nhi các ngươi đủ rồi a cẩn thận ta tìm hắc cầu mua ngươi hát đoán diệp hắc ngươi người này quá độc lạc ó phải hay không, không chơi nổi mời không nên đơn giản sử dụng c o n kia cho chết tô tiểu tiểu không thể nào hắc cầu thật chẳng lẽ biết diệp thiên đế cái gì đen tối lịch sử thật tò mò u maz kỳ hỉ không bằng chúng ta đem hắc cầu tìm đến diệp hắc các ngươi đủ rồi a tô tiểu tiểu thật là mạnh tức thị cảm thiếu nghiên nhi hùng bá đại gia không phải suy tính một chút á thánh sự t ì n h sao tô tiểu tiểu ta đúc tiên thiên thần m a thể a nhắc bất quần á thánh mặc dù không là hôn nguyên đã có hôn nguyên đặc tính rất tốt a ta cảm thấy ta có thể thử xem đạo quân cái này không có ai số lượng hạn chế a trương thái huyền đương nhiên không có hạn chế mặc dù nói là đạo quả kỳ thực cũng là căn cứ ngơi đối với trời đất lý giải ngưng tụ mà thành mỗi cá nhân ngưng tụ kỷ nguyên đạo quả kỳ thực đều là bất đồng cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau nhạc phi đây là một cái cơ hội tốt ta ố t t thiên tản không sai a tinh tuy là rất nhớ một khẩu khí chứng đạo hôn nguyên thế nhưng ai cũng không có quy định á thánh không thể tu hành còn lại hệ thống a chúng ta hoàn toàn có thể coi kỷ nguyên tri đạo là thành một cái cầu thang dùng hắn phụ trợ chính mình còn lại hệ thống tu hành a tô tiểu tiểu di nói như vậy cũng đúng nha thái huyền kaka kỷ nguyên tri đạo trung kỷ nguyên đạo tôn l à c ấ n xóa đi sao trương thái huyền ngươi cứ nói đi tô tiểu tiểu ta đang hỏi vì sao lại đem vấn đề ném đã trở về d i ệ p hắc ngươi cái này không ra được triệu là hỏi lời nói nhảm sao đạo quân nếu biết vấn đề chỗ ở tự nhiên đã sớm giải quyết rồi vấn đề a u ma tiểu tiểu tỷ -ti chính là đà lạt tô tiểu tiểu ghê tởm tô tiểu tiểu quyết định ta cũng muốn tu luyện một chút cái kia kỷ nguyên đạo quả h ừ h ừ ta cũng rất nhanh thì là a thánh nói thái huyền ca ca một cái kỷ nguyên là bao nhiêu năm ạ phương viêm rất rõ ràng chương á i này kỷ nguyên kỷ k ô n năm qua tính toán g phải lấy qua A cấp đường kỷ nguyên, nhất định chín p đường đường diễn biến lần、đầu. đến cấp đường diễn biến đầu, i mạt đ o trăm h i gian này, A, các người này n các mười bảy vô lương thánh ngô trở, trở? trở về thái huyền chỉ điểm đệ nhất cảng cầu hoa tươi Tô tiểu tiểu, phương láo lợi ma rất thấu. thế thông hại nhiên như cư Phương viêm đối â y mấy ngày vậy không kiện kia kiện phải ghi chép những thứ nhiên như thể Phương đàn trong văn trong trong xong văn dùng. rồi. viêm, là đã đ Ta sao. có cư có Su qua xem dùm, với có chí vũ đại đạo người mà nói vài thứ kia khả năng so với trong thương thành công pháp còn có ý nghĩa a các người tu luyện tới đại la về sau không ngại nhìn nhiều một chút không phải vậy biết gây ra chuyện tiếu lâm c ả si họa dạ kỳ xê nạ vậy còn sớm đâu À k ỳ dạ mami đích sắc còn sớm chúng ta bây giờ còn chưa có thành t i ê n phong thần thế giới thiên đình vô đương ở thần c u n g càng phát ra buồn chán ngàn năm thời gian thưởng hết thần linh hưng ơ hỏa thưởng hết vinh hoa phu quý nhưng là nàng lại cũng không vui vẻ ngược lại càng phát ra nóng n ả y trên thực tế đây là chuyện hết sức kỳ quái trần thánh cường giả tâm như minh kính bất nhiễm một tia trần ai thế gian vạn vật cũng không thể loạn lòng hắn thế nhưng nàng lại càng phát ra không thể thủ lòng hắn là kiếp nạn vẫn là còn lại trong lòng hiện lên cái này ngàn năm thời gian trải qua toàn bộ vô đương thánh mẫu tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại chưa từng bảy trăm ba mươi bảy nghĩ ta ở thiên đình đã đoạ lạc lâu như vậy là thời điểm lý khai nàng thân sắc quả quyết đứng vậy đi trước lăng tiêu điện nói do ý đổi đến giải thân t r ư ớ c trở về núi tu hành hạo thiên có chút không có lời giải rõ ràng thiên đình tu luyện hoàn cảnh cũng rất tốt a cũng được đã như vậy sư liệt ngươi lại đi thôi hạo thiên cũng không miễn cưỡng đáp ứng việc này ngàn năm thời gian đa bảo đám người ở thiên đình chấp trưởng quyền bính tuy là làm cho tam giới trật tự t ì n h nhiên nhưng cũng làm cho quyền lợi của hắn bị uy hiếp vô đ ư ơ n g thánh mẫu phải ly khai hạo thiên trong lòng chỉ biết vui vẻ cách thiên đình vô lương thánh mẫu chỉ cảm thấy cả người nhẹ một chút phản phất bỏ đi một đạo vô hình công xưởng tâm tình cũng biến đến sẵn à n g về trước kim n g a o đảo tỉnh h an cái này giá tường vân hướng phía kim n g a o đảo mà đi khoảng khắc kim n g a o đảo đến cái gì sư phụ đi la phụ động nhưng có nói lúc nào trở về đồng tử lắc đầu chưa từng vô đương thánh m g ô gật đầu ta biết rồi ta đi la phủ động à vừa lúc gặp một lần đồng môn đạo hữu dứt lời cái này giá tường vân nhắm nga mi mà đi mới chỉ có tới gần nga mi vô đương thánh m g ô liền gặp được tưởng quan g may mắn ai vô tận khí vận liên miên hóa lòng linh khí bừng bừng quả thực là một phương tu hành diệm cái này thái huyền phái đã có như vậy kích thước vô đương thánh m ô ánh mắt vi ngưng nhìn cái kia từng cái phi hành với nga mi thái huyền đệ tử không khỏi khiếp sợ trong đó liền kim tiên đều có lúc này mới bao nhiêu năm a như vậy thiên tư thật là kinh thế hai t ụ nhân tộc quả thật bất khả hạ l ư ợ g a ngoại tộc tu hành bước đầu tiên muốn khai linh trí vạn trung có thể thành một người mà nhân tộc lại không có cái này cửa khẩu đang nghĩ ngợi chỉ thấy một đạo tường vân dâng lên một cái đoan trang thiếu nữ tiến lên đón người tới chính là bích tiêu vô đương sư tỷ không phải ở thiên đình người hầu sao bích tiêu kinh ngạc vì sao hôm nay lại đến rồi nga mi tới ta đã giải thân chức hồi phục tự do vô đ ư ơ n g thánh mẫu c ờ i nói về sau vô đ ư ơ n g chỉ muốn làm một cái vô câu vô thúc tu hành giả sư tỷ có thể nhìn thắm được làm thật sự là một chuyện về vui bích tiêu c ư ờ i nói sư tỷ xin mời đi theo ta sư phụ đang đang chờ người đấy vô đ ư ơ n g thánh mẫu gật đầu đánh xuống đụng lây cùng sau l ư n g bích tiêu tiến nhập la phủ đ ầ u t i ê n quả nhiên nhìn thấy sư tôn thông thiên đệ tử gặp q u a sư tôn đông nhiên vô đ ư ơ n g trong lòng d ù n g mình cùng sư tôn ngồi đối diện nhau cái tên là thái huyền tổ sư tồn tại là chuyện gì xảy ra ạ thông thiên gật đầu hào hào hào không nghĩ tới cũng là vô đương ngươi khám phá danh lợi c h i quan phá kiếp trở về vị này chính là thái huyền tổ sư chính là vi sư b ạ n thân bkc ngươi lại chào vô đương gặp qua thái huyền tổ sư trương thái huyền cười nói bình thân a lại nói tiếp vân tiêu là ta đạo lữ chúng ta l í nên là ngang hàng mới đúng vô đương thánh mẫu chỉ cảm thấy cái này bối phận quả thật vô cùng l o ạ n thông tin h ê cười ha ha vô đương ngươi không cần lưu ý những thứ này chúng ta c ấ c luận c ấ t đích lại nói tiếp ngươi cũng có chứng đạo chi tấm a thái huyền đạo tổ ở nơi này còn không mau mau t h ị giáo vô đương ẩn ra đông nhiên nhớ tới chuyện năm đó thái huyền tiên võ tri đạo nhìn phía trương thái huyền chỉ thấy hắn nhẹ nhàng g õ đầu thổ sư ta cũng có thể tu luyện thái huyền tiên võ c h i đạo sao vô đương thánh mộ hô hấp có chút gấp thúc chính mình trở về thời cơ thật sự quá tốt rồi c ư nhiên tự mình gặp được thái huyền thổ sư đây là thành thánh đại cơ duyên á trương thái huyền g ầ n đầu đương nhiên có thể công p h á p nói thông tin ê đạo hữu nơi đó đã có ngươi có thể hướng nàng thỉnh giáo thông tin ê cao mày đạo hữu thiên địa linh khí giảm xuống tu luyện nữa đạo này không có phương hại sao không sao cả trương thái huyền lắc đầu chờ các loại vô đương thành hôn nguyên lại mở một phương đại thiên thế giới chuyển hóa linh khí phục dưỡng ngược lại n à y phương thế giới đem nhân quả còn thì tốt rồi thông tin ê g ậ t đầu nhìn phía vô đương thánh mẫu n g ư ơ i có bằng lòng hay không ta nguyện ý vô đương mừng rỡ không thôi trương thái huyền cười nói ngươi tu luyện tiên võ tri đạo ta rất vui vẻ bởi vì ta có khí vận có thể cầm t r ợ một người thành hữu nguyên khí vận không ít bất quá ngươi nếu tam thi tri đạo liền tu luyện tới viên mãn sao không khai thiên tích địa dung luyện tam thi thành thánh đâu vô đương thánh mẫu cả kinh nhìn phía trương thái huyền chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một chỉ trong đầu của chính mình là hơn ra khỏi khai thiên tích địa cùng với ngưng luyện tạo hóa ngọc điệp pháp môn chờ ngươi thành thánh vẫn mở tích một thế giới chuyển hóa linh khí còn giới n à y nhân quả vô đương thánh mẫu có chút khó hiểu thông tin ê thở dài các ngươi tu hành thôn vệ thiên địa linh cơ thành cựu chuẩn thánh viên mãn cắn n u ố t chi linh cơ càng là không thể tính toán nếu không phải còn về sau sợ là rất khó lại tiến vào phía thế giới này vô đương nhìn phía vân tiêu triệu công minh hai người vân tiêu cười nói phu quân muốn trợ thiên đạo khu chủ hồng quân tổ sư thiên đạo sẽ không để ý ta vô đương sư tỷ cũng không thể so với ta so với thật sao đây là một cái đơn vị liên quan mình không thể so với đệ tử chứng đạo tự nhiên còn giới này thành đạo nhân quả vô đương thánh mẫu chắc tay làm ra hứa hẹn trương thái huyền cười nói như vậy rất tốt đừng tưởng rằng đây là đang b ứ c b á c h nhĩ trên thực tế cái này đang chỉ để ngươi phía thế giới này chỗ tốt lớn nhất là ba ngàn thần ma cùng với bản cổ di trạch ngươi nếu như bị thế giới chán ghét mà vứt bỏ có thể không có cơ hội tìm hiểu những thứ kia phát tác bắt đầu c h ẳ n g phải cái được không đủ đắp đủ cái mất vô đương thánh mẫu nhãn thần sáng lên trong lòng bừng tỉnh cung kính hành lễ đa tạ đạo tổ chỉ điểm không phải vậy vô đương còn dốt nát vô tri đâu chương chín trăm mười tám nữ hoa tới chơi nữ hoa thấy đắc kỷ phần hai cầu hoa tươi v ờ giúp c h ắ c tô tiểu tiểu không đúng nếu vô đ ư ơ n g thánh mẫu có thể khai thiên tích địa còn thiên địa nhân quả những người khác cũng có thể á p vì sao thái huyền ca ca chắc chắc thiên đạo sẽ chọn cất đường mà không phải là tiếp tục đi linh khí con đường tu hành đâu diệp hắc ếch người vay quá k h o ả n sao tô tiểu tiểu không có cái này cùng cho vay có quan hệ gì chúng ta không phải là đang nói tu hành sự tình sao diệp hắc kẻ có tiền có thể tùy tiện ở ngân hàng cho vay mấy triệu mấy chục triệu Thậm chí không có tư chất đều có thể chí không khoảng,、ngân、hàng chỉ có có đến ngân n ư đều vay sợ ơ i không phải vay, người nghèo cho vay, nhưng phải các loại thủ người loại vay, vay, các tủ, x e m ngươi có hắc a y không tiền năng trả lại l phong thần thế giới đại khái cũng là như vậy có thể khai thiên tích địa còn nhân quả giống như chuẩn thánh viên mãn nhân vật bọn họ tự nhiên có thể được thiên địa tử tế chuẩn thánh viên mãn trở xuống đâu tiên h địa còn có thể cho phép bọn họ dùng linh khí tu luyện sao tô tiểu tiểu sở dĩ chuẩn thánh viên mãn trở xuống đều là trong mắt thiên đạo không có mượn nợ vật người nghèo diễm hắc không sai hơn nữa vua ư ơ n g thánh mẫu có thể khai thiên tích địa còn thiên địa nhân quả là xây dựng ở đạo quân ban t h ư ở n g pháp trên căn bản những người khác coi như chuẩn thánh viên mãn ai lại dám cam đoan khai thiên tích địa sẽ không vẫn là đâu nếu như bọn họ ở khai thiên trong quá trình bỏ mình thiên đạo đầu tư bắt đầu chẳng phải h u y ế t bản c ủ quy con đường này đối với thiên đạo mà nói phiêu lưu quá lớn d i ệ p hắc sở dĩ thiên đạo đã không có lựa chọn khác cấp c h i đạo mới là t ầ n kỷ nguyên diễn biến lộ t u y ế n a tô tiểu tiểu đã hiểu U Ma minh mạch ta Di, rồi. cũng c ù n g ta bên này đòi tiền các loại không sai biệt lắm là phù động vô đương thánh mẫu lại n u thuận ôn thuận thỉnh giáo một trận lúc này mới đứng dậy xin cáo lui hướng thiên ngoại mà đi nàng vốn định đi trước thiên đình trông thấy mấy vị đồng đạo cuối cùng lại bỏ qua bây giờ còn là chứng đạo tối trọng yếu hơn nữa nàng bên trên thiên đình nói cái gì nói tự có hôn nguyên cơ duyên người khác cũng chưa chắc chịu tin tin nàng cũng không có thể tương đạo tổ ban thượng pháp môn chuyển đi a vô đương thánh mẫu trong lòng đối với loại cơ duyên này thập phần coi trọng tự nhiên biết cơ duyên này chân quý cũng làm không g i chưa qua đạo quân cho phép liền một mình chuyển thụ người khác cử động tới vô lương thánh mẫu đi rồi la phủ động t r u n g lại vang lên luận đạo âm thanh nói là luận đạo kỳ thực chính là triệu công minh thông thiên quỳnh tiêu bách tiêu đang hỏi trương thái huyền ở đáp đám người bách tư bất đắc kỳ giải vấn đề theo trương thái huyền lại hết sức đơn giản đơn giản liền cho mọi người giải quyết rồi đạo quân thực sự là thần thông q u ò n đại phản phất không gì không biết một dạng thông thiên cảm khái trương thái huyền lắc đầu bật cười không gì không biết còn sớm đâu nữ hoa cung nữ hoa ngồi ngay ngắn vân sảng tham huyền mộ đạo từ ngàn năm p h a trước nàng liền lại không có nghe được hồng quân tổ sư tin tức cũng là bắt đầu từ lúc đó nàng vì hiểu h t vậy đang nghi ngờ chung nàng vượt qua một năm g thời gian thẳng đến ngày gần đây loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng trong lòng không khỏi nóng này loại tình huống này là thiên địa sắp có xảy ra chuyện lớn a nữ hoa mở mắt lại cũng không tính tâm được loại tình huống này nàng cũng đã gặp qua mấy lần một lần là huynh trưởng phục hy vẫn lạc một lần là nhân tộc khí v ậ n bị chém còn có một lần là huynh trưởng bị giam vào hỏa vận động nói chung chính là không có chuyện tốt mà lần này loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt chẳng lẽ là nhân tộc gần diệt tộc nữ hoa cao mày hay hoặc là huynh trưởng xảy ra chuyện nhiều năm như vậy qua đây nàng đã hiểu hồng quân dự định cũng người biết tộc chỉ có, thể có thiên địa nhân vật chính tên lại không thể có kỳ thực không có gì khác hồng quân không cho phép đối với loại tình huống này nàng là thập phần khổ não thế nhưng nàng nhưng không có biện pháp gì dù sao cánh tay xoay bất quá bắt đ u ổ i thánh nhân ở chúng sinh trước mặt là vô địch đại danh tử thế nhưng đối mặt hồng quân các nàng vẫn như cũ bất lực theo lý mà nói phong thần là lan đến không đến nhân tộc cả người vương quyền trôi gần bị gọn nàng rất rõ ràng thậm chí nàng đều làm xong thuận thủy thôi chu dự định dù sao người vương quyền trôi hiện tại cũng không phải cái gì thứ tốt chỉ là một cái khoai lang phòng tay không xem sướng g ê n tiểu thuyết liền lên phạ lù mạng tiểu thuyết thiên đình dung không xuống cái quyền này trôi thần phật dung không xuống cái quyền này trôi quan trọng nhất là hồng quân chư thánh đều dung không xuống cái quyền này trôi nếu như nhân tộc thực sự cầm giữ người vương quyền trôi không thả cho dù là nàng cũng vô pháp người bảo lãnh tộc văn uy tam giới tư thế không phải là nàng một cái thánh nhân có thể người chuyển nữ hoa suy tính thiên cơ cái chán đời hãn đ ồ n g nhiên thiên cơ một rõ ràng nếu muốn phá cuộc làm hướng la phủ nữ hoa trong lòng rất nhiều ý niệm trong đầu hiện lên cái này la phủ là la p h ủ sơn vẫn là nga mi sơn la p h ủ động thánh nhân nguyên thần câu liên thiên địa cực kỳ cường hãn nhất niệm đã qua liền nhìn thấy trong núi nga mi thái huyền phái thánh cảnh quan trọng nhất là nơi đó thánh nhân khí tượng tràn n ậ p đã không phải là thua chư thánh đạo tràn thánh địa cơ duyên tại nơi này sao nữ hoa đứng dậy gọi đến thanh loan hướng nga mi mà đi khoảng khắc núi nga mi trước nữ hoa rơi giá gặp qua nữ hoa thánh nhân tổ sư cho mời đúng lúc này một gã xinh đẹp thiếu nữ nên đón nữ hoa nhìn về phía người kia chỉ cảm thấy không hiểu quen thuộc không khỏi hỏi không biết tổ sư là người phương nào tổ sư chính là ta quá huyền nhất mạch khai phái người danh viết thái huyền đạo tổ nữ tử cung kính đáp lại thái huyền đạo tổ nữ hoa thần sắc cứng lại thiên cơ khé động chỉ thấy một đạo ba đạo huyền quang bay vào trong lòng nhất thời liền biết người này thần thống kiếm đạo tạo hóa huyên đạo thái huyền đạo tổ quả nhiên ghê gớm lại có ba đạo lạc ấ n trên đại lộ giới này thánh nhân sợ rằng không năng lực này chẳng lẽ là giới khắc hôn nguyên cường giả phủ xuống cái suy đoán này vừa ra nữ hoa trong lòng tăng lên những thế giới khắc hôn nguyên đều đến cái này phong thần lượm tiếp rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố chẳng lẽ không chỉ là thánh nhân trở xuống muốn nhập k i ế p thánh nhân ở trên cũng muốn nhập k i ế p sao nghĩ tới đây c ư ớ c bộ nhanh hơn ngươi cũng là thái huyền đệ tử trở về nữ h a thánh nhân đệ tử chính là thái huyền đệ tử tô đ ắ kỷ nữ tử đáp lại nữ h a ánh mắt biến đổi ngươi là ký châu hầu tô hộ nữ nhi là trong lòng rất nhiều tâm tư hiện lên nàng rốt cuộc minh bạch vì sao tự xem cô gái trước mắt quen thuộc người này rõ ràng chính là phong thần bên trong nhân vật then chốt a t s cảm tạ một nghìn tám trăm ba mươi hai một thúc giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ bốn chương chín trăm mười chín nữ hoa chấn động thiệt giáo có bốn vị thánh nhân canh thứ ba cầu hoa tươi ôm điệu khát tâm tư nữ hoa theo đắc kỷ tiến vào la phủ động thiên bên trong động thiên bên trong bốn đạo hôn nguyên khí tức không chút nào che lấp phóng lên cao ta phía trước cư nhiên không có phát hiện nữ o a có chút khiếp sợ chính mình trước đây tại sao không có phát hiện có nhiều như vậy tôn thánh nhân đến chẳng lẽ là huyền môn chư thánh đều tới cũng không đúng a huyền môn chỉ có tam thánh chẳng lẽ tây phương thánh nhân cũng tới một vị vậy thì càng không đúng tây phương nhị thánh từ trước đến nay cùng tiến cùng lui căn bản không khả năng chỉ có một người đến tên còn lại lại chẳng biết đi đâu a được rồi có thể là huyền môn tam thánh cùng thái huyền tổ sư nàng trong lòng bừng tỉnh cho rằng mình biết rồi toàn bộ kết quả đợi nàng nhìn thấy bốn đạo hôn nguyên khí tức chủ nhân nhất thời trong lòng mật ra không đúng vân tiêu triệu công minh làm sao tám ba bảy cũng là hôn nguyên đại la kim tiên rồi hả cái này không đúng a hôn nguyên là tốt như vậy chứ sao hiện g tại vân tiêu triệu công minh chứng đạo huân nguyên thực sự có chút vẽ mặt chẳng lẽ là thế gian thực sự đường tắt không cần cái tiêu tạo hóa ngọc điệp cũng có thể chứng đạo huân nguyên nữ hoa có chút xấu hổ chính mình là hồng quân sau đó đệ một cái thành thánh tự nghĩ thiên tư tuyệt thế che đậy thiên cổ không nghĩ tới lại bị so với trước nữa à nữ hoa đạo hữu vì sao mà đến đúng vào lúc này thông thiên lên tiếng hỏi nữ hoa đáp lại ta suy tính nơi đây có phương pháp phá cuộc cố ý đến đây không ngờ t i ệ t giáo lại có ba vị hôn nguyên cường giả chẳng lẽ là đây chính là thiên cơ sở gợi ý phương pháp phá cuộc thông thiên cười ha ha lắc đầu nói đạo hữu nói quá lời nếu nói là phá cuộc đương nhiên cần thái huyền đạo hữu xuất thủ nữ hoa nghe vậy trong lòng vô cùng kinh ngạc nhất tôn thánh nhân so với t i ệ t giáo ba vị thánh nhân còn lợi hại hơn nữ hoa ánh mắt rơi vào trên thân trương thái huyền hơi nhìn kỹ trong lòng đông lại một cái người này đạo hạnh cao quả thực không thể tưởng tượng chỉ là nhìn thoáng qua liền như cùng thấy được đại đạo một dạng chính là nàng quen thuộc hồng quân tổ sư cũng chưa từng có như vậy vĩnh nạn như vậy tôn quý nữ hoa gặp qua thái huyền đạo h ư u trương thái huyền nhẹ nhàng g õ đầu miễn lễ đạo h ư u có thể suy tính đến thiên cơ xem ra thiên đạo vẫn là thích lý nhân tộc không muốn nhân tộc thánh nhân đứng ở thiên đạo mặt đối lập hiện tại tuyển trách là nữ hoa đạo h ư u là muốn cùng hồng quân cùng nhau đối kháng thiên đạo vẫn là cùng bọn ta cùng nhau đối kháng hồng quân đâu đối kháng tổ sư nữ hoa cả kinh trương thái huyền gật đầu không sai hồng quân lối ăn quá khó coi không chỉ cần phong thần thế giới lớn nhất nội t ì n h còn muốn chấp trưởng phía thế giới này d u n g hợp các loại tạo hóa thiên đạo tự nhiên không đồng ý sở dĩ liền cùng ta định rồi một cái ngàn năm ước định bây giờ ngàn năm kỳ hạn đã tới tháng bại đem phân nữ hoa đạo hưu có thể là một m lựa chọn ngàn năm kỳ hạn nữ hoa trong lòng bừng tỉnh thảo n à o một ngàn này n ă m tự mình tu luyện gian nan cũng không còn cách nào tìm hiểu đến thiên đạo phát tắc nguyên lai、like、là bởi vì thiên đạo ở một ngàn năm trước liền cùng thái huyền đạo tổ định ra rồi ước định muốn khu trục hồng quân mà chính mình lập trường không rõ thiên đạo đương nhiên sẽ không lại trợ chính mình tu hành Ngược l tổ sư một mực tại chèn ép nhân tộc đang chèn ép huynh trưởng thái huyền đạo hữu ta nguyện y giúp đỡ bọn người giúp một tay nữ hoa mắt sáng ngời đứng lên chỉ là tổ sư thần thông q u ả n g đại muốn t h ắ n g hắn chưa chắc dễ dàng à. trương thái huyền cười nói hồng quân giao cho ta những thứ khác liền giao cho các ngươi chúng ta hiện tại cũng có sáu vị hữu nguyên đối lên hồng quân năm vị hữu nguyên đã đủ được việc sáu vị nữ hoa kinh ngạc chẳng lẽ là còn có giới khắc hốn nguyên hàng lầm giới này sao trương thái huyền lắc đầu dĩ nhiên không phải là vô đường thánh mẫu nữ hoa khiếp sợ vô đương trương thái huyền nhẹ nhàng g õ đầu nữ hoa ha hấp mồm vô đương phía trước mới chỉ có ở thiên đình làm sao trong nháy mắt lại muốn thành thánh thành thánh là chuyện dễ dàng như vậy sao chẳng lẽ là thái huyền đạo hưu có đường tắt có thể thành hôn nguyên nữ hoa nhẹ giọng hỏi vẻ mặt hiếu kỳ đạo hưu thực sự là thần thông quảng đại a trương thái huyền cười nói đường tắt trả thù không lên tam thi chứng đạo phương pháp chính là thiếu một phương tạo hóa ngọc điệp mà thôi chỉ cần bổ túc điểm này chứng đạo hôn nguyên cũng không quá khó khăn nữ hoa có chút không nói tạo hóa ngọc điệp đó là dễ dàng tìm được sao nếu thật sự là như thế nàng năm đó cũng không nhất định mượn khí vận thành đạo a thông tin cười ha hà nữ hoa đạo hưu chưa từng gặp thái huyền đạo hưu thủ đoạn tự nhiên trong lòng kinh ngạc chờ ngươi đã thấy rất nhiều. cũng thành thói quen. trên h h thói à n quen. t thực tế ngoại trừ tam thi chứng đạo đường thái huyền đạo h ư u còn có rất nhiều con đường có thể nối thẳng hôn nguyên thậm chí thiên đạo cảnh đâu thiên đạo cảnh nữ hoa cả kinh nhìn phía trương thái huyền chẳng lẽ là người trước mắt đã nhìn thấy thiên đạo cảnh thần bí cái này cũng quá kinh khủng đi phải biết rằng nàng chứng đạo nhiều năm như vậy cũng vẫn còn ở hôn nguyên ngũ trọng thiên đạo quanh mà thôi khoảng cách dưới một cái đại cảnh giới xa xa khó vời thái cười không nói, nhiên nhìn phía chân trời. đúng vào lúc này một đạo hôn nguyên khí tức q á n thông tam giới hàng lâm la phủ đầu tiên chính là vô đường thánh mẫu đi lúc nhất tôn chuẩn thánh viên mãn khi trở về lại đã có hôn nguyên nhất trọng thiên tu vi rất tốt trương thái huyền đặt đầu ta sẽ dạy ngươi kéo dài hôn nguyên đặc tính chờ ngươi thành công không bốn quyết chiến thời cơ đã đến vô đ ư ờ n g thánh mẫu vội vã cảm t ạ đa tạ tổ sư trương thái huyền sau đó một chỉ liền đem hôn nguyên đặc tính kéo dài phương pháp đưa vào vô đ ư ờ n g thánh mẫu trong đầu nàng tìm hiểu diệu pháp chỉ cảm thấy huyền diệu không gì sánh được qua một bên tu hành đi nữ hoa có chút mơ hồ hôn nguyên đặc tính nhìn phía thông thiên đám người chỉ thấy mọi người cũng không nói lời nào trong lòng biết đây cũng là một bí mật cũng không hỏi nhiều chỉ l à nhưng trong lòng giường như mẹo cả một dạng hiếu kỳ không ớt muốn cái gì đại giới tài năng mới có thể biết tin tức này đâu nữ hoa trong lòng suy tính đây chính là hôn nguyên cảnh giới thần bị a khẳng định giá trị không nhỏ trong tay nàng linh bảo cũng tốt linh căn cũng được luận giá trị đều không thể cùng với tương giác tờ s cảm tạ đã tới t h u ố c giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ chương chín trăm hai mươi hồng quân p h ấ n nộ chư thánh đối chiến đệ nhất cảng cầu hoa tươi thiên đ ỉ n h đa bảo đạo nhân nguyên bản đang cùng đồng môn uống rượu mua vui b ỗ n nhiên hắn cảm ứng được một cỗ quen thuộc hôn nguyên khí t ứ c ánh mắt biến đổi là vô đường sư muội không phải là vô đương thánh nhân giờ k h ắ c này nguyên bản vi hơn đám người đều phía sau một trận mùa hôi lạnh độ rượu biến mất vô đương thánh mẫu lúc nào thành hôn nguyên rồi hả đa bảo nhãn thần phức tạp nghĩ tới vân tiêu triệu công minh chẳng lẽ là hai người bọn họ sắp thành hôn nguyên phương pháp truyền thụ cho vô đương cái này không công bằng a kim linh thánh mẫu quy linh thánh mẫu ngồi ngay ngắn bên trong t h ầ n cúng ánh mắt phức tạp không nghĩ tới chỉ là một đoạn thời gian tìm không thấy chính mình cái này đạo hữu liền chứng hôn nguyên quy linh nhìn phía kim linh đều thấy trong mắt đối phương một tia v à n khí rõ ràng là hào tìm muội làm sao chứng đạo thành thánh loại chuyện như vậy cũng không nói một tiếng chính mình lặng lẽ liền chứng đạo nữa nha phía tây chuẩn đề tiếp dẫn hai mặt nhìn nhau có chút không rõ thánh nhân cũng tốt hôn nguyên cũng được giới này cũng không thể có nữa a thành t i ể u hồng quân đệ tử bọn họ tự nhiên biết hồng quân dự định chấp trường thế giới thu hoạch tạo hóa như hôn nguyên cường giả nhiều lắm hắn đối với trời đất một ư ơ i hai trưởng khống lực tất nhiên sẽ giảm xuống là lấy thành thánh c h i lộ sớm đã không có chứng đạo hôn nguyên đường cũng bị hắn phong kín vô đương thánh mẫu là như thế nào chứng đạo hôn nguyên chẳng lẽ là lao sư lại đang lưu hoa cái gì tiếp dẫn vẻ mặt k h ổ tương nếu như vậy chúng ta kế hoạch khả năng liền muốn xảy ra vấn đề a nếu như đem tiên địa quyền bính so sánh một cái bánh gạ tổ thánh nhân chính là phân bánh mọi người trước kia sáu vị thánh nhân một người một phần sáu hiện tại hôn nguyên cường giả nhiều coi như không phải thánh nhân bởi vì thực lực đến, đến rồi cũng tất nhiên sẽ ở nơi này bánh gạ tổ bên liền phải biến thiếu đặc biệt là tây phương nhị thánh bọn họ vốn là bị đông phương bài xích hiện tại đông phương lực lượng tăng cường nói không chừng sẽ mất đi càng nhiều sư minh xem ra chúng ta nhất định phải cùng thông thiên đạo hữu nhiều đi lại mới là chuẩn đề ánh mắt biến đến sắp bén một môn song thánh trước đây rất nhiều kế hoạch chưa chắc có thể làm nữa à tiếp dẫn gật đầu tự nhiên như vậy cùng lúc đó thái thanh nguyên thủy tâm tình đều biến đến phức tạp đ o á n tam giới thiên cơ muốn biết thiên địa đại thế có hay không phát sinh biến h ò a lớn ẩm ẩm đúng vào lúc này giữa thiên địa lôi mình t r ậ t trận thử tiêu cung ở chân trời nổi lên thiên đạo người tròi không được ta sao không thúc thủ chịu trói trong t ử tiêu cung hồng quân đạo nhân trong mắt xác khí lộ đầu đỉnh tạo hóa ngọc điệp tản ra đáng sợ ba đ ộ n bị nuốt ngàn năm c như như ũ nhưng g k rất rõ ràng phía thế giới này không phải hắn không bán hai giá nếu như hắn thực sự ở hợp đạo ngay miệng tự mình hàng lâm nhân dân nói không chừng thiên đạo biết chơi so với hắn càng hoa đến lúc đó hợp đạo chỉ biết càng thêm chắc trở là phủ đ n g thiên trương thái huyền bỗng nhiên nhìn phía bầu trời nhìn thấy tử tiêu cung xuất hiện nói ra ta đi đối phó hưởng quân những người k h á c liền từ ngươi nhóm phân trên thực tế còn lại thánh nhân hắn cũng có thể dốc hết sức l ắ m h ạ thế nhưng hắn lại không có làm như vậy không có gì khác hắn không phải người của thế giới này cầm rồi chỗ tốt làm như muốn đi thiên địa quyền bính cuối cùng biết bởi vậy phương thế giới thánh nhân chia cắt nếu muốn chia cắt chỗ tốt cũng không thể chiến đấu lúc ngay ở bên cạnh ăn giữa a đây là nữ hoa thông thiên lý sở hứng làm trải qua chiến đấu dứt lời trương thái huyền thân ảnh đã tiêu thất vọt tới cự thiên trí thượng vung ra một quyển hướng phía tử tiêu cung nem tới tam giới cường giả cả kinh đây chính là hồng quân đạo tổ đạo tràng người nào dám q u á y nhiễu ẩm ẩm đang nghĩ ngợi chỉ thấy tử tiêu c u n g thoáng cái đã bị nắm tay đánh bể điều đó không có khả năng đây chính là vô địch hồng quân tổ s ư a tam giới cường giả đổi sắc mặt lộ ra không dám tin t h ầ n sắc nguyên thủy thái thanh chuẩn đề tiếp dẫn ánh mắt biến đổi vang lên bên thai hồng quân băng lanh thanh âm các ngươi còn không giúp ta khu trục giới khác tà ma chư thánh vừa nghe thân hình khái động từ riêng phần mình đạo tràng lao tới đang muốn đi chiến đạo nhân kia chỉ thấy la phụ động tiên chúng nam đạo hôn nguyên khí tức quản thông t ă n giới đứng ở đối diện bọn họ thông thiên ngươi không giúp đỡ tổ sư ngược lại đứng ở ta đối diện là dụng ý gì nguyên thủy c a o mày nếu có tư h o á n vẫn là đuổi tà ma lại nói thông thiên cười nhạt tà ma tam giới lớn nhất tà ma không phải là hồng quân cái này người từ ngoài đến sao bàn cổ thiên tôn mở thiên hắn có tư cách gì chấp trường thiên đạo nguyên thủy ánh mắt sắp bén ta nói đâu nguyên lai、like、ngươi cùng dị giới tà ma là một phe vậy đừng có trách ta không k h á c h khí bàn cổ phiên xuất hiện ở trong tay nhẹ nhàng lay động địa thủy hỏa phong hiện lên trấn hướng thông thiên thái thanh nhìn phía vân tiêu cũng bừng tỉnh m ạ lộ Các n thái, thái thanh thánh nhân trầm trọng vậy hãy để cho sư bá nhìn người cái này hôn nguyên đại la kim tiên có bản lãnh gì dám cản ở trước mặt ta nói thái cực đồ xoay quanh cùng vân tiêu đấu đến một chỗ nữ hoa sư muội tại sao phải khổ như vậy chuẩn đề đối mặt nữ một trăm bốn mươi hoa khuôn mặt bi thường lão sư có nhiều hơn nữa không phải cũng đối bọn ta có truyền đạo tri ân ngươi hà tất đảo hành lịch thi đâu nữ hoa cờ nhạt chuẩn đề hà tất nói nhảm nhiều như vậy bọn ta đều là thánh nhân chẳng lẽ ta còn có thể bởi vì ngươi ba câu vài lời liền phản bội tự thân lập trường hay sao nói sơn hà xã tắc đồ một quyển hướng phía chuẩn đề đánh cuối cùng một tổ vô đương thánh mẫu liên hợp triệu công minh đối mặt tiếp dẫn thánh nhân hai người thực lực cũng không cao nhưng là lại là thứ thiệt hôn nguyên cường giả đặc biệt là hai người vẫn còn ở chỉ điểm trương thái huyền dọc theo hôn nguyên đặc tính bất tử tính phương diện cũng không yếu với thánh nhân quyền bính gia chỉ thánh nhân thậm chí càng mạnh tiếp dẫn mặc dù không yếu nhưng cũng cùng triệu công minh vô đường thánh mẫu rằng co h ả o h ả o h ả o thái huyền ngươi làm thật tốt mưu hoa hồng quân tổ sư từ tử, tử tiêu trong phế tích đi ra ánh mắt băng lánh nhìn phía trương thái huyền phía sau vài kiện hỗn độn linh bảo chìm nổi tản ra khí thế khủng bố hướng phía trương thái huyền c h ầ n tới ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì dám đến lao đạo trong tay đoạt thức ăn hồng quân quá phẫn nộ rồi từ thượng cổ mưu hoa đến bây giờ mắt thấy ba ngàn thần ma đạo quả gần tới tay kết quả lại gây ra rủi ro lại có những cường giả khác muốn đoạt thức ăn trước miệng cọc hồng quân lửa giận trong lòng bốc lên quả thực muốn đem địch nhân trước mắt lột ra c h ấ n áp đến vĩnh viễn chương chín trăm hai mươi mốt đại nghĩa như núi hồng quân tam quan nắp ấy phần hai cầu hoa tươi vật vô chủ có đức người cư chi trương thái huyền cười nhạt một tiếng thiên đạo cho ta rõ ràng mới là cái kia có đức người thái huyền thức rơi xuống trong tay hướng phía hồng quân đánh tới hồng quân tức g i ậ n đến thổ huyết đây quả thực là sát nhân chu tâm a không chỉ cần cướp đi chính mình nữ hoa ước vạn năm thành quả còn phải cho chính mình cài lên một cái người không có đức hạ qua đừng vội lời nói nhảm chúng ta đấu một hồi phân thắng thua hồng quân tự nhiên biết mình đổi lý thoạt nhìn lên trương thái huyền là ở đoạn hán đồ vật trên thực tế cũng không phải phương thiên địa này là b à n cổ thiên tôn mở mang b à n cổ vẫn là phía sau cùng với thân cận nhất tồn tại chắc là phía thế giới này thiên đạo dù cho hắn hồng quân bận việc ước vào năm cũng không sửa đổi được hắn là người ngoại lai sự thực hắn làm được nhiều trợ giúp thiên đạo diễn biến văn minh có thể muốn thù lao thế nhưng hắn lòng quá tham không chỉ cần thù lao còn muốn đem thiên đạo đều nuốt đây là thiên đạo không thể nhị chịu cái này liền cùng làm công một dạng làm công muốn tiền lương thiên kinh địa nghĩa từ trước tới nay chưa từng gặp qua làm công lại muốn cho người đem công ty cũng cùng nhau trả hồng quân cử động khó trong tay trương thái huyền thái huyền thức đào qua vô lượng vĩ lực bạo phát trong tay hồng quân một gốc thanh niên lập tức bị đánh cho mảnh vỡ dĩ lực chứng đạo hồng quân nhãn thần đông lại một cái thần xác trước nay chưa có ngưng trọng người cũng đi con đường này chỉ cần là biết người đều biết con đường này gian nan mà có thể ở con đường này thu được nhất định thành tích đó nhất định là khó dây dưa nhân vật hồng quân ý niệm trong đầu chuyển động phá tái h thanh liên hóa thành một vùng ngân hạ một đạo thần diệu vô biên trận độ bảy đem trương thái huyền bao ở trong đó chém trong tay trương thái huyền nhiều hơn một thanh búa dịu thoáng như khai thiên đích địa bàn cổ lưới dịu huyền quang lưu chuyển trực tiếp đem lục sắc thanh liên tinh hà hóa thành bụi thiên đạo c h i lực lần đầu tiên hiển hóa ra hắn vô thượng tần h uy bàn cổ phủ hồng quân ánh mắt càng thêm s ắ c bén thảo nào này phương thế giới chọn ngươi ngươi lai、like、ngươi được rồi bàn cổ di trạch ống tay háo phất một cái một chi đen như mực trường thương xuất hiện ở trong tay hướng phía trương thái huyền tâm tới bảo này chính là thí thần quả nhiên a hồng quân ngươi trong tay bảo vật không y ta trương thái huyền sớm có dự liệu thái huyền thức b ả o qua huyền quang lưu chuyển thoáng như vô lượng đại thiên đ ạ xuống hồng quân chỉ cảm thấy trường t h ư ơ n g trong tay thoáng c ũ n á i biến đến trầm trọng nguyên bản bị hãn luyện hóa tùy tâm sử dụng linh bảo giờ khác này lại biến đến thập phần ngưng trệ trúc chắc phản phất mới đến linh bảo chưa từng tế luyện một dạng cái này hồng quân sợ n g â y người hắn chính là thiên đạo cảnh cao thủ mặc dù tại thiên đạo cảnh đi được không xa nhưng người đối diện cũng không mạnh mẽ à coi như dĩ lực chứng đạo cũng mới hôn nguyên cảnh thập trọng mà thôi vì sao một k í c h thủ ngay cả mình linh bảo cũng bị c h ấ n trụ đây quả thực thật bất khả tư nghị đang nghĩ ngợi cũng cảm giác một nguồn sức mạnh vào tới thì thần thương lại cũng cầm không được rời khỏi tay phía sau trương thái huyền một đạo huyền quang hạ xuống thì thần thương nhẹ nhàng dễ rụa một cái cuối cùng hóa thành một đạo huyết ảnh bị chấn áp xuống hồng quân trong lòng triệu hoán lại không cảm giác thần binh khí tức phản p h t thi thần thương chưa từng có xuất hiện ở trong thiên đ i ệ một dạng không có khả năng cái trôi này thì thần thương tuy là từng là la hầu trong tay thần vật trên thực tế cũng là hắn mượn la hầu thủ dùng tới cổ hùng sát chi khí cùng với thanh l i ê n thân dễ tế luyện mạ thành cái này thần binh rõ ràng là xuất từ hắn thủ sau đó lại đã trải qua ước vạn năm tế luyện đem rất nhiều đại kiếp khí độ luyện vào trong đó hóa thành hôn đ ộ i linh bảo kể từ đó này thần thương lý nên là hắn thần binh bổn mạng m ở dạng nhưng không ngờ đơn giản bị người đ o ạ t đi liền cảm ứng cũng không cảm ứng được hồng quân trong lòng sinh ra ý lùi bước hai người giao chiến đến nay hắn liền đối phương góc áo đều không có đủ tới lại tổn thất hai kiện hôn n ộ linh bảo thực lực của đối phương rõ ràng vượt qua hắn tưởng tượng chẳng lẽ là người này là bản cổ hóa thân mắt thấy đối phương thanh kia thức đo lại rơi xuống hồng quân vội vã gọi ra một tấm đồ quyền gắn vào trước người đồ quyền bên trên càng không chi lực lưu t r u y ề n huyền quang lóng lánh gian chính là vô lượng đại thiên thế giới diễn biến quả thực là một phương bảo bối tốt càng không đ ủ trương thái huyền khoe miệng k h ẽ n h nết hồng quân tổ sư quả nhiên mới là thế gian cao minh nhất nhân vật vô thanh vô tức liền đem thượng cổ vài món thần vật thu ở trong tay mà hắn dùng thủ đoạn là cái gì thiên địa đại nghĩa cái gọi là ma tổ la hầu xuất thế. thế gian đem sinh linh đồ thán chỉ là này một câu để rất nhiều người đại thần thông xuất sơn sau đó bị tính kế chết thật có thể nói là đại nghĩa như núi chân núi nha c h â n áp đều là những thứ kia nguyện vì đại nghĩa mà hy sinh người còn như trong miệng kêu đại nghĩa nhân lại trai cò tranh nhau ngựa ông đắc lợi vô luận thần ma thế giới vẫn là phổ thông thế giới người như thế đều hết sức nhiều được làm v u a thua làm giặc mà thôi hồng quân không có nửa điểm xấu hổ thanh âm to lớn bọn họ bị ta tính kế chỉ có thể nói chính mình đạo hạnh không đủ mà thôi như vậy rất tốt trương thái huyền cưới khẽ ngươi nếu như thất bại đó cũng là được làm vừa thua làm giặc không đố lôi cho người thái huyền thức bên trên tiên quang bước lên hóa thành một con chim há m ồ t một n u ố t liền c ả n khôn đồ nuốt vào trong bụng phi điệu rất xuống rơi xuống trương thái huyền trên bờ vai thần thái vô cùng thân thiết đây chính là trương thái huyền diễn biến đến mức tận cùng phi tiên thần thông biến hóa này quá đột ngột làm cho hồng quân đều không có phản ứng kịp hắn vốn cho là trương thái huyền biết lấy thần binh thủ thắng kết quả hắn lại trực tiếp diễn biến một môn thần t h ô n g đem chính mình xem trọng cản khôn đồ c ấ p đi loại trang diện này quả thực quá kinh dị thần thông a như đường lý quả là hôn nguyên trở xuống tự nhiên có thể thị chi hoành hành thế nhưng cường giả trở lên hôn nguyên nơi nào còn có thể bị thần thông sở chấn đây cũng là h ô n độn thần ma c h i chiến đại thể cũng là thị khiến nguyên nhân không có gì khác thần thông đối với bọn hắn loại cảnh giới này tồn tại mà nói không có gì đại tác dụng thế nhưng sự thật trước mắt lại đẩy ngã hồng quân nhận thức thần thông không chỉ có dùng hơn nữa còn có trọng dụng cái k i a một con chim tựa như thần thông đã có thể chấn áp h ô n độn linh bảo cản khôn đồ tự nhiên cũng có thể chấn áp hôn nguyên cường giả chẳng lẽ là ngươi đã được rồi một phương hồng hoang thế giới tạo hóa bỗng nhiên hồng quân trận to hai mắt lộ ra bừng tỉnh màu sắc đúng rồi không phải vậy ngươi làm sao có thể đem thần thông diễn biến tới mức này câu nghĩ tới đây hồng quân liền đối phương vì sao nghĩ nhúng c h à m phía thế giới này tâm tư cũng minh bạch rồi nếu ăn vào hồng hoang thế giới chỗ tốt lại gặp được chỗ ở mình đời giới tự nhiên muốn lại ăn một ngụm muốn tiến thêm một bước chương 922 h ồ n g quân bại tẩu hạo thiên thất thế canh thứ ba cầu hoa tươi ngươi nói ngược lại cũng không tính sai trương thái huyền không có phủ nhận nhẹ nhàng gõ đầu tuy là hai phe đại thiên tây du thế giới đã chỉ còn lại có cơ bản phát tắc ba ngàn thần ma tạo hóa sớm đã bị người cướp đi thế nhưng h ã n coi như là được rồi hồng hoang hệ thế giới tạo hóa quả nhiên ngươi thực sự là lòng người không đủ a hồng quân kém chút điên rồi người này đã được rồi một phương hồng hoang thế giới tạo hóa nhưng lại muốn tới đ o ạ n từ mấy quả thực quá làm cho hắn phẫn nộ rồi một b ạ huyền hoàng lưu chuyển thức đo xuất hiện ở hồng quân trong tay thiên đạo c h i lực lưu chuyển hướng phía trương thái huyền đánh tới lần này hồng quân phảng phất mất đúng mực một dạng phấn đấu bên mình trương thái huyền nhãn thần đông lại một cái thái huyền thức bên trên huyền quang lưu chuyển vô cùng thiên đạo c h i lực đem thái huyền tri lực kích thích ra sau một khắc thái huyền thức bay lên vượt qua thời không hướng phía hồng quân đánh rơi một x chư thiên thời không hôn nguyên đặc tính tái đòn thời không chi hoàn bên trong hôn nguyên đặc tính ti chỉ là l ư ỡ n g kích đánh rơi hồng quân điên cùng tư thái lập tức giải trừ cũng không còn phía trước trạng thái hướng phía thế giới ở ngoài chạy đi lúc này hắn đã khắc sâu nhận biết được mình cùng thái huyền trích lệnh ba trăm ba mươi ba đã không có nửa điểm địa khí dù cho trong lòng hắn có rất nhiều ngư hoa ở thực lực tuyệt đối trước mặt cũng không có tác dụng muốn đi lưu lại trí bảo trương thái huyền lần nữa huy động thái huyền thước đánh vào phía sau hồng quân thái huyền thước huyền quang lưu chuyển dẫn dắt bắt đầu mới vừa huyền hoàng xích lớn bay trở về phía sau huyền quang lưu chuyển huyền hoàng xích bị chấn áp ở huyền quang bên trong thế giới ở ngoài hồng khuôn mặt xấu xí mới vừa rồi một thức cư nhiên đem chính mình sau cùng nhất kiện trí bảo cũng cướp đi có thể nói hắn ở phong thần thế giới mưu hoa ước vào năm ngoại trừ tu vi cuối cùng không có gì cả mang đi ghê tởm hồng quân ánh mắt sắc bén nhìn phía phong thần thế giới l ã o đạo thề không cùng ngươi bỏ qua không chút do dự nào hồng quân một đầu chui vào trong hỗn đ ộ t người này thực lực quá mạnh mẽ nếu như lưu lại nữa sợ là cũng bị đối phương lưu lại hắn tu luyện nhiều năm như vậy nên có tâm tính vẫn phải có địch mạnh mẽ ta yếu tự nhiên chuẩn mất chỉ là hắn vì sao không có chấn áp ta ư hồng quân trong lòng thập phần khó hiểu lấy thực lực của hắn nên có thể đơn giản chấn sát ta mới là càng là cách xa bê đè hồng hoang trong lòng hắn lại càng lãnh tĩnh nhớ lại thái huyền mấy lần xuất thủ mỗi một lần đều là vân đạm phong khinh dáng vẻ căn bản không có ra bao nhiêu lực chẳng lẽ là có âm mưu gì hồng quân liên tiếp cho trên người mình quăng rất nhiều thần thông muốn nhìn một chút đối phương có không có trên người mình lưu lại cái gì tiêu ký thẳng đến xác nhận không có lúc này mới yên lòng lại trong lòng tung một khẩu khí trong đầu nghi hoặc cũng rất nhiều hắn không thể nào hiểu được có thể tiêu diện định nhân vì sao cũng không tiêu diện là nhân、đức. ý nghĩ trong lòng hiện lên đã bị hồng quân q u ằ n g cựu tiêu vân ngoại tu luyện tới cảnh giới bực này ai còn ngu hồ hồ chú trọng cái này vờ giúp c h ắ c tô tiểu tiểu thái huyền ca ca ngươi làm sao đem hồng quân thả đi a bảy đặt lớn như vậy một cao thủ ở bên ngoài bắt đầu chẳng phải vô cùng nguy hiểm d i ệ p hắc đạo quân tự có đạo lý đại khái umas ách chẳng lẽ là không dễ giết tiểu nghiên nhi ở đâu có nửa điểm khó giết bộ dạng a rõ ràng hồng quân đều hủ chết tô tiểu tiểu thái huyền ca ca rốt cuộc là tại sao vậy chứ ta không minh mạch trương thái huyền chớ quên một điểm chứ thiên vạn giới hồng quân không ít a ta muốn là đem nàng giết chết còn lại hồng quân sẽ không hiểu trở nên mạnh mẽ còn lại hồng quân một mạnh mẽ nói không chừng thì có một phương hồng hoang thế giới tạo hóa bị hắn tức đấy trương thái huyền kể từ đó chờ các loại chúng ta về sau tìm được hồng hoang hệ thế giới bắt đầu chẳng phải chỉ có thể ăn canh thừa thịt nguội rồi hả tô tiểu tiểu thái huyền ca ca đã nghĩ đến s a i như vậy trương thái huyền húng chi hồng quân cùng hồng hoang thế giới dường như trói chặt một dạng thả hắn ly khai nói không chừng có thể tìm được một phương hồng hoang thế giới đâu tô tiểu tiểu ba trương thái huyền video thấy không đã phái ra hoa thân đuổi theo U-ma-di-di, thái huyền ca ca là dùng hồng quân làm gương câu hồng hoàng thế giới a tô tiểu tiểu thiên đạo cảnh tồn tại làng gương thái huyền ca ca cũng quá sẽ nhớ đi chỉ là cái này chó nhà có tang hồng quân còn có khi vẫn tìm lại được một phương hồng hoàng thế giới sao trương thái huyền tìm được hay không có cái gì cái gọi là ngược lại ta cũng không tổn thất chỉ là phái một cụ hóa thân đi ra ngoài mà thôi thế nhưng chỉ cần có thu hoạch vậy buôn bán lợi a d i ệ p hắc đạo quân ý nghĩ tốt chỉ là khi trước thanh l i ê n rõ ràng cũng là nhất kiện hỗn độn linh bảo trực tiếp bị đánh nát cũng quá thua t h i ệ ta tô tiểu tiểu đúng vậy trương thái huyền ý niệm trong đầu khét động một chút xíu điểm sáng màu xanh lục hội tụ cuối cùng tụ lại hóa thành một đoá phá thoái ba mươi sáu phẩm thanh liền giống như một món đánh nát phía sau lại giáp lại đồ sứ vết dạn hết sức rõ ràng đánh có điểm tàn nhẫn muốn khôi phục lại muốn tốn một chút thời gian trương thái huyền trong lòng thở dài chính mình mới vừa rồi vì thực nghiệm bản cổ phụ huy lực vẫn là làm là quá quá mức bất quá sai lầm đã tạo thành trương thái huyền cũng không có quá nhiều ý tưởng thận long tính huyền quang nhất chuyển đem thanh l i ê n cũng chấn áp chỉ đợi về sau lại tiến hành tu b ổ thiên đ ỉ n h hạo thiên trận tròn mắt cái kia vô địch hồng quân tổ sư liền chật vật như vậy trốn làm sao bây giờ hạo thiên nhìn phía giao trì có chút không biết làm sao giao trì tâm tình đồng dạng phức tạp tâm thần không yên chúng ta cũng ly khái a bọn họ là hồng quân đồng tử là dòng chính bên trong dòng chính hiện tại hồng quân bại tẩu bọn họ nếu như lưu lại há có thể có quả ngon để ăn đúng lúc này mấy đạo cường hãn khí tức hạ xuống vây quanh ở giao chỉ thánh cảnh b ộ t phía đa bảo các ngươi không ở thần cung chúc mừng đến giao chỉ tới làm cái gì hạo thiên tao mày chẳng lẽ là đối với mình chức quan không hài lòng đa bảo cười nhạt hạo thiên sư thúc hà tất đoán biết giả bộ hồ đồ hồng quân bại tẩu thiên đình tự nhiên đội chủ các ngươi vẫn là lưu lại chờ đợi thánh nhân xử lý a kim linh thánh mẫu thanh â m băng lãnh đương nhiên các ngươi cũng có thể thử xem có thể hay không ở tại chúng ta trong tay đào tẩu u y linh thánh mẫu cợi khẽ hạo thiên sư thúc không nếu như để cho chúng ta kiến thức các ngươi một chút ở hồng quân tổ sư trong tay học được thần thông hạo thiên thần sắc biến đổi những thứ này nhưng là t i ệ t giáo tinh nguyện tiên thiên theo hầu bất phảm lại kinh nghiệm ma luyện át không là hẳn cái này không có bao nhiêu đấu pháp kinh nghiệm c h u ẩ n thành có thể đối phó giao chỉ tự nhiên cũng là bình thường hai người lẫn nhau không dám hành động thiếu suy nghĩ lảng lặng chờ thẩm phán đến